Chương 276, H.A. 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Trong lòng Lý Dương nổi lên sắc khí, nhưng hắn cố gắng tự mình kìm nén, dù sao phong thiện di là cao thủ ma vương tiền kỳ, hơn nữa phía sau hắn còn có kha phong ma vương. Hôm nay mình bất quá là ma tướng sơ kỳ, sử dụng tất cả các loại thủ đoạn, cũng giỏi lắm là so được với cao thủ ma xoái hậu kỳ mà thôi. Căn bản không phải đối thủ của cao thủ cấp bậc ma vương. Sư Minh Lý, lý nhìn Lý Dương, ra hiệu cho Lý Dương nhịn đủ. Ba Vương, lúc này Lý Dương dùng thần thức truyền âm cho hạng vũ đang cố gắng khôi phục công lực, sự tình này phải hỏi hạng vũ một chút. Dù sao hạng vũ hôm nay cũng là cao thủ cấp bậc ma vương rồi, hơn nữa tâm thần đã là ma quân hậu kỳ. Ngoài ra hắn có cả khai thiên tích địa, nếu cần đối mặt với kha phong ma vương, chưa chắc ai thắng ai thua. Lý Dương, ngươi không thể cứ gặp đại sự là ỷ vào vào buồn ba vương. Mọi việc phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc trước trong khi si view đại tôn dạy buồn ba vương, cũng ý lẻ như thế. Tất cả phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết. Đối mặt với cương giả, ngươi phải biết làm như thế nào. Ngươi mặc dù có thể dựa vào thanh vân chạy trốn, nhưng những người phụ thuộc vào ngươi ở phiêu tuyết sơn mạch thì sao? Nói vậy thôi, buồn ba vương cần phải tu luyện đây, cũng sẽ sớm ngày thành công thôi. Sau này ngươi và cả điển cương nữa. Hai người đừng có đến quấy giày buồn bá vương. Nghe hạng vũ nói xong, Lý Dương chỉ biết cười khổ. Dựa vào hạng vũ. Không dựa vào hạng vũ, chẳng lẽ mình không thể giải quyết được sự tình này sao? Gặp phải thế lực mạnh hơn mình, ngoại trừ bỏ chạy, chỉ có nhẫn đủ. Mình còn có cơ nghiệp ở phiêu tuyết sân mạch, làm sao chạy được? Chỉ có nhẫn đủ thôi. Nụ cười phong thiện di càng thêm sán lạ, nhưng những ai quen phong thiện di đều biết, phong thiện di lúc này đã không nhịn được rồi mục dịch, 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch ngươi rốt cuộc giao không, đừng có lãng phí thời gian nữa. Đừng nóng nảy, Phong Đại Nhân, khoản thuế này chúng tôi tự nhiên sẽ giao, dù sao chúng ta vốn thuộc lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Kha Phong Ma Vương là lĩnh chủ, chúng ta phải nộp thuế là chuyện rất bình thường. Lý Lý, mau mau chuẩn bị 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Trên mặt Lý Dương lại nở nụ cười, tựa hồ không hề tức giận lấy một chút nào. lý, lý hiểu Sư minh của mình đã bắt đầu từ từ thay đổi. Hay quá! Một dịch chân nhân thế lực to lớn như thế, tin rằng phiêu tuyết sơn mạch bắc vực dưới sự lãnh đạo của ngươi, sẽ càng ngày càng qua uy. Lao hủ nhận 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch xong còn phải đi đến một nhà khác nữa. Phong thiện di mỉm cười nói. Bình thường thôi. Mỗi một tân nhậm thủ lĩnh đều gặp phải tình huống như vậy. Lúc trước huynh đệ huyên ương đao ma gặp phải tình huống như vậy, cũng có phản ứng chẳng kém. Còn đòi đấu với Phong Thiện Di nữa. Sau đó dưới khí thế cường đại của Phong Thiện Di mới chịu khuất phục. Lần đầu tiên khuất phục, sau này thu thuế cũng dễ dàng hơn nhiều. Phong Đại Nhân xin chờ cho một chút, ta cần sắp xếp. Ly Ly lúc này không ngợi, lập tức rời khỏi Đại Sảnh. Phong Thiện Di lúc này thoải mái hơn nhiều. Liếc mắt nhìn chung quanh, cảm thắn nói. Một dịch chân nhân quả nhiên biết thưởng thức hơn liệt sơn tôn giả nhiều, Đại Sảnh trang trí cũng rất độc đáo. Lý Dương khẽ khiêm nhường cười. Chỉ là tùy ý bố trí mà thôi. Đại sành Bích Lan Sơn trang trí theo cách bố trí của Trung Quốc cổ đại, có vẻ thanh tân Đạm nhã, ngồi tại đây uống một chén lĩnh rượu, cũng là một loại hưởng thụ. Phong đại nhân, nơi này có 800 thượng phẩm ma nguyên thạch, còn có 700 trung phẩm ma nguyên thạch, hết cách rồi. Thượng phẩm ma nguyên thạch không đủ, chỉ có thể dùng trung phẩm ma nguyên thạch thôi. Đi theo phía sau Lý Lý là hai cao thủ cấp bậc thiên ma. Lưng gánh hai túi tiền thật lớn. Phong Thiện Di dùng thần thức đỏ qua, liền khẽ gật đầu. Biết rồi, cũng vậy thôi. Dù sao 10 trung phẩm ma nguyên thạch cũng tương đương với một thượng phẩm ma nguyên thạch, chỉ cần giá trị như nhau là được. Lập tức Phong Thiện Di vung tay lên, hai cao thủ cấp bậc ma tướng phía sau hắn bước lên, thu lấy hai siêu đại túi tiền này. Hắc, mục dịch chân nhân, láo hủ xin phép đi trước. Phong Thiện Di đứng dậy. Lý Dương lúc này cũng rời ghế. Đứng dậy tiến khách, không cần phải tiễn, cáo tử. Nói rồi, liền ngự không phi hành bay đi. Phía ngoài Big Lan Sơn, còn có mười mấy tên thủ hạ của Phong tiện Di, nhóm người ra hỏa này liền ngự không hướng nơi ở của huynh đệ bên ương Đào Ma bay đi. 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch, thuế thu thật là quá kinh khủng. Lý lý bất lực. Hồi còn ở địa cầu, cho dù thuế thu rất cao, cũng chỉ đánh vào lợi nhuận. Thuế không hề liên quan gì đến tài sản của mình. Nhưng kia Kha Phong Ma Vương tựa hồ đoán được mọi người có bao nhiêu tài sản, thoáng cái đã lấy hết một nửa tài sản của người ta. Đây là ma giới, phiêu tuyết sơn mạch là lãnh địa của Kha Phong Ma Vương, hắn thu bao nhiêu thuế đều là chuyện bình thường thôi. Lý Dương cũng không thèm để ý. Ma giới, cường giả vi tôn tuyệt đối, hắn muốn thu bao nhiêu thuế, chúng ta tiểu phải giao đủ. Không giao, hắn sẽ công kích. Lý Lý lắc đầu cười khổ. Lý Dương mỉm cười. Vậy mới là chỗ mê người của ma giới, muốn thu được nhiều tài phú, muốn có nhiều bảo bối, biện pháp tốt nhất là đề cao thực lực của lãnh địa mình. Thực lực càng mạnh, càng lấy được nhiều lãnh địa, tự nhiên sẽ có nhiều tài phú hơn. Lý Dương nói xong, liền xoay người Lý Khai. Lý Lý nhìn theo hình bóng Lý Dương, lầm bầm nói. Nhất định phải chinh chiến sao, nhất định phải có nhiều lãnh địa mới có nhiều tiền sao. Chẳng lẽ kinh doanh buôn bán không thích hợp ở nơi này sao? Không, có chiến tranh nhất định có nhu cầu, buôn bán nhất định phải thành công. Sư Minh, ngươi chờ xem, cho dù không có nhiều lãnh địa, ta cũng sẽ kiếm được rất nhiều ma nguyên thạch. Lý Lý lập tức xoay người Lý Khai. Vốn là nữ hoàng kinh doanh của xã hội địa cầu hiện đại, nay bắt đầu quá trình buôn bán ở ma giới. Là thắng, hay là thua? Tất cả đều rất khó nói. Trong mật thất của Lý Dương, huyền Linh Đan, Lý Dương lấy ra bình ngọc nhỏ. Trong Bình Ngọc có 7 khỏa huyện Linh Đan. Huyện Linh Đan, một viên gia tăng trăm năm công lực, 7 khỏa là có 700 năm công lực, giá thành một viên bất quá 7 trung phẩm ma nguyên thạch, chỉ cần tiêu 700 thượng phẩm ma nguyên thạch là có 1.000 quả huyện Linh Đan rồi. Đáng tiếc bị phong thiện di thoang cái lấy đi mất 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương suy nghĩ trong lòng, rồi từ Bình Ngọc lấy ra một viên huyện Linh Đan. Huyện Linh Đan màu xanh biếc. Nhưng mặt ngoài linh đan có quang hoa màu nâu lưu chuyển, một mùi thơm ngát phiêu đãng khắp nơi, Lý Dương đương bỏ khỏa huyền linh đan trên tay vào miệng. Huyền linh đan vào miệng lập tức tức hóa thành một đạo thanh lưu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Cổ thanh lưu này rất nhanh bị Lý Dương không chế tiến vào thất diệu tinh cực, thất khoản tinh cực lóe ra, năng lượng đột nhiên được đề cao, viên cầu ở bên trong chu thiên cản khôn tự nhiên kịch liệt dao động, tiếng xoẹt xoẹt vang lên không ngừng. Từng đạo đao mang phồn phát ra, Sau một lúc lâu, tất cả từ từ ổn định lại. Trăm năm công lực, tựa hồ cũng chỉ tương đương với ta tu luyện 3-4 năm thôi. Lý Dương khe nhớ mày Nhưng thoáng cái, Lý Dương đã hiểu được nguyên nhân. Trăm năm công lực. Quá mơ hồ, ai tu luyện công lực trăm năm? Ma đế tu luyện trăm năm, và một người cấp bậc thiên ma tu luyện trăm năm có giống nhau không? Thự nhiên không giống. Ra kẻ tiểu tử này, phòng chừng là hắn là dựa theo tốc độ tu luyện của mình rồi. Bất quá tốc độ tu luyện của giả kẹ cũng rất nhanh. Tựa hồ bây giờ đã tại cấp bậc lang vương rồi, tương đương với nguyên anh kỳ. Xem ra, hắn cũng nhanh bằng 3 phần 10 của ta. Lý Dương khiếp sợ trong lòng. Tâm thần mình đạt tới ma vương tiền kỳ, tốc độ cực nhanh, đương nhiên đạt tới cảnh giới hai nhân. Đạt tới 3 phần 10 của mình, phỏng trừng cũng bằng với tốc độ tu luyện của cao thủ đại thành kỳ. Giả kệ quả là nhanh. Thiên tài. Mặc dù chỉ bằng với ta khổ tu 345 năm công lực, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Nếu có 1000 khỏa, tốt xấu gì cũng tương đương với ta khổ tu 34000 năm công lực. Lý Dương trong lòng kích động. Một viên huyền linh đan tiết kiệm cho mình 345, còn giá thành bất quá là thất khối trung phẩm ma nguyên thạch mà thôi. Điều này làm cho Lý Dương có thể tìm được phương tuyết sớm hơn. Lý Dương rất đơn giản, cầm 6 khỏa huyền linh đan còn lại toàn bộ đưa hết vào trong miệng. Sáu cổ thanh lưu tự nhiên tràn ngập trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị Lý Dương khống chế rồi rung manh tiến vào trong thất khỏa tinh cực. Tinh cực cũng chấn động, một lát sau bắt đầu hấp thu. Âm Dương đao phách vốn có màu lam nhạc, lúc này màu xanh lam từ từ dày hơn, màu xanh lam bắt đầu thay đổi. Chỉ 7 viên linh đan mà tương đương với hơn 10 năm khổ tu của ta. Lý Dương lúc này ra khỏi mật thất, tiến vào đại sảnh. Sư huynh, ngươi tìm ta. Già kẹ thoáng cái đã chạy tới đại sảnh, tùy ý ngồi xuống. Lý Dương nhìn già kẹ, mỉm cười. Ai có thể tưởng tượng già kẹ cả ngày này hy tiếu mà thiên tư lại đạt tới trình độ như thế. Lúc này mới 20 năm, lại có thể luyện chế được huyện linh đan. Già kẹ nghiên cứu 20 năm, tương đương với những người khác nghiên cứu 2.000 năm. Thiên tài, đặc biệt về mặt luyện chế linh đan càng thêm thiên tài. Huyện linh đan của người hiệu quả rất tốt. Có thể làm cho một người tu chân đạt tới thực lực đại thành kỳ. Lý Dương cười nói. Gia kẹ gật đầu rất tự tin. Đó là đương nhiên, trăm năm công lực mà. Trong khi bổn thiên tài luyện chế đan dược đã phát hiện, cấp bậc chân hỏa bản thân cũng rất trọng yếu. Vì công lực ta không đủ, do đó ta phải nghiên cứu ra huyển linh đan này, có huyển linh đan này, ta tự nhiên có thể rất nhanh sẽ đạt tới đại thành kỳ. Sau này chân hỏa tự nhiên đề cao. Luyện chế đan dược cũng càng thêm vĩ đại. Nguyên lai. Like. Già kẹ nghiên chế xuất huyển linh đan là vì đề cao huy lực của tự thân chân hỏa. Sư Minh, ngươi tìm ta khẩn cấp như vậy là có chuyện gì? Lý Lý đi vào đại sảnh, thấy Lý Dương liền nói. Lý Dương cười chỉ vào già kẹ nói. Sư đệ thật là thiên tài, hắn đã luyện chế ra một loại đan dược gia tăng công lực. Dược hiệu của đan dược này có thể làm cho một người tu chân kim đan kỳ đạt tới đại thành kỳ. Đối với những người đã qua độ kiếp thì hiệu quả có khác. Lý Dương nói thế là có đạo lý, người có công lực càng cao, tu luyện tự nhiên càng nhanh. Cao thủ cấp bậc ma xoái chỉ cần 10 năm là có thể hấp thu năng lượng nhiều bằng như vậy. Đứng trên quan điểm cao thủ cấp bậc ma Soái mà nói, 10 năm chỉ là một cái nháy mắt. Dù sao, người tu luyện sống lâu gần như không có giới hạn, trừ phi bị giết. Do đó bọn họ bình thường rất tiết kiệm ma nguyên thạch, chứ đừng nói dùng linh đan. Bọn họ tình nguyện tự mình khổ tu trăm năm, thậm chí ngàn năm, cũng không muốn lãng phí bảo bối. Cũng chỉ có Lý Dương là coi trọng thời gian như thế. Đệ đệ, có thật vậy chăng? Lý Lý mở to hai mắt nhìn. Già kẹ khẽ gật đầu, lập tức không nói nữa. Lý Lý lập tức hưng phấn, nhưng vẫn làm bộ nổi giận. Ngươi lại không có nói cho ta biết, trời ạ, nghiên chế linh đan giá trị như thế, ngươi lại không nói cho tỷ tỷ biết. Thật sự là làm cho tỷ tỷ quá thương tâm rồi, hưởng công tỷ tỷ đối đãi tốt với ngươi như vậy. Già kẻ có vẻ vẫn còn rất hầm hực. Hừ, hai ngày trước, tỷ tuyên bố có thai, ta nói, ta cũng muốn tuyên bố việc vui. Nhưng tỷ phu lại rêu cơ ta, tỷ cũng không nói giúp ta một lời, còn nói đối đái tốt với ta nữa, hừ. Lý Lý ngạc nhiên, nàng hiển nhiên cũng đã nhớ lại cảnh lúc đó. Lý Dương nhìn hai tỷ đệ này, không khỏi cười khì. Lý Lý, ngươi cần tận lực cung cấp tài liệu để giả kệ luyện chế huyển linh đan, huyển linh đan này đối với ta rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Lý Dương nhìn Lý Lý nói. Lý Lý cười nói. Yên tâm, chỉ cần đệ đệ luyện chế được huyển linh đan cho ta, sư huynh ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ có biện pháp cho ngươi bấy nhiêu. Hừ hừ, vừa mới bị cái tên khốn khiếp phong thiện di giật mất 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch, lần này, ta cần phải gỡ vốn, thậm chí còn nhiều hơn. Gỡ như thế nào? Huyện Linh Đan này đối với người tu ma công hiệu rất tốt, nhưng đối với người tu ma sau khi độ kiếp mà nói, huyện Linh Đan cũng không có gì là chân quý. Trừ phi bọn họ cũng giống như ta rất cần khẩn cấp gia tăng công lực. Lý Dương hỏi lại. Lý Lý bất lực nói. Sư Minh, ta hỏi, người nghĩ lại coi, huyện Linh Đan này có phải là đối với người tu ma chưa độ kiếp rất có công hiệu? Lý Dương gật đầu. Người tu ma tu luyện kim đan kỳ có thể đạt tới độ kiếp thậm chí còn đại thành, tự nhiên rất có hiệu quả. Tại những thế lực lớn, đám tử tôn trong thế gia vọng tộc cũng phải từng bước tu luyện, bọn họ đương nhiên rất muốn nguyện linh đan. Đem nguyện linh đan bán cho chúng không được sao. Lý Lý ra vẻ rất xanh xói. Lý Dương vừa nghe, vừa tự gõ vào đầu mình. Thì như Kha Phong Ma Vương, nếu hắn một đứa cháu, vừa mới mới tu luyện. Kha Phong Ma Vương hao phí hơn 10 thượng phẩm ma nguyên thạch vì thằng cháu bà bối. Tự nhiên sẽ không quan tâm. Tiền bốn bảy trung phẩm ma nguyên thạch, bán một thượng phẩm ma nguyên thạch lấy một huyền linh Đan đã có thể kiếm được tiền lời gấp hơn 10 lần rồi. Chỉ cần những cư dân trong lãnh địa Kha Phong Ma Vương cũng có đến vài trăm triệu, phu hào tự nhiên rất nhiều. Ngoài ra còn có những lánh địa khác, cả ma giới có vô số những người có tiền như Kha Phong Ma Vương, vô số ma vương. Lại còn có ma quân nữa. Ly Ly hưng phấn vô cùng. Cho dù mạng lưới tiêu thụ của ta không thể mở rộng, cũng có thể áp dụng phương thức kinh doanh đại lý. Ta xuất hàng, nhờ các ma vương khác trợ giúp tiêu thụ. Đương nhiên, ta bán hàng với giá là 7 thượng phẩm ma nguyên thạch. Ly Ly cười rất đắc chí Lý Dương nháy hai mắt, liếc mắt nhìn ra kẻ, nhất thời không nói gì. Giá bán gấp 10 giá thành, đúng thật là lòng dạ đen tối. Bất quá, giá này phỏng trừng có thể được chấp nhận. Dù sao ở Ma Giới có rất ít người biết về luyện đan hơn nữa huyển linh đan do giả kẻ tự nghiên chế, nên phải có quyền lợi độc quyền. Trong khi giả kẻ ở Côn Luân Tiên Cảnh, góp nhặt vài bí pháp luyện chế linh đan của Thục Sơn Kiếm Phái mới có thể luyện chế được. Hơn nữa luyện đan chẳng những phải có bí pháp, còn phải có thiên tư. Điều này so với nghiên cứu trận pháp còn khó hơn nhiều. Hừ hừ, cái kêu bất quá chỉ là những điều đơn giản nhất, cơ bản nhất thôi. Bồn nữ hoàng còn có vô số các phương pháp buôn bán hiện đại khác, từng bước từng bước tiến lên. Hừ, đám phú hào ở ma giới, cứ chờ bồn nữ hoàng tới móc túi đi. Lý Lý nhìn Lý Dương và giả kẹ lên mắt, tự tin nói. Hừm, các ngươi cứ đứng đó mà chờ đến ma nguyên thạch đi. Nói rồi, Lý Lý tự tin ly khai. Hừm, giá bán ra tăng 10 lần, có phải là quá ít không? Lý Lý thấp giọng thì thảo tự hỏi. Tập 8, phiêu tuyết.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 Trường 278, Nguy cơ Hỏa quang chập trờn, một lò luyện đan thật lớn đặt ở trung ương phòng luyện đan, trên mặt giả kẻ không còn lấy một nét cười cợt như trước nữa, hoàn toàn chỉ có bình thẳng, trong mắt hiện lên nhiều tia tinh quang, tùy thời xuất ra những thủ lớn đặc hữu, đánh vào trong lò luyện đan. huyền linh đan Lần trước một lần bất quá luyện chế được thất khỏa luyện linh đan, mặc dù vì chỉ là thí nghiệm nên không luyện nhiều, nhưng bình thường một lô nhiều nhất có hơn 10 khỏa mà thôi. Nhưng Lý Lị muốn giả kẹ luyện chế tận lực, dù sao chỉ có giả kệ mới có thể luyện chế, hơn nữa mỗi lần luyện chế phải hao phí thời gian 7 ngày, do đó sản lượng căn bản không cao. Bất quá cái gì hiếm thì quý. Bất kỳ cái gì có số lượng cực kỳ ít đòi thì tự nhiên có nhu cầu rất cao. huống chi ngay từ đầu, trong kế hoạch buôn bán của Lý Lị ở ma giới cũng không có Huyền Linh Đan. Có Huyền Linh Đan, chỉ là thêm hoa vào gấm mà thôi. Từ từ, dạ kệ mắt nhắm lại, Cả người vẫn không nhúc nhích cứ thế ngồi yên như vậy. Thời gian trôi qua, gia kẻ vẫn không động đậy, nhắm mắt ngồi yên như trước. Hiển nhiên đối với luyện đàn, gia kẻ thập phần tự tin, không hề lo lắng xảy ra vấn đề gì. Bên cạnh có hai vị cao thủ cấp bậc ma tướng đang cung kính hầu một bên, tùy thời làm theo mệnh lệnh của gia kẻ. 7 ngày trôi qua, hai người Lý Dương và Lý Lỷ cũng đã tới ngoài đàn thất, nhìn vào bên trong, bất quá bọn họ không dám vào. đột nhiên Gia kẹ mở bừng hai mắt, hai tay kết thủ hấn quyết cực nhanh, đặt tới một bước hái nhân, thủ hấn quyết đầy trời hóa thành từng đạo kim quang bắn vào trong đan lô, lô đan dược vốn đang được nung trong lửa đột nhiên rung động kịch liệt. Gia kẹ quát khẽ một tiếng, thủ hấn quyết nhất thời phát ra từng đạo quang mang dung nhập vào trong đan dược, nhất thời lô đan dược bắt đầu ổn định lại. hô Gia kẹ vung tay, chân hỏa dưới lò luyện đan nhất thời đại thịnh, một trăm khỏa đan dược nhất thời giống như đậu nành giang. Nhảy nhảy lên ở giữa đan lô, thấy cảnh này, Lý Lì và Lý Dương không khỏi hơi lo lắng, nhưng già kệ nhưng không có vẻ gì kinh ngạc hoặc khẩn trương. Vâng! Nắp đan lô bông dương bật ra, một trăm khỏa đan dược nhất thời bay lên. Các ngươi mau thu hồi đan dược. Già kẹ lạnh lùng ra lệnh. Hai cao thủ ma tướng luôn luôn ở bên cạnh hắn sẵn sàng nghe lệnh lúc này phát xuất đạo đạo ma nguyên lực đem tất cả linh đan cuốn vào trong bình ngọc. Hai cao thủ cấp bậc mà tướng thu vải viên đan dược như vậy, tự nhiên rất dễ dàng. Két két. Cửa đá của đan thất được đẩy ra. "Ta không phải nói rồi sao? Trong khi ta luyện đan, ngoại nhân không được phép xâm nhập mà." Gia Khệ lạnh lùng nói. Rất có một khí thế của bộ trưởng giả. "Ừ, ngay cả tỷ tỷ cũng không cho phép vào hả? Xem ra bảo bối đệ đệ của ta bây giờ lợi hại quá đi thôi, lại đối xử với tỷ tỷ như vậy." Lại còn đối xử như vậy với sư huynh người nữa. Lý Lý cố ý làm ra vẻ bộ dáng thương tâm. Gia kệ sừng sốt, rồi xoay người, tiến tới trộm lấy Lý Dương và Lý Lý. Hắc hắc, là sư huynh và tỷ tỷ hạ, không có việc gì, các ngươi vào đây không sao cả. Ta nói là nói người khác cơ. Gia kẹ lúc này cười hì hì, không còn lấy một điểm của dáng vẻ thanh nhã khi luyện đan Giống ý như một hài đồng. Luyện chế Huyền Linh đan lần này tốt lắm. Lý, lý tỷ muốn bao nhiêu? Lý Dương nhìn về phía Lily. Lý Lily lý. Lý lý nhìn Lý Dương, có vẻ rất hỷ khuất nói: "Sư huynh, ngươi là sư huynh của ta, ngươi nói bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu." Kỳ thật Lý Lị thị biết Lý Dương tại sao nóng lòng cần Huyền Linh đan, hơn nữa thủ lĩnh Bích Lan Sơn là Lý Dương, Lý Dương muốn bao nhiêu Huyền Linh đan thì Lý Lily có khả năng cự tuyệt sao? Cho dù Lý Dương muốn lấy hết Lý Lý cũng sẽ không có một câu hán hận, dù sao không có huyển linh đan, nàng vẫn có thể dễ dàng kiếm ra ma nguyên thạch, chỉ là là huyển linh đan rất có lời so với các mạng lưới tiêu thụ khác mà thôi. À! Lý Dương trầm ngâm một lát, nói. Như vậy đi, mỗi lần giờ kẹo luyện chế huyển linh đan, 1/3 thuộc về ta, 2/3 để cho ngươi. Lần này ta lấy 33 khỏa, còn 67 khỏa ngươi lấy. Lúc nãy chỉ trong chốc lát. Mặc dù trăm khỏa huyện linh đan bay ra cùng một lúc, nhưng thần thức Lý Dương vừa đảo qua, tự nhiên cũng biết số lượng huyện linh đan. Được, cứ như vậy đi, có 67 khỏa, đối với bổn nữ hoàng kinh doanh mà nói, cũng coi như là đủ rồi. Hãy chờ xem, bổn nữ hoàng có thể lấy về được bao nhiêu ma nguyên thạch. Lý Lý nhướng mày một cái, đắc ý nói. Ra cái lại cười đắc thằng nói. Không cần phải quá sức, tỷ tỷ bây giờ không phải đang có thai sao. Lý không thèm để ý. Mới một tháng mà thôi, căn bản không ảnh hưởng gì. Húng chi, tỷ tỷ ngươi tốt xấu gì cũng là người tu ma. Việc bảo trụ thai nhi rất dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta giống như con người sao? Tưởng ta sẽ bị sẻ thai sao? Lý Dương nhìn nhìn bụng Lý Đúng vậy, lúc này căn bản nhìn không ra. Phòng trừng phải mấy tháng sau mới rõ ràng hơn. Tốt lắm, đệ đệ, ngươi mau luyện chế cho ta. Ta đi trước đây. Lý lấy hai bình ngọc. Hai trong bình ngọc tự nhiên có 67 khỏa huyện linh đan. Lấy xong bình ngọc, Lý Lý liền xoay người bước đi. Lý Dương cũng lấy một bình ngọc, trong bình ngọc này có 33 khỏa huyện linh đan. Sư đệ, ngươi cũng không cần cố gắng quá sức. Luyện đan tiêu hao tâm thần rất lớn, ngươi phục dụng một viên huyện linh đan trước đi, để cao công lực rồi nói tiếp. Lý Dương nói rồi lấy ra một viên linh đan từ bình của mình. Không cần đâu, ta đã có rồi. Ra kẻ tự tin cười lật tay ra, trong tay cũng xuất hiện một viên luyện linh đan. Sao lại thế? Lý Dương sửng sốt, thần thức hắn rõ ràng phát hiện trong lò luyện chế 100 quả huyền linh đan, như thế nào lại thành ra nhiều hơn một viên? Trong hai bình ngọc của tỷ tỷ ta tổng cộng cũng chỉ có 66 quả, ngươi bây giờ biết nguyên nhân chưa?" Ra kệ cười nói. Lý Dương giật mình. Nguyên lai phần của Lý Ly bị thiếu một viên, 67 biến thành 66. Tốt lắm. Ta cũng về phòng đây. Ngươi phục dụng Nguyễn Linh Đan trước rồi hảo hảo tu luyện đi. Lý Dương cười nói, hắn biết dược hiệu của Nguyễn Linh Đan phát huy rất nhẹ nhàng, không cùng bạo như máu huyết tộc. Dù sao Lý Dương khi phục dụng Nguyễn Linh Đan, hắn làm một lúc cả sáu viên mà dường như uống một ngụm nước suối cam lộ mát ngọt vậy. buồn thiên tài cũng muốn phục dụng Nguyễn Linh Đan đây. B. Thân ảnh ra kẻ chật lõe, tới một mật thất bên cạnh đan thất, đó là mật thất đặc biệt của gia kẻ. Căn mật thất đó luôn luôn gắn liền với đan thất, là nơi giả kệ luyện đan. 33 viên linh đan, Lý Dương quyết định phục dụng trong 4 ngày. 3 ngày đầu tám khỏa, ngày thứ tư tác phục dụng 9 quả. Dù sao mỗi lần phục dụng xong, cần phải củng cố công lực một chút, tu luyện tinh túy một lần. Trong một mật thất tối đen, 8 điểm sáng màu xanh biếc chớp chớp, chính là 8 quả huyện linh đan. Huyền linh đan mặt ngoài màu xanh biếc, từng đạo quang hoa màu nâu không ngừng lưu chuyển. Lý Dương mở miệng Đem tám khỏa huyền linh đan nuốt vào. Rồi Lý Dương liền ngũ tâm hướng thiên, khoanh chân ngồi tĩnh tâm tu luyện. Một đạo quang hoa màu tím xuất hiện ở đỉnh đầu Lý Dương, thành một hình tròn. Đó là do tu luyện tử cực ma thể huyền công hình thành nên. Thân thể Lý Dương cũng phát ra những thanh âm tí tách, tí tách. Hiển nhiên hắn đang không tiến hành rèn luyện. Hơn phân nửa công hiệu của tám quả huyền linh đan đang tiến vào thất diệu tính cực, còn nửa kia dùng để rèn luyện thân thể. Huyền linh Đan có tác dụng ra tốc tu luyện làm cho thân thể lộ sắc cực nhanh. Xoẹt xoẹt. Từng đạo đao mang thi nhau lói ra, năng lượng áp xúc không ngừng va chạm vào nhau. Âm dương đao phách màu làm nhạt hấp thu từng đạo đao mang. Màu sắc đao phách cũng có những biến hóa rất nhỏ, khó có thể thấy rõ được. Rất thông thả màu xanh làm từ từ chuyển biến. Từng ngày trôi qua. 4 ngày sau. Trên nữ thần phong, Lý Dương dựa người vào một tảng đá, nhìn băng điêu, trong tay cầm bầu rượu. Cứ như vậy tùy ý uống rượu. 33 quả huyện Linh Đan, cũng tương đương với ta khổ tu nhiều năm, xem ra muốn tiến bộ đích sắc rất khó. Cho dù trăm năm, từ ma tướng tiền kỳ đến ma tướng trung kỳ cũng rất khó khăn. Lý Dương cảm thán, lúc này đao phách của hắn đã tiến bộ hơn nhiều. Tốc độ tự thân tu luyện của Lý Dương cực nhanh. Hắn nếu tu luyện 200 năm, cũng có thể đạt tới ma tướng trung kỳ. Dù sao Lý Dương phải tu luyện 2 đao phách, Còn phải rèn luyện thân thể, do đó năng lượng tiêu hao gấp 3 thường nhân, mặc dù tốc độ tu luyện của hắn cao gấp 10 lần cao thủ cung cấp, nhưng vì âm dương đau phách, Lý Dương cần có năng lượng rất nhiều. Bây giờ Lý Dương phục dụng 33 khỏa huyện linh đan, tương đương với hắn tự mình khổ luyện trăm năm, phòng trừng, phải dùng thêm 33 quả huyện linh đan nữa thì có thể có đột phá. Tuyết, không cần khẩn cấp, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ tìm đến nàng. Lý Dương phi thân bay lên, vuốt ve khuôn mặt khương tuyết, nhẹ nhẹ nói, thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh, tiếu mất. Vâng! Âm Dương song đao phách chấn động kịch liệt. Rốt cục, đao phách màu lam nhạt biến thành đao phách màu xanh lam, Lý Dương rốt cục một lần nữa tiến lên một tầng, đạt tới ma tướng trung kỳ. Huyền Linh Đan, nếu phục dụng 6-700 khỏa huyền Linh Đan, có thể đạt tới ma xoái tiền kỳ rồi. Lý Dương mở mắt, trong lòng tràn đầy hy vọng về tương lai. Tam đại nan đề để tìm tuyết. Thứ nhất là đạt tới cấp bậc Ma Vương tâm thần cảnh giới, của Lý Dương đã đạt tới Ma Vương tiền kỳ, không cần lo lắng gặp phải sự cố bất ngờ. Người bình thường sở dĩ công lực đỉnh trệ không tiến lên, chủ yếu vì tâm thần tu vi không đủ, do đó không thể tiến lên. Lý Dương tâm thần đã đủ, chỉ cần công lực đủ là có thể đạt tới Ma Vương cảnh giới. Bây giờ Lý Dương chỉ cần không ngừng phục dụng Nguyện Linh Đan. Theo công lực càng sâu, Mỗi lần muốn đi tới một tầng mới, phải sử dụng nhiều gấp 3 huyện linh đan, nhưng chỉ cần có đủ huyện linh đan, thì việc tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Già kẹ, ngươi đúng là phúc tinh của ta. Trong lòng Lý Dương rất cảm kích hắn. Lý Dương không muốn chờ đợi, rất mong mau chóng đạt tới cấp bậc ma vương, tự nhiên cần rất nhiều huyện linh đan. Trong đại sảnh, Lý, Lý muội tìm ta. Lý Dương mỉm cười đi vào đại sảnh, lúc này Lý Lý đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Lý, Lý vừa thấy Lý Dương, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vội đứng lên. Trên tay nàng có một túi tiền thật lớn. Sư Huynh, sau một tháng, để ta cho Huynh xem thành quả của buồn nữ hoàng, danh hiệu nữ hoàng kinh doanh đâu phải cứ thổi lên là được. Lý Lý đưa túi tiền vĩ đại đó cho Lý Dương, có vẻ rất tự tin. Lý Dương cầm lấy vẻ nghi hoặc, lúc này mở mở miệng túi ra. Thượng phẩm mang nguyên thạch. Lý Dương trừng mắt, lập tức dùng thần thức đảo qua. Lại chấn động một lần nữa. 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch. Ly Lý mỉm cười tự tin. Thế nào, mới chỉ một tháng, ta đã làm ra được tới 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương nghi hoặc nói. Thượng phẩm này ma nguyên thạch làm sao kiếm được mau như vậy? Không có khả năng, chẳng lẽ là nhờ bán huyển linh đan. Lý Lý cười nói. Huyển linh đan lần này lập công lớn, vì nhân tài luyện đan trong ma giới rất ít. Hơn nữa, Huyền Linh đan là do đệ đệ của mình tự mình nghiên chế, nên thuộc loại đặc hữu, do đó đặc biệt trân quý. Sư Minh, trong ma giới, linh đan này là xa xỉ phẩm đó, chỉ có một vài đại nhân vật ma vương, ma quân mới có thể hưởng dụng, tử tôn bọn họ muốn đề cao nhanh chóng, chỉ cần phục dụng Huyền Linh đan là xong. Thật sự quá hữu hiệu, do đó Huyền Linh đan tự nhiên rất trân quý. Bất quá, ta nguồn lợi nhuận chính thức của ta không phải là Huyền Linh đan, mà là kênh phân phối một kênh phân phối những sản phẩm xa xỉ trong cuộc sống cho tầng lớp thượng lưu ở Ma giới. Mặc dù chỉ là một kênh phân phối rất nhỏ, nhưng tạm thời như vậy là đủ rồi, Ma giới có hơn 10 vạn, thậm chí trăm vạn cao thủ cấp bậc Ma vương, mạng lưới tiêu thụ của ta chỉ bao trùm được một phần vạn mà thôi. Nhưng như vậy là đủ rồi." Lily mỉm cười nói. Mở ra một kênh tiêu thụ rất khó, lần này nhờ sản phẩm Huyền Linh đan này, mới dễ dàng mở được một mạng lưới tiêu thụ Sau này mọi việc đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Lão bản, ngươi cứ chờ mà đếm ma nguyên thạch đi. Lý, lý hớn hở nói đùa. Lại một tháng trôi qua. Lợi nhuận tháng này. Lý, lý lại đưa một túi tiền lớn hơn nữa đến trước mặt Lý Dương. 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Thân thức Lý Dương đảo qua, không khỏi chấn động. Lời vậy sao? Kha phong ma vương có hai sơn mạch, hơn nữa còn có bát đại thành thị. Hắn mười năm thuế thu bất quá chỉ hơn một vạn ma nguyên thạch, một năm chia đều xuống cũng khoảng hơn 1.000 mà thôi. Bây giờ lý lý ngươi lại. Lý lý cười nói. Không thể nói như vậy, văn minh cơ giới đối với ma giới còn thua xa địa cầu thế tủ. Do đó ta lấy ra một vài thứ xa xỉ phẩm chuyên dùng để hưởng thụ, vận dụng một vài công nghệ cao. Thử, đảm bảo người nào có thì người khác cũng không cách gì mà không học theo, bất quá qua mấy tháng nữa. Hừng. Thị trường khách hàng hiện tại có vẻ đã báo hòa rồi, phải khai thác mạng lưới tiêu thụ lớn hơn nữa mới được. Văn minh cơ giới Lý Dương nở nụ cười, ma giới này mà nói về văn minh cơ giới tự nhiên không bằng địa cầu, đám cao thủ ma giới chỉ lo tu luyện, ai thèm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lần trước phục dụng hơn 60 khỏa huyện linh đan đã đột phá đạt tới ma tướng Trung Kỳ. Lần này phục dụng gần 200 khỏa huyện linh đan, Lý Dương rốt cục một lần nữa đột phá. Mà tướng hậu kỳ, hai thanh đao phách màu lam sấm phiêu phù trong cản khôn viên cầu Trung ương, chung quanh đạo đạo đao mang màu lam sấm lóe ra. Chỉ cần có đủ huyền linh đan, ta có thể đạt tới ma vương tiền kỳ cực nhanh. Lý Dương lúc này tin tưởng gấp trăm lần. Sư Minh, đây là lợi nhuận thắng này. Lý Lý lại đưa một túi tiền lớn hơn đến trước mặt Lý Dương. 1.800 thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương khẽ nhơ mắt, chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Sư Minh, đây là lợi nhuận tháng này. Vừa một tháng sau. Sao, 2.000 thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương chết lặng. Lại một tháng sau. Sư Minh, Lý Lý một lần nữa tới trước mặt Lý Dương. Lý Dương cười nói. Sao vậy, ta có cảm giác, phòng trừng còn hơn 1-2 tháng gì đó, công lực của ta có thể đột phá đến ma soái tiền kỳ rồi. Có âm Dương đau phách, tốc độ tu luyện quả thật chậm hơn rất nhiều. Chẳng trách năm đó ảo quang chân nhân ở côn luân tiên cảnh bị người ta xem thường. Tháng này bao nhiêu vậy? Sau này không cần nói cho ta biết nữa, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Lý Dương cười hỏi. Sư Minh, không thể luyện chế đuổi linh đàn được nữa. Lý Lỳ có vẻ rất bất lực. Sao cái gì? Lý Dương đột nhiên trứng mắt, nhìn về phía Lý Lỳ. Tập 8, Phiêu Tuyết. chương 279, Kha Phong Ma Vương. Huyền Linh Đan không thể luyện chế nữa. Giống như xét đánh bên hai, Lý Dương chỉ cảm thấy đầu ong nóng như muốn vỡ ra. Huyền Linh Đan không thể luyện chế nữa. Nói cách khác, mình cũng không có cách gì làm công lực tăng nhanh như trước. Mấy tháng vừa rồi, dựa vào huyền Linh Đan, công lực mình được đề cao rất nhiều, như khổ tu hơn ngàn năm. Huyền Linh Đan giúp cho mình tiết kiệm một đại lượng thời gian. Nhưng bây giờ, ngươi nói lại một lần nữa, nói lại một lần nữa vừa rồi không nghe rõ. Lý Dương lắc lắc đầu, nhắm lại mắt rất lâu, sau đó mở ra nhìn chầm chầm vào Lý Lý, giống như một người sắp chết đuối cố với lấy đầu cây xảo của người đến cứu mình. Lý Lý biết Lý Dương cùng sự tình về Khương Tuyết, tự nhiên cũng hiểu tâm tình của Lý Dương vào lúc này. Sư Minh, không có biện pháp, thật không thể tiếp tục luyện chế biển linh đăng nữa. Lý Lý thở dài nói, làm sao có thể như vậy được, rốt cuộc là chuyện gì thế? Làm sao lại không thể luyện chế? Già kẻ hắn không phải rất đang khỏe sao, hơn nữa công lực hắn hôm nay rửa vào huyện linh đan đã đạt tới đại thành kỳ rồi, luyện đan tuyệt đối không có chuyện. Về phần tài liệu, chúng ta không phải có đại lượng ma nguyên thạch sao? Vậy như thế nào lại không thể luyện chế chứ? Tốc độ nói chuyện của Lý Dương cực nhanh, sắc mặt cũng đỏ bừng có vẻ rất khẳng cấp. Phải biết rằng, muốn từng bước tu luyện đến ma vương cảnh giới, ít nhất phải cần ngàn năm. Ngàn năm. Lý Dương có đợi được không? Nhưng nếu có huyện Linh Đan, Lý Dương sẽ dựa vào dược lực của huyện Linh Đan, tốc độ được để cao ngàn lần và lần. Thậm chí còn chỉ vài năm là có thể đạt tới ma vương cảnh giới. Chỉ thời gian mấy tháng, Lý Dương đã từ ma tướng tiền kỳ đạt tới ma tướng hậu kỳ, đó là nhờ vào công hiệu của huyện Linh Đan. Đợi ngàn năm, hắn quả thật không chịu nổi. Sư Minh, ngươi tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đi. Ly Ly quất lớn. Lý Dương chấn động, nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lily, nhẹ nhẹ gật đầu nói: "Lily, ngươi nói đi, ta sẽ bảo trì tỉnh táo. "Rốt cuộc có chuyện gì thế?" Lily giải thích nói: "Viên linh đan phải có 19 loại tài liệu, cũng không phải là quá trân quý. Nhưng trong đó có một loại tài liệu tên là Băng Lăng Hoa. Trước khi sản xuất viên linh đan, Băng Lăng Hoa căn bản không có tác dụng gì." Mặc dù băng lăng hoa này rất rất thưa thớt, nhưng cũng không tính là chân quý. Nhưng, sau khi luyện chế hơn 1.000 quả khỏa huyện linh đan, chúng ta đã không còn tài liệu băng lăng hoa nữa. Đúng đó, sư minh, không có băng lăng hoa căn bản không thể luyện chế huyện linh đan. Thanh âm giả kẻ cũng vang lên trong đại sảnh. Hán bước từng bước đi vào trong đại sảnh, cũng có vẻ cực kỳ bất lực. Chẳng lẽ không có tài liệu gì có thể thay thế sao? Lý Dương mặc dù đối với luyện đan cũng không hề nghiên cứu, nhưng hắn biết, luyện đan có thể có những tài liệu thay thế được cho nhau. Mặc dù dược hiệu không bằng nguyên trước, nhưng tốt xấu gì cũng có dược hiệu. Không có, không có tài liệu gì có thể thay thế được băng lăng hoa, băng lăng hoa chẳng những băng giá mà còn tinh khiết. Thoạt nhìn hơi giống băng quyết, nhưng có một cổ tánh mạng lực chứa đựng bên trong. Cổ tánh mạng lực này làm cho nó khác với băng quyết bình thường. Băng lăng hoa mặc dù hiếm thấy, Nhưng vì không có tác dụng đặc thù gì, do đó trước giờ rất tiện nghi, không có ai sử dụng. Nhưng khi chúng ta luyện đàn, tiêu hao không ít băng lang hoa, hôm nay, chúng ta không còn tìm thấy chúng nữa. Không có băng lang hoa, tuyển linh đàn căn bản không thể luyện chế. Gia kẹ nói thập phần khẳng định. Đến cả một biện pháp cũng không có sao. Lý Dương chưa từ bỏ ý định. Gia kẹ tàn khốc gật đầu. Đúng vậy. Không có một chút biện pháp nào. Băng Lăng Hoa là chủ dược trong việc luyện chế Huyền Linh Đan, tuyệt đối không thể thay đổi được, không có nó, căn bản không có khả năng luyện chế ra Huyền Linh Đan. Luyện đan chi đạo, có đôi khi có thể thay thế dược vật, nhưng có đôi khi lại không thể sửa đổi được. Nói vậy, bây giờ không có biện pháp luyện chế Huyền Linh Đan nữa, sau này cũng không có biện pháp sao? Lý Dương còn có chút hy vọng, hy vọng sau này có thể luyện chế được Huyền Linh Đan, cho dù đợi vài năm cũng được. Đúng vậy, Trừ phi chúng ta có thể tìm được băng lăng hoa. Gia kệ nói khẳng định. Lý có hy vọng tìm được băng lăng hoa không? Lý Dương nhìn về phía Lý Lý hỏi. Lý lắc đầu nói. Băng lăng hoa cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước bởi vì nó vô dụng, một đóa giá chỉ đạt tới một trung phẩm mang nguyên thạch. Chúng ta đã mua không ít băng lăng hoa rồi. Hôm nay, một đóa cũng không tìm thấy nữa. Nhân mã của chúng ta đã hỏi rất nhiều người. Đều không có nơi nào còn băng lang hoa nữa. Trước đây mua băng lang hoa ở đâu? Lý Dương truy vấn. Từ một người ở phiêu tuyết sơn mạch chúng ta ngẫu nhiên phát hiện ra. Cũng chỉ có phiêu tuyết sơn mạch mới có thể sinh ra băng lang hoa. Đáng tiếc xác xuất sinh trưởng quá thấp, có lẽ mấy năm mới có một người phát hiện một đóa Lý Lý bất lực. Chúng ta đã phái người ở phiêu tuyết sơn mạch đi tìm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy một đóa nào, thật sự quá khó khăn. Băng lăng hoa phải cần thời gian dài mới sinh ra, thật sự quá hiếm thấy. Lý Dương hiểu ý tứ của Lý Lý. Lý Lý muốn nói là, căn bản không hy vọng tìm được băng lăng hoa. Nhiều nhất là tìm được một hai đóa bất quá như vậy cũng vô dụng. Lý Dương đột nhiên cảm thấy đầu trón váng. Mấy tháng gần đây, Lý Dương luôn luôn trong trạng thái hương phấn, hắn thậm chí còn tính toán, chỉ cần dùng nguyện linh đan, thì bao lâu có thể đạt tới ma vương cảnh giới. Lý Dương tính toán, trong lòng không ngừng tính toán, theo tính toán thì phải vài năm mới đạt tới ma vương cảnh giới, vậy mà bây giờ bốn. Các người đi ra ngoài trước, để ta yên tĩnh một mình. Lý Dương khoát tay vô lực, một người một mình ngồi đó, mắt nhắm chặt. Lý Lì và Giả kệ nhìn nhau, chỉ có thể bất lực đi ra đại sảnh. Nữ thần phong, tuyết, ta nuốt lời rồi, lần trước ta có nói với nàng sẽ rất nhanh đạt tới ma vương cảnh giới. Sau đó bắt đầu lữ trình tìm nàng. Nhưng, nhưng chỉ sợ thời gian còn lâu hơn nhiều. Không có huyển linh đàn, ta căn bản không có khả năng trong vài năm. Phải hơn 10 năm, hoặc là mấy trăm năm mới đạt tới ma vương cảnh giới. Lý Dương dựa vào cự thạch, uống rượu mạnh, quay về băng điêu thật lươn nói. Mỗi khi trong lòng cao hứng, mỗi khi trong lòng yêu thương, Lý Dương đều đến nơi này cùng Khương Tuyết nói chuyện. Kỳ thật, ta cũng quá tham lam. Lý Dương mạc nhiên cười. Trên thực tế, huyện Linh Đan cũng làm cho ta tiết kiệm một ngàn năm. Ta hôm nay đã đạt tới ma tướng hậu kỳ, coi như là tiến bộ thần tốc rồi. con đường sau này chắc là phải từng bước từng bước một mà đi thôi. Một năm trước khi không có huyện Linh Đan, Lý Dương cũng chậm rãi khổ tu. Mấy tháng gần đây nhờ có huyện Linh Đan mới làm công lực của Lý Dương để cao nhanh chóng, sau này Lý Dương phải tiếp tục khổ tu thôi. Tuyết, chờ ta ta sẽ tu luyện rất nhanh thôi. Mặc kệ như thế nào, thương tâm cũng không thể làm cho công lực gia tăng, chỉ có không ngừng khổ tu. Lý Dương hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi nữ thần phong. Kha Phong Sơn, trên đại điện cung điện Kha Phong Ma Vương. Màu sắc trang trí trên đại điện của Kha Phong Ma Vương hơi tối, có vẻ rất âm trầm. Phàm là người nào từng gặp Kha Phong Ma Vương trên đại điện, không ai không khỏi run sợ trong lòng. Bởi vì, Kha Phong Ma Vương đúng là rất đáng sợ. Hạng vũ mạnh hơn Kha Phong Ma Vương, khinh thường Kha Phong Ma Vương là đám mô hợp. Hạng vũ đánh giá Kha Phong Ma Vương là tiểu nhân âm hiểm. Nhưng với những người yếu hơn Kha Phong Ma Vương thì Kha Phong Ma Vương có ấn tượng gì đây? Vô tình tâm lãnh làm ai cũng phải sợ hãi. Đó là đánh giá của mọi người dưới tay hắn. Hắn có một thanh trùy thủ trung phẩm ma khí gọi là ám huyết, đặc biệt sở trường cận chiến. Hắn gian trá đến đâu thì chỉ có những người nhân tài mạnh hơn hắn mới nhìn thấu. Thủi hạ của hắn chỉ cảm giác được hắn rất kinh khủng thôi. Ma vương bậy hạ. Phong thiện di cung kính quỳ xuống trên đại điện, hắn dập đầu không dám ngước lên nhìn lấy một chút. Tốt lắm. Thanh âm kha phong ma vương có vẻ rất thân thiết. Thiện di, thật sự là ngươi vất vả quá. Được rồi, lần này quá trình thu thuế có xuất hiện vấn đề gì không? Giống như cuộc nói chuyện giữa hai bằng hưu, kha phong ma vương có vẻ rất tùy ý, nhưng phong thiện di cũng không dám có chút sơ ý nào. Không có vấn đề gì. Phiêu tuyết Sơn Mạch. Thiết nhận Sơn cùng với Bình Nguyên và Bát Đại Thành Thị, không ai dám can đảm kháng thuế. Lần này, thuế thu tổng cộng là 1.6500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Phong Thiện Di đứng dưới đại điện cung kính nói. 500. Sao lại có thêm một khoản nữa? À, đúng rồi, là phiêu tuyết Sơn Mạch Bắc Vực vừa mới đổi thủ lĩnh mới. Kha Phong Ma Vương tựa hồ như không nắm rõ sự tình này, cố ý hỏi. Đúng vậy. Ma vương bệ hạ, tân nhậm thủ lĩnh gọi là một dịch. hắn coi như thành thật, theo quy củ nộp đủ 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Phong thiện di đáp Lúc này phong thiện di mới dám ngẩn đầu lên, nhưng kha phong ma vương thân ở trong bóng tối, cho dù ngẩn đầu lên, cũng không cách gì thấy được hình dạng của kha phong ma vương. Ừ, tốt lắm, ngươi có thể trở về. Nói xong, thân hình kha phong ma vương hóa thành tàn lượng, liền biến mất không thấy nữa. Phong Thiện Di toạt mồ hôi lạnh. Kha Phong Ma Vương đi rồi, hắn mới dám thở phào một hơi. Con bà nó, mỗi lần gặp Kha Phong Ma Vương, tim ta cứ đập thỉnh Thịch thật sự là do người. Lập tức trên mặt Phong Thiện Di một lần nữa khẽ mỉm cười, rồi thư thái đi ra khỏi Đại Điện. Khi Phong Thiện Di vừa ra khỏi Đại Điện, đột nhiên, hô. Trên vương tọa ở Đại Điện đột nhiên xuất hiện một người, chính là Kha Phong Ma Vương. Kha Phong Ma Vương mắt lạnh lùng nhìn theo Phong Thiện Di vừa đi ra khỏi đại điện. Phong Thiện Di còn nghĩ là Kha Phong Ma Vương đã ly khai, có vẻ rất nhẹ nhàng. Còn tùy ý nạt nộ những người chung quanh. Nhìn bộ dáng Phong Thiện Di, Kha Phong có vẻ tươi cười. Tay phải Kha Phong Ma Vương đột nhiên vũ vào vương tọa. Kẹt kẹt. Bên cạnh vương tọa đống xuất hiện một cái động cầu. Kha Phong Ma Vương thân hình trật lué, liền tiến vào động cầu đó. Đây là một mật thất rất hoa mỹ. Trong mật thất chứa đầy các loại tinh thạch đang tỏa ra hào quang sáng dự Nhưng hào quang này làm mật thất tản ra đủ mọi màu sắc Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác quỷ bí Trong mật thất này có một hắc H.I.G.H.N Thân hình gây yếu, trên mặt rất mơ hồ bái kiến chủ nhân H.I.G.H.N kia quỷ một gối xuống Lúc này Kha Phong Ma Vương đã xuất hiện trong mật thất Trong ánh sáng tinh thạch Rốt cục cũng thấy được hình dạng của Kha Phong Ma Vương Điểm chú ý nhất chính là mắt Con mắt lao rất nhỏ, nhỏ như mắt chuột, nhưng lại tràn ngập một cổ âm oan, đồng thời trên mặt hắn hoàn có một vết thương thật lớn, cơ hồ chia khuôn mặt hắn thành hai nửa. Dựa theo công lực của Kha Phong Ma Vương, tự nhiên có thể tiêu trừ vết thương này, nhưng hắn nhưng vẫn lưu trứ vết thương như vậy. Tìm ra huyển linh đan rốt cuộc là từ nơi nào tới chưa? Kha Phong Ma Vương lánh thanh hỏi. Huyển linh đan đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Điều này làm cho rất nhiều phú hào tranh nhau mua cho bằng được. Hơn nữa còn tùy ý trả giá. Ngoài ra còn có rất nhiều kỳ chân, trước nay không hề thấy nữa. Chẳng những là lãnh địa của Kha Phong Ma Vương, mà trong lãnh địa hơn 10 Ma Vương khác cũng thấy xuất hiện những vật này. Trong lãnh địa hơn 10 Ma Vương đồng thời có những vật phẩm xa xỉ như thế, lợi nhuận rất lớn, mỗi tháng cũng phải hơn 1.000 thượng phẩm Ma Nguyên Thạch. Kha Phong Ma Vương có thể tính được, nhiều đồ bán ra ngoài như vậy. Sẽ có bao nhiêu thật lớn lợi nhuận, lợi nhuận lớn như vậy chắc chắn nhiều hơn việc thu thuế. Hắn cũng rất muốn cấp đoạn. H.I.G. Nhân lập tức cung kính nói. Bầm báo chủ nhân, mặc dù không hoàn toàn tra ra thương nhân rốt cuộc là ai, nhưng cũng có manh mối. Nói. Kha phong ma vương nhất thời nhãn tình sáng lên. Kinh doanh huyển linh đàn cùng với các loại kỳ chân chắc hẳn là của người trong lãnh địa du sơn ma vương, bất quá bốn. H.I.G. Hề Nhân có vẻ rất chân trừ. Bất quả cái gì? Kha Phong Ma Vương nghe qua Du Sơn Ma Vương đã thấy mất hứng. Bất quá thương nhân đó rất độc ác, đồng thời chỉ định một đại thương nhân làm đại lý, đồng thời làm việc kinh doanh cho họ. Trong lúc nhất thời không thể tra ra chân thân của thương nhân này, H.I.G. nhân vội vàng nói. Nhưng có xác định một chút, thương nhân nhất định là người trong lãnh địa Du Sơn Ma Vương. Trên thực tế, H.I.G. nhân cũng không xác định chỉ là hắn biết là nếu không có đáp án gì mình xác, nói không chừng Kha Phong Ma Vương sẽ nổi giận giết chết hắn ngay. Du Sơn Ma Vương, hừ, tên khốn khiếp đó rốt cục sẽ có một ngày bị ta giết. Thính ra, sự tình này tạm thời lại. Sự tình lại dắt tới người thường xuyên đối đầu với mình, Kha Phong Ma Vương chỉ có thể bỏ qua việc cướp đoạt viện linh đan của thương nhân đầu não. Được rồi, tiêu ngươi phái người đi giám thị một dịch, đã làm chưa? Kha Phong Ma Vương lại hỏi Trong lãnh địa Kha Phong Ma Vương, tất cả các nhân vật thủ lĩnh, đều bị Kha Phong Ma Vương phái người giám thị. Làm rồi, Bích Lan Sơn mục dịch lựa chọn 500 ma tướng cùng với 5.000 cao thủ cấp bậc thiên ma đóng tại Bích Lan Sơn. Trong số này có thám tử của chúng ta, nhất cử nhất động của mục dịch đều nằm trong tay chúng ta. nhân tự tin nói. Ừ, tốt lắm. Ta cuối cùng vẫn có cảm giác mục dịch này hơi quá dị, ngươi phải giám thị hắn cho thật kỹ. Kha Phong Ma Vương khẽ như mày. hắn trước nay không hề nghe qua về tân thủ lĩnh mục dịch. Quá khứ cho dù người nào trở thành tân đầu lĩnh, ít nhất cũng phải có danh khí ngay từ đầu. Dạ, chủ nhân yên tâm, mục dịch một khi có cử động gì, thuộc hạ nhất định sẽ bẩm báo chủ nhân. Ừ, ngươi có thể đi rồi. Kha Phong Ma Vương nói xong, liền đi tới ngồi trên một bộ đoàn, còn hắc y y nhân kia không người hóa thành tàn ảnh, biến mất trong tinh không. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 280, Khà Phong Đích Thí Tham Bích Lan Sơn, trong phòng khách của hai vợ chồng Điền Cương Cả phòng khách đầy người Lý Dương, Điền Cương, Hầu Sơn, Hầu Tĩnh, Dìn, Dẹ Sệ, La Đức Thành Thậm chí còn bá Vương Hạng Vũ cũng đến Tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách Chỉ có một người không ngừng cứ đi đi lại lại trong phòng khách Chính là Điền Cương Này, đồ đệ ngoan Ngươi đừng đi tới đi lui nữa, làm ơn an tĩnh mùa tuột, ngồi xuống đi. Hạng Vũ lắc đầu cười nói. Chỉ thấy Điển Cương không ngừng nhòm ngó ra cửa phòng lúc gần lúc hiện, có vẻ rất khẩn cấp. Nghe xong Hạng Vũ nói, vừa ngồi xuống không đến một phút lại lập tức đứng lên, tiếp tục đi ra trước cửa, cái trên trán những giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dòng dòng. Sư đệ, ngươi càng hốt hoảng lại càng khẩn cấp, thôi thì ngồi xuống tĩnh tâm một chút. Lý Dương cũng quên. Nhìn Điền Cương như thế, Lý Dương cũng mỉm cười. Hắn có thể hiểu, dù sao Lý, Lý đang ở bên trong chuẩn bị sinh. Sư Minh, ngươi đừng nói tỷ phu nữa, hắn bây giờ chẳng nghe được cái gì đâu. Già kệ cười hì hì nói. Lúc này, Lý Lý đang trong phòng sinh, làm sao Điền Cương có thể an tĩnh được chứ? Hai vợ chồng hắn đã mong mọi đứa nhỏ này từ rất lâu rồi, rốt cục phải tới ma giới mới sinh ra được. Là con trai, con trai. Điền Cương vừa đi đi lại lại, trong miệng không ngớt lầm bẩm, Điền Cương thích nhất là Nam Hải, đặc biệt khi thấy Lý Thạc có nhi tử khả khả, hắn thích gần chết. Hồi ở thế tục, hắn ân hận là không có con, bây giờ rốt cục đã có. Hoa hoa. Đột nhiên một tiếng khóc văng lên, nhất thời ngoài cửa phòng mọi người đều viên náo lên. Điền Cương là người thứ nhất hướng cửa phòng phóng vào trong. Lao bà, người có khỏe không? Điền cương trong lúc này không kịp xem là nam hải hay nữ hải, đầu tiên bọn tới bên cạnh Lý Không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là khỏe thôi. Lý Lý căn bản không chuyện gì cả. các đại tẩu, nam hải hay nữ hải? Lý Lý cười ngọt ngào nhìn con của mình, dơ tay ra, tiếp nhận đứa bé tử tay các đại tẩu. các đại tẩu cười nói, là con gái. Điền cương nhất thời sử suốt, nhìn về phía Lý bất lực nói, bà Ta có một thỉnh cầu. Lao công, ngươi nói. Lý lý thích nhất là con gái, thấy mình sinh được con gái, bây giờ tâm tình rất tốt, lúc này vừa cười vừa đáp. Điền cương nhỏ giọng nói. Lao bà, vài bữa nữa có thể sinh thêm một đứa nhỏ nữa hay không? Một không đủ sao. sinh con thật sự thống khổ lắm. Một là được rồi. Lý lý hấp hay mắt, có vẻ rất không muốn. Ta muốn một nam hải. Điền cương đang thương trẻo trạo nói. Lý lì chỉ nhìn con gái ngoan của mình, căn bản không để ý tới Điền Cương. Một chút hy vọng cũng không có sao. Điền Cương bất lực. Không cần thương lượng. Lý Lý một cự tuyệt. Lại trọng nam khinh nữ. Ừ, tiểu đồng đồng, khi nào con lớn, cần phải hảo hảo giáo hấn cha của con nhé. Lý Lý quay về đưa trẻ sơ sinh nói. Điền Cương nhất thời không nói gì, bất lực đi ra khỏi phòng. Khách trong sảnh, mười mấy người đều đã nhìn thấy Điền Cương. Nam hay nữ? Tất cả mọi người đều nhìn Điền Cương. Điền Cương nháy mắt, có vẻ rất mất hứng. Là nữ, con gái có gì tốt? Nếu là Nam Hải, chờ nó lớn lên, nó có thể cùng phe với Lao Tử ta. Mọi người không khỏi cười ấm lên. Điền Cương không thích con gái. Ai nói vậy? Một tháng sau. Đồng Đồng, tới đây. Tới ba ba này. Điền Cương vỗ tay nói với Tiểu Đồng Đồng. Tiểu đồng đồng từ nhỏ đã được ma nguyên lực thoát thai hoang cốt, lúc này đã có khả năng đi được rồi. Chỉ thấy tiểu đồng đồng khuôn mặt non chọn, cả người nhỏ như cái phích. Ba ba, ba ba. Tiểu đồng đồng một tay nắm lấy đầu điền cương dùng sức bóp mũi điền cường, coi cái mũi của điền cương như vòi voi, dùng sức kéo mạnh. Điền cương vẫn còn phải nặn ra vẻ mặt tươi cười. Bây giờ mới biết thế nào gọi là đáng thương. Hay quá, thị phu, người quả thật đáng thương. Gia kẻ cười đi tới. Điền cương phản bắt nói. Đáng thương, đáng thương cái gì, ngươi xem đồng đồng ngoan của ta có gì không tốt không, kéo mũi, rất nghịch ngợm. Có thua gì nam hài đâu. Tốt, thật sự là rất tốt. Nói xong, tiểu đồng đồng dùng sức kéo mũi điền cương mạnh hơn. Hay, kéo mũi rất mạnh, thật sự là đứa trẻ khỏe mạnh. Điền cương còn cười khích lệ tiểu đồng đồng. Thì phu, ngươi, gia kẻ nhất thời không nói ra lời. Đào mắt tiểu đồng đồng đã 3 tuổi rồi, nàng cũng thành đại tiểu thư của cả Bích Lan Sơn. Tất cả mọi người đều xem nàng là bảo bối trong lòng. Tiểu đồng đồng rất tinh lịch, mặc dù thị con gái, nhưng so với Nam Hải còn tinh lịch hơn. Đặc biệt là dưới sự dạy dỗ của Điền Cường, kéo mũi cái mũi véo thai, không trừ thứ gì. Thích nhất là cưới ngựa. Ngay cả hạng vũ cũng bị tiểu cô nương này cưới đầu cưới cổ. Những âm thanh hét lớn, hơn 1.000 thiếu niên đang khổ cực huấn luyện ở Bích Lan Sơn Ngoại, theo các cuộc ghi danh hàng năm để thu đệ tử mới, đệ tử của tinh cực tông cũng càng ngày càng nhiều. Tâm thần đề cao Biện pháp đề cao tâm thần ma giới cũng là chiến đấu không ngừng. Trong chiến đấu có thể càng ngộ. Càng chiến đấu nhiều, càng đề cao nhanh. Các thiếu niên này đang dùng biện pháp này, rèn luyện liều mạng, phàm là gia nhập tinh cực tông đều được uống trúc cơ đan Tốt xấu gì cũng làm cho cơ sở vương chắc. Về phần sau này đạt tới bước gì thì phải trông vào tiến bộ của mỗi người. Lý Dương, buồn bá vương hôm nay rốt cục đã đạt tới ma vương hậu kỳ đỉnh phong. hạ Vũ và Lý Dương sóng vai nhìn hơn 1.000 đệ tử tinh cực tông liệu mạng chiến đấu với nhau. Ma vương hậu kỳ. Ba vương, ngươi phải đi rồi sao? Lý Dương cả kinh, lúc này hỏi. Còn nhớ hạng Vũ lúc trước có nói qua. Một khi công lực khôi phục sẽ phải về. Hạng vũ cười lắc đầu nói. Không, Bùn Bá Vương lúc trước ở ma giới rất lâu, luôn luôn bị giam chân ở ma vương hậu kỳ không thể tiến bộ lấy một bước, tâm thần cũng không tiến bộ nổi. Hôm nay tâm thần Tu Vita đã đạt tới ma quân hậu kỳ, hơn nữa Bùn Bá Vương cũng có cảm giác, vài năm nữa là có thể đột phá ma vương hậu kỳ đạt tới ma quân tiền kỳ. Do đó, Bùn Bá Vương quyết định ở lại đây tu luyện thêm một thời gian nữa. Điền Cương hắn cũng muốn ở đây thêm một thời gian. Ba Vương, Điền Cương, Người muốn nói gì? Lý Dương sững sốt, hắn vừa nghe xong đã có dự cảm, tựa Hồ Hạng Vũ muốn đem Điền Cương đi. Hạng Vũ gật đầu nói, Điền Cương là đồ đệ của Bổn Bá Vương. Hơn nữa tâm thần tiến bộ cực nhanh, Bổn Bá Vương chuẩn bị đưa hắn đến Ma Thần Cung, tự mình tiếp nhận bồi dưỡng của Ma Thần Cung. Ma Thần Cung, cung điện của Si View Đại Tôn. Lý Dương cả kinh nói, Ở trong lòng hắn, view Đại Tôn là một nhân vật trí tôn, sở hữu thân thể lẫn huyết mạch của bản cổ, thân thể mạnh nhất trong lục giới. Nhân vật như thế, Lý Dương sao không tôn kính được? Đúng vậy, nói cho cùng, Điển Cương cũng là đồ tôn của Đại Tôn, hơn nữa Điển Cương có tư chất cực cao. Chính mình là tiên thiên thổ đức thân, đưa hắn đến cho Đại Tôn chỉ dạy, đó là việc tự nhiên thôi. Hạng vũ có vẻ rất hương phấn. Sivu cũng không phải ai cũng thu dạy Cho dù là đồ tôn của mình Điền cương thiên tư cực cao Chính mình là tiên thiên thổ đức thân Hạ vũ chắc chắn Sivu đại tôn Sẽ nguyện ý lưu điền cương ở lại ma thần cung Để tự mình chỉ dạy Nhưng điền cương tiểu tử Lúc trước nói mình thích nam Hải Bây giờ thì sao Đối với bảo đối của khuê nữ mình vô cùng quan tâm Căn bản không thể chia lìa Chỉ có thể đợi khi tiểu đồng đồng lớn lên một chút Mới có thể thuyết phục Điển Cương Lý Khai. Trong lúc đó, Bùn Bá Vương cũng nhân cơ hội tu luyện tại đây, chuẩn bị đạt tới Ma Quân Tiền Kỳ. Hạng Vũ nói, từ Ma Vương hậu kỳ đỉnh phong tới Ma Quân Tiền Kỳ phải mất thời gian bao lâu. Cũng khó nói chính xác. Hồi trước, Hạng Vũ khôi phục Tu Vi, tự nhiên tốc độ rất nhanh. Nhưng bây giờ, Hạng Vũ đã hoàn toàn khôi phục rồi, phải tự mình đột phá. Trước giờ hắn chưa bao giờ đột phá đến cảnh giới này. Nên thời gian tự nhiên phải khá dài mới thành công, cho dù ma vương hậu kỳ đỉnh phong chỉ cách ma quân tiền kỳ có một bước. Bích Lan Sơn có phương pháp để phát triển riêng, Lý Dương cũng không có giã tâm gì, cũng không muốn công kích hai nhà khác để đọc bá phiêu tuyết sân mạch, dù sao việc khẩn cấp nhất bây giờ của Lý Dương là sớm đạt tới ma vương tiền kỳ. Một năm lại một năm nữa, tinh cực tông cũng càng ngày càng có ưu thế. Số lượng đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá càng về sau hàng năm càng thu ít đệ tử. Lúc trước hàng năm còn thu được mấy trăm người, bây giờ lại chỉ có hơn 10 người. Bây giờ chỉ chọn những tinh anh để phát triển thôi. Lý Dương rốt cục cảm nhận được tốc độ tu luyện đích thật là rất chậm. Tu luyện lâu như thế, Lý Dương vẫn ở ma tướng hậu kỳ cảnh giới như trước, nhưng công lực thì càng ngày càng tinh túy, việc khống chế cũng càng ngày càng tinh túy. Lý Dương đối với thiên đạo đã có cảm nộ cực cao. Tâm thần Tu Vi cũng cực cao. Trong vài năm đã cảm nộ được hết thiên diễn đệ nhất bí quyển. Phải biết rằng thiên diễn đệ nhất bí quyền ở Côn Luân Tiên Cảnh, đệ tử bình thường của thiên diễn Tông cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể tìm hiểu hoàn toàn. Bất quá đối với trận pháp tri đạo, cũng rất gần với thiên đạo. Lý Dương cảm nộ thiên đạo cao, tự nhiên có thể hiểu rất nhanh. Nhưng 4. Thiên diễn bí quyền tổng cộng có 4 quyển, quyển 1 chỉ là cơ sở đơn giản nhất nhất thôi. Càng về sau này, càng khó khăn thập bội, gia tăng thập bội. Ma thần lục tuyệt trên thực tế chỉ có 4 tuyệt. Hạng vũ mặc dù vừa mới lĩnh ngộ được vài bộ phận của hai tuyệt sau, nhưng không truyền cho Lý Dương. Vì hạng vũ hiểu rằng Lý Dương ngay cả 4 tuyệt đầu đã không bằng hạng vũ, tự nhiên không có khả năng cảm ngộ được hai tuyệt sau. Hơn nữa, hạng vũ có một ý. Xin si view đại tôn tự mình truyền ma thần lục tuyệt cho Lý Dương. Dù sao si đại tôn thân truyền ma thần lục tuyệt mới là bộ hoàn hảo nhất. Từ đó học tập nghiên cứu mới hoàn thiện nhất. Bất quá hạng vũ lúc này cũng không muốn nói cho Lý Dương biết, đợi khi nào thành công mới nói cho Lý Dương. Thời gian trôi qua, tầm mịch nhạc trương cũng chậm chậm biến hóa tâm thần Lý Dương cũng thay đổi từ từ, nhưng lại rõ ràng có thể cảm thụ được tốc độ gia tăng. Tiểu đồng đồng đã 9 tuổi rồi. Năm nay, cũng đến kỳ hạn 10 năm thuế thu một lần. Kha Phong Sơn, đại điện Kha Phong Ma Vương. Thiện Di, đã tới thời gian thu thuế rồi, ta có một việc muốn nhắc nhở ngươi. Kha Phong Ma Vương quay về Phong Thiện Di phía dưới nói. Phong Thiện Di lúc này không người nói. Ma Vương bệ hạ xin chỉ bảo. Kha Phong Ma Vương khẽ gật đầu nói. Khi đến phiêu tuyết Sơn Mạch Bắc Vực Bích Lan Sơn thu thuế, ngươi cần thu 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Theo đạo lý, chỉ có tân thủ lĩnh mới phải giao thêm 50%. Lần trước Lý Dương đã giao đủ 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch rồi, bây giờ hẳn là chỉ phải nộp 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch là đủ rồi. Ma Vương bệ hạ, cái này. Phong Thiện Di sử sốt. Đừng hỏi nữa, cứ làm theo lời ta nói. Kha Phong Ma Vương ra lệnh một tiếng, Phong Thiện Di không dám nói thêm lấy một câu. Nhưng trong lòng Phong Thiện Di rất khổ sở. Hắn nhớ rõ, năm đó khi mình đi Bích Lan Sơn thu thuế, Đã nói với bọn mục dịch là tiếp theo chỉ cần 1.000 ma nguyên thạch thôi. Về phần dùng cách gì để nói, ngươi tự mình nghĩ ra. Thôi, có thể đi được rồi. Kha phong ma vương ra lệnh. Dạ. Phong thiện di không người chuẩn bị rời đi, đột nhiên xoay người, nhìn về phía kha phong ma vương hỏi. Ma vương bệ hạ, chỉ cần thu hơn ở nhà bích lan sơn thôi hả, địa phương khác thì sao? Sự tình cần phải hỏi cho cẩn thận, nếu không lỡ hiểu sai. Kha Phong Ma Vương mà tức giận thì rất nguy. Kha Phong Ma Vương lắc đầu nói. Các địa phương khác bất tất, chỉ cần bích lan sơn thôi. Dạ. Mặc dù không rõ Kha Phong Ma Vương tại sao lại nói như vậy, nhưng Phong Thiện Di cũng chỉ biết không người ly khai. Chủ nhân hắn là Kha Phong Ma Vương. Kha Phong Ma Vương có lệnh, hắn sao dám không nghe. Nhìn hình dáng Phong Thiện Di đi khuất, Kha Phong Ma Vương những mảy. Một dịch, chuyện gì thế? Sao ta luôn có cảm giác mục dịch này hơi thần bí, huyết tích, ngươi nói đi, mục dịch này rốt cuộc có một lực lượng gì đe dọa được ta không? Kha Phong vừa nói xong, nhất thời có một bóng đen xuất hiện phía sau Kha Phong Ma Vương, có vẻ rất mơ hồ. Bầm báo chủ nhân, Bích Lan Sơn luôn luôn bị chúng ta giám thị, tên mục dịch đó chỉ một mực tu luyện, hoặc là quay về băng điêu uống rượu, thổi địch. Bóng đen đó cung kính đáp. Uống rượu, thổi địch. Kha phong ma vương gật đầu. Hừm, tựa hồ hắn không có gì không đúng cả, nhưng sao ta vẫn có cảm giác là tiểu tử này hơi đáng sợ, lần này phải thử hắn mới được. Mười năm qua, Bích Lan Sơn nhiều nhất thu được từ phiêu tuyết Sơn Mạch Bắc vừa khoảng 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch, ta lần này muốn thu 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch, gần bằng với toàn bộ tài sản của bọn họ rồi. Số lượng lớn như thế, hừm, nếu hắn thực sự hai lòng đối với ta, Khẳng định sẽ nhịn không được việc ta vô duyên vô cơ ra tăng thuế thu, sẽ buộc phát ra. Đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội nhất cử giết hắn. Nếu hắn thật sự thần phục, trung thành với ta, sẽ phải nộp đủ 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Như vậy ta cũng yên tâm hơn. Ánh mắt Kha Phong Ma Vương nhìn về phía ngoài cửa cung điện, tựa hồ xuyên qua không gian, thấy được phiêu tuyết sơn mạch. Để xem một dịch bích lan sơn rốt cuộc phản ứng như thế nào. Là nhịn đủ hay là phản kháng. Nếu phản kháng, tự nhiên sẽ phải nên đón sự phẫn nộ của Kha Phong Ma Vương. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 281, Hạng Vũ Xuất Quan Phiêu Tuyết Sơn Mạch Bích Lan Sơn Đoàn người Phong Thiện Di cưới mây mà đến, chỉ thấy ở trên mây trắng. Phong Thiện Di lão thần tự tại, hoàn toàn không có chút kinh hoàng thất thố nào trong Kha Phong Ma Vương Đại Điện. Phía sau có hơn 10 người cung kính phục thị hắn, còn có vài thị nữ. Người đến là ai? Một gã cao thủ cấp bậc thiên ma của Bích Lan Sơn hét lên một tiếng, thanh âm trực tiếp chuyển vào trong thai của Phong Thiện Di. Phong Thiện Di nghe tiếng quát xong cười ngạo nghễ tùy ý phẩy tay một cái, một gã đệ tử phía sau hắn lúc này tiến lên phía trước một bước, cao giọng nói. Phục lệnh Kha Phong Ma Vương, đến đây thu thuế, còn không mau mau tránh ra. Thanh âm có vẻ cực kỳ cao ngạo. Vốn là phiêu tuyết Sơn Mạch cũng là thuộc vào lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Tên ma tướng bên ngoài vừa nghe, nhất thời trứng mắt lên, đó là người của Kha Phong Ma Vương, thủ lĩnh của mình một dịch cũng phải nghe lệnh của Kha Phong Ma Vương á lập tức tên ma tướng này phi thân đi thông báo. Mà đoàn người Phong Thiện Di lại là nhẹ nhàng tới trước Bích Lan Sơn, vài tên đệ tử mà Phong Thiện Di mang theo liền trực tiếp đi về phía đại sảnh ở trong Bích Lan Sơn. Lý Dương, Điền Cương, Lý Lỳ ba người đi ra trước. Nguyên Lai là Phong Đại Nhân, mời vào, mời vào. Lý Dương tươi cười rạng rỡ, 10 năm thu thuế một lần, Lý Dương biết rất rõ ràng, lần trước là 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch, duyên cơ chủ yếu là bởi vì đó là lần đầu tiên, chiếu theo quy củ, lần này là 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch. Đối với Lý Dương lúc này mà nói, 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch căn bản không tính là cái gì, dù sao thì Lý Lị thu về lợi nhuận mỗi tháng đều vượt quá 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch. Qua 10 năm, Con số kiếm được cũng đã vượt quá 10 vạn thượng phẩm ma nguyên thạch, còn quan tâm đến chô ma nguyên thạch đó sao? mục dịch chân nhân, lão hủ lại tới thu thuế đây, thật sự là không tốt ta, ha ha. Phong thiện di trên mặt lại xuấy hiện nụ cười mang tính tiêu chí đó, trước tiên cùng với Lý Dương sánh vai đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh Bích Lan Sơn, Phong đại nhân, dùng trà trước đã. Lý Dương có vẻ thập phần khắc khí, phất tay ý bảo thủ hạ đưa trà lên. Mà Điền Cương cùng Lý Lị cũng đã ngồi vào một bên, mỉm cười nhìn Phong Thiện Di. Phong Thiện Di nhận lấy trà, nói: "Mục dịch chân nhân, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Lần này ta đến đây là để thu thuế. Đây là việc công, việc công làm tốt, ta mới có thể an tâm chậm dại uống trà a." "Nên vậy, nên vậy." Lý Dương vô tay, nhất thời một gạ thủ hạ mang một cái túi lớn đến trước mặt Phong Thiện Di, trong túi tiền này có chứa 1000 thượng phẩm mang nguyên thạch. Phong Thiện Di sắc mặt hơi có chút khó coi. "Một dịch lao đệ, có sự tình ta cần phải nói một chút. Thân là người ở địa vị cao, tự nhiên muốn nói cần cân nhắc. Lần trước nói là 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch, bây giờ Kha Phong Ma Vương lại muốn hắn đi thu 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch, điều này làm cho Phong Thiện Di có chút khó chịu. Bất quá, bất kể là như thế nào, mệnh lệnh của Kha Phong Ma Vương phải được chấp hành." "Phong đại nhân, làm sao vậy?" Chẳng lẽ số lượng không đúng sao? 1000 thượng phẩm ma nguyên thạch, tuyệt đối không thiếu một khối, thiếu một khối, phạt 100 khối." Lý Dương cười nói, có vẻ thập phần dứt khoát. "Không, mục dịch lao đệ, chỗ ma nguyên thạch này là 1000 khối, nhưng lần thu thuế này tăng thêm là 1500 khối." Phong Tiện Di nói ra lời này, sắc mặt cũng đỏ lên, dù sao cũng là tự hắn sai. Lý Dương nhất thời sắc mặt biến đổi, Chính mình nộp ra 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch đã là tương đối nhân ngượng, hơn nữa lần trước đã nói ổn thỏa rồi. Lần đầu tiên giao nhiều hơn, lần thứ hai là bình thường, như thế nào lần thứ hai lại muốn ta giao nhiều hơn, thực không phải là là tự mình làm trò hề sao. Phong thiện di đại nhân, đây là chuyện gì vậy? Vốn đã nói mọi chuyện ổn thỏa rồi, như thế nào lại đột nhiên tăng thu thuế? Lý Dương ngữ khí thoáng có chút tức giận. Phong thiện di cũng là biết tâm tình của Lý Dương. Bất đắc dĩ, hán tự mình cũng không có cái nào. mục dịch lao đệ, Kha Phong Ma Vương Đại Nhân có lệnh, lần này tăng thêm thuế thu, các ngươi phải nộp 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Phong Thiện Di nói, Lý Dương nhẹ cho mày, trong lòng âm thầm tự hỏi. Trên thực tế giao thêm 500 khối thượng phẩm ma nguyên thạch đối với chính mình mà nói, căn bản không tính là cái gì, nhưng mà chính mình không thể để bị khi dễ như vậy. Kha Phong Ma Vương Đại Nhân có lệnh. có chuyện gì vậy Như thế nào lại đột nhiên tăng thêm? Là tất cả mọi người cùng tăng sao? Tuyên ương đao ma huynh đệ cùng huyết phủ dụ xích bọn họ thì sao? Lý Dương rò hỏi. Phong thiện di cũng không chuẩn bị gì với Lý Dương, nói thẳng. Không, chỉ có người tăng thêm, những người khác không tăng. Phong thiện di cũng rõ ràng, lừa cũng không lừa được. Lý Dương tự mình là thủ lĩnh của một trong ba thế lực lớn ở phiêu tuyết sân mạch, chỉ cần dò hỏi một chút, tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Cái gì? Lý Dương nhướng mày một cái, nhưng mà không có lập tức bộc phát, bởi vì hắn không phải là kẻ ngu. mục dịch lao đệ nghĩ cho rõ ràng, Kha Phong Ma Vương nói một là một, nói hai là hai. Phong tiện di cũng không nhiều lời, trực tiếp mang Kha Phong Ma Vương lên đài. Lý Dương mày trao lại. Kha Phong Ma Vương bất luận thế nào cũng là lãnh chủ đại nhân, là thượng ti của hắn. Theo đạo lý, Kha Phong Ma Vương muốn thu nhiều ít bao nhiêu là thu bấy nhiêu chính mình có thể phản kháng sao? Một khi phản kháng, phòng trường lập tức nhân mã của Kha Phong Ma Vương lập tức sẽ đánh tới, đến lúc đó, bất quá, bây giờ lại chỉ tăng thu thuế với một mình mình, dám chắc là có vấn đề gì đó, nhưng Bích Lan Sơn của mình xem như vẫn tuân theo quy củ a. Nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian nữa. Phong Tiện Di trong mắt hiện lên một tia lẫm mang. Đối với Lý Dương, hắn cũng không có cảm tình gì. Lý Dương vừa nghe vậy, Trong lòng tức giận, nhưng mà ngoài mặt lại biến đổi theo ý, tựa hồ như có điểm phần nộ nói. Phong Đại Nhân, chuyện này tính thế nào đây? Những người khác thì không bị tăng thuế thu, chỉ có một mình ta bị như vậy, thật sự khiến cho người ta bất bình. Phong Thiện Di cười nói, ân mục dịch chân nhân, tình cảnh của ngươi ta cũng hiểu được, ai gặp phải chuyện này cũng đều thấy không công bằng như vậy. Bất quá, mệnh lệnh của Kha Phong Ma Vương chính là như vậy, nói thế nào cũng là vô dụng. Ngươi chính là mau quyết định sống đi, chậm chế thì tính mạng có thể là không hay đâu. Ai, Kha Phong Ma Vương vì sao lại đối với ta như vậy? Lý Dương tự hồ như có vẻ rất bất đắc dĩ. Một thượng phẩm ma nguyên thạch à, nộp nhiều thượng phẩm ma nguyên thạch, bích lan sơn của ta còn không đủ ăn đủ uống, thật sự là. Lý Dương thở dài nói, rồi lập tức ngẩn đầu nhìn về phía Phong Thiện Di. Không được, Kha Phong Ma Vương Đại Nhân đã có lệnh, cũng chẳng còn cách nào. Lý Lý, lại mang 500 thượng phẩm ma nguyên thạch lại đây. Phong thiện di giờ mới khôi phục lại vẻ tươi cười. Nếu Lý Dương đã đáp ứng giao, thì hết thể đều có thể nói chuyện ổn thỏa. Lý Lý cùng Điền Cương đều nhịn cười, đối với Bích Lan Sơn bây giờ mà nói 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch thật sự không tính là cái gì, nhưng mà Lý Dương lại làm ra cái bộ dạng đó. Sư Minh Phòng chứng 500 thượng phẩm ma nguyên thạch còn lại chỉ có thể dùng trung phẩm ma nguyên thạch cùng hạ phẩm ma nguyên thạch để thêm vào. Lý Dương đã làm ra bộ dạng đó, Lý Lý tự nhiên sẽ phối hợp. Lý Dương tủa hồn như rất bất đắc dĩ nhìn Phong Thiện Di nói. Phong Đại Nhân, không còn cách nào nữa, chúng ta đã không còn thượng phẩm ma nguyên thạch nữa rồi, chỉ có thể dùng trung phẩm ma nguyên thạch cùng hạ phẩm ma nguyên thạch để thêm vào thôi. Không có việc gì. Phong Thiện Di trông rất là tử thế Mấy tên đại hán của Bích Lan Sơn khiêng ra mấy cái túi tiền siêu lớn, đặt mạnh xuống đại sảnh. Không có cách nào, đây là 2.000 trung phẩm ma nguyên thạch và 30.000 hạ phẩm ma nguyên thạch, thật sự là nghĩ hết cách để tìm cho đủ. Ai mà nghĩ được, ma vương đại nhân lại thu thêm 500 thượng phẩm ma nguyên thạch chứ. Lý Dương cũng phối hợp với bộ dạng Lý Dương ra vẻ. Phong thiện di nhìn mấy cái túi tiền này, có chút trao mày, nhưng vẫn phất tay ý bảo thủ hạ mang đi. Tốt rồi, Lão Hủ cũng là nghĩ đến lợi ích lâu dài. Việc cồn quan trọng hơn, việc công quan trọng hơn. Phong thiện di trả cũng không có uống, liền lập tức đứng dậy muốn rời đi. Lý Dương đứng dậy ra tiễn. Nhìn theo bóng lưng đám người phong thiện di ngự mây rời đi, Lý Dương, Điền Cương còn có Lý Lý đứng ở cửa bích lân sơn nhìn theo. Sư Minh, ngươi nói Kha Phong Ma Vương này như thế nào lại đột nhiên tăng thêm 500 thượng phẩm ma nguyên thạch? Lý Lý đột nhiên hỏi. Lý Dương cười lạnh nói, "Quản hắn làm gì? Phòng trưng là ra huy với ta thôi, bây giờ cứ để cho hắn đắc ý, chờ tới khi ta đột phá đạt tới cảnh giới ma soái, có đủ thực lực rồi, lại cùng hắn đánh một trận." Mấy tháng sau, trên Kha Phong Ma Vương đại điện, "Thiện gia, thế nào rồi, mục dịch đó phản ứng như thế nào?" Kha Phong Ma Vương chuyện đầu tiên đó là hỏi việc liên quan đến Lý Dương. Không biết là có chuyện gì, trong lòng hắn luôn có điểm bất an. Bất quả hắn cũng biết, chính mình đúng là nghi thần nghi quỷ, cơ hộ mỗi người đều bị hắn hoài nghi qua. Cho dù là bây giờ, cũng không có một ai hắn thực sự tin tưởng, ngoại trừ chính mình. Cho nên hắn cũng không thật sự để ở trong lòng. Phong thiện di quỷ một chân nói. Bẩm báo ma vương bệ hạ, thuộc hạ vừa đến Bích Lan Sơn này, một dịch đó thập phần tự giác nộp lên 1.000 thượng phẩm ma nguyên thạch. Sau khi nghe được bệ hạ muốn 1.500 khối thượng phẩm ma nguyên thạch, hắn đã phàn nàn. Phàn nàn. Kha phong ma vương mày đã nhướng lên. Phong thiện di tiếp tục nói. Căn cứ theo thuộc hạ biết, Bích Lan Sơn của hắn phòng trừng cũng khoảng 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Cho nên hắn phàn nàn là chuyện bình thường. Hơn nữa, hắn cuối cùng cũng nộp thém 500 thượng phẩm ma nguyên thạch, lại chỉ có trung phẩm ma nguyên thạch và hạ phẩm ma nguyên thạch để nộp Xem ra là thượng phẩm ma nguyên thạch không đủ rồi. Kha phong ma vương nở nụ cười. Dựa vào thám tử của hắn báo lại, mục dịch thu thuế của thủ hạ tỉnh không cao, thậm chí đối với tư sản của các ngọn núi cũng chỉ thu lấy một nửa. Theo tính toán, Bách Lan Sơn 10 năm thu được tổng cộng số lượng cũng khoảng 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Tốt lắm, ngươi làm việc vô cùng tốt. Được rồi, nếu không có chuyện gì ngươi có thể lui. Kha Phong Ma Vương mỉm cười nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Phong Thiện Di thập phần cẩn thận rời khỏi đại điện. Huyết tích. Giảm bất giám thị đối với Bích Lan Sơn Y, không cần xâm nghiêm như cũ nữa. Ta đột nhiên tăng thêm 500 thượng phẩm ma nguyên thạch, mục dịch đó cũng chỉ phần nàn, Ừ cũng coi như là trung thành. Ma Phong Ma Vương quay về phía không khí nói. Dạ, chủ nhân. Phía sau Kha Phong Ma Vương quất hiện một đạo bóng đen mơ hồ. Chủ nhân, mục dịch này cũng dám phần nàn, chắc chắn đối với chủ nhân bất kính, cần phải nghiên trị. Bóng đen đó đề nghị. Ma phong ma vương cười tự ngạo. Hôn đàn, ngươi thì biết cái gì? Hắn nếu như đến cả phán nàn cũng không có, không có chút nào mất hứng, đó mới là quái sự. Ngươi nghĩ lại xem, nếu như ngươi tổng cộng có 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch, ta một lần thu đi toàn bộ. Hơn nữa là đột nhiên thu thêm 500 thượng phẩm ma nguyên thạch, ngươi lại không có hoán khí sao? Nếu như thật sự là không có hoán khí, thì thật là phải có điểm để phong hắn, nếu hắn như vậy cũng bất tất phải làm to chuyện ra. Trong mật thất ở Bích Lan Sơn, hàng vũ thân người xích lóa, trên người đạo đạo quang mang màu ám hồng lưu chuyển, phía sau đầu của hắn còn có bốn đạo quang hoa màu tím, thành các hình tròn. Một hình bao quanh một hình. Phản phất như đạo đạo hỏa diễm màu ám hồng đột nhiên nổi lên bên ngoài thân thể hạng vũ. Thân thể hạng vũ phát ra thanh âm lách tách kinh khủng. Tiếng lách tách đó rất lớn, cơ thể cũng không ngừng rung động. Đột nhiên, và anh, Một thanh âm cực lớn văng lên, mặt đất Bích Lan Sơn rung động kích liệt một trận. Tất cả mọi người ở Bích Lan Sơn đều cảm thấy rung động kịch liệt này. Hạng vũ đột nhiên mở bừng mắt, đột nhột giống như đèn điện, phóng ra hai đạo mục quang thực chất to bằng cánh tay, trong ánh mắt thậm chí còn nhẹ nhẹ phát ra hỏa diễm màu ám hồng. Đây là đặc điểm chỉ có ma dương điện tu luyện đến ma quân cảnh giới mới có. Ma quân tiền kỳ. Ha ha, ha ha, bản bá vương rốt cuộc đã đột phá rồi, ha ha cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới ma quân, cảnh giới ma quân, ha ha. Thanh âm của hạng vũ mặc dù lớn, nhưng vẫn không có chuyển ra ngoài, dù sao thì xung quanh mật thất cũng có cấm chế. Ma vương, ma quân, đây thực sự là hai cảnh giới cách biệt lớn A. Trên thực tế, nhìn vào nhân số lập tức sẽ biết, ma giới đại tôn ba người, ma đế 2 chục người, ma quân mấy trăm người, mà ma vương lại là hơn 10 và người. Về phần ma soái đó là gần ước. Căm bản không cần kể tới. Càng về sau tu luyện càng khó khăn, không phải chỉ là vấn đề công lực, có công lực chưa đủ, còn cần tâm thần đột phá. Hô! Thân hình chợt loại lên, triển khai độn địa thuật, phóng đến đại sảnh trong Bích Lan Sơn. Mà lúc này ở trong đại sảnh, bởi vì chấn động kịch liệt vừa rồi, đã có không ít người tụ tập ở trong đại sảnh. Lý Dương, Điền Cương, Lý Lý còn có tiểu đồng đồng cả đám đang bàn luận xem vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là phát sinh động đất à? Chẳng lẽ ma giới cũng có động đất? Dạ kệ nghi hoặc nói. Không đúng. Tiểu đồng đồng giờ đã 9 tuổi nhảy mạnh lên hô, nhưng mọi người cũng không để ý lắm. Tiểu đồng đồng năm này 9 tuổi, cũng là một tiểu nữ hài, mắt trong veo như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhưng chính là tính tình thập phần hoang dã, tuyệt đối là theo con đường giáo dục của Điện Cương. Tiểu đồng đồng hết sức chắc chắn nói. Chắc chắn là có hai cao thủ đang đấu với nhau một trận tuyệt thế đại chiến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần gây ra chấn động. Nói xong, tiểu đồng đồng làm ra mấy cái tư thế thập phần lạnh lùng. Bá Vương Hạng Vũ đột nhiên xuất hiện tại đại sảnh, Lý Dương hai mắt sáng lên. Bây giờ Hạng Vũ ý khí phong phát, liên tưởng đến chấn động vừa rồi, Lý Dương phỏng chừng là Hạng Vũ đã đột phá, đã đạt tới ma quân tiền kỳ. Nghĩ vậy, Lý Dương trong lòng chấn động. Hạng Vũ công lực đột phá. Không phải là muốn rời đi chứ. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 282, Ly Biệt Sư Tôn, người đột phá rồi sao? Điền Cương lập tức hỏi. Hạng Vũ gật đầu nói. Điền Cương à, hãy hân hưởng hạnh phúc với vợ ngươi cho tốt. Ba ngày nữa, chúng ta chuẩn bị rời đi. Điền Cương có vẻ có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Chuyến này Hạng Vũ đã sớm dự phòng đả thông hắn. Điền Cương cũng đã nói qua chuyện này với lì lì vợ hắn. Lý Lý tự nhiên là nghĩ cho trượng phu, dù sao thì ma giới là cường giả vi tôn, bây giờ có thể có cơ hội được ma giới đại tôn si vưu tự mình chỉ đạo, cơ hội như vây có thể nào không nắm cho chắc. Ba Vương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Dương một mình đi ra khỏi đại sảnh, giờ phút này hiển nhiên là nhớ tới sự tình trọng yếu nhất đối với mình. Hạng Vũ cũng gật đầu, đi theo Lý Dương ra khỏi đại sảnh, ở trên nữ thân phong. Hạng vũ cùng Lý Dương hai người sóng vai đứng thẳng. đảo mắt một cái đã qua 30 năm, Lý Dương à, ngươi cũng từ một tên mao đầu tiểu tử đã biến thành một cao thủ cấp bậc ma tướng. Đó không thể không nói là kỳ tích đã bây giờ suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy nhân sinh kỳ ngộ của ngươi tràn ngập trong gai, tràn ngập sóng to do lớn. Hạng vũ cảm khái nói, Lý Dương mỉm cười nhẹ nhẹ, 30 năm, trong mắt chỉ như là mây khói, trọng yếu vẫn là cuộc sống sau này. Lý Dương, ngươi có biết không? Bản bá vương trong khoảng thời gian từ Kim Đan Kỳ đến cấp bậc ma tướng, chính là tất cả đều ở ma thần cung, ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện, thập phần khô khan. Còn ngươi, ngươi lại là tung hoành phương Tây Thế Tục Giới, rồi sau đó lại kinh qua côn luân tiên cảnh đại chiến, thậm chí lại còn đến cả cuộc chiến đoạt thần kiếm. So sánh ra, lại là cuộc sống của ngươi huy hoàng hơn. Nói xong, bá vương hạng vũ thở dài một tiếng, Bản bá vương tung hoành ma giới hơn 10 vạn năm, nhưng mà cuộc sống vô cùng đơn điệu. Ngược lại, tiến vào phàm nhân giới, trong cuộc chiến tranh đoạt địa cầu, khi đó người khôn ta trá, lại là huy hoàng hơn rất nhiều. Mà cũng là từ lúc đó, bản bá vương mới biết đến tư vị của tình yêu. Tình yêu. Lý Dương cũng đã sớm hoài nghi hạng vũ trong lúc tranh đoạt đoạ cầu thất bại, là bởi chuyện về phương diện tình cảm. Quả nhiên là không ngoài dự liệu. Không nói nữa. Tiểu tử ngươi so với ta còn tốt hơn, còn có cơ hội. Nhưng mà bản bá vương, có lẽ đến lần tiên ma đại chiến lần sau, bản bá vương có thể tu luyện đến cảnh giới ma đế, mới có thể lại gặp mặt lại nàng. Trên mặt hạng vũ có một tia đau khổ. Tiên ma đại chiến lần sau. Lý Dương hai mắt sáng lên. Bá vương, tiên ma đại chiến lần sau là khi nào? Một khi tiên ma đại chiến nổ ra, tự nhiên người của ma giới có thể tiến nhập vào tiên giới. Lý Dương cũng có thể nhân cơ hội này nhìn thấy thân nhân của mình, nghĩa phụ của mình tiêu giao tán nhân, thân huynh đệ của mình Lý Thạc, cha mình, mâu thân của mình, da da mình là ảo quang chân nhân và tàng da da của mình Lý Tâm Hoan. Hạng vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ trờ mong. Thiên ma đại chiến lần sau, nói không chính xác lắm. Tại nơi cực bắc của ma giới, có khôn cùng thiên hà, thiên hà ngăn cánh thiên giới và ma giới. Chỉ có đợi thiên hà khô cạn, Tiên ma đại chiến mới có thể nổ ra. Thiên hà khô cạn. Lý dương kinh hô. Hạng vũ gật đầu. Nước của thiên hà từ trên cửu thiên mà đến, nối thâm sâu nhất của thiên hà là cửu hưu thâm huyên. Mỗi lần không sai biết lắm khoảng một thứ năm, cửu hưu thâm huyên sẽ bột phát ra một lần suối chạy, sẽ rất nhanh thôn phệ tất cả nước của thiên hà. Bất quá khoảng cách từ lần tiên ma đại chiến trước đã được một ước năm rồi. Bây giờ tiên ma đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Lý Dương Cả Kinh Lời nói này là có ý gì? Hạng Vũ nói Theo như lời của sư Tôn Ta Si Viu Đại Tôn giữa mỗi lần tiên ma đại chiến thời gian cũng không phải là thập phần chính xác chỉ là không sai biệt lắm khoảng một thứ năm. Có đôi khi lại muộn hơn ngàn năm có khi lại đến sớm hơn ngàn năm cũng không chính xác. Nhưng mà thiên ma đại chiến dám chắc sẽ không quá xa. Một khi thiên hà khô cạn Chính là thời gian tiên ma đại chiến nổ ra. Hạng vũ cảm thắn nói. Tiên ma đại chiến A, trên thực tế cũng là lục giới đại chiến. Đến lúc đó ma giới, yêu giới, minh giới ba giới liên minh. Phật giới, tiên giới, quỷ giới ba giới liên minh. Cùng nhau ở thiên hà phát sinh đại chiến. Muốn tham chiến, công lực thấp nhất cũng phải đạt đến cấp bậc ma vương. Lý Dương trừng mắt, tham gia đại chiến thấp nhất cũng là cấp bậc ma vương, hơn nữa là lục giới đại chiến. Thật sự là quá kinh khủng. Tại sao nhất định phải tiến hành lục giới đại chiến này? Lý Dương có điểm nghi hoặc. Hạng vũ cười ha ha nói. Lý Dương A, ngươi không phải là từ nhỏ ở ma giới lớn lên, không có cái loại tín nghiệm trinh chiến chém giết của ma giới. Người của ma giới, đều là thích chiến tranh. Thiên hà khô cạn, tự nhiên là muốn cướp đoạt tiên giới. Mẹ kiếp, tiên giới bảo bối thật là nhiều A, nghe nói bọn họ thiên địa linh thảo, bảo bối nhiều vô số. So với ma giới chúng ta còn muốn nhiều hơn, so với bọn chúng, ma giới chúng ta lại có vẻ nghèo a Lý Dương khó tin nói. Thiên địa linh thảo. Trời ơi, như ta xem ra, ma giới đã là rất tốt rồi, nhưng mà tiên giới cũng nhiều như vậy. Hạng vũ cười nói. Đó là bình thường, bảo bối linh thảo của tiên giới nhiều lắm. Bây giờ mới khiến cho bọn chúng không cùng nhau tránh cướp, cả đám đều làm tiên nhân tiêu giao. Ma giới chúng ta bảo bối quá ít mới gây ra chinh chiến liên miên không dứt. Mỗi lần tiên ma đại chiến, ma giới chúng ta đều cướp được lượng lớn bảo bối. Công lý của lục giới cường giả vi tôn. Tiên ma đại chiến, chém giết cấp đoạn, không chỗ nào là không xảy ra. Nhưng mà hạng vũ cũng không biết, lục giới đại chiến này không chỉ là bởi vì cấp đoạn, trọng yếu nhất còn liên quan đến ân đoán giữa đại tôn các giới nữa. Thực ra mà nói, đỉnh cấp cao thủ các giới tham gia vào trường tiên ma đại chiến này. Cũng đều là đại tôn các giới ra lệnh Quỷ giới dễ dàng tiến vào, tiên giới lại khó có thể tiến vào được. Hạng Vũ cảm thán. Ngươi chỉ cần có thể ngang qua Bắc Minh Hải là có thể tiến vào quỷ giới. Đến lúc đó tìm tuyết của ngươi cũng là rất dễ dàng. Nhắc tới tuyết, trên mắt Lý Dương liền có một tiếng mỉm cười. Ba Vương, có nhớ ta đã từng nhờ gì ngươi không? Lý Dương đột nhiên nói. Hạng Vũ vừa nghe thấy, gật đầu nhẹ nhẹ. Yên tâm. Bản bá Vương vừa gặp được si view Đại Tôn, liền lập tức hỏi Sư Tôn việc này. Nhất định sẽ cho ngươi biết tình huống của người yêu ngươi tuyết. Như vậy, cảm ơn bá Vương. Lý Dương ở Bích Lan Sơn này chờ tin tức của bá Vương. Lý Dương cùng thân cảm kích nói. Hạng Vũ lập tức ngừng Lý Dương dậy. Lý Dương A, chúng ta lúc đầu ở tại nhân gian, có thể nói là hai người cùng một mệnh. Trong lòng, ta đã coi ngươi là huynh đệ của ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của bản bà Vương, không cần khách khí như vậy. Lý Dương nhìn hạng vũ, trong lòng cũng hiện ra những kinh lịch đã cùng hạng vũ trải qua trên đoạc cầu, hai mắt phát toan. Bà Vương, trong lòng của ta, ngươi sớm đã là đại ca của ta rồi. Ha ha, tốt, huynh đệ. Hạng vũ cười ha ha nói. Đại ca. Lý Dương cũng nở nụ cười. Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy. Nhưng mà rốt cuộc cũng đã phải chia ly. Cha, khi người quay trở về, nhất định phải trở thành một cao thủ thật lợi hại đó. Tiểu đồng đồng tóm lấy cái mũi của Điền Cương nói. Điền Cương ôm thật chắc nữ nhi của mình, tuy nói là năm đó trong khi sinh con, hắn hy vọng là con trai. Nhưng mà con gái thì đã làm sao? Cũng là cốt nhục của Điền Cương hắn, hắn tự nhiên là vô cùng yêu thương. Bây giờ con tốt, tiểu đồng đồng cũng đã được 9 tuổi, xem như không còn nhỏ. Mà còn có các đại tẩu. Lý Dương rất nhiều người chiếu cố đến, hắn cũng yên tâm. Lão bà, ta đi lần này không biết đến khi nào có thể trở về, ngươi nhất định phải chờ ta đấy. Điền Cương lại ôm Lý Lì vào trong lòng, một nhà ba người liền cứ như vậy ôm lẫn nhau. Bích Lan Sơn, bên cạnh Bích Thủy Đàm. Lý Dương và Điền Cương sóng vai đứng. Sư Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Điền Cương nhìn Lý Dương hỏi. Lý Dương gật đầu. Sư Đệ. Ngươi theo ta một thời gian dài như vậy. Ở nhân gian, ngươi cùng Lý Lý giúp ta quản lý tập đoàn, vô đoán vô hối. Rồi tới nơi này, ngươi vẫn như trước trợ giúp ta, sư huynh ta thật sự là không thể báo đáp hết. Sư huynh, ngươi còn nói chuyện này làm gì? Lúc đầu nếu không có ngươi, ta và Lý Lý cùng với dạ kẻ sớm đã bị người của giáo đình giết chết rồi. Hơn nữa ngươi cũng là sư huynh của ta, hảo huynh đệ còn khách khí như vậy làm gì? Điên Cương cười ha ha nói. Lý Dương chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đột nhiên, Lý Dương vừa phẩy tay một cái, 6 thanh kiếm tiên hình dáng khác nhau xuất hiện trên tay. 6 thanh kiếm này, một là Bạch Hồng, 2 là Tử Điện, 3 là Vích Phòng, 4 là Lưu Tinh, 5 là Thanh Minh, 6 là Bạch Lý. 6 thanh kiếm tiên hợp nhất, đó là kiếm tiên xích Tiêu. Đây là phỏng chế lại theo thần khí xích Tiêu, nhưng mà 6 thanh kiếm tiên một khi dung hợp, Biến thành tiên kiếm xích tiêu, mặc dù là trung phẩm tiên kiếm, tốc độ cực nhanh, so với thượng phẩm tiên kiếm còn nhanh hơn, phòng chừng là so với thanh vân của ta không sai biệt lắm. Lý Dương mang 6 thanh kiếm tiên đặt ở trước mặt Điền Cương. Nếu còn coi mình là huynh đệ của ta, thì đừng nói nhẳng nữa, mau nhận lấy đi. Lý Dương mỉm cười nhìn Điền Cương. Điền Cương yên lặng nhìn 6 thanh kiếm tiên, cũng không nói được câu nào. phòng chế theo thần khí xích tiêu, trung phẩm tiên khí. So với thượng phẩm tiên kiếm tốc độ còn nhanh hơn, có thể so với Thanh Vân. Bảo bối như vậy, Điền Cương như thế nào lại không sợ hãi được? Dù sao cho tới bây giờ Điền Cương cũng chưa có vũ khí gì tốt. Nhận lấy đi. Điền Cương ngẳng đầu nhìn Lý Dương. Sư Minh, đây chính là trung phẩm tiên khí, nhưng lại có tính chật cực kỳ đặc biệt, tốc độ cực nhanh, còn có thể so với Thanh Vân. Bảo bối như vậy, Sư Đệ Ta. Lý Dương lúc này cố ý giận dữ nói. Ngươi không phải nói chúng ta là huynh đệ sao? Huynh đệ còn khách khí như vậy làm gì? Nhận lấy đi. Điền cương rốt cuộc không chịu được ánh mắt của Lý Dương, nhận lấy 6 thanh tiên kiếm. Như vậy không phải là tốt hay sao? Trước tiên nhận chủ đã, sau đó để sư huynh xem xem. Lý Dương cười nói. Điền cương liền lập tức dùng máu trong tim lấy máu nhận chủ, theo 6 giọt máu nhập vào bên trong. Sáu thanh tiên kiếm lập tức nhận chủ. Hô hô! Sáu thanh kiếm tiên đột nhiên phát ra sáu đạo quang mang màu trắng bạc, thành lục mang tinh vây xung quanh điển cương. Quang mang màu trắng bạc càng ngày càng trói mắt, rồi đột nhiên, sáu đạo quang mang phóng lên trời. Sau đó, sáu đạo quang mang màu trắng bạc ở giữa không trung đột nhiên hội tụ lại, biến thành một đạo quang mang màu huyết hồng. Hưu! Đạo quang mang màu huyết hồng này đột nhiên xuất hiện dưới chân điển cương. Đây là kiếm tiên Sích Tiêu. Lý Dương và Điển Cương đều nhìn kỹ. Lúc này bên ngoài của Sích Tiêu phóng ra quang mang mê mông màu huyết hồng, phản phất giống như thực thể, là một kiếm ảnh màu huyết hồng. Nhưng mà nhìn thật kỹ, vẫn có thể thấy bên trong kiếm ảnh màu huyết hồng, một thanh kiếm cổ phác màu trắng bạc. Đi, so sánh tốc độ với ta xem. Lý Dương dưới chân vừa động thanh vân liền xuất hiện dưới chân Lý Dương. Thanh vân lúc này biến thành hình một thanh trường kiếm màu xanh. Thầy Lý Dương cũng đã xuất động thành vần, Điền Cương cũng đã nổi lên lòng tỉ thí, liền nói ngay: "Tuất sư huynh, chúng ta so sánh một lần." Hô. Lý Dương tâm ý vừa động, nhật thời một đạo tàn ảnh sẽ qua, liền biến mất khỏi bầu trời Bích Lan Sơn. "Sư huynh, ngươi thật là." Điền Cương quát to một tiếng, tâm ý vừa động, nhất thời hóa thành một đạo bóng tàn ảnh màu đỏ, liền biến mất khỏi bầu trời. Lý Dương và Điền Cương hai người sóng vai mà bay. Ngắn ngủi trong vòng thời gian mấy cái hô hấp đã vượt qua cả phiêu tuyết sân mạch, tốc độ cực nhanh, đạt tới mức độ khiến cho người ta sợ hãi. Trên thực tế, điền cương công lực còn chưa đủ, không có cách nào đạt tới tốc độ cao nhất của kiếm tiên xích tiêu. Lý Dương hơi chậm lại một chút, hai người sóng vai mà đi. Bất quá, kiếm tiên xích tiêu chính là so với thượng phẩm tiên kiếm còn nhanh hơn một chút, so với thanh vân chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Cách nhau không lớn chỉ là tốc độ của vật phòng chế, tốc độ cực nhanh, đã vượt quá tốc độ của thượng phẩm tiên kiếm. Vậy bản thân xích tiêu thì sao? Lúc đầu, nghĩa phụ Tiêu Giao tán nhân lấy được thân kiếm từ điện, Lý Dương chính là đã cảm thụ qua tốc độ kinh khủng của thần kiếm từ điện. Hơn nữa thần kiếm từ điện chẳng những tốc độ nhanh, công kích cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ một trong 6 thanh thần kiếm, so với vật phòng chế còn nhanh hơn, hơn nữa, công kích cũng mạnh hơn nhiều. Một khi 6 thanh thần kiếm hợp nhất, thần khí xích tiêu tốc độ đệ nhất lục giới, rốt cuộc kinh khủng tới mức nào, thật khó có thể tưởng tượng được. Ha ha, sư Minh A, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm nhận qua tốc độ như thế này, thật sự là quá thoải mái a. Điên Cương ha ha cười to, ngự trên tiên kiếm xích tiêu, bay cao đến trời, hoặc là làm bạn với mây, hoặc cùng cuồng phong du ngoạn sung sướng. Lý Dương cũng tùy ý phóng túng một hồi. Đã qua 3 ngày, Hôm nay là ngày điền cương cùng Hạng Vũ rời đi. Lúc này, bên ngoài Bích Lan Sơn đầy người. Đừng tiến nữa, trở về đi. Điền Cương mắt đã thoáng có chút đỏ. Tiểu Đồng Đồng, con phải nghe lời mẹ bảo, cũng phải nghe lời Lý Dương đại bá bảo, biết chưa? Điền Cương nhìn nữ nhi của mình, rất là không nỡ. Tiểu Đồng Đồng gật đầu thật mạnh. Vâng, Đồng Đồng nhất định sẽ rất nghe lời. Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Mọi người đừng tiến nữa. Điền cương cười, đột nhiên xoay người, không hề liếc nắc về phía sau một cái, hắn sợ là chính mình không nhịn được. Hạ vũ nhìn Điền cương lúc này đã chảy nước mắt một cái, lắc đầu cảm thán một tiếng, lập tức tâm ý vừa động, một đoá mây trắng đột nhiên xuất hiện dưới chân hai người, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Đám người Lý Dương đứng ở bên ngoài Bích Lan Sơn, nhìn đạo bạch quang đó biến mất, cũng đột nhiên thấy mất mát. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 283, Thiên Linh Thạch Ho Ho Một đoàn thân ảnh màu đen giống như một cơn gió phiêu đáng phía trên bích lan sơn, tốc độ cực nhanh, mà kỳ tích cũng là khiến cho không ai có thể nắm rõ. Sư Minh Lý Lý đứng ở cửa vào bích lan sơn đột nhiên hô lên. Thân ảnh màu đen này dừng lại, chính là Lý Dương. Lý Dương mấy hôm nay không ngừng nghiên cứu xuyên vân toa vụ, dù sao thì xuyên vân toa vụ đối với Lý Dương mà nói có tác dụng rất lớn trong chiến đấu cận thân. Lý Lý, có việc gì vậy? Lý Dương mỉm cười nói. Lý Lý gật đầu, xuê bàn tay phải ra, chỉ thấy trên tay Lý Lý có một khối đá màu xanh, văn hoa phía bên ngoài tảng đá rất có quy tắc, thành văn hoa hình gọn sóng, những văn hoa này màu sắc lại là màu đen. Làm sao vậy? Đây không phải chỉ là một khối đá bình thường sao? Lý Dương cười nói. Lý Lý lắc đầu nói. Sư Minh! Đây không phải là khối đá bình thường, đây là thiên linh thạch, thiên linh thạch cực kỳ trân quý, dùng để luyện khí. Chỉ cần cao thủ có chút thủ đoạn, liền có thể ra pháp khí cao cấp nhất, thậm chí là có thể luyện chế ra hạ phẩm mà khí cũng không chừng. Có thể nói, có thiên linh thạch là có thể có vũ khí tốt. A thứ đồ vật nhỏ thế này cũng có thể có giá như vậy. Lý Dương tò mò lấy thiên linh thạch đó, một đạo đao mang màu lam đậm trong cơ thể phóng vào đao mang. Tít tít. Phảng phất giống như đao chém vào tảng đá, phát ra thanh âm trói thai, hơn nữa thiên linh thạch này cũng chỉ xuất hiện một vết nước nông ở bên ngoài mà thôi, căn bản không tính là thương tổn gì lớn. Cứng rắn đến như vậy, chính mình mặc dù không có vận dụng đến đao phách, chỉ mới vận dụng đao mang mà thôi, nhưng bản thân mình hôm nay đã đạt tới cảnh giới màu lam đậm, dù chỉ là đao mang, huy lực cũng là vô cùng lớn. Đao mang cũng không cánh nào bắn thủng tảng đá. Lý Dương như thế nào lại không sợ hai chứ? Lý Lì à ma giới này khoáng sản vô số, tự nhiên là có rất nhiều khoáng thạch cực kỳ trân quý. Ngươi đem khoáng thạch này cho ta xem làm gì. Lý Dương không để ý đến nói. Lý Lì lắc đầu nói. Sư huynh, ngươi nhớ lại đi, Bích Lan Sơn chúng ta đã phái ra một lượng lớn thám tử tiến vào đám thủ hạ của huynh đệ huyên đương đao ma và huyết phủ rủ xích. Lý Dương khẽ gật đầu. Đây là tự nhiên. Ma giới người giết ta ta giết người, huynh đệ huyên đương Đao ma và huyết phủ dụ xích là do không có năm chắc đối phó được với ta, cho nên từ trước tới nay cùng chúng ta chung sống hòa bình. Nhưng mà chúng ta làm sao có thể không đề phòng. Hơn nữa một khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chính là lúc để tiêu diệt bọn họ. Lý Dương phái ra một lượng lớn thám tử, bất quá chỉ là chuẩn bị cho tương lai tấn công hai nhà mà thôi. Sư huynh Thiên linh thạch này là xuất hiện từ trong lãnh địa của huyết phủ dụ xích. Lý, lý nói khẽ. Một khối thiên linh thạch thôi mà, xuất hiện trong lãnh địa của huyết phủ dụ xích thì sao chứ? Lý Dương không thèm để ý chút nào. Lý, lý lại lắc đầu nói. Không phải một khối, mà là một đống, là một khoáng mạch thiên linh thạch rất lớn. Trong lãnh địa của huyết phủ dụ xích có khoáng mạch thiên linh thạch cực lớn. Tin tức đó là do thám tử chuyển đến, thám tử của chúng ta đã từng trông thấy khoáng mạch. Cái gì? Khoáng mạch thiên linh thạch. Lý Dương kinh hô. Lý Dương tự nhiên là hiểu được khoáng mạch thiên linh thạch này đại biểu cho cái gì? Là một số tải phú hãi nhân. Ma giới chiến tranh không ngừng, liên quan gần nhất với chiến tranh chính là vũ khí. Khoáng sản tốt, đó là tối chân quý tối quan trọng. Thiên linh thạch này là khoáng sản tuyệt đối cao cấp. Ở ma giới nó tương đương với dầu mỏ ở địa cầu vậy. Đúng không? Lý Dương hơi nheo mắt lại. Lý Lý hết sức chắc chắn gật đầu nói. Đúng vậy, thập phần xác định. Thám tử của chúng ta đúng là đã từng nhìn thấy. Hơn nữa, căn cứ vào các phân tích của chúng ta đối với phản ứng của huyết phủ dụ xích, cũng cho thấy huyết phủ dụ xích này vừa kiếm được một lượng tài bảo thật lớn. Tốt lắm, chuyện này ta biết rồi, muội nghỉ nhơi trước đi. Lý Dương hơi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Mà Lý Lý nhìn thân ảnh của Lý Dương, trong lòng cũng cảm thấy một sự sợ hãi khó hiểu. Đúng, là sợ hãi. Không biết tại sao, theo thời gian trôi đi, Lý Lý phát hiện ra khí tức trên người Lý Dương càng ngày càng khiến cho người ta sợ hãi. Quá khứ Lý Dương băng lãnh chỉ là phát tán ra hàn khí mà thôi, mà bây giờ Lý Dương lại là có một loại áp lực khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cảm giác này không biết vì sao lại xuất hiện. Nhưng mà, Lý Dương chính mình cũng không có chú ý, chỉ là cảm thấy chính mình đối với ma thần lục tuyệt lĩnh ngộ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng nhanh. Tất cả mọi phương diện đều phát triển tốt, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân. Xuy suy Ở sâu bên trong nguyên thần của Lý Dương, từng đạo điện mang màu đen không ngừng dung nhập vào trong nguyên thần. Nguyên thần của Lý Dương đối với thiên đạo hiểu được cũng càng thêm dễ dàng, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, Lý Dương cũng là không cánh nào phát hiện được ở một chỗ rất nhỏ, sâu trong nguyên thần phát sinh biến hóa. Huyết phủ dụ xích Viên ương ma đao huynh đệ, thử, vốn là đợi chuẩn bị một đoạn thời gian mới đối phó với các người, bất quá lại xuất hiện khoáng mạch thiên linh thạch, mọi việc đều giải quyết sớm một chút ra trên mặt Lý Dương hiện lên một tia lệnh ý. Bây giờ Lý Dương là ma tướng hậu kỳ, chỉ dựa vào đao phách đã có thể dễ dàng đối phó với cao thủ ma xoáy hậu kỳ. Đương nhiên, điều kiện là đối phương thân pháp không theo kịp Lý Dương, không cánh nào ngăn trở đao phách. Bất quả Lý Dương còn có phá sơn liệt không còn có cả bị sát, cho nên không lo lắng chút nào việc đối phó với đối phương. Phổ húc, lại đây. Lý Dương ra lệnh một tiếng, phổ húc lập tức chạy tới trước mặt Lý Dương, rồi quỷ xuống nói. Bái kiến mục dịch đại nhân. Lý Dương cũng trực tiếp ra lệnh. Phổ húc, ta lệnh cho ngươi phái người đến bọn tại hổ, ly làng, điền báo ba hủ hình đệ lập tức đi đến Bích Lan Sơn. Ta có chuyện quan trọng thương nghị cùng bọn họ, nhớ. Nhanh hết sức, ba người bọn họ lập tức đến đây. Thoại hổ, Lý Lang điền báo ba người chính là ba đại cao thủ ma xoái trung kỳ, là tam đại cao thủ cực mạnh trong đám thủ hạ của Lý Dương. Lý Dương triệu tập ba người này, tự nhiên phải là đại sự. Dạ, thuộc hạ nhất định trong vòng một ngày, sẽ đem tin tức chuyển tới. Phổ húc vận công xuống, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất. Lý Dương ngẩn đầu nhìn về phía nam phiêu tuyết sân mạch. Trên mặt mỉm cười có một tia khoai trá. Một gã cao thủ cấp bậc ma tướng chạy vào đại sành bích Lan Sơn, lập tức quỳ xuống cung kính nói. Báo bai kiếm mục dịch đại nhân. Lý Dương đang nhắm mắt lẳng lặng nghiên cứu thiên diễn để nhị bí quyển chậm rãi mở mắt ra. Ở trong mắt Lý Dương, gã ma tướng không chỉ trong lòng rung động, đến thân nhân như Lý Lý bây giờ đối mặt với Lý Dương cũng cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi, càng không kể đến tân ma tướng này. Có chuyện gì? Lý Dương nhàn nhạt nói Tên ma tướng này không để ý gì đến cái chán đang đầy mồ hôi lạnh, nói. mục dịch đại nhân, bên ngoài có một sứ giả do huyên ương ma đào phái tới bái kiến đại nhân. Huyên ương ma đào hai tên tiểu tử phái sứ giả tới. Lý Dương con mắt bừng sáng. Tốt, để hắn lên đây. Dạ. Tên ma tướng lập tức cung người thối lui cực nhanh, sau đó một lúc, một đại hán áo xanh tiến vào đại sảnh. Vừa nhìn thấy Lý Dương, lập tức sợ hãi quỷ xuống. Tiểu nhân phụ lệnh hai vị đại vương, đến đưa thiếp mời cho một dịch chân nhân. Bởi vì Lý Dương khai tông, trở thành tông chủ tinh của tông, người bình thường đều gọi Lý Dương là một dịch chân nhân. Hiu Lý Dương vây tay một cái, thiếp mời ở trên hai cánh tay đang dơ lên của đại hán liên tới trên tay Lý Dương. Thiếp mời này có màu đỏ, mặt trên có huyên ương đối thủy đổ, nhìn mặt ngoài, Lý Dương cười cười. Như thế nào lại cảm thấy giống như hỉ thiếp trong thế tục nhỉ? Một dịch chân nhân khải. Trên thiếp mời có 5 chữ đại tự, nói lại, những chữ này viết rất không tệ. Mở thiếp mời, Lý Dương nhìn vào nội dung của thiếp mời. mục dịch chân nhân, huynh đệ ta hai người gần đây có được một tin tức, là trong lãnh địa của huyết phủ dụ xích phát hiện ra một khoáng mạch thiên linh thạch. Thiên linh thạch chính là khoáng thạch cao cấp, so với thiết nhận khoáng thạch ở thiết nhận sơn mạch còn chân quý hơn nhiều. Khoáng thạch thiên linh thạch như vậy tự nhiên là huynh đệ chúng ta muốn thu lấy. Bất quá có đồ vật tốt tự nhiên không thể đọc chiếm, cho nên hy vọng cùng liên thủ với chân nhân. Chúng ta giết tên huyết phủ dụ xích này, đến lúc đó khoáng mạch thiên linh thạch chúng ta phân chia 5 năm, không biết ý chân nhân ra sao. Giữa chua ngày mai, ở chỗ giao giới của phiêu tuyết sơn mạch bắc vực và trung bộ trên nam Bình Sơn, hai huynh đệ chúng ta đại giá Quang Lâm, đến lúc đó chúng ta mặt đối mặt, lại cẩn thận thương nghị. Lý Dương nhìn cái thiếp ngợi này, thầm than. Viên ương đao ma huynh đệ này coi như thức thời, biết là chỉ bằng vào hai người bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của huyết phủ dụ xích lại mời đến ta. Bất quá, cũng đem tin tức về khoáng mạch thiên linh thạch này cho ta biết, coi như là có chút khí phách. Nói với hai vị đại vương của người, ngày mai, ta nhất định phó hội. Trong tay Lý Dương xuất hiện một kêu hỏa diễm, trong nháy mắt đã thiêu thiếp mời thành cho. Dạ, tiểu nhân cáo lui. Đại hàn áo xanh này lập tức lùi về phía sau rất nhanh rời khỏi đại sảnh Bích Lan Sơn. Ra khỏi đại sảnh, đại hàn áo xanh này mới phát hiện ra sau lưng mình đã đầy mồ hôi. Trời ạ, một dịch chân nhân này như thế nào lại kinh khủng như vậy? Cố áp lực này thật sự quá kinh khủng. Nghĩ vậy, đại hàn áo xanh lập tức giá ngự mây trắng rất nhanh bay đi. Ngày thứ hai, thoại hổ, lý lang, điền báo ba người liền đã tới Bích Lan Sơn, lúc này... Ba người đã ở trong đại sảnh, đợi mệnh lệnh của Lý Dương. Bái kiến mục dịch đại nhân. Ba người tọa hổ cùng quỳ xuống. Đứng lên đi. Lý Dương gật đầu. Ba người tọa hổ nhìn nhau, đều khó che giấu được sự khiếp sợ trong lòng. Bọn họ phé hiện ra cái gì? Bọn họ phát hiện ra huy áp ở trên người Lý Dương. Đây không phải là khí thế, mà là một loại huy áp tự nhiên có ở người. Phẳng phất như một ma đế. Dù hắn không phát ra khí thế gì, nhưng mà hắn chỉ đứng ở đó, đã khiến cho người ta cảm thấy một cỗ huy áp không thể hiểu được. Đó là một thứ huy áp tự nhiên có trên người cao thủ, đây là thân ở nơi cao, tự nhiên sinh ra huy áp. Mà hôm nay Lý Dương đúng là khiến cho ba tên ma xoái cảm thấy uy áp như vậy. Ba người các ngươi tạm thời chờ ở đây một lát, ta trước đi ra ngoài gặp viên ương huynh đệ một lúc. Đợi nói chuyện với bọn họ xong, sẽ trở lại tìm các ngươi. Tuyên ương đao ma hai huynh đệ này gặp mặt, tự nhiên kế hoạch của Lý Dương có thay đổi. Có người muốn liên thủ với mình, Lý Dương sao lại không đồng ý chứ? Dạ. Ba người tọa hổ lập tức quỷ xuống ứng thanh nói, mà Lý Dương gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó chân đạp thanh vân trường kiếm, hóa thành một đạo hát ảnh, biến mất không thấy. Nam Bình Sơn. Một cái bàn đá, ba cái đôn đá, chỉ vậy mà thôi, đến rượu cũng không có. Tuyên ương đao ma huynh đệ ngồi trên hai cái đôn đá. Huyên ương đao ma huynh đệ khảm hồng và khảm đô, khảm hồng là lão đại, khảm đồ là lão nhị, hai người đều có huyên ương đao, hai người liên thủ, huyên ương song đao, huy lực cực kỳ lớn. Phải biết rằng, hai người liên thủ không phải đơn giản là một một như vậy, mà là bổ sung lẫn nhau, huy lực càng là gia tăng vài thành. Hô! Lý Dương cước đạp Thanh Vân trường kiếm, đã bay đến đỉnh Nam Bình Sơn, tốc độ cũng không tính là nhanh, hán tịnh không biểu lộ ra tốc độ khủng bố của Thanh Vân. Thấy thân ảnh của Lý Dương, Khảm Hồng và Khảm Đồ hai người cũng đứng lên, mỉm cười nhìn Lý Dương đang bay tới, có vẻ rất là có lễ độ. Khảm Hồng và Khảm Đồ thân người đều không cao, không sai biệt lắm khoảng 1,6 m so với Lý Dương tự nhiên là thấp hơn rất nhiều. mục dịch chân nhân. Khảm Hồng cùng Khảm Đồ huynh đệ chắp tay nói, Lý Dương cũng đã xuống tới trước mặt hai người, đi tới trước thạch đôn, chắp tay chảo. Lần này chính là lần đầu tiên Một dịch gặp mặt hai vị đại vương. Sớm đã nghe đại danh nguyên ương đau mà, hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy hai vị. Nói xong, Lý Dương liền ngồi xuống. Khảm hồng nhìn Lý Dương, trong lòng cũng là cả kinh, vội truyền âm nói với khảm đồ. Đệ đệ, một dịch này công lực hẳn là cao hơn so với hai người chúng ta. a Lý Dương tâm thần so với hai người bọn họ mạnh hơn, khảm hồng cùng khảm đồ tự nhiên là không thể thấy rõ hư thực của Lý Dương. Hơn nữa trên người còn có một cỗ uy áp tự nhiên. Làm cho khảm hồng cùng khảm đồ hai người trong lòng cả kinh. Đại ca, cao cũng cao đến đâu chứ. Dưới huyên ương tuyệt trận của hai người chúng ta, mục dịch này tuyệt không thể trốn được cái mạng. Húng chi, chúng ta bây giờ cũng không phải là liều mạng cùng hắn, mà là lợi dụng hắn giết huyết phụ dụ xích thôi mà. Khảm đồ truyền âm đến đại ca của mình. Lý Dương nhìn khảm hồng cùng khảm đồ lạnh nhạt nói. Hai vị vì sao ngồi xuống lại không nói câu nào vậy? Khảm hồng nghe Lý Dương nói vậy, vội vàng nói. À, không, chỉ là hai huynh đệ chúng ta chỉ đang nghĩ xem nói như thế nào với một dịch chân nhân. Lần này, khoáng mạch thiên linh thạch là ở nam vực của phiêu tuyết sân mạch. Độ chân quý của thiên linh thạch, chân nhân hẳn là đã biết. Không được rõ ràng lắm. Lý Dương nói. Khảm đồ vội vàng nói. Chân nhân, thiên linh thạch này chính là cao cấp khoáng thạch, luyện chế cao cấp pháp khí đó là phi thường dễ dàng. Thậm chí một khi kỹ thuật luyện chế không tồi, có thể luyện chế ra hạ phẩm ma khí. Khoáng thạch này, tuyệt đối là tốt hơn so với thiết nhận khoáng ở thiết nhận sơn mạch kia chục lần trăm lần. Tựa hồ nghe có vẻ rất tốt. Bất quá, huyết phủ dụ xích cũng không phải dễ dàng đối phó, chỉ một mình ta chính là không có năm chắc. Lý Dương làm ra vẻ rất giống đối với huyết phủ dụ xích kia không có năm chắc. Khảm hồng cùng khảm đồ trong lòng mừng thầm. Hai người họ liên thủ. Một khi xuất ra tuyệt chiều, đối phó với huyết phụ dụ xích cho dù là khó khăn, nhưng là còn có hy vọng. Lý Dương đối phó với huyết phụ dụ xích không có nắm chắc, kế hoạch này của Khảm Hồng cùng Khảm Đồ tự nhiên là càng thâm nắm chắc. Chân nhân không cần lo lắng, đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta cũng sẽ ra tay. Hừ, ba người liên thủ, huyết phụ dụ xích này chết chắc không truy nghi ngờ. Khảm Hồng chắc chắn nói. Ồ, có đạo lý, đã như vậy thì Lý Dương có chút trầm âm. Tâm trạng của hai huynh đệ Khảm Hồng cùng Khảm Đồ cũng là thấp hỏng. Lý Dương trên mặt có một tia tiêu, tiêu ý, nhìn Khảm Hồng cùng Khảm Đồ hai huynh đệ nói. Đã như vậy, ta đồng ý liên thủ với hai vị giết huyết phủ dụ xích này. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 284, Sát Hướng Hỏa Vũ Sơn Khảm Hồng cùng Khảm Đồ vừa nghe thấy Lý Dương đồng ý đề nghị cùng nhau giết huyết phủ dụ xích nhất thời mừng rỡ. Khảm Hồng liền nói ngay. Chân nhân cũng đã đồng ý việc này, vậy là tốt rồi. Một khi huynh đệ chúng ta cùng chân nhân liên thủ huyết phủ dị xích này căn bản là không có hy vọng sống sót. Đến lúc đó, khoáng mạch thiên linh thạch còn không phải là của huynh đệ chúng ta và chân nhân sao. Lý Dương gật đầu nhẹ nhẹ nói. Huyết phủ dụ xích dù sao cũng là thủ ma xoái hậu kỳ, muốn đối phó, cũng phải có kế hoạch kín kẽ, không biết hai vị có kế hoạch gì không. Khảm hồng tự tin nói. Đương nhiên chúng ta đã có kế hoạch Bất quá cũng không tính là kiến kẽ Nên biết rằng Cường giả vi tôn. Để có thể giết huyết phủ dụ xích Nội dung kế hoạch rốt cuộc là gì Mời chân nhân nghe ta nói kỹ Lý Dương gật đầu nhìn về phía Khảm Hồng Khảm Hồng nói Huyết phủ dụ xích này là ma Soái hậu kỳ Có một thanh huyết phủ Là hạ phẩm ma khí Phương pháp công kích theo đường ba đạo Nhưng tốc độ cũng không tính là nhanh Nói cách khác Một khi bị ba người chúng ta bao vây, hắn nhất định là không có cách nào chạy thoát. Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch là ba người chúng ta tìm được chỗ của huyết phủ dụ xích, bước thứ hai là trực tiếp vây công giết chết, một khi bị ba người chúng ta vây công, hắn căn bản là trốn không thoát. Bất quá, lần vây công kích sát này cũng là muốn phân chia một chút, huynh đệ ta hai người thiện về thuật hợp kích, có thể từ hai bên công kích, mà mục dịch chân nhân có thể chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích. Không biết chân nhân nghĩ như thế nào. Khảm hồng cùng khảm đồ hai huynh đệ nhìn Lý Dương. Lý Dương lại cười lạnh. Ồ, ta chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích. Hai người các ngươi cũng biết huyết phủ dụ xích này công kích đi theo đường bá đạo, cùng với hắn liều mạng đánh bưởi là ngu xuân nhất. Hai người lại để ta chính diện cùng hắn liều mạng. Chuyện này tính thế nào vậy? Không có thành ý như vậy, việc này không nói nữa cũng được. Nói xong, Lý Dương liền muốn đứng lên. Nhất thời không khí trở nên khẩn trương. Thấy Lý Dương như vậy, khảm hồng vội vàng đưa tay nói. Châm đã, chân nhân, chúng ta bây giờ không phải là đang thương lượng sao? Vừa rồi chỉ là đề nghị của hai huynh đệ chúng ta, về kế hoạch chính thức áp dụng còn muốn cẩn thận thương nghị, mọi người đều công nhận, khi đó mới thi hành phải không? Lý Dương nghe xong câu này, lại chậm rãi ngồi xuống thạch đôn. Khảm hồng cùng khảm đồ, việc vây công này... Hai người các ngươi huyên ương song đao là đi theo đường quỷ dị, vừa vặn khắc với đường bá đạo của huyết phủ dụ xích. Hai người các ngươi song song công kích hắn, mà ta là dựa vào thân pháp và gián tiếp công kích. Lý Dương nói như vậy. Khảm hồng cùng khảm đồ có chút như mày. Đại ca, chúng ta không thể bắt gà không được lại mất thêm nắm thóc, lợi hại của huyết phủ dụ xích ngươi cũng biết rồi. Muốn cùng hắn chém giết, cho dù là giết được hắn, hai người chúng ta cũng phải trọng thương. Chuyện không thể chính diện ngạnh kháng hán. Khảm đô lập tức truyền âm với khảm hồng. Khảm hồng trong lòng cũng rất rõ ràng. Lần này, bọn họ là muốn cho Lý Dương chính diện liều mạng với huyết phủ rụ xích. Đến lúc đó huyết phủ dụ xích chết, Lý Dương cũng thụ thường. Hai người bọn họ nhận cơ hội giết luôn Lý Dương. Đến lúc đó thống nhất cả phiêu tuyết sân mạch, trở thành bá chủ duy nhất của cả phiêu tuyết sân mạch. Đó mới là Mỹ sự. Muốn để hai huynh đệ ta đối phó với huyết phủ dụ xích. Đến lúc đó hai người chúng ta bị thương, bị ngươi giết chết, đây còn không phải là chết oan sao. Khảm hồng trong lòng cười lạnh, nhưng mà mặt ngoài lại tươi cười. Chân nhân a chúng ta từ đầu nói để ngươi chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích, cũng không phải là để ngươi ngạnh kháng với hắn, chỉ là để ngươi hơi kiềm chế hắn một chút mà thôi. Ngươi không cần liều mạng, chỉ ngươi phân tán một chút sự chú ý của hắn. Huynh đệ ta hai người liên thủ từ mặt bên liên thủ liền có thể dễ dàng kết thúc hắn. Không biết chân Nhân nghĩ sao? Khảm hương quên. Lý Dương nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn hoa ngôn xảo ngữ ra sao, Lý Dương cũng không để ý tới. Không cần Lý Dương liều mạng. Ừ, đợi tới khi Lý Dương đứng trước mặt huyết phủ dụ xích, trong lúc huyết phủ điền cùng công kích, Lý Dương không muốn liều mạng ngạnh đấu, cũng bắt buộc phải ngạnh đấu. Trên thực tế, Lý Dương bây giờ đối phó với huyết phủ dụ xích đã là dễ dàng, bất quá Lý Dương lại không muốn bại lộ ra thực lực thực sự của mình. Đợi đến khi đại chiến, ta dùng xuyên vân toa vụ, huyết phủ dụ xích đó không đánh được ta." Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, hắn có tự tin. Lúc trước công lực thấp hơn rất nhiều, trong khi đối mặt với liệt Sơn tuôn giả cũng không có vấn đề gì, huống chi hôm nay thực lực đã tăng lên. Mặc cho Khảm Hồng cùng Khảm Đồ nói như thế nào, Lý Dương chính là không thèm để ý tới, Khảm Hồng hai huynh đệ bọn chúng cũng có điểm bất đắc dĩ. Với thực lực của chân nhân, chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích Hơn nữa mặt bên còn có hai người bọn ta hợp kích, chân nhân nhất định là không xuất hiện vấn đề gì. Chân nhân, người như thế nào mới có thể chấp nhận chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích? Người nói, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Khảm hung cùng khảm đồ đều đã vô kế khả thi. Chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích, cho dù là liệt sơn tôn giả, cũng không dám cùng huyết phủ dụ xích chính diện đối kháng. Huyết phủ của dụ xích bá đạo, Phương pháp công kích điên cuồng, tuyệt đối là phi thường hãi nhân. Lý Dương đột nhiên vương tay. Ta 73 Lý Dương nhìn về phía Khảm Hồng. Khảm Hồng sướng sốt. Là ý tứ gì? Ngươi bảy ta ba, ngươi nói chính là. Khoáng mạch thiên linh thạch, khoáng thạch khai thác từ khoáng mạch thiên linh thạch, chúng ta phân phối theo tỷ lệ 73 chỉ có như vậy ta mới đáp ứng chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích Lý Dương liền nói. Nếu các ngươi đến cái giá này cũng không đáp ứng, chuyện này bỏ đi được rồi. Khảm hông cùng khảm đồ nhìn nhau, trong lòng lại là nhẹ nhàng. Nếu Lý Dương chết rồi, điều kiện này còn hữu dụng không? Vốn huynh đệ bọn họ định nhân cơ hội cuối cùng giết chết Lý Dương, độc chiếm khoáng mạch thiên linh thạch. Bây giờ đáp ứng Lý Dương thì có sao? Bất quá cũng không thể đáp ứng quá dễ dàng, quá dễ dàng có thể khiến cho Lý Dương hoài nghi. Bảy thành, chân nhân ngươi muốn bảy thành. Có hơi quá cao không? Sáu thành thì sao? Ngươi sáu ta 4 như vậy chuyện này có thể thành. Khảm hồng làm ra vẻ rất là đau lòng. Hắn có sắp đặt, Lý Dương sao lại không có? Bây giờ đao phách của Lý Dương, còn có bi sát, hơn nữa là phá sơn liệt không? Đối phó với ma xoái hậu kỳ quả thực là dễ dàng. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này diệt luôn huynh đệ khảm hồng cùng với huyết phủ dụ xích Vừa rồi nói 73 bất quá chỉ là để khảm hồng hai người không nghi ngờ mà thôi. Không được, bảy thành, cái này mặc cả một chút cũng không được. Lý Dương tiếp tục, tựa hồ như là rất để ý đến sự phân phối khoáng mạch thiên linh thạch. Khảm hồng cùng khảm đô nhìn nhau, khảm hồng lúc này mới có vẻ thập phần bất đắc dĩ, thập phần đau lòng nói. Bảy thành A, ai, quên đi, huynh đệ bọn ta đáp ứng ngươi, bảy thành thì bảy thành. Bất quả đến lúc đó chân nhân phải chính diện chế trụ huyết phủ dụ xích, mà huynh đệ chúng ta là từ mặt bên giác công. Tốt, dứt khoát như vậy chứ. Lý Dương cười ha ha nói, có vẻ rất là hài lòng. Chúng ta khi nào thì mới xuất động đi giết huyết phủ dụ xích này? Lý Dương hỏi. Khảm hồng vội vàng nói. Việc này không nên chấm chế. Ngày mai thì sao? Ngày mai chúng ta đều tự mình thống lĩnh thủ hạ đến tụ tập ở chỗ này. Đến lúc đó cùng giết đến đại bản doanh của huyết phủ dụ xích Lý Dương suy nghĩ một chút, nói Ừ, bất quá không thể mang theo quá nhiều người Nếu không có thể khiến cho huyết phủ dụ xích chú ý một khi hắn chú ý rồi Hắn phái ra một số đông nhân mã Dùng chiến thuật biển người đối phó với chúng ta Khi đó có thể nguy hiểm Lý Dương thì không sợ chiến thuật biển người Nhưng nguyên đương huynh đệ sợ Người cao thủ cấp bậc ma xoái lợi hại Nhưng mà mấy trăm tên ma tướng đồng thời cùng nhau vây công ngươi, ngươi có thể chạy thoát không? Đúng, vậy đi, chúng ta mang theo không được quá 10 người. Tin rằng sẽ không khiến cho hắn chú ý đến. Đến lúc chúng ta giết đến bên cạnh hắn rồi, hộ vệ bên cạnh hắn chỉ có một đám người. Hừ, giết hắn, phiêu tuyết sơn mạch nam vực quần long vô thủ, còn không nơi chúng ta qua chia. Khảm hồng cùng khảm đồ phản phất giống như thấy được một màn này, có vẻ vô cùng hưng phấn. Lý Dương gật đầu. Hừ, sáng sớm ngày mai, ta mang theo thủ hạ của ta tập hợp cùng các người, sau đó sẽ đánh đến đại bản doanh của huyết phủ rủ xích. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị tốt, ta trở về đây. Cáo tử. Lý Dương cũng không cùng hai người nói nhảm, trực tiếp giá ngự thanh vân, hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía Bích Lan Sơn. Khảm hồng cùng khảm đồ nhìn thấy Lý Dương đã biến mất, hai người liên đứng lên, trên mặt có một vẻ tươi cười đắc ý. Một dịch này nhất định chưa giao thủ với huyết phủ dụ xích, không biết chính diện đối mặt với huyết phủ dụ xích kinh khủng. Đợi một ngày, khi hắn đã trọng thương gần chết, hắn hối hận đã không kịp nữa rồi. Khảm hông đắc ý nói. Khảm đồ cũng gật đầu. Đợi giết huyết phủ dụ xích xong, mục dịch này cũng trọng thương, chúng ta liền có thể dễ dàng giết một dịch. Đến lúc đó, phiêu tuyết sơn mạch đều sẽ là của hai người chúng ta. Haha, ha. cả phiêu tuyết sơn mạch đều là của chúng ta. Ha ha! Khảm hồng cùng khảm đầu nghĩ đến tương lai này, ha ha cười to, lập tức giá vân rời khỏi Nam Bình Sơn. Hiu! Thân mình Lý Dương xoát lên một tiếng đã xuất hiện trên Nam Bình Sơn, trên mặt cũng có một tia cười lạnh. Ồ! Nguyên lai là các ngươi có chủ ý như vậy, để xem ngày mai sau đại chiến, các ngươi còn cười được không? Hoặc là, các ngươi đến cơ hội cười cũng không có. Lập tức, Lý Dương thân hình chật lóe, liền đã biến mất không thấy đâu. Tốc độ của Thanh Vân quá kinh khủng, Lý Dương vừa rồi chậm chậm rời đi, nhưng là nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất, trong chấp mắt đã đến bên cạnh Nam Bình Sơn, chỉ là thu liễm khí tức mà thôi, khảm hồng hai người tâm thần không bằng Lý Dương, căn bản không thể phát hiện ra Lý Dương. Bích Lan Sơn, Lý Dương, Phổ Húc, Thoại Hổ, Ly Lang, điền báo mấy người đang ở trong đại sản. Sáng sớm ngày mai, ta đi trước tới phiêu tuyết Sơn Mạch Nam Vực, Liên thủ cùng với huyên ương đao ma huynh đệ, trực tiếp giết tên huyết phủ dụ xích kia. Thoại hổ, ly lang, điền báo ba người các ngươi cùng đi với ta. Lý Dương lạnh nhạt tuyên bố. Thoại hổ, ly lang, điền báo ba người lập tức quỷ xuống nói. Mọi việc tùy đại nhân. Lý Dương nhẹ nhẹ gật đầu. Bất quá, huyên ương đao ma huynh đệ này cũng không có hảo ý gì. Chúng là chuẩn bị để ta cùng huyết phủ dụ xích chém giết, sau đó giết ta. Để sau đó huynh đệ bọn chúng thống nhất phiêu tuyết sơn mạch. Toại hổ ba người kinh hãi, toại hổ vội vàng nói. Đại nhân, huyên ương đao ma lại có tiện tâm như vậy, chúng ta phải cẩn thận. Huyết phủ dụ xích bá đạo, đến như Lê Kiệt lúc trước cũng không dám ngạnh kháng A. Đúng vậy, đại nhân, ngàn vạn lần không thể trúng gian kế của huynh đệ huyên ương đao ma. Ly Lang, điền báo, phổ húc ba người cũng lập tức nói ngay. Lý Dương lại lắc đầu tự tin cười nói. Đừng lo lắng, cho dù là ngạch háng, ta cũng có thể dễ dàng giết huyết phủ dụ xích, càng không nói là ta cũng không cần một mình đối phó với huyết phủ dụ xích. Hùng chi, ta chuẩn bị nhân cơ hội này nhất cử giết đi huyên ương đao ma huynh đệ cùng với huyết phủ dụ xích, đến lúc đó toàn bộ phiêu tuyết sơn mạch toàn bộ đều dưới quyền khống chế của ta. Kế sánh của huyên ương đao ma huynh đệ này ta đã biết, bọn họ lại không biết thực lực của ta, cũng không biết phương pháp của ta. Ừ. Cố tình đối với vô tâm, hơn nữa thực lực vốn là so với bọn chúng mạnh hơn, kết quả căn bản không cần phải nói. Lý Dương có vẻ rất tự tin. Đại nhân anh Minh Thoại hổ, ly lang, điền báo, phổ húc bốn người mừng rỡ. Lý Dương một khi thống nhất phiêu tuyết sân mạch, địa vị của bốn người bọn họ tự nhiên là thuyền lên theo nước. Thoại hổ, ly lang, điền báo nghe lệ. Lý Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thoại hổ ba người vội vàng quỳ xuống. Đợi mệnh lệnh của Lý Dương. Một khi huyết phủ dụ xích cùng nguyên lương đao ma huynh đệ bị giết, phiêu tuyết sơn mạch đỉnh cấp cao thủ toàn bộ do ba người các người thiêm hạ linh hồn khế ước, trực tiếp thu phục. Lý Dương ra lệ. Tuân lệ. Ba người cung tính nói. Sự tình thu phục người này, Lý Dương cũng không nhìn đến, chỉ cần tội hổ ba người trung thành trăm phầm trăm là được. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Dương, tội hổ, Lý Lang Điền báo 4 người giá vân bay về phía Nam Bình Sơn. Trên mây trẳng, Lý Dương đứng ở phía trước nhất, ở phía sau, ba người tội hổ, Ly Lăng. Điền báo ba người cũng kính đứng ở phía sau lưng Lý Dương, khuôn mặt lênh khốc. Trên Nam Bình Sơn, Khảm Hồng cùng Khảm Đồ mang theo thủ hạ là hai gã đại tướng yên lặng chờ đợi Lý Dương đến. Vừa nhìn thấy phía xa xa Lý Dương 4 người giá vân mà đến, Khảm Hồng cùng Khảm Đồ nhất thời mừng rỡ. Đại ca! Đến cùng mục dịch này chính là ba người tội hổ, ba người bọn họ bây giờ là tối cường cao thủ phiêu tuyết sơn mạch ngoại trừ mục dịch ra. Xem ra mục dịch này thực tâm hợp tác, khảm đồ nói với khảm hồng. Hai người bọn họ thấy Lý Dương dẫn theo tam đại cao thủ đến, cho rằng Lý Dương thành tâm hợp tác, tự nhiên là cao hứng. Chân nhân quả nhiên là người thủ tín. Khảm hồng cùng khảm đồ ha ha cười to, đi tới tiếp đón. Lý Dương mang theo ba người xuống khỏi đám mây. Đi xuống Nam Bình Sơn. Hai vị đại vương cũng đã sớm đến đây lợi à, việc này không thể chậm trễ. Chúng ta lập tức đi tới Nam Vực Phỉ Hệ Tuyết Sơn Mạch, đánh đến đại bản doanh của huyết phủ rũ xích. Lý Dương nói. Khảm Hồng lại vội vàng nói. Đừng nóng nảy, hay là thay đổi một chút dung mạo. Diện mạo của chúng ta, người ở phiêu Tuyết Sơn Mạch biết thật không ít, bị phát hiện có thể không ổn. Nói xong Khảm Hồng và Khảm đồ liền biến đổi dung mạo. Đồng thời thân thể phát ra âm thanh lách cách thân thể cũng cao thêm rất nhiều. Dù sao thì thấp lùn cũng là đặc thù của hai người bọn họ. Có Lý. Lý Dương lúc này cũng đã biến hóa dung mạo ba người tọa hổ phía sau cũng lập tức thay đổi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi được rồi. Khảm Hồng gật đầu nói. Lý Dương cũng gật đầu. Lập túc Lý Dương, Khảm Hồng, Khảm Đồ đều tự thống lĩnh thủ hạ, đi lên đám mây, bay khỏi Nam Bình Sơn. Bay về hướng Nam vực của Phiêu Tuyết Sơn mạch, mục tiêu chính là đại bản doanh của huyết phủ dụ Sích Hỏa Vụ Sơn. Tập 8, Phiêu Tuyết, chương 285, cận thân chi chiến. Hỏa Vũ Sơn, Phiêu Tuyết Sơn mạch Nam vực đệ nhất sơn phòng, quanh năm vũ khí hỏa hồng bay lượn. Đoàn người của Lý Dương lúc này đã đến Hỏa Vũ Sơn. Khảm Hồng cùng Khảm đô, bây giờ chúng ta đã tới Hỏa Vụ Sơn, các ngươi làm sao để có thể tìm được vị trí của huyết phủ dụ Sích? Lý Dương hỏi. Khảm hồng tự tin nói, không cần lo lắng, xin yên lặng chờ đợi một lúc, tự khắc có người mang chúng ta vào trong đó. Khảm đồ đứng một bên vẻ mặt cũng rất là tự tin, tự hồn như đối với việc tìm được huyết phụ dụ xích không lo lắng chút nào. Hừ, tốt nhất là có biện pháp giải quyết, ngàn vạn lần đừng có trêu ta, nếu không, làm lãng phí thời gian của mọi người, phá hỏng cảm tình mọi người thì có thể không tốt đâu. Lý Dương cười lạnh nói, Khảm hồng cùng khảm đồ cũng vô cùng tự tin. Xoát. Một bóng người vọt đến, Lý Dương trong mắt đột nhiên hiện lên một kia lanh màng, một đạo đao mang liền đã bắn ra. Khảm hồng cả kinh, vội vàng vung tay một cái, một đạo loan nguyệt hiện lên. Frank, lên một tiếng, đao mang Lý Dương bắn ra đã bị khảm hồng cắn lại. Khảm hồng vội vàng nói với Lý Dương. Chân nhân, người tới là người của ta. Thân ảnh vừa mới tới này nhìn thấy khảm hồng cùng khảm đồ. Vội vàng quỳ xuống nói. Thuộc hạ Tiết ương ra mắt hai vị đại vương. Tiết ương cũng là mồ hôi lạnh chảy rong rong, vừa rồi thiếu một chút nữa là hắn mất mạng rồi. Tiết ương không khỏi len len nhìn trộm một cái người vừa xuất thủ Lý Dương. Lý Dương trên người tự nhiên có một cố khí tức băng lãnh còn có một cỗ uy ác, điều này làm cho Tiết ương không nhịn được rung động trong lòng. Khảm hồng quay về phía Lý Dương vội vàng nói. Chân nhân, Tiết ương này là người của ta. Ta đã sớm an bài hắn tiềm phục trong đám thủ hạ của huyết phủ dụ xích. Hắn đối với tình huống của huyết phủ dụ xích thập phần rõ ràng. Có hắn, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được huyết phủ dụ xích. Lý Dương cũng không lẫng tỉnh. Khảm Hồng, Khảm Đồ, hôm nay chúng ta liên minh, ta không muốn có chuyện gì lừa gạt ta, đừng ở trước mặt ta làm ra cái vẻ tự tin đó, rất nhiều chuyện nên nói rõ ràng ra thì tốt hơn đấy. Hiển nhiên Lý Dương đối với khảm hồng cùng khảm đồ như vậy rất không hài lòng. Khảm hồng cùng khảm đồ trong lòng đều tức giận, nhưng nét mặt vẫn tươi cười như trước, lao đại khảm hồng nói. Đây là do chúng ta không đúng, thân là đồng minh, tự nhiên không nên giấu giếm chân nhân chuyện này. Chân nhân xin hãy yên tâm, sau này chúng ta không hề giấu giếm chân nhân chuyện gì nữa. Hy vọng là vậy. Lý Dương nhàn nhạt nói. Khảm hồng cùng khảm đồ trong lòng đều mắng tiêu ngạo. Ngươi cũng không còn bao nhiêu thời gian để tiêu ngạo nữa đâu. Đợi khi huyết phủ dụ xích chết rồi, cũng là lúc ngươi chết đấy. Thiết ương, huyết phủ dụ xích ở đâu? Khảm hồng quay về phía tiết ương hỏi. Thiết ương vội vàng cung kính trả lời. Bầm báo đại vương, huyết phủ dụ xích lúc này đang ở đại viện hậu sơn của hòa Vũ sơn. Thuộc hạ chính mình thấy hắn vừa đi vào đó không lâu. Các vị đại nhân, xin tạm thời ủy khuất làm thủ hạ của tiểu nhân. Xin mời đi theo tiểu nhân. Tiết ương chắc tay, lập tức bay đi trước về phía hậu sơn của hỏa Vũ sơn. Đám người khảm hồng lập tức đuổi theo, Lý Dương cũng theo phía sau. Tiết ương tay để trên ngực, trực tiếp nhằm hướng đại viện phía hậu sơn hỏa vụ sơn bay tới. Người ở đâu tới? Thủ vệ hét lớn một tiếng, sau đó vừa nhìn thấy Tiết ương lập tức nói ngay. Ồ, oh, nguyên lai là Tiết đại ca, đi đi. Thủ vệ cũng không điều tra gì, trực tiếp để cho mọi người đi vào. Hiển nhiên tiết ương này ở trong hỏa vụ sơn cũng là rất có nhân duyên. Tiết ương mỉm cười nhìn thủ vệ đó gật đầu, rồi liền đi về phía đại viện phía hậu sơn. Huyết phủ dụ xích này ở trong một tòa lâu các ở trong đại viện, hai vị đại vương có thể động thủ rồi. Tiết ương nói. Khảm hông gật đầu nhẹ nhẹ, lập tức nhìn lướt qua một lượt các tòa lâu các ở trong đại viện, khóe miệng có tia cười lạnh. Tìm tôi! Đương nhiên không cần phiền thoái như vậy. Một đạo loan nguyệt từ trong tay khảm hồng hiện ra, quang mang màu đèn tủa hộp như sẹt qua không gian, trong nháy mắt bay về phía tất cả các tòa lâu các. Vâng! Âm thanh các tòa lâu các! Như thế nào lại không có huyết phủ rủ xích? Chỉ liếc mắt một cái, không thấy một cao thủ cấp bậc ma xoái nào, khảm hồng cùng khảm đồ tự nhiên là sắc mặt đại biến. Dám đến hỏa vụ sơn làm càn, giết! Mẹ nó, đi tìm chết cho láo tử! Cả đám cao thủ cấp bậc ma tướng, thiên ma miệng thì mang chửi, điên cuồng đánh tới. Dù xích tên hôn đản này đâu rồi? Khảm đồ giận dữ, loan đào xuất ra, đám cao thủ cấp bậc ma tướng, thiên ma này phản phất giống như bị cắt mạch, từng loạt từng loạt đổ gục xuống. Trên lệnh thực lực từ đó có thể thấy được, trên lệnh quá lớn. Hơn nữa nơi này cao thủ cấp bậc ma tướng chỉ có mười mấy người mà thôi. Lý Dương lại là đứng yên không nhúc nhích, phàm là có người tới gần hắn. Hắn vung tay lên, người đó liền trống rông biến mất. Thoại hổ, ly lang, điền báo ba người đứng ở phía sau Lý Dương, nhìn thấy Lý Dương phất tay địch nhân liền biến mất, không kìm được càng thêm kính ngưỡng Lý Dương. Đại ca, dụ xích tên hôn đản hắn không có ở đây. Khảm đồ phẫn nộ hét. Khảm hồng tâm trạng cũng là tức giận, liếc mắt một cái nhìn tiết hương ở phía sau. Mẹ nó, cũng dám lừa lão tử, muốn chết. Đại vương, ta không lừa người A. Thấy mục quang đỏ hồng khủng bố, tiết ương nhất thời biết là không hay, biết giải thích cũng vô dụng, liền muốn chạy trốn. Nhưng chính là theo một đạo loan nguyệt màu đen hiện lên, tiết ương liền hóa thành huyết nhục tói mạng. Lý Dương chứng kiến một màn đó, trong lòng lại cười lên. Tu luyện 10 năm, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lý Dương bất kể là cảm ngộ đối với thiên đạo hay là tu luyện, đều là hết sức nhanh chóng. Hôm nay Lý Dương tâm thần tu vi đã là mà vương trung kỳ. Thần thức mạnh như vậy Tự nhiên là có thể dễ dàng phát hiện ra huyết phủ dụ xích. Căn cứ vào thần thức giám sát của Lý Dương, Hiển nhiên, huyết phủ dụ xích không có mặt ở hỏa Vũ sơn. Bất quá, Lý Dương lại không nói ra. Hắn muốn nhìn xem, khảm hồng cùng khảm đồ hai người rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào? Hai vị, bây giờ huyết phủ dụ xích không có ở đây, nên làm thế nào bây giờ? Lý Dương hỏi lại, khảm hồng cùng khảm đồ nhất thời không có gì để nói. Đồng thời đối với người ở đại viện Hậu Sơn chém giết càng thêm điên cuồng. Khảm đồ đống dưng hai mắt sáng ngời, gơ tay bắt lấy một cao thủ cấp bậc ma tướng, một cô hắc quang trực tiếp quán nhập vào trong đầu tên cao thủ cấp bậc ma tướng. Vâng! Tên ma tướng này đầu và trái tim đồng thời nổ mạnh, náo tương bay loạn xạ Khảm đồ lại lỡ nụ cười. Hừ, nguyên lai huyết phủ dụ xích này vừa mới rời khỏi đại viện ở Hậu Sơn, từ trước đã đi tới chô khoáng mạch thiên linh Hạch Đi, ta biết hắn ở chỗ nào rồi. Nói xong, khảm đồ liền nhắm vị trí hướng đông bắc bay đi, đám người khảm hồng lập tức đi theo. Lý Dương liếc mắt nhìn tiết ương đã chết một cái, trong lòng thầm than. hiển nhiên tiết ương này không hề nói dối, huyết phủ dụ xích đích xác trước là ở đại viện phía hậu sơn, nhưng mà vừa mới đi đến khoáng mạch thiên linh thạch. Mà khảm hồng cùng khảm đồ lại là không thèm liếc mắt nhìn tiết ương một cái. Chúng ta cũng đổi theo. Lý Dương ra lệnh một tiếng. Toại hổ, Lý Lang điền báo tam đại ma xoáy chung kỳ cao thủ ở phía sau cũng đi theo Lý Dương, đồng thời bay đi. Ma hỏa vụ sơn cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Khoáng mạch thiên linh thạch, nó ở trong một cái hợp ốc. Đám người Lý Dương lúc này cũng đã tới phía trên hợp ốc, thân thức của Lý Dương dễ dàng phát hiện ra vị trí của huyết phủ dụ xích Huyết phủ dụ xích chính là đang ở trong một đình viện trong hợp cốc nghỉ ngơi, phòng trừng là đang giám sát công việc khai thác thiên linh thạch. Chân nhân, huyết phủ dụ xích đang ở đây. Khảm hồng cùng khảm đồ thập phần chắc chắn chỉ đình viện bên trong hợp gốc. Hô! Một đạo hắc ảnh từ trong đình viện vọt ra, giống như cự thạch rơi xuống mặt đất, hung hắn râm lên mặt đất. Mặt đất cũng chấn động. Khảm đồ, khảm hồng hai tên hôn đảng các người, lại đến địa bản của ta làm gì? Muốn cướp đoạt khoáng mạch thiên linh thạch của ta? Ừ, quả thực là không muốn sống nữa. Dụ xích giống như một bức tượng đúc. Thân cao 2 mét rưỡi eo so với cái thủng còn to hơn, mắt như hai cái đèn phà. Dụ sích mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng mà tâm thần tu vi không tính là cao, chỉ là ma xoay trung kỳ, cho nên hắn tới bây giờ vẫn không phát hiện khảm đồ khảm hồng tới. mục dịch chân nhân, chúng ta có thể động thủ được rồi. Khảm hồng cùng khảm đồ lại mỉm cười nói. Dụ sích này nhất thời kinh hãi, nhìn về phía Lý dương. Người là một dịch, bích lan sơn một dịch. Bởi vì hắn cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra khí tức của Lý Dương. Nếu như không phải là mắt thấy rõ ràng, hắn còn không biết là nơi này có người. Hiển nhiên, Lý Dương tâm thần mạnh hơn hắn rất nhiều. mục dịch, chỉ cần ngươi không ra tay, khoáng mạch thiên linh thạch này ta cho ngươi ba thành. Dù xích đột nhiên nói ra khỏi miệng. Gặp Lý Dương, hắn cũng không có tín tâm. Dù sao thì cảm giác Lý Dương gây ra cho hắn là cảm giác của một cao thủ chính thức. Ai nói là dụ xích ngươi ngu xuẩn? Ngươi không hề ngu xuẩn A lại có thể dứt khoát như vậy, bỏ được ba thành khoáng mạch thiên linh thạch. Ha ha, đáng tiếc, chúng ta đã sớm cùng với một dịch chân nhân thương nghị ổn thỏa rồi. Khoáng mạch thiên linh thạch cấp cho chân nhân bảy thành, bảy thành A, dụ xích ngươi có bỏ được không? Khảm hồng cười ha ha nói. Giờ phút này, hắn đã nắm rõ ràng. Bên trong hợp cốc này, cũng không có bao nhiêu cao thủ. Xem ra huyết phủ dụ xích này quả là quá mức tự tin, bên người không mang theo cái gì cao thủ. Bày thành. Đôi mày rậm của dụ xích nướng lên, tựa hột như rất lo lắng. Hô. Thân thể của dụ xích đột nhiên trở thành một đạo tàn ảnh. Hoành long long. Những chỗ mà dụ xích bước qua, đá vụn bay ra, hiển nhiên cước bộ của hắn lực lượng thật là kinh khủng. Đồng thời, cũng cho thấy tốc độ kinh khủng của dụ xích. Cơ hội trỏ trong ngáy mắt. Dụ sích liền đã tới trước mặt khảm hồng. Đột nhiên, một phủ đầu cự đại màu huyết hồng đột nhiên hiện ra, giống như một tia chấp phá không, hung hăng nhằm khảm hồng bổ tới. Khi thế mạnh mẽ, đến Lý dương cũng kinh hại không thôi. Chỉ cần giết được khảm hồng, huyên ương song đao không cách nào liên thủ, khảm đồ còn lại căn bản không đủ huy hiếp, chỉ cần đối phó với Lý dương một người là được, đó là chủ ý đánh giá của dụ sích. Frank! Frank! Liên tục hai tiếng Hai đạo thân ảnh liền bay sang một bên, rơi xuống, chính là Khảm Hồng và Khảm Đồ. Lúc này, Khảm Hồng và Khảm Đồ đã khôi phục lại thành chiều cao 1m6. Tốc độ của bọn họ vừa rồi Lý Dương cũng đã thấy được, quả thực là vô cùng kinh khủng, thân thể tuy lùn, nhưng mà tốc độ phản ứng cũng là vô cùng lợi hại. Chân nhân, còn chưa động thủ. Khảm Hồng quay về phía Lý Dương quát khẽ một tiếng. Yên tâm! Lý Dương vừa cười vừa nhìn về phía dụ xích. Huyết phủ dụ sích, nếu ngươi nguyện ý chia cho ta 8 phần của khoáng mạch thiên linh thạch, ta đây liền đáp ứng ngươi đối phó với khảm hồng và khảm đồ. Ngươi có bằng lòng không? Ta cho ngươi 3 phút thời gian. Chân nhân, ngươi. Khảm hồng cùng khảm đồ nhất thời giận dữ. Bất quá, dụ sích cũng là thân dục hơn tâm, cười lạnh nói. Ừ, đồ vật của huyết phủ dụ sích ta, còn thật sự chưa có ai dám cướp, mẹ nó, đến một người ta giết một người. Đến hai người ta giết một đôi. Có bản lãnh, đến đây. Khảm hồng cùng khảm đồ, hai con thỏ đế các ngươi cùng lao tử đánh giết đi. Vâng. Dụ xích hung hang đạp xuống mặt đất, thân thể nhất thời hóa thành lưu quang, trực tiếp nhằm về phía khảm hồng. Ai, cần tiền không cần mạng. Lý Dương than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, nhoáng lên một cái tựa hồ như phi thường đơn giản, mà dụ xích cũng là nhanh như lưu tinh. Nhưng mà Lý Dương phi thường đơn giản xuất hiện ở trước mặt huyết phủ dụ xích. Sự thân diệu của xuyên vân toa vụ khiến cho đám người tọa hổ đứng xem ngây ngốc. hắc Lý Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn, dùng thấp người xuống, đầu gối hung hăng nện vào cái bụng giống như cương thiết của dụ xích. Thượng phẩm ma khí chiến thần hoá công kích mạng nhất tất cái thiết tràng. A. dụ xích nhất thời trừng mắt, trận tròn. Chiến thần hoá công kích gia tăng 10 lần, dùng đầu gối công kích lại càng kinh khủng. Một chiêu này trực tiếp phá ra một cái lỗ thùng ở bụng hắn. May mà Lý Dương không phải là muốn mạng của hắn, phá đi trái tim trong lực hắn. Thậm chí, Lý Dương cũng không vận dụng phá sơn liệt không. hắc Lý Dương lại quá khẽ, chân phải vung lên 360 độ, hóa thành một đạo thoái bộ tàn ảnh, hương hăng đá mạnh về phía sau một cái, hung hăng nện vào cầm của dụ xích. 3. Thanh âm vang vọng vô cùng Đầu của dụ sích cũng quỷ dị bị Lý Dương đá cho một thoái đá quay ra, hiển nhiên Nghết Hầu đã bị đứt đoạn. Bất quá hắn là cao thủ ma xoái hậu kỳ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, tức là không chết. A. Một tiếng kêu đau đớn, thân thể của dụ sích bị đá bay ra. Ngươi lựa chọn có lẽ là sai rồi, tám phần khoáng mạch thiên linh thạch mà thôi. Không còn cái mạng nhỏ, có nhiều thiên linh thạch hơn cũng là vô dụng A. Lý Dương cảm thán một tiếng. Mà Khảm Hồng cùng Khảm Đồ cũng kinh hãi, ngơ ngác nhìn một màn này. "Đại ca, mục dịch này quá mạnh mẽ, kế hoạch của chúng ta tựa hồ như không có khả năng thực hiện rồi." Chính Diện ngạnh chống cũng đánh ngã được huyết phủ dụ xích. Khảm Đồ truyền âm với Khảm Hồng nói, "Giờ phút này hai người bọn họ cũng là lục thần vô chủ." Chính Diện đối kháng. Bá Vương Hạng Vũ ở ma giới có tên là Bá Vương, trên chiến trường chém giết, cao thủ đồng cấp Còn chưa có ai có thể chính diện cùng hạng vũ ngạnh kháng. Chiến thuật cận thân của Lý Dương là do hạng vũ tự thân truyền, tự nhiên là vô cùng bá đạo, một tên huyết phủ nho nhỏ làm sao có thể so được. Thậm chí, Lý Dương còn chưa vận dụng phá sơn liệt không, cũng chưa có vận dụng bi sát. Ai, hai tên tiểu tử các người, như thế nào còn không ra tay, lúc đầu nói như thế nào rồi, ta chính diện kiềm chế, các ngươi hai mặt hợp kích, còn chưa động thủ. Lý Dương quay về phía Khảm Hồng cùng Khảm Đồ chứng mắt, Khảm Hồng cùng Khảm Đồ nhất thời sợ đến giống như con gà con mổ thóc không ngừng gật gật đầu. "8 phần, ta cấp cho ngươi 8 phần." Huyết Phủ Dụ xích bị đánh đã tỉnh lại, vội vàng hô to. "Tập 8, Phiêu Tuyết. Chương 286, Nhất Hống." Nghe thấy Huyết Phủ Dụ xích hô to 8 phần, Khảm Hồng cùng Khảm Đồ hai huynh đệ nhất thời kinh hãi, lập tức dùng đến tốc độ cực hạn, hóa thành hai đạo hắc quang đánh về phía huyết phủ dụ xích. Bọn họ không hề muốn Lý Dương giúp cho dụ xích, như vậy có thể nguy rồi. Giống như hai cơn lốc xoáy nhỏ, Khảm Hồng cùng Khảm Đồ hai huynh đệ điên cuồng bổ về phía huyết phủ dụ xích. Hai loan đao biến thành một trường ảnh loan đao thật lớn, loan đao điên cuồng bổ xuống. Phốc. Trên người máu tươi ròng ròng, huyết phủ dụ xích lại không một chút để ý, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, trên người cơ bắp nổi lên, đạo đạo hắc quang không ngừng lóe ra. Thân thể của cấp bậc ma xoáy hậu kỳ năng lượng hoàn toàn bụng phát, phòng ngự thân thể đạt tới mức cao nhất. Hai tên tiểu tử các người, đi chết đi. Dù xích điên cuồng hét lên, nhãn tình nhanh chóng bùng nổ, trong con mắt sung mãn huyết tì, hàm răng hổ cũng cắn chặt lại, tay phải cầm một huyết phủ thật lớn mạnh mẽ giống như dao lòng xuất thủy. Hô! Cự đại huyết phủ xoay thành một vòng 360 độ thật lớn. Tên này liều mạng rồi. Khảm hông cùng khảm đồ kinh hãi cũng không ẩn tàng gì nữa, trên người cũng xuất ra đạo đạo phủ triện màu đen, đạo đạo hắc khí bắt đầu bay lên. Tiếp theo khảm hồng cùng khảm đồ hai người giống như trong nháy mắt công lực lại tăng thêm gấp đôi. Đột nhiên, hai người thực lực tăng mạnh, tốc độ cũng tăng thêm một tầng, phiêu hốt tránh khỏi công kích của huyết phủ, sau đó lập tức quên lương xong đào tấn công về phía dụ xích. Huyết phủ dụ xích đạp mạnh một cái xuống đất, thân thể trong nháy mắt lùi ra ngoài trăm mét, Nhìn khảm hồng cùng khảm độ thực lực đã tăng nhiều, nhưng lại cười lạnh hừ, dùng một chiêu này đối phó với ta, đúng là nằm mơ. Huyết dịch sôi trào. Gâm nhẹ một tiếng, huyết phủ dụ xích thân thể đột nhiên trở thành màu hồng, đỏ như máu, kinh khủng dị thường. Thậm chí có thể xuyên qua ra thấy huyết dịch bên trong đang sôi trào. Con mắt của huyết phủ dụ xích cũng trở nên đỏ như máu, hàm răng cũng là dính đầy máu tươi. Một dịch chân nhân, còn không ra tay. Khảm hồng cùng khảm đô chứng kiến một màn này, cũng là kinh hãi, lập tức cao giọng hô lên với Lý Dương. Lý Dương giờ phút này đang là cả kinh. Vừa rồi khảm hồng cùng khảm đô không biết vận dụng bí thuật gì, lại khiến cho công lực hai người đều tăng lên gấp đôi. Bây giờ huyết phủ dụ xích công lực cũng để cao lên rất nhiều. Dụ xích giờ phút này, nếu Lý Dương còn dùng thủ đoạn vừa rồi, phỏng trừng cũng là đánh không lại, chỉ có phá sơn liệt không hoặc là bi sát. Nghe thấy hai người khảm hồng cùng khảm đồ hét gọi. Lý Dương mỉm cười nói. Đừng có gấp. Thân thể Lý Dương hóa thành một cơn gió nhẹ, cơ hồ khiến cho người khác không cảm thấy chút gì ba động Thân hình Lý Dương liền đã tới trước mặt dụ xích. Rụ xích sứng sốt, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, cơ thể càng trở nên kinh khủng. Cự phủ lại hung hăng bổ xuống. Tốc độ của huyết phủ thực sự hãi nhân cũng khiến cho không gian trở nên chấn động. Ngươi không thể đánh được ta đâu. Lý Dương thần thức truyền âm vào trong óc của rũ sích. Rũ sích sừng sốt, lại nhìn lại, Lý Dương đã biến mất trước mặt hắn, không nhịn được trong lòng hoàng hốt. Nhưng mà ngay sau đó một cỗ thống khổ kịch liệt từ trong đầu chuyển tới. hắc Lý Dương giờ phút này đứng ở phía sau của dụ sích. Trong chốc lát vừa rồi, Lý Dương đã vận dụng xuyên vân qua vụ, giống như bớm lượn trong hoa lá, dễ dàng vòng thành một nửa vòng tròn, liền đã tới phía sau của dụ sích. Mà rụ xích căn bản là không phát hiện ra. Thử. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, tay phải giống như cương trảo xuất ra, dễ dàng nắm được và lập tức hung hăng tốn đầu của dụ xích, bay ra hơn 10 m sau đó mạnh mẽ ném xuống mặt đất. Lý Dương coi dụ xích như cái bao cát, liên tục nhắm mặt đất hung hăng đánh xuống. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Điên cuồng. Lý Dương điên cuồng đánh xuống. Theo một tiếng nổ thật lớn, nhưng tảng đá trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Nhưng mà càng đánh, Lý Dương trong lòng lại càng kiếp sợ. Bởi vì hắn cảm thấy dụ xích này phản phất giống như một khối cương thiết, đánh xuống mặt đất, dĩ nhiên môi cú tạo thành một cái hố sâu. Cảm giác này rất quái dị, hơn nữa huyết phủ của dụ xích vẫn cầm trên tay, không hề bông ra. Hống! Rụ xích bị đánh đến tròn váng, vừa mới tỉnh táo lại. Lại mạnh mẽ hua huyết phủ chém về phía Lý Dương. Lý Dương lập tức thân hình trật lõe, tránh ra phía xa xa. Mẹ kiếp, người cũng, người cũng. Giờ phút này dụ xích trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chính mình vừa rồi lại trở thành cái bao cắt bị hung hăng đánh xuống mặt đất. Phẫn nộ khiến máu trong cơ thể của dụ xích càng thêm sôi trào. Giờ phút này hắn đã là một người màu huyết hồng. Chết! Khảm hồng cùng khảm đồ vụt xuất hiện ở bên cạnh dụ xích. Hai thanh loan đao màu đen mạnh mẽ đánh xuống. a huyết phủ nhanh nhẹn rời tay rụ xích, giống như một đạo hồng quang, đánh về phía khảm đồ. Đồng thời hắn cũng không để ý gì đến công kích của khảm hồng bên cạnh, tốc độ lại cũng tăng thêm một bậc nữa. Cùng lúc đó khảm hồng đang một đao bổ lên người hắn, hắn hung hăng cơ một cái nắm lấy khảm hồng, nắm lấy loan đao trên tay khảm hồng. Phúc, loan đao của khảm hồng hung hăng bổ xuống trên người rụ xích. Dụ Sích bất quá thân thể hơi nhoáng lên một chút, liền tránh được nơi yếu hại trái tim. Trên người Dụ Sích huyết nhục đổ ra, nhưng tay phải của Dụ Sích cũng giống như hứng trảo. Phốc! Sức tàn phá của đôi tay tựa như nhất dương chỉ, tay phải của Dụ Sích đã xuyên phá giữa ngực của Khảm Hồng, trực tiếp nắm lấy trái tim của Khảm Hồng. "Đại ca!" Tránh khỏi huyết phủ, Khảm Đồ trong nháy mắt con mắt đỏ bừng, điên cuồng vọt đến. "A!" Hồng nóng nảy, sợ hãi Điên cuồng, là hét. Điên cuồng muốn trốn tránh, nhưng mà hai người ở quá gần nhau, thân thể muốn trốn tránh, căn bản không còn kịp nữa, chỉ còn một biện pháp trái tim thoát đi. Trái tim là hạch tâm của thân thể, giống như nguyên anh của tiên nhân, đao phách của phi đao nhập đạo giống nhau, đều có thể một mình thoát đi, sau đó hấp thu năng lượng, lại hình thành thân thể. Muốn chạy trốn, huyết phủ dụ xích cười nanh ác, trên tay lại thoát ra một đạo hồng quang. Đạo Hồng Quang này giống như tên rời cung, đạt tới một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt đã hoanh phá trái tim của Khảm Hồng, và mang nguyên thần của Khảm Hồng tiêu diệt luôn. Lý Dương đang ở một bên xem cuộc chiến không hề ra tay đồng tử cũng co lại. Hồng Quang, đây là cái gì? Thân thức cường đại của Lý Dương phát hiện rõ ràng, Hồng Quang nho nhỏ này là một cây phủ đầu phi thường nhỏ, cây phủ đầu này vô cùng nhỏ, chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay. Cùng với cự đại huyết phủ trước đây dụ ít cờ hờ sử dụng cùng mở dạng. Lý Dương có một loại cảm giác không ổn, tựa hồ như dụ xích này một mực nguy trang. Cây huyết phủ nho nhỏ này, là để công kích xa, công hiệu so với đao phách của Lý Dương không sai biệt lắm. Chỉ là đao phách của Lý Dương có thể không ngừng thay đổi, không ngừng để cao mà thôi. Chân nhân, còn không ra tay. Khảm đồ chứng kiến đại ca đã chết, đã không còn giã tâm gì. Hắn đang suy nghĩ chính là bảo trụ tính mạng, thậm chí đến hai gã thủ hạ chính khảm đồ tự mình mang đến cũng không hề ra tay. Cùng với đám người tọa hổ ở một bên thúc thủ bàng quan. Ở cấp bậc chém giết này, đã không phải là bọn chúng có khả năng nhúng tay vào. Khoáng mạch thiên linh thạch, chính là thuộc về ta. Dù xích giờ phút này trong mắt cũng hiện lên một tia quang mang băng lãnh. Lý Dương trong đầu lại nhớ tới một loại độc vật độc xà. Quá khứ. Biểu hiện của dụ sích chỉ là ngụy trang mà thôi. Rất nhiều người cho rằng phiêu tuyết sơn mạch thủ lĩnh của tam đại thế lực, ngu xuẩn nhất chính là dụ sích. Nhưng chính là hiện tại xem ra, ngược lại tối nguy hiểm chính là dụ sích. Bất luận là huyết dịch sôi trào bí thuật, cùng với cây huyết phủ nho nhỏ đó, đầu là hắn ẩn tàng. Khảm đồ, chết. Rụ sích hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đã tới bên cạnh khảm đồ. Lý Dương lại trong lòng cả kinh tốc độ rụ xích vừa mới biểu hiện lại đề cao thêm một tia Phải biết rằng, trong khi điên cùng chiến đấu, tốc độ đạt tới cực hạn của bản thân, bình thường là rất khó có khả năng gia tăng thêm một chút nào. Điều này chỉ có một loại giải thích, nhược điểm của dụ xích tốc độ chậm, đây cũng là do dụ xích ngụy trang ra. Chỉ có dụ xích tốc độ vốn là nhanh, trong giờ phút này lại không kìm hãm được đề cao tốc độ lên một chút. Nhất thời Lý Dương trong lòng phát lệnh, ngụy trang thành nhược điểm. Người khác thực sự nghĩ là hắn có tốc độ chậm, đối phương trong khi đối phó với hắn, tự nhiên từ phương diện này động thủ, sử dụng kế hoạch xếp đặt theo tốc độ chậm. Nhưng mà hắn trên thực tế tốc độ cũng không chậm, kết cục của địch nhân. Tên dụ xích này quá kinh khủng, quá âm hiểm. Lý Dương cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Tựa hồ như chính mình muốn giết dụ xích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hô, ngươi căn bản không đổi kịp ta. Khảm đồ thân hình trận lõe. Tránh khỏi cây huyết phủ nho nhỏ của dụ sích, liền muốn chạy trốn, nhưng mà... a như thế nào có thể? Hai con mắt của khảm đồ trận tròn lên, hắn không thể tin được, dụ sích vốn đang ở phía sau của mình, với tốc độ nhanh nhất của chính mình, dụ sích lại đuổi tới bên cạnh mình, đánh đến người. Chẳng lẽ dụ sích này tốc độ so với mình còn nhanh hơn? Nhưng chính là, hắn đã không còn sinh cơ gì. Vừa rồi một thiết quyền của dụ sích thầm ầm phá vỡ lồng ngực của khảm đồ, doanh nhiên phá vỡ trái tim của hắn, giết đi nguyên thần của hắn. Ba ba. Một trận vỗ tay văng lên, Lý Dương mỉm cười nhìn dụ sích. Cũng quả nhiên là lợi hại, phòng trừng không ai mà biết ngươi tốc độ chậm, lại là người ngụy trang ra. Lý Dương mỉm cười nói. Dụ sích nhìn Lý Dương, ý vị thâm sâu nói. Không, có người biết đó là người chết. Dụ sích khuôn mặt bắt đầu trở nên tươi cười. Ngươi bây giờ cũng biết bí mật này, cho nên ngươi cũng là người chết. Thật sao? Lý Dương đột nhiên hỏi lại. Lý Dương lại mỉm cười, giống như nhàn nhã tàn bộ, chậm rãi đi về phía dụ xích. Đúng vậy, thật chậm, từng bước từng bước một đi đến. Rụ xích lại cảm thấy một khổ áp lực, tay phải vừa đảo, cây cự đại huyết phủ màu huyết hồng ở phía xa đã tới trên tay hắn, hai cây huyết phủ một lớn một nhỏ, đó là vũ khí chính thức của rụ xích cầm hai cây hạ phẩm ma khí, dù xích lại như cũ cảm thấy có điểm không không chắc chắn. Bởi vì, Lý Dương trên mặt tươi cười khiến cho hắn cảm thấy có điểm bất an. Hắt, dù xích điên cuồng động dụng toàn bộ năng lượng trong cơ thể, từng đạo ma nguyên lực lưu chuyển trên người hắn. Lý Dương vẫn như trước từ từ, từ từng bước từng bước đi đến chỗ dù xích, bước đi rất chậm, nhưng đồng thời phản phất nét tự tin. Lý Dương không phải là không tự lượng sức, hắn thật sự là tự tin. Hôm nay hắn là ma tướng hậu kỳ, Đao Mang đã có thể nhẹ nhàng đối phó với cao thủ đồng cấp. Đao Phách chính là bản thể của Đao Mang, lực công kích càng là vượt quá cả chục lần, đối phó với ma xoái hậu kỳ cũng là có nắm chắc. Hơn nữa, phá sơn liệt không cùng với bi sát, dù có là cao thủ ma vương tiền kỳ đến, phòng trừng thắng bại cũng khó nói. Giờ phút này, trong nguyên thần của Lý Dương, điện mang màu đen đã rót vào trong nguyên thần hơn phân nửa. Nguyên thần năng lượng của Lý Dương cũng đã thay đổi hơn phân nửa đồng thời uy áp vào người khác cũng mãnh liệt hơn nhiều tích tích từng giọt mồ hôi từ trên trán của dụ xích rơi xuống cho dù là đối mặt với kha phong ma Vương cũng không có áp lực tâm lý lớn như vậy Đây không phải là khí thế áp bức mà đơn giản là tâm lý áp bức cô uy áp này rất nhanh đã khiến cho chorủ xích điên cùng rồi hắn không có một chút tin tưởng nào Rốt cục dụ xích không cách nào nhẫn được nữa Toàn thân sớm đã là huyết hồng, con mắt cũng là đầy máu. Hống. Theo một tiếng hống, đạo đạo máu tươi chảy ra ở bên ngoài thân thể rụ sích. Giờ phút này hắn cũng đã tới cực hạn, tay phải nắm cự đại huyết phủ, còn có một cây huyết phủ nho nhỏ dung nhập vào trong cơ thể, tùy thời có thể phóng ra công kích. Hô. Giống như một tia chớp lôi đỉnh, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn gấp đôi, quả nhiên là ẩn giấu quá sâu. Một đạo quang mang cực lớn màu huyết hồng giống như một con cự long màu đỏ từ cựu thiên rơi xuống, hung hăng bổ về phía Lý Dương. Đồng thời một quang mang màu huyết hồng rất yếu ớt, vắn về phía ngực của Lý Dương. Hai đạo quang mang màu huyết hồng một lớn một nhỏ. Cước đạp thanh vân, chu du trên 9 tầng trời. Lý Dương dưới chân đột nhiên xuất hiện thanh trường kiếm màu xanh, thân thể lại phóng lên cao, biến mất không thấy, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đạo biến mất trong mắt của rủ xích. Người đâu? Dụ sích sừng sốt. Đột nhiên một cố năng lương kinh khủng từ trên 9 tầng trời áp xuống, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh đến dụ sích. Dụ sích tùa hồ có một loại cảm ứng, lập tức ngẩn đầu nhìn lên, nhưng... Hoanh long long. Mắt không nhìn thấy gì cả, hay cũng không nghe thấy gì, tâm thần hôn loạn, hết thể đều không biết gì nữa. Đào chi bi sát. Với tâm thần năng lượng của ma vương trung kỳ đánh xuống, dụ sích thấp hơn một cấp bậc tựa hồ như không có lực. Đã hoàn toàn mê mộng Vâng. Đao phách màu xanh đậm, giống như một tia chớp từ trên đỉnh đầu đành thùng mà xuống, thẳng băng xuống, mạnh mẽ quét đi tất cả trở ngại, với tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đã đánh tới trái tim. Vâng. Lên một tiếng, linh giáp của trái tim vỡ vụn nổ mạnh, đao mang từ trong đao phách xuất ra, trong nháy mắt đã mang nguyên thần dết đi. Dù xích trong lúc bị vây trong cảm giác hôn độn liền đã bị Lý Dương dết đi. Chúc mừng đại nhân. Nhất thống phiêu tuyết sơn mạch, thoại hổ, ly lang, điền báo mấy người lập tức quỳ xuống, hương phấn nói. Hai gã cao thủ ma xoái tiền kỳ mà khảm hồng cùng khảm đồ mang theo, cũng là biết thế nào là tốt, lập tức quỳ xuống nói. Lực phi, lực đăng nguyện ý thuần phục đại nhân, thề sẽ sống chết vì đại nhân. Huyết phủ dụ xích cũng với huyên ương đao ma huynh đệ đều đã bị giết. Từ nay trở đi, phiêu tuyết sơn mạch còn có ai là đối thủ của Lý Dương. Mấy tên tiểu nhân vật này bất quá là cỏ đầu tường mà thôi. Chỉ cần biết rằng nguyên ương đao ma huynh đệ, huyết phủ dụ sích đã chết, nhất định là tranh nhau thuần phục. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 287, Phệ Tâm Trùng Huyết phủ dụ sích, nguyên ương đao ma huynh đệ tử trận, cuộc chiến đó đã trôi qua được 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, sau khi các cao thủ cấp ma xoáy đều thần phục Lý Dương, Mỗi đầu lĩnh của cả mấy nghìn ngọn núi trong dãy phiêu tuyết sơn đều lần lượt đến Bích Lan Sơn thuần phục, ngay cả cao thủ như huyết phủ dụ xích còn bị Lý Dương sát tử, thì còn có ai trong dãy phiêu tuyết sơn là đối thủ của Lý Dương nữa? Đương nhiên không có. Đã như vậy, tất nhiên cũng không ai dám phản kháng Lý Dương. Trong đại sảnh Bích Lan Sơn, Sư Minh, hôm nay phiêu tuyết sơn đã hoàn toàn chịu sự khống chế của Bích Lan Sơn, mỏ quạng thiên linh thạch cũng thành đồ trong túi chúng ta. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Lý Lý mỉm cười nhìn Lý Dương hồi báo. Lý Dương sau khi nhấp một ngụm rượu, cười nhạt lắc đầu nói. Không, sự tình còn chưa chấm dứt, thiên linh thạch quáng mạch còn chưa là vật nằm trong túi chúng ta. Lý Lý cũng là người thông minh, Lý Dương vừa nói, liền lập tức minh bạch. Ý sư huynh là... Kha Phong Ma Vương. Lý Lý hỏi. Lý Dương gật đầu, nói. Trong lãnh địa Kha Phong Ma Vương có lưỡng đại sân mạch, bát đại thành thị. Hai dãy núi lớn đó là Phiêu Tuyết Sơn và Thiết Nhận Sơn. Có biết vì sao Thiết Nhận Sơn vì sao lại có tên là Thiết Nhận không? Lý Lị gật đầu. Thiết Nhận Sơn đó có một quảng sắt rất lớn, cho nên cũng được mệnh danh là Thiết Nhận. Lý Dương ngửa đầu tu một ngụm rượu, nói: Thủ linh của Thiết Nhận Sơn là Tiếu Diện Hổ Cắt Húc, chính là người của Hổ Nhân tộc, nghe nói hắn có thực lực của Ma Vương tiền kỳ, xương bá cả dãy Thiết Nhận Sơn, nhưng dưới sự áp bức của Kha Phong Ma Vương, Sáu thành thị thiết nhận Sơn đã phải trao cho Kha Phong Ma Vương. Lý lỉ cũng cả kinh. Sư huynh, ý huynh là Ngươi xem, không đến vài ngày, sứ giả của Kha Phong Ma Vương nhất định sẽ đến đây. Nói không chừng, Kha Phong Ma Vương đã phái thủ hạ lợi hại nhất, lưỡng đại ưng khuyển Phong Thiện Di, Phong Thiện Lánh cùng đến. Lý Dương cười nói Hai tên Phong Thiện Di, Phong Thiện Lánh đó đều là cao thủ của Ma Vương tiền kỳ. Mà sau lưng hắn còn có ma vương hậu kỳ kha phong ma vương nữa. Sư Minh, bọn họ đến, chúng ta nên đối mặt thế nào đây? Ly Ly có chút nóng nảy. Lý Dương lại chẳng chút lo lắng. Gấp cái gì? Đến đâu hay đến đó, bây giờ thì cứ chuyên tâm khai thác thiên linh thạch đi đã. Khai thác về nhiều một chút rồi hay nói. Mở quan sát ấy, vì sao kha phong ma vương lại chỉ cần sáu thành? Thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với tiếu diện hổ cắt hút mà. Tại sao lại không đòi tất cả? Nếu Kha Phong Ma Vương thật sự không có lòng tham như thế, chúng ta cũng cho hắn sáu thành trăng. Lý Lỳ đề nghị. Lý Dương lại lấp đầu. Không phải Kha Phong Ma Vương không có lòng tham, mà là tiếu diện hổ cắt húc có chỗ rửa lớn mạnh. Chỗ rửa? Lý Lỳ vẫn không hiểu. Lý Dương nói. Cắt húc chính là hổ nhân tộc. Hổ nhân tộc ở ma giới thực lực không nhỏ, đương nhiên lớn mạnh nhất vẫn là ngư đầu nhân tộc. Phải biết rằng si view đại tôn vốn là ngưu đầu nhân tộc, bình thiên đại thánh ngưu ma vương, một trong 7 đại thánh yêu giới, cũng là ngưu đầu nhân tộc. Người đồng tộc luôn giúp đỡ lẫn nhau. Hồ nhân tộc mặc dù không hung hăng như ngưu đầu nhân tộc, nhưng trong tộc cũng có cao thủ cấp bậc ma đế. Hiển nhiên, Kha Phong ma vương không dám bức bách cắt hút quá đáng. Lý Lý bóng nhiên đại ngộ. Lý Dương lại nói, tuy nhiên, chúng ta không giống như thế, mặc dù chúng ta có sự hỗ trợ của ba vương. Nhưng Kha Phong Ma Vương lại không biết điều đó. Hắn nghĩ ta chẳng qua chỉ là một người bình thường trong ma giới, làm sao nguyện ý mang hỏa quạng thiên linh thạch trao cho chúng ta chứ? Nghe xong những lời này, Lý Lý vắt góc suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp nào khả thi. Trước một thực lực tuyệt đỉnh như thế, như kế gì cũng đều là vô dụng Phải làm sao thì mới tốt đây? Lý Lý hỏi. Lý Dương cười nói. Lý Lý. Hiện tại sinh ý của ngươi mỗi tháng có thể thu lợi hơn 1.000 ma nguyên thạch thương phẩm. Đối với chúng ta mà nói, như thế đã là đầy đủ lắm rồi. Nếu quả thật không có cách nào, mỏ quặng thiên linh thạch cũng có thể từ bỏ. Ngươi hiểu được đạo lý này không? Lý lỉ cười tự chào, nói. Sư huynh, vẫn là huynh sáng suốt. Hình như, đối với một người mà nói, trăm triệu mị kim đủ để hắn không lo cơ báo, nhưng hắn còn muốn kiếm đến 1 tỷ Mỹ kim làm cho mình càng thêm giàu có. Trên thực tế, 100 triệu Mỹ Kim đã là đủ rồi, tiền bạc nhiều đến một mức độ nhất định, chỉ còn là một con số mà thôi. Hôm nay, Lý Dương cũng đã rất giàu có, dù cho thêm nhiều mỏ quặng thiên linh thạch, chẳng qua cũng chỉ là một mớ con số mà thôi. Mặc dù quặng đá như thiên linh thạch rất chân quý, nhưng cũng có thể mua được, bất quá chỉ tốn một ít ma nguyên thạch, mà ma nguyên thạch Lý Dương lại có không ít. Trên mặt Lý Lý cũng khẽ nở nụ cười, Báo 3. Đột nhiên, một tên lâu la truyền tin phóng nhanh vào đại sảnh Bích Lan Sơn. Thấy Ly, vội vàng quỳ một gối nói. mục dịch đại nhân, mộ Quảng tiên linh thạch xảy ra đại sự. Đại sự, có phải là người của Kha Phong Ma Vương đến không? Ly Ly Hoàng Kinh. Tên truyền tin lắc đầu nói. Không phải, việc khai thác mộ Quảng tiên linh thạch sau khi tiến hành đến sáng sớm hôm nay, đột nhiên mấy trăm người thực hiện việc khai thác đều lăn ra chết. Tất cả những người tiến sâu xuống lòng đất đều chết cả. Nguyên nhân là gì? Lý Dương lập tức nói ngay. Tên truyền tin nói. Không rõ lắm, thuộc hạ nhận được tin tức, chưa kịp tra do nguyên nhân, lập tức đến bẩm báo với đại nhân. Lý Dương khẽ gật đầu, lập tức quay sang Lý Lý bên cạnh nói. Lý Lý, trước tiên người ở đây, ta đến mỏ quảng tiên linh thạch đó xem rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong, Lý Dương liền cưới trưởng kiếm thanh vân, hóa thành một đạo hát quang. Xuyên ra khỏi bích lan sơn. Thanh vân tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, Lý Dương đã tới mỏ quảng thiên linh thạch ở phía nam dãy phiêu tuyết sơn. Hẻm núi sâu, lúc này đã có không ít người tụ tập. Hô! Lý Dương vừa vào trong hẻm núi sâu, tên phụ trách khai thác thiên linh thạch tọa hổ vừa thấy Lý Dương, liền vội vàng nói. Thuộc hạ bái hiến mộc dịch đại nhân. Những người khác vừa nhìn thấy, cũng vội quỳ xuống nói. Thuộc hạ bái kiến mộc dịch đại nhân. Đứng cả lên, Toại Hổ, nói đi, trong mỏ quặng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao những người vào trong đó đều bị chết? Lý Dương lúc này tâm tư đều dồn cả vào mỏ quạng thiên linh thạch. Toại Hổ lập tức đáp lời. Sau khi điều tra, trong sâu của mỏ quạng thiên linh thạch này có một xào huyệt của phệ tâm trùng cực lớn. Phệ tâm trùng. Nghe Toại Hổ trả lời xong, Lý Dương chấn động trong lòng. Phệ tâm trùng chính xác mà nói. Xem như một loại ma thú, Lý Dương đối với phệ tâm trùng dù không rõ lắm nhưng cũng biết phệ tâm trùng này là một loại ma thú hết sức kinh khủng. thoại hổ, ngươi có biết đặc điểm cũng như nhược điểm của phệ tâm trùng không? Lý Dương rõ hỏi. thoại hổ tuy là thuộc hạ của Lý Dương, nhưng cũng đã tu luyện cả vàn năm. Đối với phệ tâm trùng, loại ma thú ma giới mà con người nghe đến đã phải biến sát, cũng hết sức rõ ràng. Bầm mục dịch đại nhân. Phệ tâm trùng này với ma thú bình thường không giống nhau. Một đoàn phệ tâm trùng chỉ có một đại não cũng chính là mẫu trùng ra lệ. Mẫu trùng càng lớn mạnh, tử trùng khống chế lại càng nhiều. Còn có. Toại hỏ nói đến đây bông ngừng lại, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Lý Dương truy vấn. Toại hổ hít một hơi thật sâu, nói. Khi mẫu trùng tu luyện đến cảnh giới ma soái liền có thể biến thành người, tử trùng cũng dung nhập vào trong cơ thể. Mẫu trùng lúc này lực công kích thập phần kinh khủng, kinh khủng hãi nhân. Cho dù ma vương đối với mẫu trùng cấp ma xoáy cũng không chắc có thể là đối thủ. Lý Dương trong lòng đại trấn. Đến cấp bậc ma xoáy mới có thể biến thành người, đây là khái niệm gì? Lý Dương biết, càng khó biến thành người, lại càng cường đại. Ma thú bình thường đạt đến giai đoạn thiên ma là đã có thể biến thành người. Phệ tâm trùng này không ngờ phải chờ đến ma xoáy mới có thể biến thành người, nhất định kinh khủng dị thường. Có biện pháp gì có thể đối phó được không? Lý Dương hỏi. Tại hổ cười khổ nói. Chỉ có một biện pháp, giết mẫu trùng, nếu không, căn bản không có cách nào giải quyết phệ tâm trùng. Giết như thế nào? Tìm mẫu trùng, giết chết, bất quá, muốn tìm được mẫu trùng vô cùng khó khăn. Giữa tầng tầng lớp lớp ngàn vạn tử trùng dày đặc, chỉ tìm một mâu trùng thì khó khăn biết bao nhiêu. Không gì cầm lên tay mà nhìn. Mẫu trùng và tử trùng căn bản không hề khác nhau, thần thức cũng không cách nào phân biệt được. Thoại hồ bất lực đáp Lý Dương nghe xong, không chỉ như mày, phệ tâm trùng này tạo cho Lý Dương cảm giác thần bí, tuyệt đối thân bí. Căn bản không có cách nào phát hiện được nhược điểm của nó, sự tồn tại của mẫu trùng là nhược điểm chăng Trong ngàn vạn lớp tử trùng, tìm một mẫu trùng, đó là tìm kim đáy biển, quan trọng nhất là thoạt nhìn mẫu trùng và tử trùng giống nhau như lúc. Thần thức cũng không thể phân biệt được, còn có thể làm gì. mục dịch đại nhân, còn có một điểm thuộc hạ phải nói rõ, công kích của phệ tâm trùng là ăn. Là thôn phệ. Toại hồ sắc mặt nghiêm túc nói. hả Nói rõ hơn một chút, năng lực thôn phệ của nó rất lợi hại đúng không? Hạ phẩm ma khi nó có thể ăn chứ. Lý Dương cười nói. Có thể. Toại hồ khẳng định. Lý Dương vốn chỉ nói đùa mà thôi. Không nghĩ đến tội hồ mặc nhiên trả lời như thế, không những trong lòng chấn động, đối với phệ tâm trùng càng thêm phần lo lắng. Năng lực thôn vệ của nó mạnh đến mức nào? Lý Dương vội truy vấn. Tội hồ lắc đầu nói. Không do lắm, nhưng theo thuộc hạ được biết, cho dù phệ tâm trùng vừa mới có năng lực biến hóa thành người cũng có thể thôn vệ được hạ phẩm ma khí. Nghe nói phệ tâm trùng cường đại nhất thôn vệ thượng phẩm ma khí thật sự rất dễ dàng. Cả ma khí cũng có thể thôn vệ. Làm sao đối phó phệ tâm trùng đây? Lý Dương cười khổ. Chân hỏa. Thoại hồ nói. Cao thủ chân chính có thể dùng tụ lý càn khôn thu lấy mẫu trùng, sau đó lại dùng chân hỏa trong cơ thể trực tiếp luyện hóa, mẫu trùng sợ nhất chính là lửa. Lý Dương lúc này mới nở nụ cười, bản thân hắn không phải là có túi tiểu càn khôn hay sao. Nhưng thật sự khó nói chắc, ai biết được mẫu trùng trong ngỏ quạng thiên linh thạch này rốt cuộc là cấp bậc nào. Nếu là cấp ma vương hay ma quân thì phải làm sao? Túi tiểu càn khôn chẳng qua là trung phẩm ma khí, phệ tâm trùng cường đại chân chính, Lý Dương căn bản không có cách nào đem thu vào bên trong. Đến lúc đó, phệ tâm trùng công kích, Lý Dương có thể làm gì? Thoại hổ, theo ta xuống xem. Lý Dương ra lệ. Thoại hổ vội nói. Đại nhân, chỉ có thể ở bên ngoài mà xem thôi, ngàn vạn lần không thể tới gần xảo huyệt của chúng. Toại hổ đối với phệ tâm trùng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Biết rồi. Đi thôi. Lý Dương cười dẫn đầu đi thẳng vào cửa mỏ quảng thiên linh thạch. Lý Dương có thanh vân, phệ tâm trùng đúng là lợi hại, nhưng Lý Dương không tin tốc độ của phệ tâm trùng này có thể so sánh với thanh vân, dù sao thanh vân cũng là của tiên đế luyện thành. Toại hổ hết sức cẩn thận theo sát bên cạnh Lý Dương, từng bước tiến vào cửa mỏ quảng thiên linh thạch. Thông đạo trong mỏ rất ngoan ngồi ẻo. Lý Dương và Toại Hổ đều cực kỳ cẩn thận, trong thông đạo có dấu vết đảo đới, thậm chí còn có thể thấy thiên linh thạch ở sâu bên trong. Sau khi đi được chừng trăm mét, Lý Dương và Toại Hổ đều dừng lại. Linh thức của bọn họ đều phát hiện ở ngoài mấy chục mét có một xào huyệt phệ tâm trùng cực lớn. Chơi à, ở đó có bao nhiêu phệ tâm trùng vậy? Lý Dương kinh hãi, thần thức đảo qua, số lượng phệ tâm trùng ít nhất là cả trăm triệu đơn vị, thật quá sức kinh khủng. Phía dưới thông đạo này 10 m dĩ nhiên là xào huyệt của phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng vô cùng dày đặc, phệ tâm trùng vô cùng nhỏ, mỗi một con cỡ như con mua nhưng đám phệ tâm trùng đó lại dày đặc tre kín cả mấy vạn mét thông đạo. Đúng, mấy vạn mét. Cơ hồ trải ra khắp cả phía dưới hẻm núi, có thể nói như thế, phía dưới cả hẻm núi chính là xào huyệt của phệ tâm trùng. Đại nhân, số tử trùng phệ tâm trùng đạt đến trăm vạn, mẫu trùng đó là cấp ma xoái đạt tới ngàn vạn, mâu trùng đó là cấp ma vương, đạt tới 100 triệu, mâu trùng đó là cấp ma quân, về phần mâu trùng cấp ma đế có bao nhiêu tử trùng, thuộc hạ cũng không biết. Tử trùng ở nơi này có. Thanh âm của toại hồ trong thời khắc này đã bắt đầu run dậy. 100 triệu. Thân thức Lý Dương đảo qua, vẫn còn chưa quét hoàn toàn, đã phát hiện hơn vài tỷ tử trùng. Vậy thực tế số lượng cuối cùng là bao nhiêu, Lý Dương cũng không biết. Tử trùng nhiều như thế Mẫu trùng trong đó rốt cuộc là cấp bậc gì? Đại nhân, nói không chừng trong đó có không ít mẫu trùng, tử trùng của mỗi một mẫu trùng tính ra bình quân cũng không nhiều lắm. Thoại hồ tự an ủi mình. Nhưng chính hắn cũng hiểu, điều đó không phải là hiện thực. Trong khối lượng 100 triệu khổng lồ đó, làm sao có thể không có phệ tâm trùng tương đại? Có hơn cả trăm triệu tử trùng, mẫu trùng đó là cấp ma quân, nơi này nhiều tử trùng như vậy, hẳn là có mẫu trùng cấp ma quân. Phệ tâm trùng vốn cực kỳ lợi hại, đối với cao thủ ma giới đồng cấp, bình thường đều có thể thắng. Phệ tâm trùng cấp ma quân Lý Dương trong lòng có chút hoàng sợ, dù là hạng vũ ở đây, có lẽ cũng không phải đối thủ của phệ tâm trùng cấp ma quân. Hơn nữa phệ tâm trùng ở đây cấp bậc gì còn không biết chắc, thậm chí có khả năng có phệ tâm trùng cấp ma đế. Chạy, mau chạy đi, sau này cũng đừng có đến đây nữa. Lý Dương ra lệnh một tiếng, đang muốn cùng tọa hổ thoát đi. Đến địa bàn của ta, người còn muốn thoát sao? Một âm thanh sắc nhọn vang lên, Lý Dương vừa nghe thấy lập tức sắc mặt đại biến, thanh vân dưới chân xuất hiện, tốc độ thanh vân đột nhiên tăng lên cực hạn, hóa thành một làn khói xanh, liền muốn đảo tẩu. Ẩm! Lý Dương hung hăng nện vào một cấm chế vô hình, sau đó, Lý Dương liền phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động được, một cổ năng lượng cường đại hai nhân đã hoàn toàn cột chặt lấy hán. Tập 8, Phiêu Tuyết Trường 288, xuất thế. Một cổ năng lượng kinh nhân đã hoàn toàn trói chặt Lý Dương lại, liên động cũng vô pháp nhúc nhích được chút nào. Lý Dương lúc này tâm thần chật động, đem thanh vân thu vào trong cơ thể. Dựa vào thanh vân cũng không thể thoát được, sự kinh khủng của đối phương có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Lý Dương đã không còn vọng tưởng đến chuyện chạy trốn. Cái gì sẽ đến thì phải đến. Vụ. Cổ năng lượng ấy cuốn Lý Dương lại với tội hổ. Với tốc độ như thiểm điện, phóng thẳng vào chỗ sâu thẳng trong thông đạo. Trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Không biết vì sao, thần thức Lý Dương vốn phát hiện vô số tử trùng, nhưng giờ đã biến mất không thấy gì. Phải biết rằng, phệ tâm trùng thần thức vừa mới phát hiện tầng tầng lớp lớp dày đặc chiếm lĩnh vô số vị trí, nhưng bây giờ một con cũng không thấy. Chỉ có một cách giải thích. Mẫu trùng đã thu tử trùng vào trong cơ thể. Thông đạo quanh co. Lý Dương chỉ có thể để mặc cho cổ năng lượng bao lấy bản thân, không cách gì cử động được. Hôm nay, quyền quyết định sống chết của bản thân đã nằm trên tay của phệ tâm trùng như thế nào. Phệ tâm trùng rốt cuộc cấp bậc gì? Không biết có mấy trăm triệu tử trùng, chí ít cũng là cấp ma quân. Không thể địch lại nổi, Lý Dương đoán như thế. Rốt cuộc thông đạo này sâu bao nhiêu? Nó khoảng chừng đến 10 văn mét, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục. Thân thức của Lý Dương vừa rồi chẳng qua chỉ tra thám mấy vạn mét hai bên tả hữu mà thôi, căn bản không kiểm tra độ sâu. Bây giờ nhìn lại, thông đạo này thật sự quá là sâu. Nhưng sự thật lại càng khiến Lý Dương kiếp sợ. Không ngừng xâm nhập, 10 văn mét, 20 văn mét. Ước chừng ở khoảng cách 100 văn mét, một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ xuất hiện trước mặt Lý Dương. Cung điện vô cùng lộng lẫy, cao gần 10 trượng, hoàn toàn do thiên linh thạch tạo thành, đúng vậy. Cả một tòa cung cung điện hoàn toàn do thiên linh thạch tạo thành. Trời ạ, cung điện lớn như thế này thật ra phải tốn bao nhiêu thiên linh thạch. Hơn nữa, đều là thiên linh thạch cực lớn, không phải là loại khối khối nhỏ. Lý Dương thấy trong lòng chấn động. Những thiên linh thạch thường gặp ở bên ngoài đều có dạng những khối nhỏ. Tuy nhiên tòa cung điện này đều được xây dựng bởi những tảng thiên linh thạch to lớn, có kích cỡ đến hàng mét. Bình thường rất khó phát hiện được những thiên linh thạch lớn đến mức độ như vậy. Đột nhiên, hai đạo quang mang lạnh như băng phong tới. Vừa thấy hai hắc giáp đại hán giữ cửa, thần thức Lý Dương đảo qua, khiếp sợ phát hiện ra đối phương không ngờ lại là cao thủ ma xoái hậu kỳ. Hơn nữa, khí tức của phệ tâm trùng cho Lý Dương biết hai hắc giáp đại hán đó chính là hình người do phệ tâm trùng biến thành. Phệ tâm trùng ma xoái hậu kỳ giữ cửa, chủ nhân trong cung điện này còn mạnh như thế nào nữa? Hô! Năng lượng khổng lồ bao quanh Lý Dương và thoại hổ đột nhiên biến mất. Cả hai liền rơi xuống đất. Một bên, có hai phệ tâm trùng trong hình dạng một nam một nữ đang đi về phía Lý Dương và Tọa Hổ. Theo Lý Dương thấy, có vẻ nam nhân kia đối với nữ nhân bên cạnh có chút sợ hãi. Lý Dương không biết rằng phệ tâm trùng tộc thường sinh sống tụ hợp với nhau và theo chế độ mẫu hệ. Dù sao chỉ có phệ tâm trùng tính nữ mới có thể sinh ra mẫu trùng. Phệ tâm trùng tính nam không thể nào sinh dục, chỉ có thể có tử trùng của mình mà thôi. Một dịch đại nhân, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thoại hổ giờ mới kinh hái hỏi. Nơi này có lẽ chỉnh là đại bản doanh của phệ tâm chúng A. Trên mặt Lý Dương thoáng một tia kinh hãi hắn vừa dùng thần thức đọc qua, một nam một nữ phía trước chính là cao thủ cấp ma vương. Người kia là ma vương tiên kỳ. Còn người nữ thì ngay cả hắn cũng không thể phát hiện được. Phệ tâm trùng nữ thập phần yêu mị, mặc chiến giáp phấn sắc, đi tới trước mặt Lý Dương, nhẹ giọng cười nói. Lý Dương trong thánh điện không được dùng thần thức cha thám lung tung nơi này người mạnh hơn người rất nhiều thánh điện Lý Dương vừa nghe liền hiểu ra tựa hồ cung điện này có thân phận bất Phàm nơi này cũng không phải là địa phương bình thường nữ nhân trước mắt bản thân cũng vô pháp cha ra được ít nhất là phệ tâm trùng ma Vương trung kỳ phệ tâm trùng đối với cao thủ cung cấp thường đều thắng tước chừng tiểu nữ tử này có thể dễ dàng xương bá ởrãy phiêu tuyết sân rồi Nhưng, tại sao phệ tâm trùng này không xưng bá phiêu tuyết sơn, mà lại ở dưới mặt đất? Đột nhiên, Lý Dương trận trừng hai mắt. Ngươi gọi ta là Lý Dương. Ngươi làm sao biết tên ta? Lý Dương kinh hãi, hắn bây giờ mới phát hiện ra, ngay từ đầu nữ tử mặc chiến giáp phấn sắc cũng đã xưng hô với mình là Lý Dương. Kỳ quay lắm sao? Thánh chủ đóng giữ lãnh địa bằng 10% đất đai của view Đại Tôn. Như vậy khu vực vô cùng rộng lớn nằm dưới sự khống chế của Thánh Chủ. Thánh Chủ không chỗ nào là không biết, không chỗ nào là không thể, tên của ngươi, Thánh Chủ tự nhiên cũng biết thôi. Nữ nhân mang chiến giáp phấn sắc nhắc tới Thánh Chủ có vẻ thập phần kính ngưỡng. Lý Dương khe nhúng mày, si vưu đại tôn tổng lĩnh trung ương nguyên vực rộng lớn khôn cùng, theo lời của nữ tử này thì một phần mười phạm vi đó thuộc khống chế của vị Thánh Chủ này, hiển nhiên. Vị thánh chủ này ở ma giới cũng là nhân vật phi thường. Thánh chủ là ai?" Lý Dương hỏi. Nữ nhân mang chiến giáp phấn sắc sắc mặt lạnh lẽo. "Lý Dương, đừng có giỏ hỏi lung tung, đi theo ta." Trong thánh điện, một người không cẩn thận đã đánh mất tính mạng, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi. Lý Dương đến giờ cũng không biết, thánh điện này chính là thánh địa của cả phệ tâm chủng tộc. Phệ tâm chủng tộc trải rộng khắp nơi ở ma giới, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi ma giới chẳng sang cả yêu giới và minh giới. Nhưng mỗi phệ tâm trùng, một khi có được thánh điện chiếu gọi, đều bất kể mọi thứ chạy đến đây. Bởi vì, mẫu thân của tất cả phệ tâm trùng thánh chủ chủ nhân là ở đây. Thánh chủ chính là mẫu thân của phệ tâm trùng tộc, bà là phệ chủ trùng đầu tiên. Từ khi lục giới sơ khai đã đàn sanh, bà sinh ra không ít phệ tâm trùng, cũng tổ mẫu cả phệ tâm trùng tộc. Cung điện này sau đó cũng trở thành nơi thánh điện. Những tên gác cửa kia đều là cao thủ cấp ma vương sao. Lý Dương trong lòng rung động, trời ạ, quá là mạnh mẽ, mỗi người đều lợi hại khủng khiếp, chính mình còn đang ở phiêu tuyết sơn tiêu ngạo bất khả nhất thế, không biết rằng nằm ngay dưới chân, tùy tiện đưa ra một cao thủ cũng có thể diệt được mình. Theo nữ nhân mang chiến giáp phân sắc, Lý Dương, toại hổ đi đến trước một lầu các bày trí rất trăng nhã. mục dịch đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm sao đây? tọa hồ truyền âm cho Lý Dương. hắn có vẻ có chút khẩn trương. Nơi này chính là thánh điện của phệ tâm trung tộc, tự nhiên là trốn phi thường, ngay cả phệ tâm trùng cấp ma vương còn dùng để gắt cửa, có thể tưởng tượng cao thủ nơi này rốt cuộc hùng mạnh cỡ nào. Chúng ta ở đây vẫn còn an ổn một chút, có trốn cũng không thoát đâu. Lý Dương chỉ có thể nói như vậy. Nữ nhân mang chiến giáp phấn sắc cũng đứng trước lầu các này, không vào bên trong. Lúc nào thì vào. Lý Dương truyền âm với cô ta. Nữ nhân mang chiến giáp phấn sắc trừng mắt nhìn Lý Dương, khiển trách. Đừng có gấp, chờ Thánh Chủ Đại Nhân triệu kiến. Thánh Chủ Đại Nhân hiện tại đang nghỉ ngơi. Chẳng ai biết Thánh Chủ Đại Nhân một lần nghỉ ngơi cần bao nhiêu thời gian. Lý Dương nghĩ dù sao cũng rất dài, thậm chí hắn đã bắt đầu nhắm mắt nghiên cứu ma thần lục tuyệt. Đồng nhiên, Thánh Chủ Đại Nhân cho người tiến vào rồi, còn không mau vào. Lý Dương chỉ cảm thấy mình bị đẩy một cái. Lúc này mới bừng tỉnh, liền thấy một hoàng y ghi hẻ mị nữ đi đến bên cạnh. Từ hoàng y ghi nữ tử đó tỏa ra một khí thế uy nghiêm, tuy mơ hột nhưng làm cho Lý Dương cũng cảm thấy kinh hãi. Sự uy nghiêm đó thậm chí còn mạnh hơn cả hạ vũ. Cấp ma quân. Lý Dương trong lòng run lên. Hoàng y ghi nữ tử trước mắt ít nhất là cấp ma quân, xem ra cung điện này quả nhiên là cao thủ vô số. Thánh chủ có lệ, triệu Lý Dương vào, còn không mau vào. Hoàng y ghi hẻ nữ tử lệnh nhặt nói, Lý Dương nghe lệnh, lập tức theo Hoàng y ghi hẻ nữ tử ấy đi vào trong lầu cát. con toại hổ vẫn ở lại ngoài cửa, không được vào trong, dù sao thánh chủ cũng không cho triệu toại hổ. Vào trong lầu cát, Lý Dương đột nhiên thấy trước mắt sáng ời. Đỏ, cam, vàng, xanh sớm, xanh nhạt lam, tím bảy màu, có tất cả bảy mỹ tử. Hoàng y ghi hẻ mỹ nữ vừa rồi chính là một người trong số đó, bảy mỹ nữ đứng dưới thêm đá. Trên thềm đã là một cái giường màu hồng. Bên trái giường là một vị bạch dì hề mị nữ che mặt như một thiên thần, bên phải là một vị hắc y, y hề mị nữ, cũng che mặt, nhưng trông rất lạnh lùng. Còn trên giường là một thân hình vô cùng quyến rũ, nhưng Lý Dương không thể nào nhìn rõ mặt mũi của người đó sau bức màn xa màu hồng nhạt. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ đang từ từ tỏa ra từ trên chiếc giường đó. Khí thế đó như một thực thể hữu hình nhằm vào Lý Dương. Như một chiếc lá bị cuốn đi trong cơn quân phong, hoặc giả như một chiếc thuyền con trước phong ba báo tố, Lý Dương cảm thấy chấn động dữ dội, sự khác biệt quá lớn, căn bản là không cùng đẳng cấp Luông khí thế đó như ép hắn phải quỵ xuống, nhưng Lý Dương vẫn kiên trì chống lại, vì lòng tự tôn của hắn. Dưới áp lực của từng luông khí thế ấy, nguyên thần vốn cứng rắn như đá của hắn cũng có chút chấn động. Nếu như sự khác biệt quá lớn, thì thậm chí khí thế này có thể đánh tan nguyên thần. Suy suy, từng đạo hát sắc điện mang bắt đầu điên cuồng xâm nhập vào trong năng lượng của nguyên thần, dưới sức ép từ bên ngoài, nguyên thần bắt đầu biến đổi, thậm chí biến đổi với một tốc độ rất kinh khủng. Với sự biến đổi điên cuồng đó, Lý Dương cảm thấy dường như có thể chế ngự áp lực của luồng khí thế kia càng lúc càng dễ dàng hơn. Cái gì? Đột nhiên, có tiếng nói vọng ra từ trên giường âm thanh kia lại vô cùng mê hoặc lòng người, khiến người ta không khỏi sao xuyến. Đồng nhiên áp lực của luồng khí thế đó mạnh hẳn lên. Suy suy. Lúc này, tốc độ biến đổi của nguyên thần nhanh gấp hàng trăm lần bình thường, thậm chí càng lúc càng nhanh. Áp lực của khí thế càng lớn, sự biến đổi của nguyên thần càng mãnh liệt. Thất nhiên, Lý Dương cảm thấy vô cùng đau đớn, cơn đau buộc phát từ trong cơ thể, từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Tốc độ biến đổi quá nhanh, đã vượt quá sức chịu đựng của nguyên thần. Đúng lúc đó. Những đạo hát sắc điện mang nhanh trong tiến nhập vào nguyên thần Lý Dương. Ngay tại thời điểm đạt đến giới hạn, cuối cùng nguyên thần đã được biến đổi hoàn toàn. Lúc này, lục giới đã phát sinh một biến đổi lớn. Vành long long. Tại ma giới, trên 9 tầng trời, trong khoảng không hôn độn ở trên ma thần cung, hỏa thần cung, thủy thần cung, từng ánh chấp mang theo năng lượng khủng bố xé rách bầu trời trong cơn cuồng phong. Trong không gian hôn độn không ngừng xoay chuyển, khiến người ta không khỏi run sợ. Ơn. Trong hốn độn sao lại phát sinh sự biến đổi lớn như thế? Trong ma thần cung, một thanh y, y trung niên ngẩn mặt nhìn khoảng không hốn độn, liền đưa tay điểm một cái, lập tức ngăn chặn toàn bộ những tiêu chấp khủng bố không cho đánh xuống ma thần cung. Một hồng phát đại hán với một hỏa diệm ân ký trên mi tâm trợt xuất hiện trong ma thần cung, người này hỏi thanh y, y trung niên. Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao trong không gian hốn độn lại xảy ra biến đổi như vậy? Lại một lục phát đại hán với thủy lưu ấn ký trên mi tâm xuất hiện tại ma thần cung, nói với hồng phát đại hán mang hỏa diệm ấn ký. Tam Bắc ngươi cũng đã đến rồi, ta đối với sự biến đổi kinh thiên này cũng không thể lý giải được, bấm ngón tay bói thử cũng không có kết quả. Có lẽ chỉ có sư phụ mới biết được. Thanh y gì trung niên bỗng nhiên cất tiếng. Bàn cổ khai thiên lập địa, dựng nên lục giới, bên trên lục giới là 9 tầng trời, nhưng trên 9 tầng trời vẫn là một khoảng không hôn đột. Nếu như bản cổ còn tại thế, có thể ông ta lại sáng tạo ra một thế giới mới bên trong hốn đột. Cảm nộ được cảnh giới đại viên mãn của thái cực vô thượng, trở thành đại tôn, như bọn Sivu, Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì cùng lắm cũng chỉ là gia nhập vào thế giới vĩnh hằng, thân thể bất diệt. Nhưng muốn khai thiên lập địa, sáng tạo thế giới thì phải cảm ngộ được hốn đột đại la thiên đạo. Từ xưa đến nay... Cảm nộ hôn độn địa là thiên đạo chỉ có hai người là bản cổ và hồng quân đạo nhân mà thôi. Bản cổ chết, trở thành một trong tam thanh, cùng với ma thần Siviu, hôm nay có khả năng khai thiên lập địa cũng chỉ có hồng quân đạo nhân mà thôi. Tiên giới trên 9 tầng trời, trong không gian hôn độn cũng có tiêu chấp sẽ qua, năng lượng khủng khiếp thật khiến lòng người rung động. Trong hôn độn này, vẫn có 3 người ở đây. Đại sư Minh, bình thường không gian hôn độn cũng có chấp đánh. Nhưng có bao giờ xuất hiện tia chốc kinh khủng như thế này đâu, tia chốc thế này, ngay cả cao thủ tiên đế hậu kỳ, ước chừng cũng chỉ cần tích tắc là hóa thành cho bụi. Bọn họ ba người ở đây, nhưng tia chốc vẫn không thể đánh tới gần được. Thông thiên đô chủ cũng nói, thân thức của ta quét khắp cả lục giới, không gian hốn độn trên bầu trời lục giới đều có biến hóa như thế. Năm đó hốn độn kim linh xuất thế, thanh thế cũng không khinh khủng như thế này, phát sinh biến hóa trong hốn độn. Rốt cuộc biểu thị cái gì đây? Đại sư Huynh, Huynh có biết nguyên nhân không? Lao tử lắc đầu nói. Không biết, ta vốn chuẩn bị tính thử xem thế nào, nhưng không biết vì sao, căn bản không cách nào tính ra cuối cùng thì những tiêu chốc này biểu thị cho cái gì? Có lẽ chỉ có sư phụ biết chăng? Sư phụ mà Lao tử đề cập đến, chính là sư phụ mà đại tôn cả lục giới đều công nhận hồng quân đạo nhân, người duy nhất hiện nay ở lục giới chứng đắc hỗn độn đại la thiên đạo. Vô luận là Phúc Hy, nữ hoa của yêu giới, hay là hai vị đại tôn A-di Đà Phật, chuẩn đề đạo nhân của Phật giới, cũng đều kính nghệ. Nên biết rằng, đặt đến đại tôn, chỉ bấm đốt ngón tay, ngay cả vận mệnh của tiên đế, ma đế cũng có thể tính ra cực kỳ rõ ràng chính xác. Nhưng lần này không gian hốn độn phát sinh biến đổi lớn, bọn họ vẫn không thể tính được gì. Thực ra đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong không gian hốn độn lại phát sinh biến hóa dữ dội như vậy? Không chỉ ở lục giới, mà ngay cả phàm nhân giới cơ bản nhất, trong vũ trụ khôn cùng, cũng có chấp đánh liên miên, vang vọng cả vũ trụ, các đại tinh cầu, vô số người tu chân cũng phát hiện năng lượng trong trời đất có biến đổi lớn, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không một ai biết, có lẽ chỉ có hồng quân đạo nhân thần bí là biết được. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 289, Thuế biến hậu đích Lý Dương ma giới Trung ương Nguyên vực Phiêu Tuyết Sơn mạch, trong thánh điện. Lý Dương mi tâm phát xuất đạo đạo hắc mang, hắc sắc điện quang kinh khủng, từng đạo hát sắc hỗn độn khí lưu vờn quanh hát sắc điện quang, rồi một đạo kia chớp ấn ký màu đen xuất hiện tại mi tâm của Lý Dương, sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời, một đạo hát sắc thiểm diệm năng lượng từ ấn ký kia chớp màu đen trực tiếp bắn vào trong nguyên thần của Lý Dương. Kể cả thánh chủ ở bên trong và những người khác chỉ thấy mi tâm Lý Dương xuất hiện một đạo hắc khí. Sau đó liền biến mất không thấy nữa, phản phát hiện tượng ấn đường biến thành màu đen bình thường, bất qua trong nháy mắt, đạo hắc khí liền biến mất. Lý Dương, trong đan điển, hưu hưu, không chịu sự khống chế, âm dương đao phách căn bản không chịu sự khống chế của Lý Dương mà điền cùng xoay tròn, chú thiên cản khôn viên cầu đã bắt đầu xoay tròn, thất diệu tinh cực tự động dựa theo như phong tự bế quý tích của hốn độn khí lưu vận chuyển. Chính xác mà nói. Giờ phút này thất diệu tinh cực vận chuyển theo quy tích càng thêm huyền ảo so với như phong tự bế trong hốn độn khí lưu vận chuyển quy tích còn huyền áo hơn. Âm dương đao phách phân biệt chủ đao phách, công kích đao phách. Chủ đao phách bên trong chứa nguyên thần, công kích đao phách chuẩn bị thành vũ khí công kích. Giờ phút này hát sắc thiểm điện điên cuồng tiến vào trong chủ đao phách. Trong chủ đao phách, nguyên thần hấp thu đại bộ phận hát sắc điện mang. Còn thừa bộ phận hát sắc thiểm điện điện mang bám vào mặt ngoài Hưu hưu. Vận chuyển cực nhanh, âm dương đao phách phun ra nuốt vào, hát sắc thiểm điện đã từ chủ đao phách chuyển một nửa sang công kích đao phách, hát sắc thiểm điện bắt đầu dung hợp vào thanh sắc điện quang ở mặt ngoài đao phách, sau đó thanh sắc điện quang biến thành hát sắc điện quang. Hai thanh thâm lam đao phách, đao phách trên thân có hát sắc điện quang. Lý Dương đột nhiên bừng tỉnh, con mắt mở ra, thần thức cũng không chịu sự khống chế, điên cuồng giết gạo. ma đế hậu kỳ. Lý Dương khiếp sợ phát hiện. Chính mình cũng phát hiện công lực tu vi của Thánh Chủ đồng thời cũng khiếp sợ đối với vị Thánh Chủ xinh đẹp này. Bộ dáng của nàng thậm chí làm Lý Dương trong lòng chân chiến. Đệ nhất phản ứng, Lý Dương khiếp sợ dung mạo xinh đẹp của Thánh Chủ, vượt xa những mị nữ Lý Dương từng gặp qua. Đệ nhị phản ứng, Lý Dương khiếp sợ vì công lực của vị Thánh Chủ xinh đẹp này, đạt tới ma đế hậu kỳ, đó chính là chỉ giới đại tôn A, tu vị của vị Thánh Chủ kinh khủng đến bậc này. Đệ tam phản ứng. Sao ta lại có thể nhận ra? Ma đế hậu kỳ cao thủ a Thần thức của ta làm thế nào mà phát hiện ma đế hậu kỳ cao thủ? Làm sao có thể? Tâm thần tu vi của ta không phải là ma vương trung kỳ sao? Làm sao thần thức lại có thể xem thấu thực lực của cao thủ ma đế hậu kỳ? Lý Dương kinh ngạc, hắn không cách nào hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thần thức tỏa ra, Lý Dương phát hiện phạm vi tu tìm tòi của thần thức cũng không có biến hóa. Vẫn giống như phạm vi ở quá khứ, nói cách khác, tu vi thông thần của mình không hề tăng cường. Nhưng vì sao nguyên thần của mình có thể dễ dàng phát hiện cao thủ công lực đạt tới ma đế hậu kỳ. Thậm chí cựu đại mỹ nữ trong phòng cũng dễ dàng phát hiện. Xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc y di phục của bảy mỹ nữ đều là cao thủ cấp bậc ma quân, có ma quân tiền kỳ, cũng có ma quân trung kỳ. Về y H.I.D. và Bạch H.I.D. Mỹ nữ đều là cao thủ đạt tới ma quân hậu kỳ đỉnh phong. Văn bối Lý Dương ra mắt tiền bối. Lý Dương chắp tay nói. Làm càn. Nhìn thấy thánh chủ mà còn không quy xuống. Thanh âm tiêm tế tử Mỹ nữ mặc H. y H.I.D. che mặt chuyển tới. Nhưng Lý Dương vẫn mỉm cười, căn bản không quy xuống. Công lực là ma tướng hậu kỳ. Tâm thần Tu Vi cũng không tệ lắm, cũng có ma vương hậu kỳ. Thanh nhân từ trên đoán sàng chuyển đến. Lập tức xa trướng hẽ mở, vị mị nữa mặc phấn hồng sắc từ trên Loan sàng đi xuống. Lý Dương con mắt có chút bế khởi, khống chế một chút tâm thần. Vị Thánh Chủ thật sự quá hấp dẫn, nàng quả thực sinh đẹp động lòng người, nếu không phải nguyên thần Lý Dương biến đổi, bản chất thay đổi so với trước, hắn không có khả năng chống cự sự hấp dẫn của Thánh Chủ. Bàn cổ khai thiên tích địa, lục giới mới thánh lập, đàn xanh duy nhất một phệ tâm trùng, hấp thu thiên địa tinh hoa, tu luyện tới vô số năm. Đã trải qua mấy lần tiên ma đại chiến, thậm chí tại tiên ma đại chiến lập kỳ công, cũng nhân cơ hội nuốt trừng thần khí của nguyên thủy thiên tôn là Lưu Ly Bình. Lưu Ly Bình chẳng những có công hiệu càn khôn đại thôn thiên phệ địa, đồng thời bên trong còn có tam quang thần thủy. Trận chiến ấy, Sivu Đại Tôn mừng rỡ, ban danh phệ tâm trùng là Lưu Ly, từ đó ma đế Lưu Ly liền trở thành trợ thủ số 1 số 2 của Sivu Đại Tôn. Cũng là chiến tướng Sivu Đại Tôn tối sủng. May mắn có si view đại tôn bảo hộ, nếu không nguyên thủy thiền tôn đã sớm diệt Lưu Ly. Lưu Ly thân là thánh chủ của phệ tâm trung nhất tộc, tự nhiên ở trong thánh điện. Con mắt tiểu tử này sao lại? Lưu Ly có một loại cảm giác, phản phất Lý Dương có thể nhìn tấu nàng. Lưu Ly thấy tực cười buồn cười, mặc dù hắn tâm thần Tu Vi cũng khá, nhưng cũng chỉ là ma vương trung kỳ, làm sao có thể nhìn thấu được ta? Nguyên thần Lý Dương cải biến, bản chất của nguyên thần xảy ra biến hóa. Tâm thần và công lực lại không có gì thay đổi. Lưu ly căn bản không cách nào phát hiện biến hóa của nguyên thần Lý Dương, cho dù dùng thần thức kiểm tra, cũng chỉ thấy được tâm thần tu vi và công lực tu vi mà thôi. Nguyên thần linh mẫn, tâm thần còn lại là tinh thần năng lượng. Tinh thần năng lượng khó có thể cảm giác được, chỉ có thể đối với thiên đạo, đối với tự nhiên lãnh nộ, nhận được đột phá, không ngừng phát triển. Tâm thần phát triển cũng sẽ khiến nguyên thần linh hồn chậm rãi biến đổi mà thôi. Nói cách khác, tu luyện giả bình thường tâm thần tu vi đề cao cũng khiến nguyên thần biến đổi. Có thể giải thích như thế này công lực tu vi của bản thân rất dễ dàng gia tăng, chỉ cần hấp thu tu luyện là được. Tâm thần tu vi gia tăng khó hơn rất nhiều, phải hiểu được thiên đạo, hiểu được tự nhiên. Khó khăn nhất lại là nguyên thần biến đổi, làm linh mẫn hồn biến đổi. Nguyên thần biến đổi chỉ có thể dựa vào tâm thần tu vi gia tăng thông thả xúc tiến. Căn bản không có biện pháp xúc tiến. Nguyên thần biến đổi, chính là mọi tu luyện giả đều mong muốn. Lý Dương lại trực tiếp có ngoại lực dẫn đạo, làm nguyên thần biến đổi, đó là cực kỳ hiếm thấy, là chuyện căn bản không cách nào tưởng tượng. Nguyên thần là tối bản chất, nặng yếu nhất. Chỉ cần nguyên thần bất diệt tức là không chết. từ điểm đó có thể tưởng tượng tầm quan trọng của nguyên thần. Nhưng nguyên thần của Lý Dương đã biến đổi thành công, thậm chí so với nguyên thần của cao thủ ma đế hậu kỳ lưu ly bản chất còn cao hơn. Hán và tu luyện giả bình thường trái ngược. Từ giờ trở đi, Nguyên Thần giúp cho tâm thần cùng với công lực tăng cường cực nhanh. Lý Dương Nguyên Thần mặc dù biến đổi thành công, nhưng là Nguyên Thần bất diện, tức sẽ bất tử. Nguyên Thần chỉ có thể cam đoan Lý Dương bất tử. Lý Dương công kích cũng là dựa vào tâm thần, dựa vào công lực. Tâm thần công kích hoặc là cơ thể công kích, hoặc là năng lượng công kích. Nguyên Thần lại không cách nào công kích, Nguyên Thần chỉ là tối bản chất của tánh mạng mà thôi. Tiên giới Tam Thanh là do nguyên thần bản cổ chia 3 phần. Tam Thanh gồm Láo Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là nguyên thần mạnh mẽ do trời sinh, đây là thiên phú. Hôn độn Ngũ Hành Chi Linh cũng là nguyên thần mạnh mẽ, bọn họ đều có ưu thế trời cho, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Lý Dương cũng là người như vậy. hắn bây giờ cũng là nguyên thần trời ban mạnh mẽ, tu luyện cũng rất nhanh. Thì như hôn độn Kim Linh yêu giới Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hỷ Vương Tôn Ngộ Không. Đó là dưa vào trời xanh hốn độn Kim Linh, bản chất của nguyên thần chính là hốn độn Kim Linh, tự nhiên tu luyện nhanh tới mức kinh người. Lý dương sau này cũng sẽ như thế. Bất quá, tại tiên thiên thương chính mình ưu thế chỉ có mấy người, bản cổ nguyên thần phân ba là Tam Thanh, thân thể là Sibiu, khai thiên tích địa có được hốn độn ngũ hành chi linh, bây giới trong hốn độn ngũ hành chi linh có tứ linh đã thành đại tôn, còn lại hốn độn Kim Linh tôn ngộ không cũng đã tới yêu đế đỉnh phong. Cũng chỉ thiếu có một bước là thành đại tôn. Khai thiên tích điệu thành lục giới. Thế giới lấy ngũ hành làm ốc, hôn độn ngũ hành chi linh tự nhiên không hơn được 3 phần nguyên thần của bản cổ, thân thể truyền thừa, cũng không hơn được. Lý Dương thay đổi nguyên thần mà thiên điệu lại biến hóa kịch liệt. Lý Dương là cái gì? Tự hồ, từ khi khai thiên tích đại không có đảng xanh cái gì có thể cao hơn hôn độn chi linh A. Lý Dương nguyên thần thay đổi nhưng phương diện công kích lại không tăng. Bất quá cũng không cần lo lắng, nguyên thần biến đổi thành công sẽ khiến tâm thần và công lực tiến bộ nhanh hơn. Trong thánh điện lầu các, Lý Dương, ngươi vì sao cho người xâm nhập khu vực tộc của gia. Lưu Ly chậm rãi đi tới trước mặt Lý Dương, Mỹ mục tản ra quang mang hấp dẫn nhẹ nhẹ, ánh mắt làm Lý Dương trong lòng run lên. Nhưng Lý Dương biết, người con gái xinh đẹp trước mắt nắm giữ quyền sinh sát bản thân mình. Nguyên thần biến đổi, Lý Dương tự biết công kích và phòng ngự không đề cao. Đối mặt với ma đế hậu ký cao thủ, Lý Dương căn bản không có lực phản kháng. Lưu Ly song nhãn tản ra mộng ảo quan mang, nhìn thẳng vào Lý Dương. Thanh chủ này chính là cao thủ ma đế hợi kỳ, lần này rơi vào tạ ạ, ta cũng là sinh tử không nắm được. Lý Dương trong lòng bất an, hắn giờ phút này căn bản không biết biến hóa của nguyên thần mình, hắn như trước bị vây trong sự sợ hãi lúc tiến nhập thánh điện. Một người công lực còn không đến ma vương tiểu nhân vật. Gặp phải Ma Đế Hầu Kỳ cao thủ, sinh tử đã không do mình nữa. Nếu hôm nay chết đi, ta làm sao có thể nhìn thấy Tuyết nữa? Lý Dương trong lòng có điểm sợ hãi, hắn không phải sợ hãi tử vong, hắn sợ chính mình không thấy được Khương Tuyết. Vừa mới cười nói, Lưu Ly đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, sao lại không trả lời? Rốt cuộc ai cho ngươi là gan, cũng dám xâm nhập khu vực tộc của ta?" Giờ phút này Lưu Ly giống như địa ngục la xác, vô tình lạnh như băng. Lưu ly con mắt lạnh lẽo một cổ sát khí tự nhiên buộc phát ra như muốn giết Lý Dương. Lý Dương chấn động, lập tức thanh tỉnh, lúc này đáp. Người của vạn bối phát hiện thiên linh thạch quáng mạch, thiên linh thạch chính là một loại quáng thạch chân quý, vạn bối tự nhiên cho người đảo đới, nào biết lại xâm nhập khu vực của tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể tha thứ. Sao? Như vậy à Tựa hồ không thể trách ngươi a Lưu Ly khôi phục lại vẻ bộ dáng tươi cười. Lý Dương trong lòng thầm thở phào. Lưu Ly đột nhiên sắc mặt lánh khốc đứng lên nói. Khu vực của tộc gia, ngoại tộc nhân không có sự cho phép của ta, tự tiện tiến bảo, nhất luận tử tội. Cho nên, ngươi sẽ chết. Nói xong, một đạo hắc quang hướng tới Lý Dương. Nguyên thần đảo qua, phát hiện hắc quang năng lượng cực mạnh, Lý Dương run sợ trong lòng. Năng lượng rất mạnh, thậm chí chiến thần hóa cũng không thể so sánh. Nói cách khác, Hắc Quang rất có thể là thần khí. Hieu. Cước đạp Thanh Vân, nhanh chóng bay tới cửu thiền. Lý Dương giờ phút này dưới chân xuất hiện Thanh Vân, liền muốn chạy trốn, bởi vì hắn căn bản không muốn chết, không phải sợ chết, chỉ là không thể chết được, không nhìn thấy tuyết, Lý Dương chết không cam lòng. Người trốn được sao? Lưu Ly cười lạnh, tay háo vung lên, một cố năng lượng kinh khủng lập tức trói buộc, Lý Dương cảm thấy bản thân hứng cử động một chút cũng không được so với ngoại giới bị trói buộc hiệu quả giống nhau. Thanh Vân Lý Dương, xem ra ngươi kết giao với không ít nhân vật, cũng có đế cấp cao thủ. Lưu Ly mỉm cười nói, giờ phút này Lý Dương đã không thể cử động, chỉ có thể nháy con mắt hoặc là trường trương miệng mà thôi. Lý Dương trong lòng khẽ động nói không chừng ma đầu này nể mặt tiên đế, có thể không giết ta. Ừ, là tiên đế thì sao? Năm đó ta lưu ly tới nguyên thủy thiên tôn cũng dám đắc tội. Cũng từng giết qua tiên đế, cho dù hắn là ai. Thậm chí là thiên nhàn có lục đại phân thân, ta cũng không để ý tới. Lưu Ly không quan tâm nói. Bất quá, Lưu Ly không biết, thanh vân quả thật là của tiên đế thiên nhàn. Ngoại tộc nhân xâm nhập khu vực tộc của ta, giết không tha. Nói xong, theo tiếng giít bé nhọn một đạo hát quang hoa phá không gian trực tiếp hương lý dương. Lưu Ly giờ phút này gương mặt lãnh khốc, căn bản không có ý nương tay. Cử động cũng không được. Lý Dương chỉ có thể khổ sở nhắm mắt lại. Tuyết, xin lỗi nàng. Đối mặt với Hắc Quang, Lý Dương căn bản không cách nào tránh nẽ, chỉ có thể bị giết. Nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, cũng không thấy đau đớn, Lý Dương nghi hoặc mở mắt, khiếp sợ nhìn Hắc Quang đang ở trước mặt mình. phòng trường Lưu Ly tâm ý vừa động, liền biến chính mình thành mây khói. Giờ phút này, Lưu Ly vẻ mặt tươi cười. Bất quá, quy củ là do ta định, ta chính là chủ nhân thánh điện. Thay đổi cũng chỉ là một câu nói, muốn giết người, muốn tha cho người đều là một câu nói của ta. Lý Dương quả thật dở khóc dở cười, Lưu Ly quả thật đang chêu mình, một hồi muốn giết mình, một hồi cho mình hy vọng, một hồi đọc thủ, một hồi dừng tay, bây giờ lại cấp cho mình hy vọng. Lý Dương căn bản không thể lường trước được. Muốn giết thì giết, cứ hạ lệnh đi, đừng trêu ta như thế. Là người có ca tính, Lý Dương đã nổi giận, trực tiếp nói. lưu Ly vừa nghe Gửi Quýn Du nói: "Ai nha, tức giận sao? Phẫn nộ sao? Hào Hào khí a." Rồi đột nhiên thanh âm lại thay đổi, Lưu Ly lạnh lùng đứng lên. "Hào khí như thế, vậy chết đi thôi." Một ngón tay tụ, một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ phủ xuống người Lý Dương. Lập tức, Lý Dương liền biến mất ở lầu các. Tiểu đệ đệ này vẫn còn cứng đầu, ân, sau này có thời gian sẽ tìm hắn chơi đùa. Lưu Ly giống như tiểu cô nương, miệng cười nói: Bên cạnh Cửu Đại Thị giả mỹ nữ nhìn nàng, trong lòng cũng khẽ động, mỹ hoặc của Lưu Ly đến đàn bà, phụ nữ cũng khó có thể ngăn cản. Lưu Ly là Ma Đế hậu kỳ cao thủ, hơn nữa là thuộc hạ của Si Vưu Đại Tôn, tự nhiên đối với đệ tử Si Vưu Đại Tôn là Hạng Vũ rất quen thuộc. Lúc Hạng Vũ tại Phiêu Tuyết Sơn mạch, Lưu Ly liền phát hiện Lý Dương và Hạng Vũ đã chú ý tới hai người, biết Hạng Vũ và Lý Dương là hảo huynh đệ, Lưu Ly lần này tương Lý Dương hí lộng Bất quá là dọa Lý Dương mà thôi. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 290, Mị Lực Tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị Đau đớn kịch liệt, đau đến tận xương Thủy Xem ra thánh chủ phệ tâm chủng tộc gì gì đó muốn giết ta thật rồi. Lý Dương chỉ cảm thấy đầu vóc trống rỗng, chết sao? Mình thật sự đã chết rồi. Đã chết rồi. Tuyết Trong lòng Lý Dương thì thầm gọi tên nàng, trong nhất thời đầu vóc hắn trống rỗng. Không biết gì nữa. Đột nhiên một cổ năng lượng cường đại bao vây lấy Lý Dương. Lý Dương rất quen thuộc với cảm giác này. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn bị trói buộc. Bùng. Lý Dương giống như một bao cắt bị ráng mạnh xuống đất. a chuyện gì thế? Lý Dương hoa mắt lên tà không chết sao. Mắt Lý Dương đột nhiên trợn lên. Sờ sờ mặt đất. Cố cảm nhận đất đá xung quanh. Trong đất đá tràn ngập sinh cơ. Lý Dương vội ngẩn đầu lên nhìn. Đây chính là thông đạo dưới đất mình vừa đi qua đây mà. Ha ha, ta quả nhiên không chết. Lúc này, Lý Dương cười ha ha, rồi cố gắng ổn định tinh thần, thần thức Lý Dương liền lặng ra, dễ dàng bao trùn khắp nơi. Hơn phân nửa phạm vi của phiêu tuyết sơn mạch đều nằm dưới thần thức của Lý Dương. Đương nhiên, khu vực của Bộ Tộc Phệ Tâm Trùng cũng nằm trong sự điều tra của thần thức Lý Dương. Nơi này xem ra là khu vực của Tộc Phệ Tâm Trùng. Bất quá cao thủ tộc phệ tâm trùng quả là rất nhiều. Có hơn 10 người cấp bậc ma quân, thật sự quá kinh khủng. Trên mặt Lý Dương khẽ mỉm cười tự nhủ mình không thể mà cũng không nên đối địch với bộ tộc phệ tâm trùng. Toại hổ tiểu tử xem ra thoải mái hơn ta. Thân thức Lý Dương đã thấy toại hổ đang bị một nữ tử phệ tâm trùng tự mình áp giải. Toại hổ lúc này đang đi tới chỗ của Lý Dương, hơn nữa toại hổ đang cười rất tươi có vẻ thật cao hứng. Hô! Một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện dưới chân, Lý Dương cước đạp thanh vân, hóa thành một đạo hát quang, trong nháy mắt đã ra khỏi thông đạo. Ngoài thông đạo lúc này đang tụ tập một đám người. Cả đám nhìn chăm chăm về hướng động cầu này, nhưng không ai có gan dám vào Dù sao trong thông đạo này có vẻ tâm trùng nhiều đến mức kinh người. Bái kiến một dịch đại nhân. Thấy Lý Dương từ thông đạo bay ra, hơn 1.000 người đều mừng, rỡ, lập tức quỳ xuống, cung kính hô. Bọn họ lo Lý Dương gặp phải bất chắc trong thông đạo, dù sao hung danh của phệ tâm trùng thập phần đáng sợ. Lý Dương nhìn hơn 1.000 thủ hạ phía dưới, cười nói. Đợi khi toại hổ đi ra, bảo cho hắn đến đỉnh viện tìm ta. Lý Dương trực tiếp bay vào trong đỉnh viện. Trong đỉnh viện, trong mắt Lý Dương ánh lên nét cười. Nguyên thần của ta rốt cuộc làm sao ấy. Chẳng những thần thức xảy ra biến dị. Hơn nữa, Lý Dương nhìn hoa cỏ trong đỉnh viện. Sự cảm nộ của mình với từng lá cây, còn cỏ cũng không còn giống trước kia nữa. Tựa hồ nguyên thần của mình rất dễ dàng hòa nhập với tự nhiên. Lý Dương mắt khẽ nhắm lại. Trong đầu hiện lên toàn bộ thinh không khôn cùng. Trong đó, đang có một quyển sách lué lên hào quang vạn trượng, chính là ma thần lục tuyệt. Bất quá trong đó chỉ có tứ tuyệt mà thôi. Tâm thần Lý Dương lập tức chìm vào đó, những ký ức cổ xưa quen thuộc tràn ngập cả tâm thần. Đệ nhất tuyệt xuyên vân toa vụ. Trong mây mù lắng đãng, một hình ảnh kim quang bay vụt qua trong mây mù, tốc độ cực nhanh, đã đạt tới một mức hái nhân. Nhanh như chớp, lúc lên cao khi xuống thấp, cuối cùng kim quang biến thành một con kim xí đại bằng điểu. Liệm quanh trong mây mù. Lúc này, Lý Dương cảm thấy một cơn kích động. Hắn cố khống chế được cơn kích động trong lòng, cố gắng tự chấn tĩnh Lúc này, hắn đang dễ dàng tiến vào một cảnh giới mênh mênh mang mang không thể diễn tả được. Sự lĩnh ngộ về xuyên vân toa vụ không ngừng hiện lên trong óc án. Không biết qua bao lâu, sự kích động trong lòng Lý Dương kích động hóa thành một niềm hương phấn. Hô! Trong đình viện, vốn đang ngồi ở trên ghế Lý Dương đống nhiên hóa thành một tảo ảnh, mở ảo bất định, lúc này tốc độ của Lý Dương nhanh hơn quá khứ thập bội, đạt tới một trình độ hái nhân. Hoặc thì bước những bước nhàn nhã, khi thì thoát ẩn thoát hiện nhanh như chớp. mục dịch đại nhân, mục dịch đại nhân. Thanh âm Toại Hổ vang lên dồn dập Phong đỉnh. Lý Dương lại ngồi xuống ghế, mắt hắn rốt cục từ từ mở ra. Vốn khổ khổ tu luyện 10 năm cũng chỉ có tiến triển một chút, vậy mà hôm nay chỉ trong chốc lát đã lĩnh ngộ đại bộ phận, nếu không phải Toại Hổ quấy rời, tin rằng hôm nay nhất định hoàn toàn có thể lĩnh ngộ hết xuyên vân toa vụ. Lý Dương nhìn Toại Hổ lên mắt, có vẻ hơ tiết đối. Nếu không phải Toại Hổ quấy rời, có lẽ mình có thể một lần là thành công. Hoàn toàn lĩnh ngộ được xuyên vân toa vụ. Nhưng cho dù như thế, Lý Dương cũng cảm nhận được việc giải thích thiên đạo của mình lại tinh thâm thêm một tầng. Có sự tình gì? Lý Dương nhìn về phía Toại Hổ nói. Toại Hổ hưng phân nói. Việc vui ạ, tộc phệ tâm trung trà, đại nhân tự mình xem đi, xem rồi đại nhân sẽ biết. Nói rồi, Toại Hổ liền lấy ra một ngọc giản đưa đến trước mặt Lý Dương, trên mặt Toại Hổ tràn ngập nụ cười kích động. Sao? Ngọc Giản do bộ tộc phệ tâm trung cấp. Lý Dương nghi hoặc tiếp nhận Ngọc Giản, tâm thần chìm vào đó. Lý Dương mở to hai mắt nhìn, có vẻ rất khó tin, vẻ mặt càng kỳ quái hơn, có vẻ như cố nhị cười. Rồi sau đó, Lý Dương còn lại là một lần nữa khiếp sợ, ngẳng đầu nhìn về phía tọa hổ, có vẻ rất khó tin. Thật hả? Lý Dương hướng tọa hổ hỏi. Lý Dương thật rất muốn cười. Chân quý Thiên Linh Thạch rất hiếm thấy này lại là sản phẩm bài tiết của bộ tộc Phệ Tâm trùng sau khi tu luyện. Phệ Tâm trùng thích thôn phệ, đặc biệt là kim trúc, bọn họ thích thôn phệ hầu hết các loại kim trúc, thậm chí còn cả pháp khí, ma khí vân vân, bọn họ cũng thích thôn phệ. Cuối cùng, có một sản phẩm giống như đã được bài tiết ra sau khi họ đã thôn phệ kim trúc. Loại đá này chính là Thiên Linh Thạch. Thật đó, không tin ngài xem đi. Ngoại hổ thấy Lý Dương còn nghi hoặc. Lập tức móc ra một bình ngọc. Lý Dương bây giờ sợ thật rồi. Trong ngọc giản có nói, tặng cho tọa hổ một bình ngọc, cũng đã cho tọa hổ nhận chủ. Bình ngọc này chính là trung phẩm ma khí, được luyện chế từ thiên linh thạch, có công năng tổn trữ quả thực có cùng tác dụng như túi tiểu càng khôn. Thảo nào khi Lý Dương dùng thần thức do xét, đã phát hiện ra tọa hổ cứ tủm tìm cười, nguyên lai là được bảo bối. Lý Dương tiểu lệ đệ, đệ, muốn có bình ngọc này không? Nếu đến chơi với tỷ tỷ ba này thôi, tỷ tỷ sẽ luyện chế một cho người một món. Màu tới đi. Đây là câu cuối cùng trong Ngọc Giản. Lý Dương chỉ cảm thấy dùng mình. Trung phẩm ma khí, Lưu Ly xem ra cũng không quan tâm. Kỳ thật, cấp bậc luyện khí của Lưu Ly cũng không cao. Việc có thể dễ dàng luyện chế Bình Ngọc có công năng tổn trữ như vậy là vì nàng từng thôn vệ thần khí Lưu Ly Bình của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản thân Lưu Ly Bình có thể thu trời nuốt đất và còn có cả công dụng tổn trữ nữa. Lưu Ly sau khi thôn phệ được thừa hưởng cả những công dụng như vậy, tự nhiên có thể dễ dàng luyện chế. Chỉ 3 ngày được một cái, mục dịch đại nhân, 300 ngày coi như được 100 món trung phẩm mà khí rồi. Toại hồ mở to hai mắt nhìn Lý Dương đầy hy vọng. Lý Dương nhất thời giận dữ. Thế có chết cũng không thể chấp nhận, sao lại chỉ vì mấy trăm trung phẩm ma khí mà hy sinh nam sắp được. Cơm miệng, tiểu tử này, được một bình ngọc tồn chữ đã bắt đầu nói nhảm, theo ngọc giản thánh chủ Lưu Ly có nói qua, người sau này phụ trách quét dọn đồ bài tiết thiên linh thạch của bọn họ, mỗi tháng một lần, dùng bình ngọc này để thu dọn. Lý Dương nghiêm mặt nói, trên thực tế đang cười vỡ cả bụng. Bộ. bộ tộc phệ tâm trùng cũng quái đản Lý Dương chợt nhớ tới, dường như trên địa cầu cũng có một loại loại vi khuẩn đặc biệt, tựa hồ cũng ăn các đồ vật tạp nhạc. Rồi bài tiết rồi các loại bảo bối. Bất quá Lý Dương không nhớ nổi đó là đồ gì. Làm công tác vệ sinh. Công tác của ngươi là làm vệ sinh mỗi tháng một lần, nhất định phải nhớ kỹ. Lý Dương quay về thoại hổ ra lệ. thoại hổ đáp. Dạ, công việc của thuộc hạ sau này coi như là làm vệ sinh, chuyên môn siêu tập thiên linh thạch. Nói rồi, toại hồ vẫn còn lầm bẩm. Ta vẫn thắc mắc, làm sao dưới đất lại có nhiều thiên linh thạch như vậy? Vô số thiên linh thạch, nguyên lai lại là như thế, chỉ cần ngày nào còn phệ tâm trùng, đảm bảo ta sẽ có vô số thiên linh thạch để sử dụng. Lý Dương cũng cười. Đúng vậy, chỉ cần còn phệ tâm trùng, thiên linh thạch cũng sẽ còn tồn tại. Hơn nữa thánh điện của bộ tộc phệ tâm trùng lại ở đây, tự nhiên sẽ có một số lượng phệ tâm trùng rất lớn, có lẽ thiên linh thạch dùng hoài không hết. mục dịch đại nhân, còn có một việc thuộc hạ cần bẩm báo. Toại hổ đột nhiên nhớ ra một việc gì đó. Nói đi. Lúc này Lý Dương đang có tâm trạng rất tốt. Toại hổ vội vàng nói. Bộ tộc phệ tâm trùng nói. Sau này không cho phép người nào được xâm nhập vào khu vực của bọn họ. Kể cả đến gần cũng không được. Đến gần coi như chết. Không biết tại sao. Lần này chúng ta gặp may đến thế. Chúng ta tiến vào trong mà cũng không chết. Lại còn tặng cho thuộc hạ một bình ngọc nữa. Toại hổ hưng phấn vô cùng. Hơn nữa. Từ nay về sau, cũng chỉ có một mình thuộc hạ mới có thể đi vào thu tập Thiên Linh Thạch. Vại hổ mặt mày hớn hở, rồi liếc nhìn Lý Dương, hắn lại vội vàng gỡ lưới. Đương nhiên là công lao của đại nhân, nếu không phải nhờ mị lực kinh người của đại nhân làm cho vị thánh chủ kia động lòng xuân, phòng chừng chúng ta lần này nhất định phải chết. Hiển nhiên, toại hổ nghĩ tới câu nói kia của Lưu Ly trong ngọc giản, chỉ cần 3 ngày đổi một bình ngọc. Toại hổ, cho ta nghe thì được. Sau này cấm tiệt nói ra ngoài, nếu không, Lý Dương mắt thoái lửa. Hắn vừa nhớ tới sự tình này là nổi giận không thôi, mẹ nó, mình đường đường là một nam nhân, lại bị thánh chủ lưu ly chơi cú này. Ba ngày đổi một trung phẩm ma khí. Bất quá nói thật chứ giá này cũng khá hởi. Báo. Một tên lính truyền lệnh cấp bậc ma tướng chạy vào đỉnh viện, thấy Lý Dương, lập tức quỷ xuống nói. Tổng quản mời đại nhân mau mau về lại Bích Lan Sơn. Hai sứ giả của Kha Phong Ma Vương đã tới Bích Lan Sơn. Nhanh như vậy sao? Lý Dương sớm đoán trước, Kha Phong Ma Vương nhất định không chịu nhà thiên linh thạch quán mạch. Bất quá, hôm nay vẫn không có biện pháp khai thác linh thạch quán mạch, hơn nữa phía dưới lại là thánh địa của vệ tâm trùng bộ tộc. Thoại hổ, ngươi ở lại đây. Nhớ ký công tác mỗi tháng của ngươi là làm vệ sinh. Lý Dương trừng mắt liếc Thoại hổ, chuyến ông nói. Nhớ nghe. Chuyện ba ngày đổi một trung phẩm ma khí không được tiết lộ ra ngoài, nếu ta nghe bất kỳ ai xì xầm, hoặc là tin đồn gì gì đó, thì cẩn thận cái mạng của người đó hừ hừ. Vì hiếp tọa hổ một phen, Lý Dương lúc này cưới thanh vân trường kiếm, hóa thành một đạo hát quang phá không bay đi. Nhìn Lý Dương bay đi, tọa hổ lầm bẩm Ba ngày đổi một trung phẩm ma khí, chà, xem ra nữ tử bộ tộc vệ tâm trùng đẹp như mê hồn như vậy. Phỏng trừng cô thánh chủ kia cũng là một tuyệt đỉnh mị nữ, đại nhân quả nhiên mị lực kinh người, bồi mị nữ, còn bảo bối sách về, đại nhân lại không làm, quả nhiên có nguyên tắc. Bất quá hình như hơi ngu. Nếu mời ta, ta chắc đã đi từ khuya rồi. Kinh phong dít lên, Lý Dương cưới trưởng kiếm màu xanh, bay vẻo tới Bích Lan Sơn. Đại nhân, hai vị sứ giả của Kha Phong Ma Vương Bậy Hạ đang ở trong đại sảnh. Thủ vệ vừa thấy Lý Dương về đến. Vội vàng bầm báo, Lý Dương nghe xong khẽ gật đầu, liền bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Phong Thiện Di và Phong Thiện Lênh đang uống nước, Lý Ly ngồi một bên hầu chuyện, bọn họ đều đang chở Lý Dương trở về. Ha ha, hai vị đã đến, rất tiếc mộc dịch không thể tiếp đón từ xa, ha ha. Lý Dương vừa cười lớn vừa đi vào đại sảnh, sử dụng thần thức không hề cố kỵ, ngay cả ma đế hậu kỳ cao thủ, Lý Dương có thể dễ dàng phát hiện. Bây giờ Lý Dương không cần lo đối phương công lực quá cao mà không dám dò xét. Hai ma vương tiền kỳ, ừm, liều mạng thì hơi nguy hiểm. Trong lòng Lý Dương có phán đoán, Phong Thiện Di vẫn giống y ghề như trước, luôn luôn cười giả lạ, còn huynh đệ của hắn là Phong Thiện Lênh thì sắc mặt luôn luôn lạnh như băng, luôn duy trì một bộ bộ dáng lạnh lùng. Hắn là người chuyên thực hiện những vụ đàn áp cho Kha Phong ma vương, vừa hùng tản vừa máu lạnh. Lần này cùng Phong Thiện Di đến đây. Chủ yếu là tạo áp lực cho Lý Dương một chút. mục dịch chân nhân, nghe nói hôm nay ngươi thống nhất phiêu tuyết sơn mạch hạ, thật là một việc vui mừng đây. Phong thiện di cười khả khả nói. Lý Dương đường hoàng ngồi vào ghế chủ vị, rồi sau đó có vẻ hơi khiêm tốn nói. Vận khí, vận khí thôi, vừa lúc hai huynh đệ bên ương đao ma và huyết phủ hiểm khích rồi tranh đấu với nhau, lưỡng bại câu thường ta đúng là gặp vận may tiện thể nhân cơ hội tốt chiếm tiện nghi mà thôi. Khiêm nhường rồi, khiêm nhường rồi, ai mà không biết chân nhân đại triển thần uy, một người giết sạch cả ba người bọn chúng chứ. Phong Thiện Di tiếp tục tán dương. Tin đồn, tin đồn thôi. Lý Dương xua tay nói. Đột nhiên, Phong Thiện Di lại nói. Ta còn nghe nói, chân nhân hôm nay lấy được thiên linh thạch quáng mạch. Thiên linh thạch quáng mạch là một tài nguyên thật quý, không biết chân nhân làm sao xử trí thiên linh thạch quáng mạch đó đây. Dù sao phiêu tuyết sơn mạch cũng thuộc lãnh địa của Kha Phong Ma Vương bệ hạ. Phong Thiện Di đưa ra việc phiêu tuyết sơn mạch thuộc về lãnh địa của Kha Phong Ma Vương, Lý Dương đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói gì. Nói hay lắm, nói hay lắm, ta chuẩn bị đem toàn bộ thiên linh thạch quáng mạch nộp cho Kha Phong Ma Vương. Lý Dương làm ra vẻ rất trung thành. Phong Thiện Di cười dài nói. Toàn bộ nộp cho Kha Phong Ma Vương bệ hạ, bệ hạ sẽ ghi công cho ngươi. Dạ, nhớ rồi. Từ hôm nay trở đi, Kha Phong Ma Vương xin cứ phái người đến khai thác thiên linh thạch, khai thác được bao nhiêu, Kha Phong Ma Vương cứ lấy hết bấy nhiêu, ta tuyệt đối không cần một viên." Lý Dương ngẩng cao đầu nói, Phong Thiện Di cũng sững sốt. Hắn đem theo huynh đệ của mình, chính là muốn tạo áp lực từ từ cùng Lý Dương thương lượng, nhưng Lý Dương bây giờ lại trung thành như thế. "Được rồi, cũng phải nhắc một chút, trong khu thiên linh thạch quáng mạch gần nhất xuất hiện một xào huyết vệ tâm trùng. Các ngươi muốn khai thác Trước hết nên chuẩn bị đối phó đám phệ tâm trùng kia trước. Tin rằng với thần uy của Kha Phong Ma Vương, tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết nan đề này. Lý Dương mỉm cười nói. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 291, Bất Khả nhục Phệ tâm trùng Phong Thiện Lánh đang đứng một bên nay giờ vẫn nhắm mắt tĩnh tu bỗng đột nhiên mở choáng mắt mở, lạnh như băng nhìn Lý Dương. mục dịch, phệ tâm trùng rốt cuộc là chuyện gì thế, ngươi nói cho rõ ràng hơn xem nào. Phong Thiện Lãnh khác với Phong Thiện Di, Phong Thiện Di luôn luôn làm bộ làm tịch, nhưng Phong Thiện Lãnh lại lạnh lùng quần ngạo. Trong mắt Phong Thiện Lãnh, Lý Dương cho dù như thế nào cũng chỉ là thuộc hạ của Kha Phong Ma Vương, dù sao Phiêu Tuyết Sơn mạch cũng thuộc về Kha Phong Ma Vương, hắn là cánh tay phải của Kha Phong Ma Vương, tự nhiên địa vị của hắn phải cao hơn Lý Dương, nên hắn lên giọng với Lý Dương cũng là chuyện đương nhiên. Nói rõ ràng, ta phải nói như thế nào mới là rõ ràng? Lý Dương mỉm cười nói, trong lòng rất khó chịu với Phong Thiện Lánh. Lúc này sắc mặt Phong Thiện gì cũng trở nên nghiêm túc. Một dịch huynh đệ, phệ tâm trùng nguy hiểm phi thường đó, ngươi phải nói cho rõ ràng, phệ tâm trùng này rốt cuộc có biến thành nhân dạng hay chưa? Nếu đã biến thành hình người, sự tình đó có thể rất nguy hiểm. Rốt cuộc có biến thành hình người chưa? Phong Thiện Lánh cũng nhìn chầm chầm Lý Dương nghiêm túc hỏi. Ta làm sao biết được? Tóm lại. Người của ta chỉ mới tiến vào thông đạo là đã chết hiệt. Các người muốn khai thác thiên linh thạch thì cứ đi mà khai thác. Dù sao chúng ta sẽ không phải người khai thác mấy thứ linh thạch quáng mạch đó đâu. Lý Dương cười nói. Về phần kiểm soát việc khai thác thiên linh thạch quáng mạch, xin Kha Phong Ma Vương phái người kiểm soát cũng được. Nếu tin chúng ta, chúng ta sẽ hỗ trợ trông chừng quáng mạch cho. Chúng ta cũng sẽ không dám làm gì đâu. Bất quả dù sao đi nữa thì người của chúng ta sẽ không vào thông đạo đó một lần nữa. Phong Thiện Lênh và Phong Thiện Di liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên Phong Thiện Lệnh lùng cười. À, ai biết chuyện việc xuất hiện vệ tâm trùng xào huyệt trong thiên linh thạch quáng mạch là thiệt hay giả? Đến giờ, mới chỉ có ngươi ở đây dọa chúng ta thôi. Nếu chỉ bằng vào những câu nói đầu tiên của các ngươi mà bỏ qua thiên linh thạch quáng mạch, làm sao ta ăn nói được với ma vương bệ hạ? Phong Thiện Di cũng gật đầu. Hiển nhiên, hai huynh đệ không thể chỉ vì những lời của Lý Dương mà bỏ qua chuyện thiên linh thạch quáng mạch. Ít nhất cần phải tự mình đến xem mới được. mục dịch, mời dẫn đường, trực tiếp đưa chúng ta đi chỗ có thiên linh thạch quáng mạch xem sao. Phong Thiện Lanh đứng lên nói. Nói rồi liền đi ra ngoài, nhưng ngoái lại vẫn thấy Lý Dương bất động, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, quay lại khiển trách Lý Dương. Còn không đi trước dẫn đường đi. Trong lòng Lý Dương rất cam thức. Phong Tiễn Lãnh quả là coi thường mình, hắn coi mình là cái gì đây? Lý Dương đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Phong Tiễn Lãnh, cười lạnh nói: "Phong Tiễn Lãnh, ngươi làm gì bắt ta phải nghe lời ngươi? Ngươi bất quá là thủ hạ của Kha Phong Ma Vương bệ hạ, ta cũng vậy. Hơn nữa ta còn là thủ lĩnh của cả Phiêu Tuyết sân Mạch. Xét địa vị, ngươi là cái gì mà dám so với ta, đừng có ở trước mặt ta làm bộ vênh vang. Con dám hổ hỡi hoang trước mặt ta một lần nữa?" Mẹ nó, biến đi cho ta. Đúng là nhìn không thuận mắt mà. Lão. Một dịch, ngươi dám bất kính đối với ta hả? Phong thiện lãnh giận dữ. Hắn bình thường là sứ giả của Kha Phong Ma Vương. Người khác khi gặp hắn đều phải vô cùng cung kính. Không ai dám bất kính đối với hắn. Bây giờ Lý Dương dám đối xử với hắn như thế. Hắn đương nhiên phải bạo nộ. Một nỗi giận bùng lên dữ dội, hoàn toàn vô thức, hoàn toàn chịu sự khống chế của Lý Dương. Như không thể chấp nhận việc Lý Dương bị người khác vũ nhục Tính tình Lý Dương cũng rất hướng bướng, vô luận từ quá khứ khi ở an toàn cục, cho đến khi gặp được hạng vũ, cũng không ai dám xem hắn là nô tài như thế. Trong đại sảnh bóng vô duyên vô cớ nổi cơn báo tố, một bầu không khí chết chóc nhất thời tràn ngập cả đại sảnh, Lý Dương khẽ túi đầu, trong mắt hiện lên khôn cùng hôn đột, hiện lên khai thiên tích địa của bản cổ, những cảnh tượng cổ xưa bóng xuất hiện. Lúc này, Lý Dương như không còn khống chế được mình nữa. Đệ đệ, câm miệng. Phong Thiện Di cũng cảm thấy không khí không ổn, vội vàng chỉnh lại đệ đệ mình. Lý Dương chậm rãi ngẩn đầu lên, trong mắt đã không còn hôn độn nữa, không phải là khai thiên tích điện, mà là một đạo thiểm điện. hắc sát thiểm điện, xé rách hôn độn hắc sát thiểm điện hủy diệt tất cả. Thiên uy, không thể xâm phạm. Ngươi, muốn chết sao? Lý Dương mắt lạnh lùng nhìn Phong Thiện Lãnh. Phong thiện lánh hoàng hốt nhận ra tựa hồ có một đạo hát sắc thiểm điện từ trong mắt Lý Dương loay lên. Oanh long long. Dương như trong ngáy mắt, mây đen bao phủ cả bầu trời khôn cùng, đồng thời mây đen áp xuống đỉnh đầu, áp lực cường đại trong nháy mắt xâm nhập cả tâm thần, thậm chí còn làm cho Phong thiện lánh và Phong thiện Di cảm thấy một cảm giác khó thở, trong lòng bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi. Hô hô! Mặc dù đã là cao thủ mà Vương Sơ Kỳ, đã sớm không cần hít thở nữa nhưng khi đối mặt với áp lực kia không hiểu sao lại cảm thấy khó thở, làm hai người bọn chúng không nhịn được phải thở dồn dập dồ. rộp. Và anh, một cổ năng lượng vô hình làm chấn động nguyên thần của phong thiện lãnh và phong thiện gì, như một nguyên tắc nguyên thủy nhất trong quy tắc thiên địa, quy tắc của hôn độn thế giới bông răng xuống, nguyên thần của hai người không bị tổn thương gì, nhưng lại vĩnh viễn không thể biến hóa nữa. Nói cách khác, hai người cho dù có tu luyện bao lâu nữa, cũng không cách nào đột phá nổi. Phong Thiện Lánh và Phong Thiện Di cảm thấy trong lòng mê mội, mặc dù vẫn còn rất tỉnh táo Ta bị sao vậy? Lý Dương chỉ cảm thấy vừa rồi hắn buộc phát ra một cơn giận, thậm chí còn có ý muốn giết chết Phong Thiện Lánh. Bây giờ còn không phải lúc có thể chính diện giao phong với Kha Phong Ma Vương, thôi thì tha cho Phong Thiện Lánh một mạng. Trong lòng âm thầm tự lủ, khít sâu một hơi, ngăn chặn cơn bão ngược kia cổ áp lực cường đại đó như gió thổi mây tan từ từ biến mất. Sắc mặt Phong Thiện Lánh và Phong Thiện Di hơi tái đi, nhưng bên trong cũng chưa phát hiện thấy có gì bất ổn. Phong Thiện Lánh, ngươi nhớ lại đi, không phải là một con chó của Kha Phong Ma Vương. Đừng đắc tội với nhiều người quá. Người nào cũng sẽ có một ngày, đến lúc đó họ đến kiếm ngươi trả thù, ngươi có thể cũng tiêu lời luôn. Đây là lời nhắc nhở cuối cùng cho tiểu tử ngươi. Lý Dương nhìn Phong Thiện Lánh lạnh lùng nói. Phong Thiện Lánh mặt đỏ lên, trong lòng lửa giận tiêu đốt. Phong thiện gì cũng căm tức, nhưng hắn căm tức chính đệ đệ mình. Đệ đệ, ngươi tinh táo cho ta, đến bây giờ chúng ta vẫn nhìn không thấu thực lực của Lý Dương. Hơn nữa hắn có thể thống nhất cả phiêu tuyết sơn. Ngươi tưởng hắn là người bình thường sao? Với người như vậy mà ngươi còn dám kêu ngạo, quả thực hết muốn sống rồi. Bỏ cái vẻ mặt đó đi, ngươi bây giờ đang nói chuyện với thủ tổng lĩnh của phiêu tuyết sơn mạch, chứ không phải bát đại thành chủ nho nhỏ đâu. Nếu không tìm hiểu rõ việc thiên linh thạch quá mạch, ngược lại còn làm cho một dịch làm tới, đến lúc đó, Kha Phong Ma Vương. Phong Thiện Lánh nghe mấy chữ Kha Phong Ma Vương, trong lòng nhất thời cả kinh, giống như bị dội một thùng nước lạnh vào ngày mùa đông. Phong Thiện Lánh biết rõ Kha Phong Ma Vương kinh khủng như thế nào. Hắc, một dịch huynh đệ, đệ đệ ta có cái tính này, ngươi đừng chấp hán. Phong Thiện Di vô vai Lý Dương, tựa hồ rất thân mật. Lý Dương hử lạnh một tiếng trực tiếp đi vào trong. Thanh âm vang vọng cả trong đại sảnh. Hôm nay vừa mới về, còn mệt lắm. Chờ ngày mai, sẽ đưa hai vị đi tới chỗ thiên linh thạch quán mạch. Nếu hai vị không muốn chờ, có thể tự mình đi đến đó. Thanh âm vừa rước, nhân ảnh đã biến mất khỏi đại sảnh. Điều này làm cho phong thiện di và phong thiện lãnh giận điên người. Nhưng, cổ uy áp kinh khủng của Lý Dương vừa rồi đã làm bọn chúng tỉnh người ra. Bọn chúng thậm chí còn có cảm giác, Lý Dương vừa mới bảo nộ tựa hồ còn kinh khủng hơn cả Kha Phong Ma Vương. Đệ đệ, mục dịch nói, ngươi phải bình tĩnh lại. Ngươi luôn luôn coi thường bát đại thành chủ, làm bọn hắn ấm ức. Ngươi phải biết rằng, ai cũng có thể có một ngày đột phá, lỡ ngày nào đó có người kiếm ngươi báo thủ, hứ. Phong Thiện Lánh vẫn nhắm mắt, không thèm nhìn đến ca ca mình một cái. Phong Thiện Di cũng bất lực. Màn đêm vuông xuống. Trong mật thất Lý Dương bắt đầu lẳng lặng nghiên cứu ma thần lục tuyệt. Chẳng biết vì sao, sau khi bị ma đế lưu ly dùng khí thế áp bức thần thức của ta lại thay đổi rất lớn. Ngay cả ma đế hậu kỳ cao thủ cũng nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa việc cảm nộ thiên đạo tự nhiên cũng rõ ràng hơn nhiều. Lý Dương rất kỳ quái. Lý Dương cũng không thể hiểu lý do vì sao nguyên thần lột xác. Lúc trước hắn chỉ biết là cố hết sức chống đỡ với áp lực của ma đế lưu ly. Rồi sau đó một cơn đau đớn kịch liệt. Tiếp theo nguyên thần của Lý Dương liền lột sắc thành công. Hắn cũng không biết nguyên thần của mình thay đổi như thế nào. Mắt khẽ nhắm lại. Lý Dương lặng lặng tìm hiểu ma thần lục tuyệt. Trước nay, Lý Dương lĩnh nộ ma thần lục tuyệt thua xa hạng vũ, còn hạng vũ chỉ lĩnh nộ phỏng trừng một phần 10 của ma thần lục tuyệt. Dù sao Lý Dương cũng không được học ma thần lục tuyệt. Nguyên bản có lẽ chỉ có si vưu đại tôn tự mình truyền thụ cho Lý Dương thì Lý Dương mới có thể tìm được bản đầy đủ của ma thần lục tuyệt. Thời gian từ từ trôi qua, một đêm đã qua đi. Mắt Lý Dương hé mắt, mỉm cười hôm nay tốc độ lĩnh ngộ quả thật kinh người, một ngày có thể so với 10 năm. Xong, cho dù thiên phú cao thì tâm thần tu vi muốn đạt tới ma đế cấp bậc ít nhất cũng phải mấy ngàn ngàn năm. Lý Dương cho dù lĩnh ngộ rất nhanh, cũng phải mất một thời gian rất lâu mới có thể đạt tới cấp bậc ma đế. Phong thiện lãnh, hừ, hôm nay phá sơn liệt không của ta lại có chút lĩnh mộ mới, tin rằng công kích cũng sẽ gia tăng một chút, đối mặt với phong thiện lãnh thì cũng dễ dàng thôi. Lý Dương thầm nghĩ, hắn thở ra một hơi, đứng dậy, rời mật thất, xuyên qua thông đạo, đi tới đại sảnh. Sao, hai vị chờ ở đây từ sáng sông à? Lý Dương thấy phong thiện gì phong thiện lãnh, mỉm cười nói, Lý Lý cũng vào đại sảnh, nhìn Lý Dương nói. Nhị vị Phong Đại Nhân ở nguyên đêm ở đại sảnh, bọn họ không hề đi nghỉ. Suốt một đêm, người hai Phong Thiện Di hoàn toàn đứng ở đại sảnh. Ha ha, tu luyện mà thôi, tới cảnh giới của chúng ta, ở đâu tu luyện cũng được. Tốt lắm, mục dịch huynh đệ, bây giờ có thể đưa chúng ta đi chỗ có linh thạch quá mạch chưa? Phong Thiện Di cười nói, còn Phong Thiện Lênh vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng. Đi, chúng ta đi thôi. Lý Dương nói rồi liền cưới thanh vân trường kiếm, quay đầu bay khỏi đại sảnh. Hai người phong thiện di phong thiện lánh lập tức cưới mây bay theo, nhân mã rồi tùy tùng của chúng đã đợi ở ngoài Bích Lan Sơn. Thấy phong thiện di huynh đệ đến, cả đám người này cũng bay theo về phía nam của phiêu tuyết sân mạch. Trên đại điện kha phong sơn, huyết tích, ta phải lấy cho được thiên linh thạch quán mạch, ta lo huynh đệ phong ra sẽ gặp phải sự tình ngoài ý muốn Ta vẫn có cảm giác là một dịch không phải người tầm thường. Kha Phong Ma Vương nhăn tích mày Thiên linh thạch là quáng thạch cực kỳ trân quý, Kha Phong Ma Vương làm sao có thể để Lý Dương chiếm được. Tuy nói Phong Thiện Di và Phong Thiện lãnh đều là cao thủ Ma Vương tiền kỳ, nhưng Kha Phong Ma Vương vẫn lo lắng hai người gặp phải sự tình bất hảo. Chủ nhân, thuộc hạ nguyện ý xuất mã, đứng ra giải quyết việc này. Bóng đen phía sau Kha Phong Ma Vương lạnh lùng quỳ xuống nói. Kha Phong Ma Vương nở nụ cười. Tốt lắm, có ngươi ra tay ra cũng an tâm, nhớ kỹ, không tiếc gì cả, cần phải chiếm thiên linh thạch quáng mạch cho bằng được, cho dù tiêu diệt sạch nhân mã của mục dịch, ra cũng không tiếc. Đây là ma vương lệnh, tới khi gặp phải sự tình trọng yếu, có thể trực tiếp vận dụng ma vương lệnh, ra lệnh phong giá huynh đệ tuân lệnh của ngươi. Nói rồi, một khối hát sắc lệnh bài liền bay vào tay của lệnh lùng kia. Tuân lệnh. Lập tức, bóng đen kia liền hư không tiêu thất. Trời xanh mây tạnh. Mấy người Lý Dương hoặc Ngự Kiếm, hoặc Đằng Vân Giá Vũ, bay thẳng đến phía Nam Phiêu Tuyết Sơn Mạch, nơi có thiên linh thạch quán mạch. Trước mắt đã xuất hiện hạp gốc. Theo ta tới đây, Lý Dương lạnh nhạt nói, lập tức thân thể hóa thành một vệt đen, bay thẳng xuống dưới. Hai người Phong Thiện Di, Phong Thiện Lênh cũng lập tức đuổi theo, hướng hạp cốc bay xuống, phía sau hơn 10 thủ hạ của bọn chúng cũng vội vàng đuổi theo, hóa thành một giải lưu quang, cùng tiến vào trong hạp gốc. Trong hạp gốc. Lý Dương vừa hạ xuống hạp cốc, trong hạp cốc thấy gần ngàn người đang trông coi quáng mạch lập tức quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến mục dịch đại nhân. Lý Dương khẽ gật đầu, rồi đến thẳng thông đạo vào mỏ thiên linh thạch quáng mạch. Đoàn người phong thiện di cũng theo bên cạnh Lý Dương, nhìn thông đạo sâu tham thảm, phong thiện di quay về phía Lý Dương nghi hoặc hỏi. mục dịch vinh đệ, thông đạo này là cửa vào mỏ thiên linh thạch quáng mạch sao? Lý Dương gật đầu. Đúng vậy, đây là thông đạo. Trong đó có một ổ phệ tâm trùng, nếu muốn tiếp tục khai thác, phải giải quyết phệ tâm trùng trước. Ta đã đưa các ngươi đến rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm, không cần để ý tới ta. Một thủ hạ cấp bậc ma tướng vào đình viện rất cung kính đưa một cái ghế cho Lý Dương ngồi. Lý Dương cũng mặc kệ phong thiện di và phong thiện lánh, dơ tay cầm lấy cái ghế rồi ngồi phích xuống, tựa hồi chờ xem màn vui, muốn xem huynh đệ phong thiện gì phong thiện lánh rốt cuộc làm sao giải quyết được phệ tâm trùng. Ba người các ngươi, đến xem trước đi." Phong Thiện Di nhìn thông đạo sâu hun hút, nghĩ đến phệ tâm trùng, trong lòng cũng phát lệnh, trực tiếp ra lệnh cho ba thủ hạ của mình. Ba gã đại hán đó nhất thời biến sắc, nhưng bọn chúng biết, một khi mình không tuân mệnh, phòng trừng Phong Thiện Di sẽ trực tiếp giết bọn chúng ngay. Thuộc hạ tuân mệnh, ba người chỉ có thể vô cùng cẩn thận, thấp thỏm bất an từ từ bước vào thông đạo. Tập 8: Phiêu tuyết. Chương 292: Hoán nhân liệu. Ba gã thủi hạ của Phong Thiện Di buồn trồn lo lắng đi vào trong thông đạo. Còn Phong Thiện Di, Phong Thiện Lênh cũng dùng thần thức quan sát theo. Đương nhiên, Lý Dương cũng dùng thần thức điều tra, thần thức của hắn không hề cố kỵ. Trong thông đạo, ba đại Hán bước từng bước một lò gió đi tới, vừa đi vừa quan sát, sợ ai đó tấn công bất ngờ. Một đại hán mặt đen đi trước, hắn là người có công lực cao nhất trong ba người, đặt tới ma soái tiền kỳ, dùng thần thức lang ra, cẩn thận quan sát. Lão đại, thế nào rồi? Một đại hán khác hỏi đại hán mặt đen. Đại hán mặt đen lắc đầu nói: "Không có phát hiện gì, ngay cả một cái bóng vệ tâm trùng cũng không có." Càng phát hiện không thấy gì, ba người càng sợ hãi, phát hiện không thấy gì có hai khả năng, một là không có vệ tâm trùng, hai là tu vi của vệ tâm trùng mạnh hơn chúng. Lý Dương đã nói, nơi này có vệ tâm trùng, mà ba người bọn chúng không phát hiện được, hiển nhiên là vệ tâm trùng mạnh hơn chúng. Đại hán mặt đen đã là ma xoái tiền kỳ, nói cách khác có phệ tâm trùng đạt tới ma xoái kỳ. Tâm phệ trùng ở cấp bậc ma xoái có thể biến thành hình người rồi, cũng kinh khủng dị thường. Mẹ nó, thủ lĩnh lại bắt chúng ta xuống, nếu gặp phải phệ tâm trùng, thì... Đại hán lùn phẫn nộ nói, lúc này trong lòng hắn cũng đang kinh hoàng đối diện tử vong, bọn không có đủ dũng khí để cười được. Nhi tử ta vừa mới độ kiếp thành công. Lần này còn chuẩn bị tổ chức tiệc mừng cho hắn một phen, thế mà bây giờ. Đại hán cao lêu khêu cũng rất sợ hãi, lại không căm lòng. Cơm miệng, thủ linh phòng trường đang dùng thần thức theo dõi. Đại hán mặt đen lên tiếng hôn xích. Đại hán cao và đại hán lùn vừa nghe xong, thân thể nhất thời run lên. Rồi ngậm miệng lại. Hô! Một trận gió nhẹ thổi tới, làm ba đại hán này khẽ dùng mình. Sao lại có gió? Đại hán mặt đen trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên, dám xâm nhập khu vực của bộ tộc chúng ta, giết không tha. Một nam nhân gầy gò mặc áo giáp màu đen đột nhiên từ trong thông đạo bay đến, cơn gió vừa rồi chính là do hắc giáp nam nhân này phi hành tạo thành, hắc giáp nam nhân là phệ tâm trùng tu vi ma xoái hậu kỳ. Ông ông, cơ hồ trong nháy mắt, dày đặc, cỡ khoảng trăm vạn phệ tâm trùng từ trong cơ thể hắc giáp nam nhân bay ra. Thoáng cái đã bu kín cả ba người, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Ba đại hán chưa kịp thôn vệ sạch sẽ, không để lại một chút tàn cạn bã nào, ngay cả nguyên thần cũng đã bị tiêu diệt. Ngoài thông đạo, Phong Thiện Di và Phong Thiện Lênh tái mặt, với tu vi hai người bọn họ, tự nhiên thấy rõ được thực lực của hắc giáp đại hán. Phệ tâm trùng mà xoái hậu kỳ, trong lòng Phong Thiện Di sợ run. Theo đạo lý, huynh đệ bọn họ đều là ma vương tiền kỳ, cao hơn phệ tâm trùng một bậc. Nhưng phệ tâm trùng vốn có sở trường lấy yếu thắng mạnh. Bọn họ mặc dù là ma vương tiền kỳ, nhưng thực ra không nằm chắc có thể đối phó được phệ tâm trùng đó. mục dịch huynh đệ, ngươi có biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu phệ tâm trùng không? Phong thiện di nhìn về phía Lý Dương. Nếu nơi này chỉ có một phệ tâm trùng, có thể vì thiên linh thạch quáng mạch chân quý, bọn họ đã nghĩ đến phương pháp dù tổn thất khá nhiều để tiêu diệt tên phệ tâm trùng này cũng không tiếc. Nếu nơi này có nhiều phệ tâm trùng, thậm chí còn những phệ tâm trùng mạnh hơn thì không đáng để liều mạng. Lý Dương đương nhiên biết suy nghĩ của Phong Thiện Di, cười nói: "Xin lỗi, ta cũng không rõ làm đầu, ta chỉ biết một chút thôi, phàm là ai tiến vào thông đạo với mục đích khai thác thiên linh thạch quáng mạch đều đã chết, bảo ta làm sao biết bên trong có bao nhiêu phệ tâm trùng?" Phong Thiện Di cũng bất lực. Lý Dương không biết cũng bình thường thôi, dù sao chỉ cần một phệ tâm trùng đạt đến ma soái hậu kỳ đã như thế rồi. Nếu còn có phệ tâm trùng khác thì quả là đáng sợ. Đại ca, chúng ta có vào không? Phong Thiện Lênh không hề có chủ ý nào, Phong Thiện Di nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi nói. Năng lực thôn phệ phệ tâm trùng quá mạnh mẽ, chỉ có sử dụng tụ lý càn công thuật, đem bắt hắn lại, sau đó dùng chân hỏa luyện hóa. Nhưng nếu phản ứng chậm, bị phệ tâm trùng bu vào, thì có thể rất nguy hiểm đó. Phong thiện di và phong tiện lãnh trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng. Chỉ vì một phệ tâm trùng ma xoái hậu kỳ mà bỏ qua cả thiên linh thạch quá mạnh. Bọn họ bỏ qua liệu kha phong ma vương có chấp nhận hay không? Hai vị, các người rốt cuộc có vào không đây? Nếu muốn đi vào ta nghĩ, nếu hai người liên thủ, hai ma vương tiền kỳ cao thủ đối phó một phệ tâm trùng ma xoái hậu kỳ, hẳn là năm chắc đó. Lý Dương đứng nói chuyện không tình bơ. Dù sao không phải là hắn đi vào. Phong Thiện Di và Phong Thiện Lênh như mày. Phía sau gần ngàn nhân thủ của Lý Dương cũng đều đến xem, bọn họ bây giờ cũng đều biết Phong Thiện Di và Phong Thiện lãnh là sứ giả của Kha Phong Ma Vương, là người đến chiếm thiên linh thạch quán mạch. Xem ra hai sứ giả này đang bị đám vệ tâm trùng làng khó. Hơn 1.000 hào nhân cũng hí hửng vừa nhìn vừa bàn luận về hai sứ giả tôn quý, cứ đứng một bên mà nhí nhố bàn luận. Ba người các ngươi đi thử, xem còn có phệ tâm trùng nào nữa không. Phong tiện Di một lần nữa ra lệnh cho ba gã thuộc hạ đi vào. Hắn nghĩ có thể bằng cách này điều tra xem bên trong còn có phệ tâm trùng khác nữa hay không. Cái làm cho Phong tiện Di bây giờ đau đầu là không biết phía dưới còn có bao nhiêu phệ tâm trùng, dù sao nay đến giờ chỉ phát hiện ra một mà thôi. Đại nhân, tha chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết đâu. Ba gã thuộc hạ lập tức quỳ xuống, dập đầu liều mạng. Bọn họ biết đi vào khẳng định là tiêu đời, dù sao phệ tâm trùng ma xoáy hậu kỳ phía dưới cũng không để cho họ một cơ hội nào sống sót cả. Tiến bảo, trăm chết. Như thế, ai dám nguyện ý đi vào chứ? Phong thiện di như mày, ánh mắt hướng về phía các thủ hạ khác, hơn 10 người khác nhất thời kinh hoàng cả đám quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin tha. Đại nhân, tha mạng, tiếp tục là chết hết. Đột nhiên, phong tiện di ánh mắt hướng về phía Lý Dương. Ủa, chẳng lẽ Phong Đại Nhân muốn cho để ta tiếp tục? Lý Dương cười lạnh hỏi lại. Phong Thiện Di liên tục lắp đầu, vội nói. Không. Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn hỏi một dịch huynh đệ một việc. Nói đi. Lý Dương nói. Phong Thiện Di nói. Xin hỏi phiêu tuyết sơn mạch có phải là lãnh địa của Kha Phong Ma Vương Bệ Hạ không? Đương nhiên rồi. Lý Dương đáp. Phong Thiện Di lại hỏi. Nhân mã của phiêu tuyết sơn mạch có phải là nhân mã của Kha Phong Ma Vương hay không? Lý Dương khẽ như mày nhưng cũng là nói. Đúng. Phong Thiện Di nở nụ cười. Như thế là tốt rồi. Trước mắt gần ngàn người này tự nhiên cũng là nhân mã của Kha Phong Ma Vương. Ta lấy tư cách xứ giả của Kha Phong Ma Vương, đại diện cho Kha Phong Ma Vương. Bây giờ ta ra lệnh ba người này đi vào giò xét một phen. Nói rồi, Phong Thiện Di chỉ vào ba người phía sau Lý Dương. Phong Đại Nhân, ngươi có phải là đang đùa với ta chăng? Lý Dương đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn Phong tiện Di. Phong Thiện Di tỏ vẻ vô tội nói. Đương nhiên không phải, ta lấy tư cách sứ giả của Kha Phong Ma Vương bệ hạ, thay mặt Ma Vương hạ lệnh, ra lệnh cho bọn chúng tiếp tục đi vào chẳng lẽ không được sao? Ngươi không phải thừa nhận rồi sao? Bọn họ cũng là nhân mã của Kha Phong Ma Vương mà. Ba người phía sau Lý Dương nhất thời hơi kinh hoàng Ai biết vừa đến xem cho vui, lại bị liên lụy tới mình như thế. Đừng có lẻo mép với ta, ta sớm đã nói rồi. Mặc kệ như thế nào, người của ta sẽ không theo đuổi việc này. Húng chi, cho dù ngươi là sứ giả của Kha Phong Ma Vương, cũng không có tư cách đại diện cho Kha Phong Ma Vương. Ma Vương bệ hạ cũng không hề nói cho ngươi có tư cách thay mặt ngài, do đó ngươi không có quyền ra lệnh cho người phiêu tuyết sơn mạch của ta. Lý Dương liếc lưỡi mắt. Vô cùng phẫn nội nhìn Phong Thiện Di. Phong Thiện Lánh vẫn rửng dưng không thèm quan tâm. Trừ phi các ngươi có ma vương lệnh. Cầm ma vương lệnh cũng giống như ma vương tự thân tới nơi, các ngươi có không? Thân thức Lý Dương đã nhìn trước rồi, thấy rõ hai người Phong Thiện Di đích thực không có ma vương lệnh. Tốt lắm, tốt lắm, tốt phi thường. Nụ cười Phong Thiện Di càng thêm sáng lạ, người nào quen hắn đều biết. Khi hắn cười như thế thì y như rằng Phong Thiện Di đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Ba người các ngươi, tiếp tục cho ta. Phong thiện di chỉ vào ba thuộc hạ của mình. Các ngươi dám cãi lệnh, ta sẽ trực tiếp giết chết các ngươi, thậm chí còn đem cả nhà các ngươi, nhi tử, tử tôn, mọi người, toàn bộ giết sạch. Thuộc hạ hắn là cao thủ cấp bậc ma tướng, thậm chí còn có cao thủ bậc ma xoái, tự nhiên là có nhiều nhi tử tử tôn. Ba người kia vừa nghe phong thiện gì xong, trong lòng cực kỳ phấn nộ, nhưng cũng không có cách nào khác. Dạ Ba người quy xuống, lập tức bước từng bước vào trong thông đạo, cho dù chúng không đi vào, cũng sẽ bị giết chết, hơn nữa người nhà còn bị vạ lây, còn không bằng cứ nhắm mắt mà đi tìm chết thì ít nhất cũng bảo vệ được hậu đại của mình. Sau một lúc lâu, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong thông đạo, ba gã thủ hạ dĩ nhiên đã chết. Phong Thiện Di căng thẳng nhíu mày sau mà cũng chỉ là tên vệ tâm chúng kia, không thấy đổi người mới nhỉ. Lý Dương nói đều đều Phong Đại Nhân, việc này có hai đáp án, một là đây là phệ tâm trùng chuyên môn phụ trách giết chết những người xâm nhập, sau lưng có thể có phệ tâm trùng khác. Hai là, bên trong chỉ có một phệ tâm trùng. Cũng chỉ có hai đáp án này thôi. Phong Thiện Di khoát tay, Lý Dương nói vậy cũng vô ích. Hắn cũng biết, Lý Dương đang cố ý chọc tức hắn. Đột nhiên, một bóng đen đột nhiên xuất hiện tại hạc ốc. Ủa, sao không có ai báo cho ta biết nhỉ? Thân thức Lý Dương lúc này đã qua, thoáng cái đã biết rõ ràng chi tiết về bóng đen này mà vương trung kỳ, cao thủ này từ đâu lòi ra đây. Thân thức Lý Dương đột nhiên phát hiện một thứ ma vương lệnh Người của Kha Phong ma vương. Lý Dương vô cùng kinh ngạc Kha Phong ma vương này quả nhiên thân tàng bất lậu, bên ngoài nói với mọi người là hắn chỉ có Phong Thiện Di và Phong Thiện Lánh là hai đại ma vương tiền kỳ cao thủ, thật không ngờ, lại còn có một cao thủ ma vương trung kỳ nữa. hô hô Đột nhiên, 8 thân hình màu đỏ cũng xuất hiện trong hạc gốc. 9 người bịt mặt, một hắc y rỉa nhân, 8 hồng y rỉa nhân, đứng thành một hàng trong hạc gốc. Lý Dương cùng với bọn người Phong Thiện Di đều nhìn về phía 9 người này. Kha Phong ma vương lệnh, thiên linh thạch quáng mạch phải toàn bộ hiến cho Kha Phong ma vương bệ hạ. Trong tay hắc y rỉa nhân dẫn đầu xuất hiện một lệnh bài màu đen, chính là ma vương lệnh. Phong Thiện Di đột nhiên khiếp sợ nhìn hắc y rỉa nhân. Người là huyết. Câm miệng. H.I.G. H.I.N. đột nhiên quát lớn, một đạo lanh quang trong mắt bắn thẳng đến Phong Thiện Di, Phong Thiện Di biết lỡ lời, vội vàng ngầm miệng. Lý Dương có vẻ hoàn toàn thất vọng. Ta sớm đã đem Thiên Linh Thạch Quáng Mạch Hiến cho Kha Phong Ma Vương Bệ Hạ rồi, không tin, ừ. ngươi có thể hỏi Phong Đại Nhân. H.I.G. H.I.N. nhìn về phía Phong Thiện Di, Phong Thiện Di gật đầu nói. Đúng thế, Mục Dịch đã đem Thiên Linh Thạch Quáng Mạch Hiến cho Ma Vương Bệ Hạ. Nhưng trong vào mỏ thông đạo thiên linh thạch quáng mạch có xuất hiện phệ tâm trùng, căn bản không thể khai thác. Muốn khai thác, phải giết sạch phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng. H.I. Ghi hệ nhân cao mày Tình huống bây giờ như thế nào? Phong Thiện Di Cung Kính nói. Chúng ta bây giờ chỉ biết là bên trong có một phệ tâm trùng ma xoái hậu kỳ. Về phần phệ tâm trùng khác hay không thì căn bản không thể xác định. Phệ tâm trùng mà soái hậu kỳ. H.I. Ghi hệ nhân ngâm nghĩ. Lý Dương nói, nói không chừng bên trong chỉ có một phệ tâm trùng, cả mỏ thiên linh thạch quáng mạch chân quý vô cùng đó, chỉ vì một phệ tâm trùng ma xoái hậu kỳ mà bỏ qua thiên linh thạch quá mạch, đúng là không đáng giá. a hai vị phong đại nhân đều là cao thủ ma vương tiền kỳ, tin rằng có thể đối phó được với phệ tâm trùng kia. H.I.G. Nhân nghĩ ngợi hồi lâu, nhìn Lý Dương lướt mắt, rồi lại đưa mắt nhìn về phía phong thiện lánh. Phong thiện lánh? Ta thay mặt cho ma vương ra lệnh cho ngươi, ngươi đi vào giết chết phệ tâm trùng kia, ngươi đã đạt tới ma vương tiền kỳ, nếu cẩn thận một chút, có thể nắm chắc đó. Phong thiện lãnh biến sắc. Không nghe sao. Dám kháng ma vương lệnh hả, đó là tử tội đó. H.I.G. nhân gần giọng nói. Phong thiện lãnh nghĩ ngợi một chút, rồi quỳ xuống nói. Dạ, tuân lệnh ma vương. Phong thiện gì đứng một bên tay chân thừa thái, bất quá hắn cũng không có biện pháp. Hắn làm hầu cận bên ngoài Kha Phong Ma Vương lâu như vậy, cũng biết sự tồn tại của huyết tích. Người đó mới là tâm phúc chính thức của Kha Phong Ma Vương. Đại ca, ta đi trước. Phong thiện lãnh quay về Phong thiện Di khẽ gật đầu, rồi trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Phong thiện Di hất hận nhìn Lý Dương liếp mắt. Theo hắn thấy, đúng là câu nói kia của Lý Dương đã làm cho hắc ý dĩ nhân quyết định phái Phong thiện lãnh tiến vào. Lý Dương... Phong Thiện Di cùng với bọn người hắc y. y nhân lúc này bắt đầu dùng thần thức cẩn thận quan sát. Trong thông đạo tối đen không có chút ánh sáng nào. Phong Thiện Lênh bước từng bước một xâm nhập, cẩn thận thập phần. Thần thức của hắn cũng rò xét cẩn thận, nhưng đi vài trăm thức rồi mà vẫn không hề phát hiện vệ tâm trùng lần trước. Lại còn dám tới khu vực của tộc ta, muốn chết. Một thân nữ nhân toàn thân mặc giáp màu đen xuất hiện trước mắt Phong Thiện Lênh. Phong Thiện Lênh ngơ ngác nhìn nữ nhân này, hắn rất muốn khóc. Bởi vì hắn căn bản không thể phát hiện công lực của nữ nhân này, hiển nhiên, nữ nhân này ít nhất là ma vương tiền kỳ, thậm chí còn cao hơn nữa. Lý Dương thì biết, nữ nhân này chính là ma vương hậu kỳ. Sao lại đổi người? Phong tiện lênh trong tay hiện lên một tia sáng lành lạnh, nhằm phía hắc giáp nữ nhân mà đầm tới, chỉ muốn giết chết đối phương ngay lập tức, nhưng, ông ông, vô số phệ tâm trùng từ trong cơ thể nữ nhân này bay ra, Trong nháy mắt bu kín lấy phong thiện lánh. Phong thiện lánh điên cuồng phản kháng, nhưng ngay cả hạ phẩm ma khí đều đã bị phệ tâm trùng này hoàn toàn thôn phệ sạch. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vẳng rội suốt thông đạo. Tập 8. Phiêu tuyết. chương 293. Hạng vũ lai nhân. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả thông đạo, còn ở ngoài thông đạo, Lý Dương, phong thiện di cùng với hắc ý gì nhân đều biến sắc. Một đám người của Lý Dương xem ra có chút hạ hề. H.I.I.N. thì nghiêm túc như mày, còn Phong Thiện Di thì bi thống, thương tâm. Đệ đệ ơi! Nước mắt Phong Thiện Di không kìm được chảy ròng ròng, hai huynh đệ ở với nhau đã hơn 10.000 năm, tình cảm sâu đậm vô cùng. Thế mà bây giờ, Phong Thiện Lánh đã chết như vậy, bị phệ tâm trùng giết chết. Phong Thiện Di nhìn chầm chầm vào Lý Dương, cũng liếc mắt nhìn cả y nhân Hiển nhiên lúc này Phong Thiện Di đã không sợ hãi như trước nữa. Cái chết của đệ đệ làm hắn bị đà kích rất lớn, mà giới người ngu ta trá, có lẽ cũng chỉ có huynh đệ mới có thể nương tựa vào. Thân huynh đệ, thế mà bây giờ đã chết? Lúc này, phong thiện di hận nhất là Lý Dương. Trong lòng hắn, chính là lời suốt siểm của Lý Dương đã mồi cho H.I.D. hệ nhân đưa ra quyết định này. Phệ tâm trùng xem ra không phải có một, ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ thực lực của phệ tâm trùng cuối cùng xuất hiện, hắn giết chết phong thiện lánh quá dễ. H. y, y. H.I.G. Nhân lúc này đang suy tư. Hắn là ma vương trung kỳ, hắn không thể nhìn thấu, thậm chí không hề phát hiện một chút khí tức nào, thì phệ tâm trùng đó ít nhất phải là ma vương trung kỳ, thậm chí còn cao hơn. Phải biết rằng phệ tâm trùng chuyên lấy yếu thắng mạnh, cho dù kha phong ma vương tự mình ra tay, phòng trừng cũng không chắc. Dù sao kha phong ma vương cũng chỉ là ma vương hậu kỳ. Việc khai thác thiên linh thạch quáng mạch tạm thời đình chỉ. Việc này ta phải hối báo với Kha Phong Ma Vương Bệ Hạ. H.I.G. nhân trực tiếp tuyên bố. Phong Thiện Di đột nhiên nhìn thoáng qua Lý Dương cười lạnh, lập tức không người nói với H.I.G. nhân Đại nhân, thiên linh thạch quáng mạch vốn đã khai thác được một thời gian, đã khai thác được vài trăm thức rồi, mới phát hiện phệ tâm trùng, thiên linh thạch trong vài trăm thức thông đạo đều bị khai thác sạch. Nói như vậy, mục dịch chân nhân hẳn nhiên có rất nhiều thiên linh thạch. Thông đạo vài trăm thức. Có bao nhiêu thiên linh thạch đây? Hắc y ghi nhân nghe xong, mắt sáng lên, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến việc này. Lý Dương khẽ tông mày, một kia hàn quang hiện lên, tựa hồ phong thiện di này muốn chết theo em của hắn? Đại nhân! Người tưởng tượng xem. Một ngày ít nhất phải vạn khối thiên linh thạch đó, khai lâu như vậy, ít nhất hơn 10 vạn khối. mục dịch này đã nói đem thiên linh thạch quáng mạch nộp cho kha phong ma vương. Đương nhiên thiên linh thạch khai thác ngay từ đầu cũng phải đưa cho ma vương bệ hạ, hơn 10 vạn khối thiên linh thạch, nếu tìm được một cao thủ luyện chế, cũng không biết sẽ luyện chế ra bao nhiêu hạ phẩm ma khí. Phong thiện di tiếp tục dì giả nói với y. Nhân. Y. nhân nghe xong, lúc này nói với Lý Dương. mục dịch, những lời phong thiện di ngươi cũng nghe rồi, nói vậy chắc phải biết nên làm như thế nào chứ hả? Đem hơn 10 vạn khối thiên linh thạch giao ra đầy cho ta. Sắc mặt Lý Dương hơi khó coi. Phong Thiện Di cũng nhìn Lý Dương cười lạnh. Bất quá đây chỉ là thủ đoạn nho nhỏ của hắn đối phó với Lý Dương mà thôi. Còn rất nhiều âm mưu quỷ kế vẫn phải cẩn thận tính lại, Lý Dương hại đệ đệ của hắn, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho Lý Dương. Đương nhiên, còn có vị Hắc Y Nhân huyết tích nữa, chỉ là lúc này Phong Thiện Di còn không có được thực lực để đối phó huyết tích mà thôi. Mục dịch, ta lấy Ma Vương lệnh ra lệnh cho người. Đem toàn bộ thiên linh thạch giao ra đây. hắc nhân ra lệ. Sắc mặt Lý Dương cực kỳ khó coi. Được, ta giao, ta lập tức giao ngay. Trên mặt Lý Dương cười lạnh, rồi bước vào trong đỉnh viện. Trước nay khai thác được thiên linh thạch cơ hồ lập tức đưa hết cả về Bích Lan Sơn. Nơi này tự nhiên chẳng còn bao nhiêu thiên linh thạch. Lý Dương đi vào lầu một đỉnh viện, tìm được ba khối thiên linh thạch. Đúng vậy, vẹn vẹn ba khối thiên linh thạch mà thôi. Lý Dương ra khỏi đỉnh viện, đi tới trước mặt Hắc Y Liệp Nhân, nói: "Ma Vương lệnh, thuộc hạ tự nhiên không dám cãi, đã đem tất cả thiên linh thạch trước đây khai thác được giao đủ." Nói rồi, tay phải Lý Dương xuôi ra, đem ba khối thiên linh thạch giao cho Hắc Y Để Nhân. Hắc Y Để Nhân đưa tay ra lấy, rồi tung tung ba khối thiên linh thạch trên tay. "Thiên linh thạch, ba khối." "Mục dịch, ngươi có ý gì đây?" Phong thiện di liếc mắt nhìn thiên linh thạch trên tay hắc y rẻ nhân, lập tức hướng về phía Lý Dương làm khó dễ. Lý Dương vô tội nói. Ý tứ gì đâu. Các ngươi không phải kêu ta đem hết thiên linh thạch giao ra sao. Chúng ta nói là tất cả thiên linh thạch là hơn 10 vạn khối, không phải 3 khối này. Phong thiện di lớn tiếng. Lý Dương lại lắc đầu mỉm cười không nói. Ngươi chẳng lẽ dám kháng lại ma vương lệnh, quả thực không cần mạng nữa rồi. Nói rồi. Phong Tiện Di xoay người nhìn về phía Hắc Y Liễu Nhân, chắp tay nói: "Đại nhân, mục dịch dám chỉ đưa ra ba khối, nhất định phải giết chết hắn. Nếu không còn gì là vai vọng của Ma Vương nữa." Hắc Y Để Nhân cũng nhìn về phía Lý Dương, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Lý Dương ngồi ở trên ghế có vẻ không quan tâm, nói: "Chuyện gì? Các ngươi không phải kêu ta giao sao? Ta đã giao ra rồi đó." "Đại nhân, ngươi phải biết rằng" Thông đạo quáng mạch mặc dù dài, nhưng thiên linh thạch quá ít, cơ hồ đều là đá bình thường. Bình thường phải đào hơn 10 thước mới phát hiện một mẫu thiên linh thạch. Do đó, đào được vài trăm thước, ta cũng chỉ phát hiện có 3 khối thiên linh thạch thôi. Ta đã toàn bộ giao hết rồi còn gì? Người nói láo. Phong thiện di lớn tiếng mắng, sắc mặt hắc y nhân cũng bắt đầu khó coi. Kha phong ma vương ở đâu cũng đều có mật thám, hắn sớm biết sự tồn tại của thiên linh thạch quáng mạch. Tự nhiên cũng biết về quá trình khai thác. Mỗi ngày khai thác quá vạn khối thiên linh thạch, đó là tuyệt đối chính xác. Nói cách khác, Lý Dương đang nói láo. Nói láo. Lý Dương cười cười, nhìn chầm chầm vào phong thiện gì nói. Người có chứng cứ không? Ta nói ta chỉ đào được có ba khối thiên linh thạch, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ta dám lừa gạt kha phong ma vương? Ta trước nay luôn luôn trung thành với kha phong ma vương. hắc H.I.G.H. nhân lạnh lùng nói. Một dịch, đừng có đùa với lửa nữa. Đùa với lửa. Lý Dương đang ngồi trên ghế đứng bật dậy. Ừ, ta nói rồi, người của chúng ta chỉ đào được có ba khối thiên linh thạch, người thích nghe hay không thì tùy. Xin lỗi, ta mệt, phải đi nghỉ cái đã, thứ không tiến khách. Lý Dương không thèm nhìn H. Y. Y. H. nhân lấy một cái, đường hoàng đi về đỉnh viện. Huyết tích đại nhân. Lý Dương này. Phong tiện di chuyển âm nói với H. Y. H. Y. H. nhân một bên. H.I.G. Nhân nhìn theo dáng của Lý Dương, nhãn tình khẽ nhau lại, hắn cũng đang suy tư. Lý Dương dù sao vẫn là thủ lĩnh của phiêu tuyết sân mạch, quan trọng nhất là bản thân huyết tích cũng không cách nào nhìn rõ hư thực của Lý Dương. Nói đúng ra, tu vi Lý Dương nói không chừng còn mạnh hơn cả hắn. Huyết tích trước nay không làm gì mà không nắm chắc. Đi thôi, việc này phải bẩm báo ma vương bệ hạ trước. H.I.G. Nhân ra lệnh, mang theo 8 gã hồng Y.G. Nhân hóa thành lưu quang biến mất trong tinh khung. Phong tiện Di nhìn theo dáng Lý Dương, rồi nhìn về phía chín đạo Lưu Quang ở chân trời. Trong mắt lộ vẻ ván độc. Đi! Phong tiện Di cũng mang theo hơn 10 thuộc hạ của mình hóa thành Lưu Quang Lý Khai. Trong đình viện, gió nhẹ vi vu, đình viện này cũng có phản phất mùi hoa dịu dịu, thật là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng. mục dịch đại nhân đắc tội với bọn họ như vậy, nếu Kha Phong Ma Vương mà tức giận. Thoại hổ đi đến bên người Lý Dương, rồi khẽ hỏi Lý Dương. Lý Dương lắc đầu tự tin nói. Đừng lo. Ta biết tính tình của Kha Phong Ma Vương. Hắn rất cẩn thận, việc gì cũng phải nghiên cứu chú đáo. Mặc dù nói cẩn thận thì có ít lầm lẫn, nhưng đồng dạng cũng sẽ tạo thành tính cách đa nghi. Ta dám cá là hắn nhất định vô cùng nghi hoặc, hơn nữa tâm thần tu vi của ta hôm nay khá cao, hắn cũng không có khả năng nhìn tấu. Hán tự nhiên không biết tu vi của ta cao tới đâu. Việc tìm hiểu ma thần lục tuyệt có tiến triển, làm tâm thần của Lý Dương tự nhiên được để cao nhanh chóng. Mặc dù vẫn đang là ma vương hậu kỳ, nhưng rất nhanh sẽ đạt tới đỉnh phong rồi. À, Toại Hổ trong lòng hiểu rõ hơn một chút. Nhưng Toại Hổ vẫn lo lắng nói. Nếu Kha Phong ma vương muốn đối phó với đại nhân, đại nhân phải làm như thế nào? Lý Dương cười nói. Chẳng lẽ ngươi quên Thánh Điện vệ tâm trùng dưới đất rồi sao? Nếu ta không có biện pháp nào, mắc mơ gì không tiến vào Thánh Điện vệ tâm trùng? Hay, hay, chỉ cần tới Thánh Điện, đảm bảo Kha Phong Ma Vương tự nhiên sẽ bị giết chết. Còn đại nhân nhờ quan hệ với Thánh Chủ, tuyệt đối sẽ không bị lính canh bên ngoài giết chết. Trong lòng tọa hổ có vẻ thoải mái hơn. Bất quá, trên thực tế Ly Dương cũng không muốn đi đến Thánh Điện, chủ yếu là hắn cảm giác Thánh Chủ lưu ly hay đùa quá trớn. Lời này bất quá để ứng phó với tọa hổ mà thôi. Tại Lý Dương từng được học bài bản về tâm lý học ở an toàn cục. Theo đó, Kha Phong Ma Vương nếu không nắm chắc thì sẽ không động thủ, chỉ cần hắn nghi ngờ, sẽ tranh thủ được một thời gian. Hơn nữa bây giờ Lý Dương tu luyện với tốc độ kinh người, tin rằng vài năm là có thể đạt tới ma xoái tiền kỳ. Đến lúc đó, nói không chừng có thể có thực lực để liều mạng. Trong cung điện Kha Phong Ma Vương, Ma Vương bệ hạ Thiên linh thạch quáng mạch căn bản không thể khai thác được. Phong thiện di hướng về phía Kha Phong Ma Vương cung kính nói. Chủ yếu là bên trong thông đạo có phệ tâm trùng, hơn nữa phệ tâm trùng hóa thành hình người, ngay cả đệ đệ của ta cũng bị giết chết. Kha Phong Ma Vương liền nói ngay. Thiện di, đệ đệ của ngươi đã chết rồi, ngươi không cần quá thương tâm. Việc phệ tâm trùng ta cũng biết. Ít nhất có một phệ tâm trùng tu vi Ma Vương trung kỷ, đến cả buồn Ma Vương cũng không chắc đối phó được. Thiên linh thạch quáng mạch tạm thời bỏ qua. Kha Phong Ma Vương đã sớm được y H.I.G.H.N. huyết tích cho biết tất cả, phệ tâm trùng giết chết Phong Thiện lãnh quả là kinh khủng dị thường. Hơn nữa không ai xác định được là nơi đó còn có những phệ tâm trùng lợi hại hơn hay không. Ma Vương bệ hạ, Lý Dương ở Bích Lan Sơn, lại chỉ nộp có ba khối thiên linh thạch, hắn dám dỡn mặt với bệ hạ như thế, cần phải nghiêm khắc xử trí. Phong Thiện Di nói gần rọng. Kha Phong Ma Vương cười nói. Thiện Di Ai mà không có tư tâm, mỗi lần thu thuế của chúng, nếu ngay cả những vật như vậy mà cũng tham thì người dưới tay ta còn ai trung thành được nữa. Muốn ngựa chạy nhanh, lại không cho ngựa ăn cỏ, thiên hạ làm gì không có chuyện tốt như thế chứ. Thôi được rồi, ngươi trở về đi. Dạ, Phong tiện Di chỉ có thể bất lực lui xuống. Kha Phong Ma Vương nhìn hình dáng Phong tiện Di đi khủ ẩn, đột nhiên nói. Huyết tích, ngươi nói công lực một dịch cao bao nhiêu. Một bóng đen lạnh lùng xuất hiện phía sau Kha Phong Ma Vương, cung kính nói. Chủ nhân, không rõ lắm, ít nhất thuộc hạ không nắm chắc đối phó được với hắn. Thuộc hạ căn bản không thể nhìn tấu hắn, thậm chí còn. Thậm chí còn cái gì? Kha Phong Ma Vương bội hỏi. Bóng đen nói. Thậm chí còn thấy khi tiếp xúc với một dịch, lại còn có một nỗi sợ hãi từ đáy lòng phát ra, không biết vì sao nữa. Ủa? Kha Phong Ma Vương như mày, tùy ý phất phất tay. Bóng đen khẽ không người, rồi biến mất. Huyết Tích trời sinh kỳ lạ, khi gặp nguy hiểm tự nhiên có nỗi sợ bẩm sinh. Huyết Tích là cao thủ ma vương trung kỳ mà khi gặp Lý Dương còn có một loại cảm giác sợ hãi, vậy thì Lý Dương. Trong lòng Kha Phong ma vương càng thêm do dự. Tạm thời không nên đối phó Lý Dương, để ta phái người giám thị hắn xem sao, chỉ cần hắn không xâm phạm địa vị của ta, chúng ta cũng là sống chung hòa bình với nhau cũng tốt. Kha Phong Ma Vương đưa ra một quyết định ổn thỏa cả hai bên. Một ngày sau, bên trong bích Lan sơn, ngày qua ngày Lý Dương khổ khổ nghiên tu ma thần lục tuyệt cùng với thiên diện bí quyển, khi không ngừng tu luyện đồng thời hai thứ, hắn vui mừng phát hiện ra mình không chỉ tiến triển nhanh chóng về mặt cảm ngộ thiên đạo, mà ngay cả tốc độ hấp thu ma sát khí cũng đạt tới một mức kinh người. Giống như ma sát khí cứ tự nhiên chui vào người mình. Mình giống như một ông vua mà ma sát kia như những thần dân hướng tới vai trào, tu luyện với một tốc độ gia tăng kinh khủng. Tu vi càng thêm tinh thâm, việc cảm ngộ ma thần lục tuyệt cũng càng thêm tinh thâm. Thậm chí cả tốc độ lĩnh ngộ thiên diễn bí quyển cũng nhanh hơn rất nhiều. Giống như mình được vỡ lỏng, việc gì cũng có thể lĩnh ngộ rất dễ dàng. Chẳng lẽ đây là cảm giác của thiên tài? Điền cương sư đệ hắn là tiên thiên thổ đức thân, hồi trước tốc độ tu luyện nhanh hơn ta rất nhiều. Bất quá nếu so với ta hôm nay cũng không chênh lệch nhiều lắm. Lý Dương nghĩ tới hạng vũ và Điền Cương. Điền Cương nhờ có tiên thiên thổ Đức thân, tự nhiên tốc độ tu luyện nhanh đáng sợ. Lý Dương không biết, tiên thiên thân chỉ là thân thể, nên dễ dàng tu luyện. Còn Lý Dương là do nguyên thần chiếm ưu thế, tu luyện tự nhiên còn nhanh hơn cả hạng vũ. Tiên thiên thân mặc dù khó tìm, nhưng đâu thể so với hốn độn ngũ hành chi linh. Tiên thiên thân có thể trở thành cao thủ cấp bậc ma đế. Còn hôn độn chi linh lại có thể trở thành đại tôn. Lý Dương nửa nằm nửa ngồi trên cự thạch, nhìn kia thật lớn bức băng điêu thật lớn, như nhìn Khương Tuyết đang sống. Thỉnh thoảng, Lý Dương lại đưa tay uống một ngụm liệt yếu. Tuyết, sẽ nhanh thôi, mặc dù ta không biết có việc gì xảy ra trên người của, nhưng ta biết, với tốc độ hiện nay, chỉ trong vòng vài trăm năm sẽ đạt tới cảnh giới ma vương, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Đừng gấp nhé Lý Dương quay về Khương Tuyết nhẹ giọng nói, tựa hồ sợ lớn tiếng sẽ dọa Khương Tuyết sợ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lý Dương, chính là già kẻ. Lúc này già kẻ có vẻ rất hưng phấn, phải nói là kích động, nói với Lý Dương. Sư minh, bà vương phái người đến. Lý Dương vừa nghe, nhất thời nhớ tới mình từng nhờ hạng vũ hỏi si vưu đại tôn một việc có liên quan tới Tuyết. Lập tức hộc tốc đứng lên. Làm sao? Lý Dương quay về giả kẹ khẩn cấp hỏi. Giả kẹ nói. Đang ở đại sảnh nghỉ ngơi, tỷ tỷ của ta đang hỏi tham sứ giả đó về chuyện của tỷ phu. Ái, sư minh đâu? Hắn vừa nói xong, lại phát hiện Lý Dương biến mất tiêu rồi. Lúc này, Lý Dương đã tới đại sảnh. Tập 8, phiêu tuyết. chương 294, Lâm Chiêu. Đại sảnh. Lâm Chiêu sư minh, lão công điển cương của ta bây giờ thế nào rồi? Lý, Lý ngồi bên cạnh một bạch dì dì thanh niên, hỏi dồn rập. Bạch dì dì thanh niên cũng khá anh tuấn, trên mặt có vẻ chất phác, nghe xong cười đáp. Điền cương sư đệ gặp may chịu hết nổi, hắn được sư tôn mang đến ma thần cung, lại còn được chính si view đại tôn chỉ dạy. Si view đại tôn tự mình chỉ dạy đó. Cả ma giới cũng chẳng có bao nhiêu người có phúc khí này, phàm ai được đại tôn trực tiếp dạy bảo, người đó sau này cũng đều là một phương anh hào Sau này Điển Cương Sư Đệ khẳng định lợi hại không nói vào đâu cho hết. Lý Lý nghe xong, trên mặt cười tươi như hoa. Trong lòng nàng cũng yên tâm hơn nhiều, Điển Cương đi ma thần cùng tự nhiên sẽ không có gặp nguy hiểm gì. Người của bá vương phái tới đâu? Thanh âm Lý Dương vừa từ xa vọng tới, người đã tới đại sảnh. Vừa thấy bạch tí rỉ thanh niên, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đi tới nói. Vị này là người mà bá vương phái tới đây hả? Lâm Chiêu biết quan hệ của Lý Dương với Hạng Vũ, vội vàng đứng lên nói. Xin chào, ta là tam đệ tử của sư tôn, tên là Lâm Chiêu. Tuất Tuất Lâm Chiêu huynh đệ, tới đây, ngồi xuống trước rồi nói. Lý Dương cũng tới ngồi bên cạnh Lâm Chiêu. Trong lòng Lâm Chiêu cũng máy động, mình hôm nay đã là ma vương tiền kỳ cao thủ, lại vẫn nhìn không thấu hư thật của Lý Dương. Hơn nữa hắn cũng biết Lý Dương tu luyện mới hơn 10 năm mà thôi, hơn 10 năm lại có tu vi như thế. Quả là kinh khủng. Kể cả khi mình có tiên thiên thân, tốc độ tu luyện cũng không thể nhanh kinh khủng như vậy. Đúng là doan người. Có vẻ giống như trong truyền thuyết về Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không ở yêu giới bái Phật giới đại tôn chuẩn đề đạo nhân làm sư phụ, tu luyện rất nhanh đã đạt tới yêu đế cảnh giới. Có lẽ Lý Dương này có thể so sánh với Mỹ Hầu Vương đó. Trong lòng Lâm Chiêu sợ hãi than thầm, tốc độ tu luyện của Lý Dương quá nhanh. Tôn ngộ không đạt tới yêu đế cảnh giới nhanh như vậy cũng bình thường thôi. Hôn độn chi linh, có ai có tốc độ tu luyện chậm đâu? Dù sao người có tiên thiên thân tu luyện ngàn năm là có thể đạt tới cảnh giới ma đế rồi, chứ đừng nói hôn độn chi linh còn cao hơn một tầng. Lý Dương tu luyện hơn 10 năm, cũng là dựa vào những kỳ ngộ mới đạt tới ma tướng hậu kỳ nhanh như vậy, tâm thần đã đạt tới ma vương hậu kỳ. Nói về tốc độ, căn bản không thể so sánh với với ngũ đại hôn độn chi linh. Sở dĩ tốc độ không bằng ngũ đại hốn độn chi linh, chính là do trước đây nguyên thần của Lý Dương còn chưa chính thức lột sắc thành công. Nhưng hôm nay, nguyên thần Lý Dương đã hoàn toàn thuế biến thành công rồi, sau này tu luyện tự nhiên sẽ đạt tới một loại tốc độ khác. Bất quá! Lý Dương mới lột sắc được một ngày mà thôi, nên hắn còn chưa chính thức cảm nhận được những biến thái của mình. Đợi hơn 10 năm sau, Lý Dương sẽ cảm nhận được điều này. Lý Dương à à! Lâm chiêu gại gãi đầu! Cười nói, ta không biết gọi cái gì cho đúng, điền cương sư đệ trong khi nói về ngươi, gọi ngươi là sư huynh. Khi sư tôn nói về ngươi, lại xưng hô là Lý Dương huynh đệ. Bối phận này, điều này làm Lâm Chiêu rất khó xử. Lý Dương không thèm để ý. Thủy tiện, cứ gọi ta Lý Dương đại ca là được. Được rồi. Ta muốn hỏi ngươi, bá vương có việc gì nhờ ngươi báo lại cho ta biết không? Có. Lâm Chiêu vội vàng nói. Nói mò. Thanh âm Lý Dương có vẻ hơi run lên, tuyết hôm nay rốt cuộc thế nào rồi? Rốt cuộc rơi vào tình huống gì? Lúc này, Lý Dương vô cùng khẩn trương. Lâm chiêu mỉm cười nói. Sư Tôn nói, bảo Lý Dương đại ca đừng có gấp, cứ ở nguyên ở Bích Lan Sơn đi. Đợi khi Sư Tôn từ ma thần cung trở về, sẽ lập tức tới đây, trực tiếp nói cho người đáp án này. Nói xong, Lâm Triêu nín tinh luôn. Hết rồi hả? Lý Dương trừng mắt đạo. Hết rồi. Lâm Chiêu gật đầu nói. Hắn không nói cho người đáp án sao. Ta không phải đã nhờ bá vương hỗ trợ hỏi si vưu đại tôn một chút rồi mà. Lý Dương hơi nóng nảy. Lâm Chiêu cười phá lên. Lý Dương đại ca, sư tôn vừa trở lại lãnh địa mình xong, chỉnh lý một vài sự tình trong lãnh địa, sau đó phái ta đến đây. Trong khi ta đi, sư tôn và điển cương sư đệ bất quá vừa mới đi đến ma thần cung. Ta tự nhiên không biết đáp án cho ngươi, thậm chí còn cả vấn đề ngươi nhờ hỏi, ta cũng không biết nốt. Lý Dương cười khổ. Hạ vũ sau khi về đến lãnh địa của mình, trình lý một vài sự tình trong lãnh địa, đã phái tam đệ tử Lâm Chiêu của mình báo cho Lý Dương là mọi chuyện đều bình an cả, rồi tự mình mang điển cương đến ma thần cung. Tự nhiên, Lâm Chiêu không biết những việc có liên quan đến tuyết được. Vậy ba vương khi nào thì từ ma thần cung trở về? Lý Dương lại hỏi. Hạng vũ dĩ nhiên chỉ để lầm chiêu truyền tin thôi, vừa chuẩn bị đi ma thần cung thì Lâm chiêu cũng đã xuất phát. Lâm chiêu lắc đầu không xác định nói. Khó nói, sư tôn đi ma thần cung, nếu nhanh thì đến rất nhanh thôi. Nói không chừng chỉ vài ngày, có thể đã tới phiêu tuyết sân mạch. Nhưng nếu ở ma thần cung có việc gì trì hoãn, thì cũng khó nói. Lý Dương cười khổ. Hạng vũ này đúng thật là trêu người. Không ai biết hắn khi nào có thể đến phiêu tuyết sân mạch. Nói không chừng ngày mai đã tới, cũng không chừng là ngày mốt, nhưng cũng có thể mấy tháng sau mới đến. Tất cả đều thập phần khó nói. Lý Dương đang mong như hạn mong mưa, chỉ biết thống khổ chờ đợi. Bá vương khẩn cấp phái ngươi tới, chỉ là vì chuyển tin thôi sao, còn có sự tình khác không? Lý Dương nghi hoặc nói, hắn hơi khó tin việc lầm chiêu tới chỉ để chuyển tin mà thôi. Dù sao hạng vũ phòng chừng cũng đã đi 10 ngày nửa tháng rồi, nếu lợi thêm vài tháng nữa cũng không sao. Đâu cần phải khẩn cấp như vậy. Lâm Chiêu nói. Bá Vương lo lắng sau khi ngài đi, Kha Phong Ma Vương sẽ gây bất lợi đối với các ngươi, nên phái ta tới. Phái ngươi. Lâm chiêu huynh đệ, không phải Lý Dương ta coi thường ngươi, nhưng ngươi chắc chắn không phải đối thủ của Kha Phong Ma Vương. Lý Dương liếc mắt đã thấy rõ thực hư của Lâm Triều, ngay cả tâm thần Tu Vi cũng không kịp mình, đối với cảm nộ về ma thần lục tuyệt tự nhiên cũng không cao. Đối mặt với Kha Phong Ma Vương căn bản là không có hy vọng gì." Lâm Chiêu Hàm Hậu cười nói, "Hắc hắc, ta đánh không lại Kha Phong Ma Vương, nhưng Kha Phong Ma Vương cũng nuốt mặt nghẹn mũi." Nói rồi, trên tay Lâm Chiêu xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ sẫm, trên đó có khắc một chữ phách. "Bá vương lệnh, đây là biểu tượng của sư Tôn ta." Đến cả cao thủ cấp bậc ma quân khi nhìn thấy lệnh bài này, cũng phải nể mặt sư Tôn ta, chứ đừng nói Kha Phong Ma Vương là một tiểu nhân vật. Có lệnh bài này, Hắn tự nhiên không dám động thủ, tới lúc nguy cấp, có thể vận dụng lệnh bài này. Lâm Chiêu nói rất tự tin. Bá vương sở dĩ có thanh danh thật lớn trong ma giới, tự thân công lực thì chẳng hơn ai, quan trọng nhất là địa vị của hắn. Thân là đệ tử được ưu ái nhất của view Đại Tôn, kể cả các siêu cấp cao thủ cũng không dám làm thương tổn hạng vũ. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hạng vũ, chắc chắn hắn không có được uy danh như thế. Bá vương lệnh. Lý Dương tiếp nhận lệnh bài màu đỏ này, trong lòng rất cảm động. Hạng Vũ năm đó chiến bại tại Nhân Gian, chỉ còn lại có nguyên thần lưu lạc, tự nhiên không thể lấy được những bảo bối của mình, cũng không có Bá Vương lệnh. Hôm nay, Hạng Vũ sau khi về đến lãnh địa của hắn không lâu, đã phái người đưa Bá Vương lệnh tới. Bá Vương đối với mình giống như một cái bùa hộ mệnh. Lâm Chiêu, ngươi nghỉ ngơi trước. Lý Lý, ngươi giúp ta an bài một chút. Lý Dương nhìn bá vương lệnh trên tay, trong lòng rất cảm động. con Lý Lý đưa Lâm Chiêu an bài một chỗ ở, hai người đi đến chỗ hành lang. Lý Lý chỉ vào một căn lầu cát. Lâm Chiêu sư huynh. Đây là chỗ nghỉ của huynh, tạm thời huynh sẽ ngủ ở đây, xin đừng hiểm nhà trật trội. Lý Lý cười nói. Lâm Chiêu vội vàng nói. Không có việc gì, tốt lắm rồi, nơi này thực ra là tốt lắm rồi. Lâm Chiêu là một trong các đồ đệ của hạng vũ là người có tính tình tốt nhất. Theo như Hạng Vũ nói, người có tính tình tốt như vậy thì có lẽ hơi không thích hợp tại ma giới. Các Hân vừa mới dạy đám đệ tử tinh cực tông về, muốn về phòng mình, đi ngang hành lang gặp phải hai người đang đứng. Các Hân mượn, tới đây, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tam đệ tử của Bá Vương Lâm Chiêu. Lâm Chiêu, đây là tỷ muội rất tốt của ta Các Hân. Lý Lị cười giới thiệu, Lý Dương do quan hệ phức tạp nên các loại bối phận hơi loạn. Lý Lý và Lý Dương đồng bối, rồi lại xương tỉ muội với Cát Hân. Dù sao Lý Lý cũng chỉ lớn hơn Cát Hân một chút. Đối với chuyện này, Lý Dương trước nay không bao giờ quan tâm, hắn không thèm để ý đến quy củ của thế tục. Chào, Lâm Chiêu đại ca. Cát Hân mỉm cười chào hỏi. Lâm Chiêu đứng chết xứng. Lâm Chiêu, Lâm Chiêu. Lý Lý đẩy Lâm Chiêu một cái, Lâm Chiêu sự tỉnh, mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng nói. Cát Hân cô nương. Xin chào, xin chào. Cắt hân cười cười, liền xoay người bỏ đi. Lâm chiêu cứ chăm chăm nhìn theo cắt hân, đợi cho cắt hân biến mất khỏi hành lang mới hồi phục lại tinh thần. Lâm chiêu sư minh, ngươi đứng đây làm gì nữa? Lý lý nhìn lâm chiêu đầy thâm ý, lâm chiêu cũng ấp thá ấp uống, rồi tức khắc chạy biến vào phòng mình. Trong phòng, lâm chiêu sắc mặt bỏ bừng. Làm sao bây giờ? Ta dường như thích cắt hân này mất rồi. Chẳng lẽ đây là chuyện tình yêu xét đánh trong truyền thuyết? Tại ma giới người bình thường đều rất thẳng thán. Thích cô gái nào là trực tiếp nói ra luôn, hoặc là trực tiếp cấp lấy. Nhưng Lâm Chiêu có tính tình bất đồng so với người ma giới, tính tình hắn rất tốt, da mặt lại mỏng, giống như một người thật thà chất phát trong coi thế tủ. Màn đêm buông xuống, Lâm Chiêu một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Chiêu dậy rất sớm, ra bên ngoài hít thở không khí buổi sáng. Một đám đệ tử tinh cực tông đang cố gắng khổ tu, đang điên cuồng chiến đấu, còn Cát Hân đứng một bên làm người đôn đốc. Dù sao Cát Hân cũng là ngũ đại đệ tử của tinh cực tông. Ở ma giới, ngũ đại đệ tử tinh cực tông tổng cộng chỉ có mấy người thôi. Đám đệ tử này đều do bọn họ quản lý. Chăm chú một chút, đừng có lười biếng. Cát Hân đối với đệ tử rất nghiêm túc. Lâm Chiêu nhìn theo dáng người Cát Hân, rồi cười mùm mịn. Chào, nhìn cái gì thế? Già kẹ cũng đến nơi, vỗ mạnh vào vai Lâm Chiêu. Lâm Chiêu sư huynh, chẳng lẽ ngươi đến xem các hân hả? Không có, không có, đừng có nói mò Lâm Chiêu nhất thời thi triển hết tốc độ của hắn, thoáng cái đã không còn thấy đâu. Già kẹ cũng sừng suốt, hồi lâu mới cảm thắn nói. Tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ cái này là xuyên vân toa vụ gì gì đó. Lâm Chiêu trốn sau một cột đá ở hành lang, phát hiện thấy các hân đi tới, vội vàng bước ra làm bộ vừa vận đối mặt. "Chào, trùng hợp quá nhỉ. Vừa mới huấn luyện đệ tử về hả?" Lâm Chiêu cố hết sức làm ra vẻ tự nhiên. Cắt hơn mỉm cười khẽ gật đầu. "Đúng vậy, đám đệ tử này vừa mới bắt đầu có cơ sở, do đó phải đôn đốc không ngừng." Lâm Chiêu cũng gật đầu lia lịa nói. "Ừm, đúng vậy, cần phải nỗ lực, mấy tiểu tử này nếu không quản cho tốt, tiểu thị sẽ không thành tài. Giống như năm đó khi sư tôn ta dạy ta, Thường xuyên dùng tam đại thủ đoạn, làm cho ba sư huynh đệ chúng ta khổ không lời nào có thể nói hết được. Tam đại thủ đoạn? Tam đại thủ đoạn là sao? Các hân nhãn tình sáng lên, hỏi. Lâm Triều nghe xong, nhất thời bắt đầu kể chuyện, cũng không còn khẩn trương như khi vừa mới bắt đầu. Hồi lâu sau, Lâm Triều rốt cục chậm lại, hắn lúc này cảm thấy tim đập dồn dập tâm tình kích động vô cùng. Dù sao hắn cũng có cơ hội nói chuyện lâu như vậy với các hân rồi. Hay quá. Cảm ơn Lâm Chiêu đại ca, Lâm Chiêu đại ca, ta phải đi về tu luyện đây. Tài kiến. Cát Hân cười nói. Không cần cảm ơn, à ừ, Tài kiến. Lâm Chiêu nhìn Cát Hân bước đi, cả quả tim không kìm được cứ như nhảy ra ngoài. Vừa rồi, vừa rồi hắn đã có cơ hội nói chuyện lâu như vậy với cô gái mà mình thích. Hết lần này tới lần khác tình cờ, có lẽ đây là sự tình hưng phấn nhất của Lâm Chiêu trong ngày. đáng tiếc da mặt hắn quá mỏng đến nỗi cho tới giờ vẫn không dám nói một câu nào có liên quan đến cảm tình nam nữ với Cát Hân. Đúng là da mặt mỏng vô cùng. Tất cả việc này đều bị Lý thấy hết, qua vài ngày Lý đã có dự cảm rồi. Trải qua quan sát mấy ngày liên tục, nàng xác định Lâm chiêu chắc chắn rất thích Cát Hân. Nữ thần phong. Lý Dương ngả người vào cự thạch, ngồi trên mặt tuyết, hấp hai hấp rượu mạnh, rồi một hơi uống hết. Vụ. Như một cơn gió. Thân hình Lý Lý đã xuất hiện trên nữ thần phòng. Sư huynh, ta có một việc phải nói với huynh. Lý Lý cười tủng tìm đi đến bên cạnh Lý Dương. Sao? Sự tình gì? Nói đi. Lý Dương ho khan một tiếng, vừa rồi hắn uống một ngụm hơi lớn. Lý Lý cười nói. Ta phát hiện một việc, lâm chiêu sư huynh tựa hồ tựa hồ thích cắt hơn muội muội Cái gì? Lý Dương cả kinh. Lâm chiêu huynh đệ thích cắt hân. Cắt hân có phản ứng ra sao? Lý Dương vội vàng hỏi. Lúc này, Lý Dương tâm tình ba động kịch liệt. Các hân luôn làm cho Lý Dương cảm thấy một áp lực, áp lực trong lòng. Lý Dương biết toàn bộ trái tim của mình đã sớm trao chọn cho tuyết. Không có vị trí cho những người khác. Nhưng các hân cứ đối với hắn như thế, điều này làm cho hắn chịu áp lực rất lớn. Thậm chí khi Lý Dương đối mặt với các phổ đại ca, cũng cảm thấy mình có lỗi với các phó đại ca. Mặc dù mình cũng không làm gì sai. Nhưng vô luận làm sao đi nữa thì mình vẫn ảnh hưởng tới Cát Hân, áp lực đó làm Lý Dương đôi khi cũng rất buồn. Nếu Cát Hân có thể yêu người khác, thì Lý Dương cũng tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Còn không rõ ràng lắm, nói đúng ra, Cát Hân mội mội hình như còn chưa biết tâm ý của Lâm chiêu Lý Lý nghĩ ngợi một chút rồi nói. Sao? Còn chưa biết. Lý Lý bất lực nói. Ta cảm giác Lâm chiêu không giống như đệ tử của Ba Vương, một chút khí phách cũng không có. Ra mặt lại mỏng. Tập 8, phiêu tuyết. Chương 295, huyết vụ. Ra mặt mỏng. Lý Dương cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lý Lỳ cũng cười phá lên. Thật sự là kỳ quái, trong ma giới lại còn có người như Lâm chiêu Sư Hình. Mội xem Hình ấy mỗi lần nói chuyện với các hơn mội muội cả gò má đều đỏ hứng lên. Thật sự rất tức cười bất quá cứ tiếp tục như vậy. Chẳng biết khi nào huynh ấy mới có thể làm cho cắt hân biết được tâm ý của huynh ấy nữa. Xem ra muội phải hỗ trợ rồi. Lý Dương dùng mình, mắt sáng rực lên. Lý, Lý sự tình này phải nhờ mội rồi. Cắt hân mà cứ như vậy, ta cũng cảm thấy có lỗi với vợ chồng cắt phổ đại ca. Nếu sự tình này có Lý Lý đứng giữa tác hợp, xác suất thành công chắc sẽ lớn hơn. Lý Lý nhìn Lý Dương lướt mắt, cười cười nói. Yên tâm. Nàng tự nhiên biết gánh nặng trong lòng Lý Dương. Sự tồn tại của cắt hân luôn luôn làm cho Lý Dương cảm thấy có lỗi với vợ chồng cắt phổ. Lần này, nếu có thể mai mối cắt hân và lầm chiêu thành đôi, vô luận là vợ chồng cắt phổ, đến Lý Dương hoặc Lâm chiêu, đều là một mị sự rất lớn. Lý Lý Thu lại nụ cười, nói với Lý Dương. Sư Minh, bất quá cảm tình không thể cưỡng cầu, nếu mọi không thành công, thì cũng không có biện pháp nào nữa đâu. Lý Dương khẽ gật đầu. Ta cũng biết, muội cố hết sức là được. Lý Lý gật đầu, lập tức hóa thành một trận gió, biến mất khỏi nữ thần phòng Lý Dương ngửa đầu nhìn khưng tuyết, trong mắt có chút bàng hoàng tuyết. Nếu cắt hơn một mạch tiếp tục độc thân, ta làm sao đối mặt với nàng, đối mặt với cắt phổ đại ca đây. Mặc dù cố dâu giếm, nhưng Lý Dương vẫn luôn luôn tự trách mình. Khoe miệng Lý Dương có một nụ cười khổ. Nốc một hơi liệt yểu, rượu nóng tràn ngập cả trong lồng ngực Thậm chí chẳng ngập cả vào ý nghĩ, nhưng trên mặt Lý Dương lại có nét cười mơ hổ, rượu chưa say mà người đã say. Lý Lý lúc này đã tới ngoài cửa phòng Cát Hân. Còn Cát Hân đang khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, Lý Lý cứ tự tiện đi vào trong, ngồi bên cạnh bàn, chờ lúc Cát Hân tu luyện xong. Sau một lúc lâu, Cát Hân đình chỉ tu luyện, mở mắt ra. Lý Lý tỉ, ngươi đến chơi hả? Cát Hoàng mỉm cười đi đến bàn viết, ngồi xuống bên cạnh Lý Lý. Ở Bích Lan Sơn, Cát Hân cũng chỉ có bạn là Lì Bình thường hai cô gái này cũng thường xuyên cặp kẹ với nhau. Cát Hân mội mội, hôm nay ta có một việc muốn hỏi ngươi. Lì vừa muốn nói, đột nhiên. Mẹ, theo ta ra ngoài chơi cho vui đi, ở trong nhà chán quá. Tiểu đồng đồng miệng cười hì hì, chạy vào trong phòng, lôi kéo quần áo Lì Lì. Lì bất lực, chỉ có thể dỗ dành. Đồng đồng ngoan, đi với cậu ra ngoài chơi đi. Cậu của con đang ở trong phòng luyện đan đó. hay đi đi. Lý Lý có thể tưởng tượng được cảnh tiểu đồng đồng náo loạn phòng luyện đan như thế nào. Phòng luyện đan. Tiểu đồng đồng đảo hai con ngươi to tròn đen lánh, lập tức vừa đi vừa nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người. Lý Lý nhìn tiểu đồng đồng chạy đi, trên mặt lộ vẻ mẫu thân từ ái. Đồng đồng quá tinh lịch, cả ngày lúc nào cú ngơ mù ổ hền đùa giỡn. Được rồi, hôm nay ta tới để nói chút chuyện với muội Lý, lý cười. Sự tình gì, Lý Lý tỉ, nói mau đi. Cắt Hân đứng lên, tự tay pha trà cho Lý Lý và mình. Lý, lý cầm lấy chen trà, nói khơi khơi. Cắt Hân mội mội, muội có phát hiện Lâm Chiêu rất thích muội không? Lâm Chiêu đại ca. Cắt Hân mở to hai mắt nhìn, có vẻ rất khó tin. Nhất thời, trong đầu Cắt Hân xuất hiện mấy cái cảnh xảo ngộ mấy ngày nay với Lâm Chiêu. Lần nào cũng vậy Lâm Chiêu đều nghĩ ra một cách làm cho Cát Hân cao hứng, làm cho Cát Hân rất vui. Cát Hân cũng cảm giác khi được nói chuyện phiếm với Lâm Chiêu thì tâm tình mình rất tốt. Bây giờ nghĩ lại một cách cẩn thận, Cát Hân phát hiện có gì đó không đúng lắm. Xảo ngộ thì chỉ có thể một lần hai lần thôi, nếu nhiều lần như vậy chắc chắn không phải là xảo ngộ nữa. Thật không? Không biết vì sao, Cát Hân cảm thấy bất an, lập tức hỏi Lì Lì. lì, lì cười nói, con giả bộ nữa. Mội mội ơi, chẳng lẽ muội không tự mình cảm thụ được hay sao? Người thấy lâm chiêu sư huynh thế nào, ta thấy hắn là người rất tốt đó. Đừng có nói mỏ. Các hân vội vàng nói. Tỷ cũng biết, trong lòng ta chỉ thích tiểu thúc, ta tình nguyện cả đời sống độc thân, cũng sẽ không sống với người khác đâu, tỷ đừng nói nữa. Các hân cầm chén trà uống cạn một hơi, thở mạnh một hơi, nhìn chầm chằm vào ly, ly nói. Ly ly tỷ, ta chỉ thích tiểu thúc, nhờ đó, là tiểu thúc. Lý lý bất lực, lắc đầu cười khổ. Ta thích tiểu thúc. Cắt hân trong lòng tự nhủ song không biết vì sao, lại nghĩ tới cảnh gặp gỡ nói chuyện với lâm chiêu gần đây. Ta thích tiểu thúc. Ta thích tiểu thúc. Ta thích tiểu thúc. Cắt hân không ngừng tự mình dặn dò trong lòng, cố làm cho mình càng thêm kiên định. Sau khi tiếp tục nói vài lần, cắt hân lại tỏ vẻ kiên định hơn. Cắt hân muội mội, mội hẳn cũng biết, trong lòng sư huynh chỉ có tuyết của hắn thôi muội và hắn căn bản không có tương lai đâu. Tại sao muội cứ khăng khăng thích sư huynh chứ? Nam nhân thiên hạ còn nhiều mà, muội cũng nên để ý đến những người khác nữa. Lý lì khuyên. Lý lì tỉ, đừng nói nữa, hôm nay ta mệnh rồi, muốn đi ngủ, tỷ ra ngoài trước đi. Cắt hân đứng lên nói với lý lì, lý lì chỉ có thể đứng lên bất lực, bước ra ngoài cửa. Đến cửa, lý lì xoay người lại nói với cắt hân. Cắt hân muội muội Mội tự chăm sóc bản thân nhé. Rồi trong lòng Lý Lý khẽ thở dài, chỉ có thể đi ra khỏi phòng, còn Cát Hân cũng nhanh chóng đóng cửa phòng. Lương dựa vào cửa phòng, Cát Hân cảm thấy ý nghĩ rất hối loạn. Nếu Lý Lý nói đừng nói có người thích mình, Cát Hân căn bản không hề để ý, sẽ vẫn cười nói vui vẻ như trước. Nhưng Lý Lý nói đến lâm chiêu làm Cát Hân nhớ tới thanh niên hay đỏ mặt, cũng cảm thấy một cảm giác không bình thường. Ta thích tiểu thúc, giống như tự thôi miên. Các hân cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trên nữ thần phong, Lý Lý lững tướng đi lên. Sư Minh, hy vọng không lớn. Chứ phi lâm chiêu chủ động một chút. Đưa ra một vài sự tình lãng mạn hoặc gáp dụng phương pháp khác. Lý, Lý nói với Lý Dương. Ta biết rồi. Lý Dương lạnh nhạt nói, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Lý Lý lắc đầu cười. Hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi tầm nhìn. Ngày thứ hai. Bích Lan Sơn, phía sau núi. Trên lầu trong đình viện, Lâm Chiêu lại nấp sau một khúc quanh, lẳng lặng chờ Cát Hân đi đến. Mỗi ngày Cát Hân đều đi qua chỗ này. Một lúc lâu sau, mắt Lâm Chiêu đột nhiên sáng lên, thần thức hắn đã phát hiện ra Cát Hân đang từ từ đi tới chỗ này. Lâm Chiêu lập tức sửa lại bộ dáng như đang đi dạo từ hướng ngược lại, từ góc khuất xuất hiện, vừa vặn đụng đầu Cát Hân. À, Cát Hân cô nương, tình cơ quá, lại gặp được nẳng rồi. Lâm Chiêu tủng tỉm cười rồi vồn vã chào hỏi. Nếu bình thường, các hân cũng sẽ cười và chào lại, nhưng hôm nay lại bất đồng. Lâm Chiêu đại ca, chúng ta tựa hồ đã đụng đầu nhau rất nhiều lần rồi. Các hân nói với Lâm Chiêu. Lâm Chiêu sướng sở, lớp da mặt của hắn nóng bừng như bị hơ lửa, may mà hắn có thể dùng ma nguyên lực khống chế mình không đỏ mặt, cười ha ha nói. Hắc, đúng là nhiều lần tình cờ quá, ta cũng lấy làm lạ nữa. Các hân gật đầu, tiếp tục nói. Gặp nhau một lần là xảo ngộ, đụng phải nhau hai lần, xem như có duyên phận, đụng đầu ba lượn, xem như vận khí. Bất quá nếu mỗi ngày đều vô tình gặp nhau, thì ta phải gọi là gì đây? Lâm Chiêu lặng người, hắn cảm thấy trong lòng rất khẩn trương. Điều lo lắng nhất của hắn là bị Cát Hân phát hiện ra. Lâm Chiêu đại ca, thật rất xin lỗi. Cát Hân đột nhiên thấp giọng nói. Lâm Chiêu vội vàng nói. Không, không, là ta phải xin lỗi mới đúng. Là ta không đúng. Dù sao đi nữa, Lâm Chiêu đại ca, chúng ta cũng vẫn là bạn tốt. Thôi, ta phải đến trông chừng đám đệ tử của ta. Cắt hân cảm thấy mình hơi mất tự chủ, lập tức xoay người bước đi. Nhìn theo hình bóng của các hân xa dần, Lâm Chiêu cảm thấy tim mình khẽ trùng xuống. Hắn không ngu, hắn tự nhiên hiểu hết ý những lời của các hân. Lâm Chiêu cười tự dễ ước, rồi tự tắt vào má mình. chắc chát, chát, ngươi là đồ ngu xuẩn. Đúng là cốc đòi ăn thị thiên Nga. Lâm chiêu thì thầm tự rủa khỏe miệng hắn đứa đầy máu, nhưng Lâm chiêu không hề cảm thấy đau đớn chút nào, tim hắn đã chết, trong tích tắc hắn quyết định từ nay về sau không đến làm phiền Cát Hân nữa. Sau khi chân chối nhìn con đường Cát Hân vừa đi qua, Lâm chiêu xoay người về lại phòng của mình. Quả thật, từ đó về sau không còn việc xảo ngộ nữa, cho dù hai người ngẫu nhiên chạm mặt, thần thức của Lâm chiêu cũng có thể phát hiện ra trước. Hắn lập tức vận dụng xuyên vân toa vụ né tránh nhanh như chớp. Cắt hân những ngày sau không thể gặp Lâm Chiêu lấy một lần, nàng lại cảm thấy mình cũng nhớ nhớ Lâm Chiêu. Mặc dù cắt hân hàng ngày cũng nhớ tới Lý Dương, nhưng tựa hồ nỗi nhớ Lâm Chiêu ngược lại càng ngày càng nhiều hơn. Vừa đi đến khúc quanh quen thuộc kia. Cắt hân đi đến khúc quanh, đột nhiên bước chậm lại, không hiểu vì sao, cắt hân tựa hồ rất mong thấy hình dáng của Lâm Chiêu. Nàng nghiêng người nhìn nhìn, khúc quanh bên đó chẳng có ai cả. Cát Hân tự dê rồi tiếp tục bước đi. Khi Cát Hân vừa biến mất, một ngọn gió nổi lên, Lâm Chiêu đã xuất hiện ở khúc quanh đó. Lúc này hắn ở ngay bên cạnh. Chỉ vì hắn phải trốn tránh nên. Lâm Chiêu đến phiêu tuyết sơn mạch đã gần một tháng rồi, nhưng hạng vũ vẫn chưa tới, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở ma thần cung mà chỉ hoan lâu như thế. Trong đại sảnh, Bích Lan Sơn, Lý Dương lúc này tâm tình khá tốt. Vừa lúc này, Hắn có cảm giác công lực của hắn sắp có đột phá, phòng chứng nửa tháng nữa là sẽ xảy ra. Ma tướng đỉnh phong và ma soái tiền kỳ mặc dù chỉ cách một chút xíu, nhưng đó là biến hóa về bản chất. Đao phách màu lam sấm sẽ biến thành đao phách màu tím nhạc, uy lực tự nhiên để cao rất nhiều. Đến lúc đó, Lý Dương cho dù phải đối mặt với Kha Phong ma vương thì cũng có thực lực để liệu mạng lực. Trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện thật quá kinh khủng trong vòng trăm năm có hy vọng có thể đạt tới ma vương Lý Dương âm thầm tính toán. Đột nhiên, báo, một ma tướng chạy sồng sộc vào đại sảnh, thấy Lý Dương, lập tức quỳ xuống, không người nói. Bầm báo một dịch đại nhân, ở hoành đao hạp trong phiêu tuyết sơn mạch phát hiện ở đó có đại lượng băng Lăng hoa. Đang lơ đãng, Lý Dương chợt nghe ba chữ băng lăng hoa, nhất thời đứng bật dậy. Cái gì, nói lại một lần nữa xem nào, rốt cuộc có sự tình gì. Mà tướng kia nói ngay, Tổng Quản Đại Nhân từng hạ lệnh tìm kiếm băng lăng hoa, hôm nay, ở hoành đao hạp trong phiêu tuyết sơn mạch chúng ta đã phát hiện ra băng lăng hoa, hơn nữa là một diện tích rất lớn băng lăng hoa. Tốt, tốt lắm. Trong lòng Lý Dương kích động vô cùng. Mặc dù tốc độ tu luyện hôm nay quả là rất kinh người, nhưng nếu có huyển linh đan, ít nhất còn có thể làm tốc độ tu luyện của Lý Dương gia tăng hơn nữa. Cái gì? Băng lăng hoa. Dạ kẹ cũng đang đi vào đại sảnh. Lý Dương Hưng Phân nói. Sư đệ, có người ở hoành đao hạp trong phiêu tuyết sơn mạch phát hiện ra diện tích rất lớn băng lăng hoa. Dạ kẹ mừng rỡ. A 10 năm qua, ta một mạch trông chờ băng lăng hoa tưởng đến phát điên lên. Có băng lăng hoa, ta chẳng những có thể luyện chế đuổi linh đan, mà còn có thể luyện chế đan dược khác nữa. Băng lăng hoa còn có những đặc tính thích hợp với một chuôi rất nhiều đan dược mà ta đang nghiên cứu. Dạ kẻ vì muốn điều chế thành công nguyện linh đan nên đã làm rất nhiều thí nghiệm, cứ một lại nảy sinh ra ba, từ đó có thể chế xuất ra một hệ nhóm các loại dự vật. Chỉ là, hệ linh đan này cũng cần phải có băng lang hoa. Đi, chúng ta đi thôi. Lý Dương mang theo dạ kẻ, cưới trường kiếm thanh vân, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía phiêu tuyết sân mạch Trong chốc lát, Lý Dương liền tới hoành đao hạp Hạp cốc này sở dĩ gọi là Hoành đao hạp vì nếu đứng từ phía trên nhìn xuống hạp cốc, cửa hạp cốc vừa hẹp vừa dài, vừa vặn quấn vòng quanh giống như đang buộc vào cái cán dao vậy. Từ cốc khẩu của hạp cốc bay xuống. Lúc này ở ngoài cốc khẩu hạp cốc có hơn 1000 người đang tụ tập, vừa thấy Lý Dương bay tới, hơn 1000 người lập tức quỳ xuống. Bái kiến mục dịch đại nhân. Thôi, đứng lên đi. Lý Dương vung tay lên. Ai là người đứng đầu ở đây? mong nói cho ta biết tất cả mọi việc liên quan đến băng lăng hoa. Hơn 1.000 người lập tức đứng dậy, một tên thủ lĩnh chạy đến trước mặt Lý Dương, không người nói. Bẩm báo một dịch đại nhân, trước nay chưa hề phát hiện có băng lăng hoa ở hoành đao hạp, bất quá cách đây không lâu, có người phát hiện trong một hàn đảm ở sâu trong hoành đao hạp lại có giải rác vài đóa băng lăng hoa, lập tức đột nhập vào hàn đảm tìm kiếm. Vào sâu nữa trong hàn đảm thì thấy có rất nhiều băng lăng hoa. Hàn đảm Ở đó hả? Lý Dương ánh mắt hướng về phía hàn đàm cách đó không xa, bề mặt hàn đàm phát xuất đạo đạo khí lưu màu trắng sữa, còn trên mặt nước thấy giải rắc vài đóa băng lang hoa. Đúng vậy. Tên thủ linh cung kính đáp. Lý Dương gật đầu, liền cùng dạ kệ bay tới bên hàn đàm. Hàn đàm dài hơn trăm trượng, rộng khoảng chừng 10 trượng. Mặc dù khá khúc huy, nhưng đại khái hình dáng cũng hơi tròn tròn khí lạnh cực độ liên tục bước lên hình thành lớp xương mù màu trắng sữa. Đại nhân, hàn đảm sâu lắm, hơn nữa càng đi xuống lại càng lạnh gây người, cho dù là ma tướng, nhiều lắm cũng chỉ xuống được mấy chục thước mà thôi. Tên thủ lĩnh đến gần nói với Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu. Sư Minh, coi kìa. Dạ kẻ đột nhiên kinh hô, Lý Dương lập tức quay đầu nhìn theo. Hàn đàm vốn đang có rất nhiều hàn khí trắng sữa tụ tập. Bây giờ lại xuất hiện rất nhiều xương mù đỏ như máu, huyết vụ, huyết vụ đỏ như máu. Tràn ngập xung quanh với một tốc độ cực nhanh. A. Một cao thủ cấp bậc ma tướng đang đứng ở gần hàn đàm bị huyết vụ đó quét qua, thân thể lập tức giữa ra ngay. Vừa muốn thoát đi, nhưng huyết vụ đã vây quanh cả người hắn. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, ngay cả linh hồn cũng bị huyết vụ thôn phệ. Tập 8. Phiêu tuyết. chương 296. Nhục thể bị hủy. Huyết vụ không ngừng bốc lên, đồng thời điên quầng tràn ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực kỳ kinh khủng, thậm chí trong khi còn có không ít người chưa kịp có phản ứng đã có hơn 10 người bị thôn phệ. Như bị axit hủ thực, phát ra những thanh âm xoẹt xoẹt, huyết nụ chảy bẽ bẽ. A, A, A. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ai bị thôn phệ đều rất đau khổ, cả người co quáp, sắc mặt trở nên trắng bệnh một cách đáng sợ, đồng thời tiếng gạo sợ hãi vang lên rất thê lương. Nỗi thống khổ của bọn họ rất ngắn ngủi, vì thân thể của họ ngay lập tức hoàn toàn hóa thành nước, nguyên thần cũng bị tiêu diệt, căn bản không thể chạy thoát. Đi mau. Thân thức Lý Dương trong nháy mắt phán đoán, tốc độ huyết vụ quá nhanh, cho dù mình vận dụng xuyên vân toa vụ, cũng không nhất định có thể thoát được. Lúc này dưới chân hắn đông xuất hiện thành vân trường kiếm. Giả kẻ. Quát khẽ một tiếng, Lý Dương vung tay lên, tóm lấy giả kẻ thu vào túi tiểu càng khôn, liếc mắt nhìn chung quanh. Hán tiện tay thu vào túi tiểu cản khôn vài người đứng xung quanh mình. Tuy nhiên Lý Dương không kịp nhiều người khác. Vì huyết vụ như một tác ma kinh khủng đã lan tới không đến một thước bên cạnh Lý Dương. Hưu Lý Dương như một mũi tên, còn huyết vụ giống như một cơn lốc, bước lên rồi điển cuồng đuổi theo Lý Dương. Trung quanh cũng có vô số những người khác chạy chối chết cố thoát khỏi màn huyết vụ, nhưng tốc độ của màn này huyết vụ quá nhanh, bọn họ căn bản không ai có thể thoát được. Lý Dương giống như một nhà lãnh đạo huyết vụ, hắn cư phi hành phía trước, huyết vụ phía sau điên cuồng đuổi theo, vẹn vẹn trong chốc lát, Lý Dương đã bay ra khỏi hoành đao hạp. Huyết vụ tự hồ bị ước thúc, dồn cả ở cửa hoành đao hạp, nhưng không truy đổi ra ngoài. A. Cứu mạng. Một dịch đại nhân. A. Đối mặt với tử vong, đám người bị thôn phệ lúc này hoàn toàn bị dã ra thành một đống nước. Tốc độ huyết vụ quả là kinh khủng. Mây Mã Lý Dương có thanh vân nên mới trốn thoát ra ngoài, còn đám người phía sau điên cuồng gào thét dên gì, tìm mọi cách chạy trốn, nhưng màn huyết vụ này thật là quá thần bí, năng lực hữu thực cũng rất mạnh. Lý Dương đứng trên vách núi bên cạnh Hoành Dao Hạp, nhìn đám huyết vụ này, trong lòng rất kinh hãi. Hắn không biết uy lực của màn huyết vụ này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Hắn trước nay cũng chưa hề nghe nói đến sự tồn tại của màn huyết vụ kinh khủng như vậy. Uy lực mạnh như vậy rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hô! Lý Dương vung tay lên, dạ kẻ cùng với hơn 10 người đứng gần vừa được cứu đông xuất hiện một bên, dạ kẻ sợ đến toát mồ hôi đầm đìa rớt đẫm cả lương áo. Nếu không phải nhờ có Lý Dương, phòng trừng cả bọn đã tiêu đời rồi. Sư huynh, huyết vụ này sao đột nhiên xuất hiện như vậy, kinh khủng quá. Trong lòng dạ kẻ vẫn còn sợ hãi. Tạ ơn một dịch đại nhân. Hơn 10 người kêu lập tức cung kính quỳ xuống, hướng Lý Dương cảm tạ ơn cứu mạng. đột nhiên, A một tiếng kêu bi thiết tử trong hoành đao hạp truyền đến, đồng thời một bóng người màu đỏ từ trong màn huyết vụ vẩn ra, bóng người đó huyết nục tơi bởi, ngoại thân chảy máu đầm địa. Do đó thoạt nhìn giống như một bóng người màu đỏ, bất quá cũng không phải quá tệ, ít nhất còn không bị hóa thành nước vàng, Lý Dương và tất cả mọi người nhìn hắn kinh ngạc. Bọn họ đều biết năng lực hữu thực của huyết vụ, bình thường chỉ trong nháy mắt đã có thể đem một người hóa thành vũng nước vàng, nhưng người này thì sao? thuộc hạ bái kiến một dịch đại nhân. Người nọ bay tới vách núi, thấy Lý dương. Vội vang quỳ một gôi xuống, đồng thời hắn khống chế nguyên thần của mình bắt đầu chữa trị các vết thương ngoài ra. hoan hảo, hắn chỉ bị thương ra thịt phía ngoài mà thôi, nguyên thần không có bị thương tổn chút nào. Trong chốc lát, đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Sao, ta phải dùng hết sức mới bảo vệ được tánh mạng thoát ra khỏi màn huyết vụ, chẳng lẽ ngươi cũng có kỹ nghệ đặc biệt gì hả? Lý Dương hỏi hạnh tôn giả. Hạnh tồn giả vội vàng đáp. Thuộc hạ cũng không có kỹ nghệ đặc thù gì, chỉ là thời điểm gặp nguy cơ, liều mạng phát huy hết năng lượng trong thân thể, đồng thời nhờ có ma nguyên lực cũng bảo vệ. Thuộc hạ phát hiện, năng lực hủ thực của huyết vụ tựa hồ có hạ, đối với thuộc hạ thì việc hủ thực rất khó khăn. Có lẽ là có liên quan với việc tu vi của thuộc hạ đã đạt tới ma tướng hậu kỳ đỉnh phong. Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên. Năng lực hủ thực có hạ. Hắn đương nhiên biết, mặc kệ công kích kiểu gì đi nữa thì lúc nào cũng có cực hạn, nhưng phải biết rằng mức cực hạn rất thần bí, bình thường rất khó xác định. Hôm nay hạnh tồn giả là ma tướng hậu kỳ nhờ liều mạng thoát thần, mới biết được năng lực hữu thực của huyết vụ không phải là quá cao, ít nhất đối phó với cao thủ cấp bậc ma xoáy là hoàn toàn vô dụng Các ngươi ở lại đây, ta chuẩn bị đi xuống xem sao. Lý Dương nói tiếp. Hắn rất tự tin. Mặc dù công lực hắn cũng là ma tướng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hắn có hộ thể đo mang, nhưng lại có như phong tự bế, thậm chí có cả tử cực ma thể huyền công. Nói về lực phòng ngự, cũng chẳng hề kém cạnh gì cao thủ bậc ma soái Sư huynh, ta đi với ngươi. Dạ kệ đột nhiên nói. Lý Dương giao hấn. Sư đệ, phía dưới đó rốt cuộc có cái gì, ta cũng rất khó nói. Húng chi, ngươi không thể chống đỡ được màn huyết vụ này đâu. Người đem ta thu vào trong túi tiểu càn khôn là được rồi. Đợi khi tới phía dưới gặp chỗ nào đó an toàn thì thả ta ra. Dạ kẹ nói với giọng coi trời bằng vung. Trên thực tế hắn hơi tò mò không biết phía dưới có gì, chẳng những có băng lăng hoa, hơn nữa còn có huyết vụ, hiển nhiên không phải là một địa phương bình thường. Tiểu tử này. Được rồi. Nếu để dạ kẹ trốn trong túi tiểu càn khôn, Lý Dương cũng không phản đối nữa. Hắn vung tay lên. Đem giả kẻ thu vào túi tiểu càng khôn. Ma nguyên lực trong cơ thể Lý Dương thoáng cái đã bao trùn toàn bộ thân thể hắn. Đồng thời ma nguyên lực dựa theo quý tích như phong tự bế bắt đầu xoay chuyển không ngừng. Dưới ma nguyên lực còn tiềm phục hộ thể đao mang. Theo dự tính của Lý Dương, ma nguyên lực cộng với như phong tự bế là có thể chống cự được huyết vụ rồi. Nếu không đủ, có thể vận dụng thêm hộ thể đao mang. Hô! Cước đạp thanh vân, Lý Dương bay vọt vào trong khôn cùng huyết vụ suet suet. Năng lực hủ thực mãnh liệt của huyết vụ lập tức khảo nghiệm ma nguyên lực, ma nguyên lực dựa theo một quỹ tích hỗn độn, khí lưu không ngừng vận chuyển, giống như một con lươn đang trườn, tránh khỏi đại bộ phận huyết vụ, huyết vụ chỉ có thể hủ thực rất ít ma nguyên lực. Tốc độ hủ thực không thể bằng với tốc độ khôi phục của Lý Dương. An toàn. Xem ra huyết vụ này không có nguy hiểm gì với ta cả. Ngay cả hộ thể đao mang cũng không cần phải sử dụng. Trong lòng Lý Dương rất yên tâm. Nhưng hắn vẫn để hộ thể đao mang luôn luôn sẵn sàng tùy thời có thể phóng ra. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Trong khôn cùng huyết vụ, Lý Dương hướng thẳng về phía hàn đám bay đi. Tóm. Một thanh âm trong vắt vang lên trên mặt nước hàn đám, Lý Dương đã lao thẳng cả người vào trong hàn đám. Một cổ dòng nước lạnh như băng miết quanh thân thể Lý Dương, đồng thời một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ trong hàn đám không ngừng lưu động Lý Dương khi lỡ đụng chạm vào chất lỏng màu đỏ đó liền cảm thấy một lực hủ thực mãnh liệt. Xem ra chất lỏng màu đỏ này chính là trạng thái hóa lỏng của huyết vụ khi nãy. Lý Dương thầm phán đoán. Một đóa đoá hoa băng lăng xinh đẹp trôi nổi trong hàn đàm, cực kỳ động lòng người. Lý Dương xuyên qua những đóa băng lăng hoa đó mà lao xuống phía dưới. Lý Dương không ngừng tiến sâu xuống đáy hàn đàm, nhiệt độ giảm xuống với một tốc độ đáng sợ. Thậm chí Lý Dương đã cảm thấy cả người run d Đối với người tu hành ma đạo mà nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt thì tự nhiên bất tử. Do đó cho dù thân thể bị đông cứng, cũng không cần lo lắng. Bất quá, khi nhiệt độ thấp đến mức cực hạn, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị đóng băng mà chết. Dù sao, sức lạnh cực độ cũng một loại công kích rất mạnh. Tâm thần càng mạnh, nguyên thần càng là cường đại, có khả năng chịu được nhiệt độ rất thấp. Một cao thủ cấp bậc ma tướng. Nhiều nhất xuống dưới khoảng trăm thức là có thể bị đông cứng cả nguyên thần, cao thủ ma xoay có thể xuống sâu hơn một chút, ma vương tự nhiên rất cao. Còn nhiệt độ hàn đảm lúc này càng đi xuống, nhiệt độ càng lạnh. Lúc này, Lý Dương cũng cảm thấy thân thể từ từ bắt đầu đông cứng lại, thân thể vừa mới đạt tới ma tướng hậu kỳ còn lâu mới chịu được độ lạnh như thế, bất quá, nguyên thần hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Thậm chí còn ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Con kiến mà đấm vào thần long, thần long có cảm giác sao? Nguyên thần của Lý Dương thực sự quá sức cường đại. Hừ. Thần thức Lý Dương có thể thấy rõ cả hàn đàm, hàn đàm sâu khoảng chừng ngàn thước. Tại đấy hàn đàm có một trận pháp, giống như một truyền tống trận gì đó. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng lúc càng thấp, có những giọt băng màu trắng sữa trôi nổi bên trong hàn đàm. Đột nhiên, hừ. Một băng tinh ở gần Lý Dương đột nhiên hóa thành một mũi tên, trực tiếp bắn về phía Lý Dương. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lý Dương cũng không ngờ một vật chết như băng tinh mà có thể công kích, nên hơi chủ quan. Băng tinh lúc này đã bắn thẳng vào người Lý Dương rồi lập tức nổ mạnh. Uy lực của vụ nổ rất kinh khủng. Toàn bộ ma nguyên lực phủ ngoài thân thể Lý Dương đều bị đánh tan. Đồng thời Lý Dương mở lớn mắt ra, hộ thể đao mang lập tức xoay tròn, đem uy lực của vụ nổ hóa giải hoàn toàn. Hieu, hieu, hieu, hieu. Những băng tinh dày đặc trong hàn đám bắt đầu điên cuồng bắn về phía Lý Dương. Số lượng thật kinh khủng, cơ hội trong nháy mắt Lý Dương đã bị mấy vạn băng tinh vây phủ. Lực nổ của đám băng tinh này đạt tới mức độ khó mà tưởng tượng được. Mấy vạn băng tinh đồng thời nổ tung. Bùng! Tốc độ thanh vân trong nháy mắt đạt đến cực hạn Lý Dương hóa thành một đạo hát quang, trực tiếp nhằm phía về phía chuyển tống trận, bất chấp tất cả cứ thế sông vừa vào, mặc kệ công kích gì đi nữa. Hộ thể đao mang vẫn điên cuồng vật chuyện. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, Hơn bạn vụ nổ băng tinh rung động cả hàn đàm. Cho dù Lý Dương cường hãn đến đâu cũng không thể chịu nổi. Băng tinh nhiều quá. Lúc này, Lý Dương đã xuống sâu trong hàn đàm khoảng chừng 800 thước. Hắn muốn xuống sâu nữa, nhưng những vụ nổ từ băng tinh sinh ra một lực cản rất lớn không cho hắn xuống sâu hơn nữa. Một băng tinh nổ tung đã có thể làm cho ma nguyên lực bị băng hoại rồi. Cho dù hộ thể đao mang cường thịnh đến đâu đi nữa cũng không thể ngăn cản mấy vạn băng tinh công kích. Mẹ nó, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào không biết, băng tinh làm sao lại có thể tự động công kích. Lý Dương mang thầm, hộ thể đao mang điên cuồng vận chuyển hắn cảm nhận được hộ thể đao mang đã tới cực hạn, một tiếng nổ mạnh làm cho thân thể Lý Dương khẽ lắc lư. Vâng! Hộ thể đao mang băng hoại! Thân thể Lý Dương trực tiếp bại lộ trước mặt băng tinh. Vô số ít băng tinh tiếp tục điên cuồng công kích thân thể Lý Dương. Mẹ kiếp, liều mạng thôi. Lý Dương gào lên một tiếng, sử dụng xuyên vân toa vụ tới cực hạn cố gắng làm sao để mình ít nhất chịu được công kích của các vụ nổ băng tinh, đồng thời tận lực hướng phía dưới phóng đi. Nhưng băng tinh qua dày đặc, không chỗ nào mà không có mặt, cho dù xuyên vân toa vụ có lợi hại tới đâu thì Lý Dương cũng vẫn bị công kích. a một cơn đau kịch liệt. Đùi Lý Dương lại bị một băng tinh nổ tung hủy diệt. Gần như không thấy máu, bởi vì vừa chảy ra đã biến thành một khối máu băng. Nhiệm! Vào lúc nguy hiểm nhất, Lý Dương vẫn nội chửi hầm cả lên. Rồi đồng thời cũng liều mạng điên cuồng hướng truyền tống trận phía dưới phóng đi. Vô số băng tinh nổ tung tạo thành lực cản làm cho khoảng cách 200 thức đó giống như dài đến ngàn ngàn dặm. Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, tiếng nổ kinh khủng bắt đầu phá hủy thân thể Lý Dương. V Theo tiếng nổ mạnh cuối cùng, cả thân thể Lý Dương đã hoàn toàn nổ tung ra, cả thân người đều bị phá hủy. Quá kinh khủng. Một băng tinh mà có thể làm cho phòng ngự ma nguyên lực của Lý Dương hoàn toàn băng hoại, mấy vạn băng tinh công kích, cho dù phòng ngự của Lý Dương mạnh tới đâu cũng chống cự không được. Thân thể hủy diệt. Các ma khí cấp bậc thấp hết thể đều bị hủy, kể cả kiện hắc linh viêm y của Lý Dương cũng bị hủy diệt nốt, chỉ còn lại có túi tiểu càng khôn, chiến thần hóa, thanh vân. Và trái tim của Lý Dương đã hóa thành tinh thể, cùng với hai thanh đao phách màu làng thấm. Lý Dương lúc này dùng nguyên thần khống chế túi tiểu cản khôn đưa chiến thần hóa, thanh vân thậm chí còn thân thể trái tim thu vào trong đó. Bất quá đao phách thì không thể tiến vào túi tiểu cản khôn, bởi vì nguyên thần của Lý Dương khống chế nó, nên nguyên thần của Lý Dương cũng không thể tiến vào túi tiểu cản khôn. Do đó, trong lúc nhất thời... Chỉ còn lại có hai thanh đao phách cùng với cái túi càn khôn tiến thẳng xuống hàn đàm. Mẹ ơi, ta muốn xem rốt cuộc có vật gì mà ở bên ngoài lại biến thái như thế. Nhưng một người đã tới cảnh giới của Lý Dương, quan trọng nhất là nguyên thần, thân thể cũng không trọng yếu nữa. Lý Dương khống chế âm dương đao phách tiếp tục không ngừng ép túi tiểu càn khôn thu nhỏ lại gấp trăm lần. So với âm dương đao phách còn nhỏ hơn, âm dương đao phách không ngừng xoay tròn, bảo vệ cho túi tiểu càn khôn. Âm Dương đao phách xoay tròn giống như một cây truy cực nhanh bắn thẳng xuống đáy Hàn Đàm. Bất quá, băng tinh xuất hiện khắp nơi, tự nhiên đao phách cũng không thể tránh khỏi bị công kích. Nhưng, nói đến cũng lạ, băng tinh phàm là đến gần đao phách, còn chưa kịp nổ tung công kích, đã bị một đạo hắc sát thiểm điện lóe ra rồi lập tức những băng tinh này liền hóa thành hư vô. Đúng vậy, hư vô. Không có vật gì có thể đến gần hai đao phách này được. Đao của Lý Dương giống như được cái gì đó bảo vệ. Bất kỳ công kích nào xuyên thấu đao phách, uy hiếp đến nguyên thần, hết thể đều bị hát sát thiểm điện thần bí công kích lại. Bất quá hát sát thiểm điện không chịu khống chế của Lý Dương, chỉ có khi Lý Dương gặp phải nguy hiểm, mới phát sinh sự tình như vậy. Hát sát thiểm điện không thể dùng thần thức phát hiện ra được, chỉ có dùng mắt mới có thể thấy được. Do đó, lúc này trạng thái nguyên thần của Lý Dương cũng không thể thấy hát sát thiểm điện được. Lý Dương chìm trong trạng thái cực độ khẩn trương. Chỉ còn một tín niệm, bơi tới đáy hàn đảm cực nhanh, hắn thậm chí vẫn chưa phát hiện ra một sự tình quỷ dị, băng tinh muốn công kích đao phách đều biến thành hư vô. Trên thực tế, chỉ những băng tinh công kích đao phách mới bị đánh thành hư vô. Chủ yếu là bên trong đao phách có nguyên thần của Lý Dương. Rốt cục cũng tới. Lý Dương rốt cục đã vào trong truyền thống trận, vừa tiến vào truyền thống trận, truyền thống trận tự động phát ra một đạo quang mang màu đỏ cùng với một đạo tuyết quang màu trắng. Lương đạo quang mang bắt đầu xoay tròn, Lý Dương liền được chuyển tống đi. Nói đúng ra, là âm dương đao phách của Lý Dương được chuyển đi, hoàn toàn biến mất khỏi đáy hàn đàm. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 297, Hổ cản Đường Lý Dương hoàn toàn biến mất trong quang mang truyền tống trận. con hàn đàm lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như trước. Nguyên những băng tinh vừa mới nổ tung trong tình trạng đặc thù của hàn đàm, nay lại từ từ đông lại. Hình thành vô số băng tinh trôi nổi trong hàn đảm hoàn toàn bất động, vô tội như một vật chết, cứ như không hề có chút nguy hiểm nào. Tin rằng nếu có người như Lý Dương tiến vào đó, cũng sẽ sẽ bị đám băng tinh đó nhiệt tình hoan nghênh. Còn Lý Dương bây giờ ở đâu? Trong thế giới tuyết trắng khôn củng, một cơn gió lạnh như cắt dít lên quét qua, hai thanh đao phách màu xanh làm đông tử hư không xuất hiện trong thế giới này. Giữa hai đao phách màu làm sớm có một cái túi nho nhỏ. nhỏ. Chỉ lát sau trong túi bay ra một tinh thể có hình trái tim. Ho ho! Ma Nguyên lực màu đỏ sậm quay cuồng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ giữa trái tim. Ma Nguyên lực không ngừng tích tụ dày đặc, miễn cưỡng có thể thấy lờ mờ xuất hiện một thân ảnh, đồng thời âm dương đao phách cũng bay vào trong hình người đó. Một lát sau, hình người càng ngày càng rõ ràng hơn. Sau vài phút, Ma Nguyên lực dừng lại. Một người xuất hiện trong thế giới tuyết trắng cuối cùng. Ma nguyên lực hình thành chiến y dày màu đen, cướp đạp chiến thần hóa, chính là hình dáng của Lý Dương. Năng lượng thân thể bây giờ chỉ còn là thiên ma hậu kỳ thôi, muốn khôi phục đến ma tướng hậu kỳ, phòng trừng cần phải có thêm một thời gian nữa. Lý Dương tự kiểm tra bên trong một chút, thấy rằng lần này bị thương quá nặng, cả thân thể toàn bộ bị hủy diệt May mắn hắn đem hoạch tâm thân thể được giữ trong trái tim, nếu không cũng không có khả năng hình thành nhân thể nhanh như vậy. Bất quá phương pháp công kích chủ yếu nhất của Lý Dương là đạo phách, do đó dù năng lượng thân thể có giảm đi thì Lý Dương cũng không quá để tâm. Đây là nơi nào? Lý Dương liếc mắt nhìn quanh, cả thiên địa là một khoảng sương mù dày đặc, mờ mờ hào hào không nhìn thấy vật nào rõ ràng, cả thiên địa nổi lơ lửng những điểm trắng nho nhỏ, rất nhiều những điểm trắng li ti, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí mật làm Lý Dương khẽ giật mình. Hào trận! Lý Dương mỉm cười nói nhỏ, Hắn nhanh như chốc đã đoán ra đây là một ảo trận, Lý Dương hôm nay đã lĩnh ngộ rất nhiều từ thiên diễn đệ nhị bí quyển, mặc dù không nhìn thấu ảo trận này rốt cuộc được cấu thành như thế nào, nhưng cũng có thể cảm thụ đây là một đại trận. Lúc này Lý Dương đang cẩn thận quan sát ảo trận này. Ủa? Cái này? Cái này lại là một ảo trận không thấp hơn tiên thiên thái cực cầm dương, thậm chí còn lợi hại hơn, không hiểu ra làm sao nữa. Làm sao có thể có trận pháp lợi hại không thua gì tiên thiên thái cực âm dương nhỉ? Lý Dương nghiên cứu hồi lâu. Kết quả tính toán làm hắn vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng hơi khó tin. Theo như hắn biết, tiên thiên thái cực âm dương được coi như một trận pháp cực hạn rồi. Làm sao còn có đại trận lợi hại không thua gì tiên thiên thái cực âm dương chứ? Lý Dương mặc dù nghĩ không ra, nhưng sự thật lại xuất hiện rành rành trước mắt hắn. Đất đai của thế giới này là Lưu Ly có một cảm giác mơ hồ, từng đạo quang mang màu xanh từ mặt đất khôn cùng đang lưu chuyển. Đột nhiên, Lý Dương cảm thấy dưới chân chấn động, thanh vân dưới chân đột nhiên xuất hiện, Lý Dương liền bay thẳng lên không chung. Oanh long long. Những tiếng nổ ấm ầm vọng ra từ sâu thẳm trong lòng đất, khôn cùng mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt, giống như đang động đất, mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nước thật lớn, một cái lỗ hổng đen ngòm xuất hiện, đồng thời từng đạo khối đất màu lưu ly li thật lớn tràn ra. Bay vọt lên cao vài trăm thước, rồi rơi ẩm ẩm xuống đất. Cả khối đất tiếp tục biến hóa, từng khối đất liên tục bắn ra, khối sau cao hơn khối trước, có đến cả trăm thước. Các khối đất lưu ly phát sinh vô số biến hóa, hết khối lưu ly này lại tới khối khác bước lên, va và chạm vào nhau, như đang so tải với nhau. Thậm chí còn có khối đất lưu ly đụng nhau rồi nhập lại với nhau. Ta muốn xem vào trận này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Lý Dương nổi tính gương ngạnh trẻ con. Cước đạp thanh vân, Lý Dương dùng tốc độ cực hạn nhằm đại một phương hướng bay đi. Tốc độ thanh vân đạt tới cực hạn, nhưng cho dù Lý Dương bay nhanh đến đâu, mặc cho Lý Dương bay bao lâu, cả lưu ly thế giới đều không có gì thay đổi, chỗ nào cũng giống hệt như nhau. Lý Dương bay đến đâu thì mặt đất lưu ly ở nơi đó liền quận lên. Kinh phong dít lên như một đạo hát quang, tốc độ đạt đến cực hạn. Còn mặt đất lưu ly khôn cùng cũng không ngừng quận lên những khối đất đá với cùng một tốc độ kinh khủng như vậy. Một ngày sau, Lý Dương giảm tốc độ. Nói đến cũng lạ, hắn vừa dừng lại, cả mặt đất cũng không còn tiếp tục vỡ ra nữa, hoàn toàn khôi phục lại yên tĩnh. Lý Dương đắp xuống mặt đất, ngựa đầu nhìn một quả núi lưu ly, li, trên đó không ngừng phụt ra những khối đất lưu ly, li, hình thành quả núi lưu ly li thật lớn. Diện tích của quả núi lưu ly li này vô cùng to lớn, căn bản không thể tính được. Nếu cười thanh vân chắc phải bay hết một ngày mới giáp vòng. Điều đó cho thấy diện tích lớn như thế nào. Còn về độ cao thì sao? Đứng ở chân núi, những dải đất bên diện núi Lưu Ly cao khoảng trăm ngàn thước, còn ở trung tâm khu vực thì phải đến mấy trăm văn thước, thậm chí còn cao hơn nữa. Nếu so với phiêu tuyết sơn mạch thì chỉ một tòa núi cũng đã cao hơn gấp trăm lần. Nhưng điều này không phải là là dễ sợ nhất. Kinh người nhất là ở trung tâm của Lưu Ly Sơn có một đóa hoa thật lớn. trên đỉnh phong lưu Ly, Ở giữa có một đóa hoa thật lớn, một cánh hoa của đóa hoa này phải dài đến cả trăm vạn thước. Lý Dương biết, đây là ảo trận, tất cả đều là giả, nếu là thật thì đóa hoa ấy quả là kinh người. Sư đệ, ra đây xem thử. Lý Dương phất tay, giả kẹ liền xuất hiện trên mặt đất. Giả kẹ đột nhiên xuất hiện trong lưu ly thế giới, hắn lúc này cũng không hiểu gì cả. Trời đất, giả kẹ nhìn quả núi lưu ly trước mắt, mắt muốn lọt tròng. Hắn không biết đây là ảo trận, còn tưởng là thật, đặc biệt khi thấy thấy đóa hoa quá lớn lại càng mở to hai mắt tỏ vẻ rất kinh ngạc. "Sư Minh, núi này là núi gì thế? Sao lại cao như vậy được? Trên giấy hủy mạ lạ trên địa cầu phòng trừng cũng không đến 1% của nó, sao mà cao thế?" Thật sự chóng cả mặt, Lưu Ly Sơn này rốt cục cao bao nhiêu? Ít nhất so với diện tích cả địa cầu thì lớn hơn rất nhiều. Dạ Kệ nhìn ngắm Lưu Ly thế giới, có vẻ rất hương phấn. Sư Minh, nơi này là địa phương nào thế, lại có một quả núi lớn như vậy, ta trước nay chưa hề nghe qua, ma giới lại có một quả núi đất lơn như vậy sao? Hay là chúng ta đã ly khai ma giới rồi? Dạ kẹ nói không ngừng. Lý Dương lắc đầu cười nói, không rõ lắm, bất quá ta nghĩ đây là một ảo trận thôi. Phong cảnh cũng khá, nếu không tinh thông trận pháp, căn bản không thể nhìn ra những cảnh này khác gì với thế giới thực. Lý Dương thở dài một hơi, rồi nhìn chung quanh. Hắn biết ảo trận nhất định phải có biến hóa, không thể luôn luôn giữ trạng thái bất biến. Một khi biến hóa, Lý Dương có thể dựa vào nghiên cứu sự biến hóa đó mà đưa ra phương pháp xuất trận. Sư huynh, huynh xem, đẹp không? Dạ kẻ nhìn chầm chầm vào đóa hoa thật lớn ở trung ương đỉnh Lưu Ly, có vẻ rất say xưa. Lý Dương cũng quay đầu nhìn lại, hắn cũng không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy những giải cầu vồng tỏa ra từ các cánh hoa, cả đóa hoa tổng cộng có 6 cánh, giữa hai cánh hoa cạnh nhau có một cầu vồng. Nên nhớ, mỗi một cánh hoa dài tới trăm văn thước, giải cầu vồng này cũng cực kỳ dài. Đồng thời cầu vồng phát ra hào quang bảy sắc, chiếu sáng cả thế giới Lưu Ly. Đóa hoa khổng lồ này dường như là mặt trời của thế giới Lưu Ly, chiếu sáng muôn nơi với hào quang bảy sắc của nó. Trong nhất thời, Sựa như cả thế giới lưu ly đều biến thành bảy sắc lung linh, cực kỳ mỹ lệ. Đi, chúng ta lên đó xem. Lý Dương quay về dạ kệ cười khà khà nói. Nói rồi, dưới chân thanh vân trường kiếm đã trở thành một thanh trường kiếm thật lớn. Dạ kệ nhảy thoát lên thanh vân trường kiếm. Sư Minh, đi mau, bay lên đó xem. Hai người đạp thanh vân trường kiếm thật lớn, hướng về phía đóa hoa thật lớn ở tít trên cao. Dừng lại. Một tiếng hét lớn vang vọng cả lưu ly thế giới, tiếng thét vang vang khắp mọi nơi trên lưu ly thế giới, thanh âm văng dội thậm chí còn có cảm giác như động đất. Dạ kẹ thiếu chút nữa rơi ra khỏi thanh vân trường kiếm, may mà Lý Dương phản ứng nhanh, đưa tay nắm được dạ kẹ. Người nào? Dạ kẹ và Lý Dương nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ai cả. Đang lúc hai người đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện ra một cảnh làm hai người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vô số điểm trắng đầy trời cả lưu ly thế giới đột nhiên chuyển động. Điểm trắng trong vòng 1.000 dặm giảm gần Lý Dương Đông Dương tụ lại, hình thành một con cọp màu trắng thật lớn, con cọp dài chừng trăm thước, con cọp màu trắng cứ trôi nổi giữa không chung như vậy. Trên người tản ra hàn khí lạnh như băng. Còn những điểm trắng trong một phương viên hàng vạn giảm cũng tụ lại, hình thành một một con cọp màu trắng còn lớn hơn con lúc nãy, chắc phải lớn tới ngàn thước. Nhưng ngay sau đó, Con cọp màu trắng thân thể dài ngàn thước bắt đầu từ từ rút nhỏ, đồng thời màu sắc trên người cũng từ từ biến đổi, thể tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nó biến thành một con cọp màu xanh chỉ dài có 10 thước. Đồng thời, tất cả những hạt trắng còn lại của cả lưu ly thế giới đều điên cuồng tụ lại, cũng hình thành một con cọp màu trắng thật lớn. Con cọp này có thân thể dài tới hơn 10 vạn thước, quả là kinh người. Nhưng nó cũng bắt đầu thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại, màu sắc hắn cũng biến đổi. Cuối cùng con cọp màu trắng kinh khủng nhất biến thành một chỉ có tiểu hổ màu đen dài có một thước. Trong mắt hát sắc tiểu hổ lẽ ra quang mang trí tuệ, nhìn Lý Dương, ngạo nghệ lánh không nói. Ta mình sắc nói cho ngươi, đây là lưu ly thế giới, chỉ cần tới được nguy hoa, trên mặt của đóa hoa, ngươi sẽ có thể quay trở về. Đồng thời, ngươi cũng có thể tìm được một phần thiên địa chân bảo. Dâu mép tiểu hổ hát sắc này khẽ rung rinh, nói. Bất quả sứ mạng của chúng ta là ngăn chặn bất kỳ ai muốn tiến vào nhụy hoa, chỉ có giết chết cả ba huyền băng hổ chúng ta, thì chúng ta mới có thể không ngăn trở các ngươi. Nếu không ngươi căn bản không thể tiến đến gần nhụy hoa được. Lý Dương cười khổ. Dạ kẹ đứng cạnh cổ động Lý Dương. Sư huynh, huynh giết chúng nó đi, chỉ có ba con cọp thôi mà. Giết chúng rất dễ mà, sư huynh, huynh là cường đại nhất. Lý Dương giờ khóc giờ cười. Từ khi nguyên thần của hắn phát sinh biến dị, thần thức hắn cũng rất biến thái, chẳng những có thể dễ dàng phát hiện thực lực của cao thủ ma đế hậu kỳ, hơn nữa cho dù là trong đại trận cũng có thể sử dụng thần thức. Bây giờ hắn đang sử dụng thần thức dò xét 3 huyền băng hổ này. Con huyền băng hổ màu trắng, công lực chỉ vào khoảng ma vương tiền kỳ, Lý Dương còn có thể miễn cưỡng đối phó. Huyền băng hổ thứ 2 màu xanh, công lực khoảng chừng ma quân tiền kỳ, Lý Dương căn bản không hy vọng gì. Về phần hát sắc tiểu hổ vừa mới nói chuyện với Lý Dương, công lực đã đạt tới ma đế tiền kỳ. Ma đế, còn dám ra tay sao? Căn bản không cần phải thử, Lý Dương ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Sư đệ, ta nghĩ, chúng ta chạy không thoát đâu. Lý Dương căn bản mất hết lòng tin. Hát sắc tiểu hổ nói, chúng ta ở trên các cánh hoa trông chừng ngươi, chỉ có đánh bại cả bà chúng ta, ngươi mới có hy vọng bay vào trong nụy hoa. đương nhiên Ta có thể nói cho ngươi biết, trong nhụy hoa kia có một phần chân bảo tuyệt đối. Bất quá phải nói thật chứ công lực ngươi quá thấp, căn bản không có một chút hy vọng nào đâu. Ngươi yếu như vậy, ta còn không có hứng thú bắt ngươi để làm điểm tâm. Phòng chứng ngay cả tiểu bạch này trông chừng thì ngươi cũng không vượt qua được. Hát sát tiểu hổ có vẻ khinh thường, nói xong, liền mang theo con cọp thứ hai hư không tiêu thất, rồi trong nháy mắt lại xuất hiện trên một cánh hoa của đóa hoa thật lớn. Đúng vậy Trong nháy mắt xuất hiện, liên lạc với việc vừa rồi ba con cọp này do các điểm trắng tụ hợp mà thành, Lý Dương phán đoán ba con cọp này hẳn là người ở tại lưu ly thế giới, nếu không làm sao có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đoá hoa được. Xem ra phải dựa vào tốc độ của Thanh Vân, tranh thủ bay vào nhụy hoa thật nhanh. Trong lòng Lý Dương cũng bất lực. Hừ, mặc kệ ra sao đi nữa thì, trước hết giết con bạch hổ rồi tính tiếp. Lý Dương cưới Thanh Vân, hóa thành một đạo hát mang. Mang theo giả kẻ bay tới trên một cánh hoa. Cánh hoa dài trăm vạn thước, tự nhiên rộng lớn khôn cùng, ba con cọp cùng với Lý Dương bọn người đứng ở trên cánh hoa, căn bản không có ảnh hưởng gì. Đứng trên cánh hoa, Lý Dương có thể thấy nhụy hoa ở trung ương sau cánh hoa. Nhụy hoa không lớn, chỉ dài có mấy trăm thước, nhưng lại phát ra một đạo quang mang màu đỏ cùng với một đạo quang mang màu trắng, lưỡng đạo quang mang quân lấy nhau. Linh khí dày đặc quá. thần thức Lý Dương phát hiện, Trong nhụy hoa có linh khí cực kỳ đậm đặc. Gần chịu chết đi. Con cọp màu trắng dài trăm thước đột nhiên giống to một tiếng, hóa thành một đạo quang mang màu trắng, bay thẳng đến Lý Dương trồn xuống. Sư huynh cố gắng lên, sư huynh tất thắng. Dạ kẹ hò hét ngảy nhót. Lý Dương đứng yên không hề nhúc ních, lạnh lùng nhìn đạo quang mang màu trắng vào tới, đợi con hổ khổng lồ đến rõ gần, Lý Dương đột nhiên động thân. Xuyên vân toa vụ. Cơ hồ trong nháy mắt Lý Dương như một trận gió mát, dễ dàng bay lên phía trên bạch hổ, đồng thời một đạo đao phách màu lam thấm vật vỡ ra. Phá sơn liệt hung. Đi tìm chết. Lý Dương quát lệnh một tiếng. Chốc lát, đao phách rung động không ngừng, rồi xuất hiện từng đạo hoa văn màu trắng. Đao phách trong nháy mắt xé rách ra thịt bạch hổ, trực tiếp quanh nát trái tim của nó. Bị bắn nát trái tim, thi thể khổng lồ của bạch hổ liền bị nổ tung thành từng mảnh, hóa thành vô số điểm trắng. Lại trở về với lưu ly thế giới. Tốt, bất quá tiểu bạch là người yếu nhất, tiểu thanh, ngươi lên đi. Hác sác tiểu hổ lạnh lùng nói. Phía sau hắn một huyền băng hổ màu xanh dài mới thước trồng ra, hóa thành một tiêu chốc màu xanh, bán tới bên người Lý Dương. Ngươi, tự sát đi. Huyền băng hổ màu xanh ngạo nghẽ nói với Lý Dương. Tập 8, phiêu tuyết. chương 298, phá trận. Huyền băng hổ màu xanh căn bản không coi Lý Dương vào đâu, hắn có thể thấy rõ ràng công lực của Lý Dương, kể cả công kích của đao phách rất ghê gớm nhưng cũng không có khả năng phá phòng ngự của hắn. Do đó hắn đoán rằng người tuổi trẻ trước mắt hoàn toàn không có gì uy hiếp. Đồng tử Lý Dương hơi co lại, năng lượng toàn thân vận lên quần cuộn, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Tiểu sư huynh ta tự sát, ngươi nằm mơ. Sao không tự nhìn ngươi đi, không phải chỉ là một con cọp sao? Theo ta nghĩ chỉ một cước là có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ở đó mà kiêu ngạo, hừ. Dạ kẹ nghe huyền băng hổ màu xanh kiêu ngạo như thế, không khỏi tức giận chửi lại. Huyền băng hổ màu xanh lạnh lùng trừng mắt. Hừ. Ánh mắt cường đại đó giống như sối một thùng nước băng vào người, toàn thân băng giá. Cao thủ ma quân tiền kỳ, chỉ cần khí thế đã có thể làm cho dạ kẹ động cũng không dám động. Dạ kẹ rốt cục cũng biết rằng huyền băng hổ màu xanh này quả rất khó treo vào. Hô! Trong khi huyền băng hổ màu xanh trừng mắt với dạ kẹ, Lý Dương lập tức động thân. Như gió, như điện. Xuyên vân toa vụ. Giống như bướm vần hoa, Lý Dương cơ hổ trong nháy mắt đã tới cạnh người huyền băng hổ màu xanh. Quyền đầu như cương chảo lộ ra, bàn tay chụp vào lớp lông của huyền băng hổ màu xanh. Hét lớn một tiếng, đấm mạnh huyền băng hổ màu xanh bay vào cánh hoa lưu ly. Vâng! Huyền băng hổ màu xanh ứng phó không kịp. Trong lúc bị giả kẻ dám trêu và huy nghiêm của hắn, Lý Dương đã nhân cơ hội ra tay luôn. Cái làm huyền băng hổ màu xanh khiếp sợ là tốc độ Lý Dương quá nhanh. Một lực rất mạnh dáng vào cánh hoa. Còn cánh hoa lưu cũng không chịu được một kích mạnh đến như vậy. ca sát. Giữa cánh hoa lưu bị đánh thủng một lỗ, huyền băng hổ màu xanh không kìm hãm được rơi tòng xuống. Thử. Trong mắt Lý Dương hiện lên ánh hàn quang. Thừa dịp hắn lấy luôn mạng của nó. Đâu thể lãng phí thời cơ tốt như vậy được. Lý Dương căn bản không để cho huyền băng hổ màu xanh lấy hơi. Hưu Lý Dương giống như một mũi tên bắn thẳng xuống phía dưới, xuyên qua cái lô vừa mới trổ ra, giao giết đuổi theo huyền băng hổ màu xanh. Đồng thời ở giữa không trùng, đùi phải Lý Dương vung lên, vận dụng đến mức tối đa lực công kích của thượng phẩm ma khí chiến thần hóa. Đoạn xuyên phân hải Tiên thối 3. Một kích đạp mạnh vào thân thể huyền băng hổ màu xanh. Huyền băng hổ màu xanh đang rơi chậm lại nhất thời đột nhiên tăng tốc. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Hai đấm của Lý Dương hóa thành hư ảnh, điên cuồng đánh vào huyền băng hổ màu xanh, căn bản không để cho huyền băng hổ màu xanh có chút cơ hội phản kháng. Bột phát tất cả lực lượng, Lý Dương liên tục công kích huyền băng hổ màu xanh. Theo những tiếng ầm ầm chắt chúa, cả Lưu Lý Sơn bị đánh thủng ra một cái động cầu Cứ thế tiếp tục. Lý Dương căn bản không ngừng. Tất cả mọi loại công kích đều được sử dụng. Ma thần lục tuyệt cũng vận dụng đến cực hạn Công kích cực nhu của đoạn xuyên phân hải. Công kích cực dương của phá sơn liệt hồng. Hai chân khi thì như roi dài. Khi thì như bố tạ. Công kích điên cuồng. Hết lần này tới lần khác. Huyền băng hổ màu xanh muốn giảm tốc độ mà không được. Tốc độ đạt đến cực hạn Cũng là một loại công kích. Vâng. Rốt cục. Huyền băng hổ màu xanh rơi đột xuống mặt đất liu ly, không biết vì sao, mặt đất liu ly thập phần cưng rán, với tốc độ rơi nhanh như vậy của huyền băng hổ màu xanh mà ngã xuống mặt đất, vậy mà không hề có đến một vết nước, quả là làm người ta kinh dị. Hô! Lý Dương thở hồn hẹn, vừa rồi từ trên cao trăm vạn thước hắn điên cùng công kích, hoàn toàn tới cực hạn của mình, vô luận là ma nguyên lực, thậm chí cả đào mang cũng được thi triển hết trên hai chân. Thông qua chiến thần ngóa tăng thêm mấy phần, rồi dựa vào ma thần lục tuyệt, tuyệt đối là công kích cường đại nhất của Lý Dương. Người điên rồi à Thanh âm huyền băng hổ màu xanh văng lên. Huyền băng hổ màu xanh bị đánh như vậy, lúc này đã từ từ đứng lên, tựa hồ không hề có một vết thương nào, nhìn Lý Dương cười nhạo. Ta vốn là một bộ phận của lưu ly thế giới, ở trong lưu ly thế giới ta là bất tử. Nhưng, chỉ cần ngươi đánh nát trái tim ta, cũng tính cho ngươi thành công. Huyền băng hổ màu xanh ngạo nghệ nói, nhớ tới vừa rồi bị Lý Dương điên cuồng công kích, huyền băng hổ màu xanh hơi nổi giận. Ừ, ngươi tưởng rằng có thể công kích ta như vậy sao? Ta có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ đâu trong lưu ly thế giới, ngay từ đầu ta đã có thể tránh được ngươi. Bất quá, chủ nhân có lệnh, chúng ta phải dựa vào tập tính bình thường của động vật mà công kích, phòng ngự thậm chí cả việc tranh nẽ, cho nên mới để cho ngươi công kích một chút. đáng tiếc Lực công kích của ngươi quá thấp, ngay cả phòng ngự của ta cũng không thể phá vỡ. Huyền băng hổ màu xanh từ từ nhắm hai mắt lắt đầu, có vẻ rất khinh thường Lý Dương. Thật vậy chăng? Lý Dương nhân lúc huyền băng hổ màu xanh nhắm mắt trong chốc lát, thân hình tựa hổ như rung động rất chậm, nhưng lại tới ngay trước mặt huyền băng hổ màu xanh, một đạo lánh mang màu lam thấm đột nhiên loại lên. Phá sơn liệt hung. Ánh mắt Lý Dương như điện, đao phách màu lam thấm bắn thẳng vào mắt huyền băng hổ màu xanh Mắt vĩnh viễn là nơi khó tu luyện nhất trên thân thể. Thương 3. Đao phách cắm thẳng vào mắt hắn, nhưng lại chỉ bắn ra những tia lửa mà thôi. Huyền băng hổ màu xanh đang nhắm mắt, chỉ cần phòng ngự của da mắt đã có thể dễ dàng hóa giải toàn bộ cú đánh kinh người của Lý Dương rồi. Trên lệnh quá lớn, Lý Dương chỉ là ma tướng hậu kỳ, cho dù tâm thần cao tới đâu, cho dù vũ khí tốt cách mấy, cho dù có ma thần lục tuyệt, cho dù có thể dùng đao phách công kích cũng vẫn không thể phá được phòng ngự của đối phương. Trên lệnh quá lớn. Xem ta công kích đây. Huyền băng hổ màu xanh hừ lạnh, hổ trào vung lên, nhất thời đạo đạo kình phong vô cùng sắc bén, hổ trào còn chưa chạm vào người Lý Dương. Lý Dương đã biết một khi mình bị hổ trào chụp vào, toàn bộ phòng ngự của mình căn bản sẽ bị xé nát như tương. Thân thể Lý Dương giống như một cơn gió, bay vòng quanh huyền băng hổ màu xanh. Hống đổ ra hỏa ghê tởm, Đừng có chạy trốn như vậy chứ. Huyền băng hổ màu xanh vô cùng giận dữ. Lý Dương thân hình mở ảo xuất hiện sau lưng huyền băng hổ màu xanh. Cơ tay nắm được cái đuôi của huyền băng hổ màu xanh, cứ thế mua lên, đem huyền băng hổ màu xanh quay vòng vòng như quạt điện. Hô hô! Huyền băng hổ màu xanh đã xoay tròn thành một cánh quạt thật lớn. 3. Trong mắt huyền băng hổ màu xanh hiện lên chút tâm hiểm. Cái đuôi hắn trong nháy mắt đã biến thành mềm sẹo. Thoáng cái đã quấn lấy Lý Dương rồi trói chặt cả thân thể hắn. a Cái đôi cọ thần chứa lực lượng cường đại làm cho Lý Dương không thể động đậy. Điều làm Lý Dương khiếp sợ nhất là muốn động cũng không thể động. Tiểu thanh, tốc chiến tốc thắng. Hác sác tiểu hổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lạnh lùng nhìn huyền băng hổ màu xanh và Lý Dương. Huyền băng hổ màu xanh khi đối diện với hác sác tiểu hổ đến thở cũng không dám thở mạnh, vội vàng y lề mệnh. Hống đi tìm chết. Huyền băng hổ màu xanh dùng năng lượng cấp bậc ma quân như tạc đạn. Quanh tạc cả cơ thể Lý Dương. Năng lượng cường đại công kích mọi bộ vị của Lý Dương. Lý Dương trong nháy mắt quyết định bỏ qua thân thể, dùng âm dương đao phách trốn thoát. Nhưng, bất hảo, Lý Dương khiếp sợ phát hiện ra năng lượng bản thân của con cọp cấp bậc ma quân thật sự quá kinh khủng. Đã hoàn toàn trói buộc cả âm dương đao phách của mình. Âm dương đao phách của mình cũng không thể dục dịch gì. Một ma quân tiền kỳ Một ma tướng hậu kỳ. Chỉ năng lượng thôi cũng có thể hoàn toàn trói buộc Lý Dương, trên lệch quá lớn. Chết đi. Móng đuốt của huyền băng hổ màu xanh như một lưỡi kiếm sáng loáng, dễ dàng xé rách bụng Lý Dương, trực tiếp chém về phía âm dương đao phách của Lý Dương. Huyền băng hổ màu xanh có cảm giác rằng nơi lợi hại nhất của loài người trước mắt mình chính là đao phách. Thự nhiên muốn tiêu diệt đao phách rồi tính tiếp. Hổ trào chốc lát sắp công tới âm dương đao phách. Một đạo hát sắc thiểm điện đột nhiên loay lên. Hống. Huyền băng hổ màu xanh còn chưa có phản ứng gì đã hóa thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn hóa thành hư vô. Còn hát sắc tiểu hổ đang xem cuộc chiến bên cạnh cũng trận tròn mắt, rồi cũng hóa thành từng mảnh nhỏ. Ken. Nghe như tiếng gương vỡ vụt, cả lưu ly thế giới vỡ tan cảnh. Thánh điện phệ tâm trùng tộc. Vẻ mặt thánh chủ lưu ly vốn đang hí hưởng đột nhiên trở nên bí xị Phúc. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thảm rồi, thảm rồi, đùa quá chân rồi. Sắc mặt lưu ly bông xanh lẻ, nàng lần này thật là thảm. Lưu ly thế giới vốn là pháp bảo của nàng. Năm đó nàng thôn vệ một trong các thần khí của tiên giới tam thanh nguyên thủy thiên tôn lưu ly bình, nhờ đó mới thần thông đặc biệt. Thần thông đó là không chê không gian, thậm chí nàng còn có thể chế tạo ra một lưu ly thế giới, năng lực đó lấy từ năng lượng của lưu ly bình lúc trước. Lý Dương lần này bị truyền nhập vào Lưu Ly thế giới, Thánh chủ Lưu Ly chỉ tính treo đùa Lý Dương một chút, nàng vốn chỉ định dọa cho Lý Dương sợ một chút thôi, nếu Lý Dương sắp chết, nàng sẽ tự động thả Lý Dương ra, dù sao nàng cũng không thể giết Lý Dương. Lý Dương có quan hệ đặc biệt với C View đại tôn mà. Nhưng vừa rồi, ba con cọp đều hình thành từ năng lượng của Lưu Ly thế giới, gắn liền một thể với Lưu Ly thế giới. Vừa rồi khi Huyền Băng hổ màu xanh công kích đã phát ra một năng lượng kinh khủng để công kích. Thánh chủ Lưu Ly căn bản không thèm giúp đỡ gì, vì ba con cọp đó là một thể với Lưu Ly. Không ngờ huyền băng hổ màu xanh hóa thành hư vô, hát sắc tiểu hổ cũng tự nhiên tiêu đời Lưu Ly thế giới cũng trong nháy mắt băng hoại luôn. Lưu Ly thế giới băng hoại, điều này nghĩa là sao? Mặc dù Lưu Ly thế giới không lợi hại bằng Lưu Ly bình trước đây, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, cũng tiếp cận đến thực lực của thần khí rồi. Năng lượng gì thế? Đó là năng lượng gì nhỉ? Lưu ly nghĩ đến năng lượng kinh khủng lúc nãy mà dùng mình. Ngay cả lưu ly thế giới cũng bị phá mà không hề có sự kháng cự nào. Nàng thập phần khẳng định, nếu cổ năng lượng kia mà công kích nàng, mặc dù nàng là ma đế hậu kỳ, cũng chẳng có lấy một chút lực phản kháng. Quá kinh khủng. Quả thực là loại năng lượng hủy diệt, căn bản không cần biết là cái gì, cứ gặp phải cổ năng lượng kia thì chỉ có một kết quả, bị hủy diệt. Mọi vật trên đời, chỉ có hủy diệt Hô hô. Thở phù ra một hơi, sắc mặt Lưu Ly khôi phục lại như thường. Mặc dù Lưu Ly thế giới bị phá, không biết mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, nhưng Lưu Ly cũng không thèm để ý dù sao nàng thân là phệ tâm trùng bộ tộc, công kích cường đại nhất là thôn phệ. Lúc trước ngay cả Lưu Ly bình cũng có thể thôn phệ, có thể tưởng tượng được thực lực của Lưu Ly. Đột nhiên, trên mặt Lưu Ly có nụ cười tươi như hoa đảo. Xem ra Lý Dương có bí mật khó lường à, năng lượng đó ngay cả ta cũng có thể hủy diện, chẳng lẽ hắn là vị đại tôn nào đó xuống du ngoạn? Hoặc có thể nói hắn là hồng quân đạo nhân trong truyền thuyết đang du lịch Trần thế? Không đúng, ngay từ đầu hắn rất miễn cưỡng mới có thể đối phó với huyền băng hổ màu xanh, nói không chừng hắn bây giờ vẫn còn không biết mình kinh khủng như thế nào, cũng không biết vận dụng cổ năng lượng kia. Lưu Ly thầm phán đoán. Lý Dương này còn chưa thể chính thức nắm được cổ năng lượng kia, bây giờ trợ giúp hắn, hiệu quả tự nhiên tốt hơn sau này nhiều. Gieo hạt trong tuyết có hiệu quả hơn nhiều so với trăm cây bón hoa. Cha Lưu Ly vui trở lại. Nghĩ vậy, Lưu Ly quyết định, sau này cần phải hảo hảo quan hệ với Lý Dương. Mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần cổ năng lượng kinh khủng kia đã đủ làm cho Lưu Ly phải vỗ ngông ngựa cho Lý Dương rồi. Nên biết rằng Lưu Ly có một đại cửu nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ sau khi nàng thôn phệ Lưu Ly Bình, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kỳ thời khắc nào cũng muốn giết nàng, nhưng nhờ Si Vưu bảo hộ nên không có cơ hội mà thôi. Nếu bây giờ tạo quan hệ với Lý Dương cho tốt, có thêm một cao thủ cấp bậc đại tôn bảo vệ mình, thì Lưu Ly tự nhiên càng thêm an toàn. Nếu Lý Dương không phải là cao thủ cấp bậc đại tôn, mà là Hồng Quân đạo nhân, thì quả là Lưu Ly có thể có một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Bạch Tâm, Hắc Kiếm nghe lệnh. Lưu Ly đột nhiên hạ lệnh Bạch y gì hải mỹ nữ che mặt và mỹ nữ hắc y gì che mặt bên cạnh Lưu Ly lập tức quy xuống. Từ hôm nay trở đi, một khi Bích Lan Sơn có nguy cơ gì, các ngươi phải hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, nếu Lý Dương có nguy cơ gì, không cần các ngươi ra tay, ta sẽ tự mình ra tay. Lưu Ly lánh thanh hạ lệnh Nếu Lý Dương có khó khăn gì, nàng Lưu Ly sẽ tự mình ra tay. Đây là biện pháp rất tốt để tạo quan hệ tốt với Lý Dương. Được rồi. Chỉ khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm, ít nhất cũng phải để cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm cái đã, rồi mới được ra tay. Không cần giải quyết mọi nguy cơ ngay từ đầu. Lưu Linh nở nụ cười tự tin, nàng biết chỉ có khi đương đầu với nguy hiểm, mình đột nhiên xuất hiện, Lý Dương mới có thể cảm kích. Nếu không nguy hiểm vừa mới xuất hiện mà mình tiêu diệt ngay thì căn bản không có tác dụng gì. Thuộc hạ tuân lệnh. Bạch Tâm và Hắc Kiếm tuân lệnh nói. Thảo nào Lý Dương cảm thấy hào trận đó quá mức lợi hại, so với tiên thiên thái cử gâm Dương còn lợi hại hơn một chút, nguyên lai chính là lưu ly thế giới, sau khi lưu ly thôn phệ lưu ly Bình đã thu được thần thông cho chính mình. Lưu ly thế giới vỡ tàn, Lý Dương cảm thấy hoa mắt, rồi thấy mình lại xuất hiện trong sân cốc. Sư đệ Lý Dương thấy cách đó không xa là giả kẻ. dạ kẻ tỉnh tỉnh mê mê, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Sư minh Dạ Kệ thấy Lý Dương vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên, Dạ kẻ kinh hô: "Hoa, băng lăng hoa, băng lăng hoa nhiều như vậy, nhiều lắm, nhiều lắm." Lý Dương cũng quan sát sơn cốc, quả nhiên, cả một sơn cốc dài đầy băng lăng hoa, băng lăng hoa chí ít 10 vạn đóa. Vô số băng lăng hoa mọc theo một hình tròn, ở trung ương vòng tròn, thấy một đóa hoa trong suốt thật lớn phát ra hảo quang màu phấn hồng. Đóa hoa màu trắng trong suốt, đường kính khoảng chừng 2 thước, Cánh hoa lưu chuyển một vầng hào quang màu phấn hồng, đồng thời cả đóa hoa tản ra hào quang hồng nhạt. Băng Lăng Hoa Hồn có khả năng gia tăng ngàn năm công lực. Băng Lăng Hoa Hồn trong truyền thuyết. Giả Kệ ngơ ngác nhìn Băng Lăng Hoa Hồn đang phát ra quang mang màu phấn hồng, nhớ tới giảng thuật trong một bí kiếp cổ xưa về Băng Lăng Hoa, đột nhiên giả Kệ nhảy dựng lên. Hồng Bạch Quang Hoa, trời ạ, chẳng lẽ mau đại thành vậy sao? Hắn nghĩ tới quyển bí kiếp kia có ghi lại một truyền thuyết Sắc mặt kích động đỏ ứng lên. Sư đệ, người làm sao vậy? Lý Dương nhìn bộ dáng dạ kẻ, có vẻ rất kinh ngạc. Dạ kẻ trừng mắt nhìn băng lăng hoa hồn rồi nói. Mau tới, mau tới đây, nhìn cái băng lăng hoa trùng ương, nhìn băng lăng hoa Trung ương đi. Trời ạ, chẳng lẽ truyền thuyết lại có thực sao? Tập 8, phiêu thuyết. chương 299, sinh huyết linh quả. Ở giữa băng lăng hoa hồn. Ở giữa băng lăng hoa hồn có vật gì thế? Lý Dương vẫn còn rất nghi hoặc. Con dạ kẹ hấp tấp kích động lôi kéo Lý Dương hướng vào Sơn Cốc đến chỗ băng lăng hoa hồn. Huynh đừng hỏi nữa, theo ta đến xem đã. Dạ kẹ không kịp giải thích, cứ lôi kéo Lý Dương nhằm hướng trung ương mà đi. Trong Sơn Cốc có vô số băng lăng hoa, bố trí rất có quy luật, cứ hết vòng tròn này lại đến một vòng khác, vòng lớn ngoài vòng nhỏ trong. Còn băng lăng hoa hồn đường kính hai thước chính là tâm của tất cả các vòng tròn. Lý dương và dạ kẻ chạy tới chạy lui qua những bụi cây băng lăng hoa rậm rạp, rốt cục đi tới bên băng lăng hoa hồn. Băng lăng hoa hồn, sau cánh, trên mỗi một cánh thượng đang lưu chuyển những vầng sáng màu đỏ trắng, cả băng lăng hoa hồn phát ra những luồng ánh sáng đỏ trắng giao tạp nhau. Hô! Lý dương hít sâu một hơi, một luồng linh khí tràn vào trong cơ thể. Hán khiếp sợ phát hiện rằng linh khí nơi này có đậm đặc kinh người, dày đặc gấp 10 lần so với ma giới ở ngoài, càng đến gần băng lăng hoa hồn, mật độ linh khí càng lớn, Hiển nhiên linh khí này đều do băng lăng hoa hồn phát ra. Thật rồi, chơi ạ, quả nhiên là thật rồi, thật có xích huyết linh quả, âm cực sinh dương, băng tuyết thế giới đã sinh ra băng lăng hoa, rất nhiều băng lăng hoa sinh ra băng lăng hoa hồn. Băng lăng hoa hồn lạnh như băng, song đạt đến cực hạ. Lại có thể sinh ra xích huyết linh quả có thuộc tính cực dương. Dạ kẽ nhìn kia trung ương của băng lăng hoa thì Thảo nói. Trung ương băng lăng hoa hồn có một linh quả phát ra những hào quang đỏ như máu. xích huyết linh quả, màu đỏ, đỏ như lấy máu vẽ lên. Từng đạo hào quang màu đỏ từ trên xích huyết linh quả phát ra. Những tia hào quang màu đỏ lại từ xích huyết linh quả lưu chuyển đến các cánh của băng lăng hoa hồn. Trên thân băng lăng hoa hồn có những luồng sáng màu trắng. Khi kết hợp với hào quang màu đỏ của xích huyết linh quả, liền biến thành những tia sáng đỏ trắng mà Lý Dương và dạ kẻ thấy ở phía xa. Sư đệ, ngươi nói đây là cái gì? Xích huyết linh quả? Xích huyết linh quả là cái gì? Lý Dương đối với bảo vật này căn bản một khiếu cũng không thông. Dạ kẻ đang khiếp sợ từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nghe xong câu hỏi của Lý Dương, vẫn rất kích động nói. Sư minh, ngươi không biết. Băng lăng hoa chính là sản vật của thiên địa, căn bản không thể trồng được. Nơi này nhiều băng lăng hoa như vậy đúng là được hình thành ở phiêu tuyết sơn vô số năm qua. Đám băng lăng hoa này tự nhiên cũng có vua của chúng đó là băng lăng hoa hồn. Vua! Lý Dương khe nhớ mày! Dạ kẹ gật đầu giải thích nói. Đúng vậy, băng lăng hoa hồn này ẩn chứa linh lực rất mạnh, đã được ghi lại trong sách vở. Ta từng tìm được một quyển sách giảng thuật về thiên tài địa bảo. Trong đó có nói về băng lăng hoa, là một loại cây có thể gia tăng ngàn năm công lực. Gia tăng ngàn năm công lực. Lý Dương nhất thời nhãn tình sáng lên, gia tăng ngàn năm công lực. Quả là khó lượng. Ngàn năm này là nói về thường nhân thôi, nhưng cũng đủ để cho Lý Dương có thể đạt tới ma xoái trung kỳ rồi. Đúng vậy, gia tăng ngàn năm công lực, từ ma xoái tiền kỳ đến ma vương cảnh giới, thường nhân phải tu luyện 10.000 năm. Cũng là 10.000 năm công lực. Trước mắt nếu có băng lăng hoa hồn ít nhất có thể gia tăng 10.000 năm công lực. Dạ kệ nói. Lý Dương trong lòng máy động, nhưng cũng hỏi lại. Ngươi không phải nói băng lăng hoa hồn ra tăng ngàn năm công lực sao? Làm sao cây băng lăng hoa hồn này lại có thể gia tăng 10.000 năm công lực được? Dạ kệ cười nói. Sư Minh. Ngươi phải biết rằng, băng lăng hoa hồn cũng phân phẩm cấp. Chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Ta nói là băng lăng hoa hồn gia tăng ngàn năm công lực chỉ là hạ phẩm mà thôi. Còn băng lăng hoa hồn trước mắt hắn là Vương phẩm, siêu việt thượng phẩm. Vương phẩm, Lý Dương cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch. Có thể gia tăng 10.000 năm công lực, không phải nói, mình có thể trước mắt đã đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Đúng, vương phẩm băng lăng hoa hồn có một đặc thủ, đó là có vầng sáng đỏ trắng. Việc phát ra quang mang đỏ trắng, Vì nó sinh ra xích huyết linh quả. Dạ kệ thở dài một hơi. Hiển nhiên, hắn cũng chìm trong kích động. Lý Dương trong lòng vừa động. Xem ra, tựa hồ xích huyết linh quả cũng là khó lường Xích huyết linh quả có gì đặc thủ? Lý Dương truy vấn. Dạ kệ giải thích. Xích huyết linh quả, chính là vương phẩm băng lăng hoa hồn âm cực xanh dương mới sinh ra, an vào cũng có thể gia tăng 10.000 năm công lực. Ăn băng lăng hoa là có thể đạt tới Ma Vương tiền kỳ rồi, nếu ăn xích huyết linh quả, công lực một lần nữa đại tăng, khoảng chừng tiếp cận Ma Vương trung kỳ. Phải biết rằng tu luyện càng về sau càng khó, Ma Vương tiền kỳ đến Ma Vương trung kỳ cần có năng lượng rất lớn. So với một người thường tu luyện đến Ma Vương cảnh giới còn lớn hơn nhiều. Do đó cao thủ Ma Vương bình thường đều phải tu luyện hơn 10.000 năm. Bây giờ có thể ăn trưa. Một khi ta ăn băng lang hoa hồn này, Ta không phải có thể rất nhanh đạt tới Ma Vương cảnh giới rồi sao? Lý Dương quay về dạ kệ dò hỏi, hắn hơi có vẻ sốt ruột lắm rồi. An Băng Lăng Hoa hồn song, hắn sẽ đạt tới cảnh giới Ma Vương, đến lúc đó có thể tìm kiếm Tuyết rồi. Tam đại nan đề trong việc tìm kiếm Cương Tuyết, nan đề thứ nhất tựa hồ sắp được giải quyết rồi. Thân thể bị hủy trong hàn đàm, thiếu chút nữa tiêu tùng cái mạng nhỏ trong lưu ly thế giới, xem ra cũng là đáng giá. Không được, nếu trực tiếp ăn Đó là lãng phí. Dạ kẹ lúc này nộ thanh la lớn. Lý Dương ngạc nhiên. Không thể trực tiếp ăn, vậy phải làm như thế nào? Lý Dương chỉ có thể hỏi chuyên gia dạ kẹ. Dạ kẹ lắc đầu chán nản nói. Phàm là thiên tài địa bảo, luôn luôn có thiên địa linh lực, nếu đơn giản đan vào, công hiệu lãng phí hơn phân nửa. Tỷ như hạnh linh thất sắc hoa, nếu ăn vào, hiệu quả cũng chỉ tương đương khoảng chừng một hạnh linh đan, nhưng một khi luyện chế sẽ biến thành bảy viên hạnh linh đan. Chỉ có trải qua phương pháp luyện đan cực kỳ cao minh, cùng với luyện chế trong lò thượng phẩm, mới có thể đem linh lực của thiên địa kỳ chân hoàn toàn bảo tồn. Lý Dương giật mình. Đúng, lúc trước hạnh linh tắt sắc hoa cũng phải làm như thế. Nếu ăn bảo, chỉ hấp thu 2 phần 10 dược hiệu mà thôi. Chỉ có sau khi luyện chế xong, mới có thể không lãng phí thiên địa linh lực gần chứa trong đó. Nếu trải qua luyện chế, Phải sử dụng kết hợp cánh hoa băng lăng hoa hồn có thuộc tính cực âm với sích huyết linh quả có thuộc tính cực dương, mới có thể luyện chế ra một viên huyết lăng đan trong truyền thuyết. Một viên huyết lăng đan có thể gia tăng trăm ngàn năm công lực, nếu xét về cảnh giới có thể một người đạt tới cảnh giới ma quân. Dạ kẻ tự tin nói, huyết lăng đan, gia tăng trăm ngàn năm công lực, đạt tới ma quân cảnh giới. Lý Dương cảm thấy tim đập thình thịnh. Niềm vui sướng cực độ thậm chí làm cho Lý Dương cảm thấy đầu hóc quay cuồng. Ba nan đề trong con đường tìm kiếm tuyết, nan đề thứ hai là vượt qua Bắc Minh Hải. Để vượt qua Bắc Minh Hải, chỉ có đạt tới cảnh giới ma quân, mới có thể vượt qua được. Còn không đạt đến cảnh giới ma quân, ngay cả một chút hy vọng vượt qua cũng không có. Huyết lang đan Một viên huyết lang đan, có thể giải quyết cho mình hai đại nan đề. Sư đệ, ngươi có thể luyện chế huyết lang đan này không? Lý Dương khẩn cấp hỏi. Dạ kẻ tự tin nói. Phương pháp luyện chế huyết lăng đàn cũng không khó. Bất quá. Dạ kẻ tự hồ khó khăn gì đó. Bất quá cái gì. Có vấn đề gì mau nói ra. Ta nhất định tìm ra phương pháp giúp người giải quyết. Lý Dương vội vàng nói. Đối với Lý Dương lúc này mà nói thì việc luyện chế huyết lăng đan là chuyện trọng yếu nhất. Mặc kệ có chủ huyền gì cũng phải luyện chế cho được. Bất quá. Lò lù đan ở Bích Lan Sơn của chúng ta không đủ cấp bậc, luyện chế huyết lang đan là loại linh đan cao nhất. Ít nhất phải có lò cấp bậc mà khí mới được. Lò bình thường tuyệt đối không thể luyện chế. Linh khí cường đại sẽ làm lò luyện vỡ tung. Dạ kẻ chớp chấp mắt nhìn Lý Dương. Đối với một người si mê luyện đan, lò tốt cùng với tài liệu quý là điều mong mỏi nhất. Lò luyện đan cấp bậc ma khí. Lý Dương khẽ như mi, ma khí cũng có nhiều loại. Đao kiếm công kích dễ tìm nhất, chiến giáp phòng ngự hơi khó tìm một chút. Ma khí có tính chất tồn trữ càng khó hơn. Còn cực kỳ hiếm thấy, tỉ như lò đan cùng với các đồ vật kỳ lạ cổ quái khác, thì càng khó có thể luyện chế. Lò đan cũng không phải tùy tiện lấy đại một cái lò nào đó là được, kết cấu bên trong cũng cực kỳ trọng yếu. Một khi sắp xếp sai lầm một chút, hoặc luyện chế hơi yếu tay thì trong khi luyện đan, chân hỏa không cùng, lò đan này coi như tiêu tan. được Ta nhất định phải tìm một lò đan cấp bậc ma khí cho chú. Lý Dương nghĩ tới hạng vũ, hạng vũ ở ma giới rất được tôn trọng, đến lúc đó có thể cầu hạng vũ. Nếu không được, có thể nhờ hạng vũ xin Sivu Đại Tôn hỗ trợ. Sivu Đại Tôn mà ra tay, có thể rất dễ dàng tìm ra một lò luyện đàn cấp bậc ma khí. hắc Sư Minh, chỉ cần huynh đưa cho ta lò đàn cấp bậc ma khí, ta sẽ luyện chế huyết lăng đàn cho huynh. Dạ kẻ vỗ ngực cam đoan. Hán mơ cũng nghĩ về một lò đan cấp bậc ma khí, nhưng người luyện đan ở ma giới lại rất ít. Phải biết rằng, chỉ có người luyện đan mới cần lò luyện đan, cả ma giới không có bao nhiêu người luyện đan, nên rất khó nói có lò luyện đan tốt hay không. Chúng ta đây bây giờ cứ hái băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả trước. Lý Dương nói rồi liền đọc thủ. Dương tay. Dạ kẹ gào lớn một tiếng. Lý Dương nghe thấy tiếng hét lập tức hưởng lại. Đối với thiên điệu kỳ chân thì mình là người ngoài, nói không chừng sôi hỏng bỏng không, cứ nghe giả kẻ là tốt nhất. dạ kệ trừng mắt nhìn Lý Dương. Sư Minh, băng lăng hoa hồn này tùy thời có thể thu hoạch, nhưng xích viết linh quả thì khác. Nó đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thành thủ, một khi thu hoạch, sẽ không có dược lực gì đâu. Đây là thiên tài địa bảo, thời gian thu hoạch căn bản phải đúng ngày đúng giờ. Lý Dương thở phào một hơi, nhớ tới hạnh linh thất sắc hoa. Hạnh linh thất sắc hoa cũng phải 10.000 năm mới có thể thu hoạch, chậm một ngày không được, sớm một ngày cũng không được. Nghĩ đến đây, xem ra xích viết linh quả cũng giống như vậy. Vậy khi nào thì mới có thể thu hoạch? Thiên này tài địa bảo sống một thời gian rất dài, chẳng lẽ chúng ta cứ một mạch chờ mãi? Lý Dương hơi lo lắng, ai biết còn phải chờ bao lâu nữa, nếu là trăm năm, ngàn năm, thậm chí còn hơn ngàn năm mới có thể thu hoạch, vậy thì còn gì đáng mừng nữa? Dạ kẹ lắc đầu cười nói, đừng lo lắng, ta thấy xích huyết linh quả đã sang bóng, hơn nữa chúng đã phát ra hồng bạch quan mang, đương nhiên trong vòng một tháng có thể đã chín. Về phấn rốt cuộc là vào ngày cụ thể nào, ta cũng không cách nào xác định được, một ngày sau là đại thành, mà nói không chừng một tháng sau mới đại thành, chúng ta chỉ có thể chờ ở đây. Lý Dương vừa nghe xong, trong một tháng, trong lòng thầm thở phào. Chúng ta dựa vào cái gì để phán đoán nó sắp đại thành. Lý Dương quay về dạ cái hỏi. Dạ kể nói, phàm thiên tài địa bảo cao nhất, tỉ như Hạnh Linh Thất Sắc Hoa, hoặc trước mắt là Băng lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả, một khi hoàn toàn đại thành, đều có những triệu chứng lạ thường trong thiên địa xuất hiện. Theo sách ghi lại, Xích Huyết Linh Quả thành, trời sẽ giáng xuống Băng Long Hỏa Phong, vận vũ trên bầu trời một ngày, một ngày sau, linh khí của Băng Long Hỏa Phong sẽ dung nhập vào Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả. Một khi hoàn toàn dung nhập, đó là lúc đại thành, đến lúc đó mới có thể thu hoạch được. Triệu chứng lạ của thiên địa. Băng Long Hòa Phong. Không phải nói, triệu chứng lạ của thiên địa xuất hiện, sẽ có thiên địa chân bảo xuất thế, tin tức này chẳng phải cho toàn thế giới biết sao. Đến lúc đó mình còn lấy được cái gì, một khi cao thủ tới đây, mình phải làm sao bây giờ? Không đúng, Lý Lý tìm kiếm băng lăng hoa, phái người tìm kiếm hết cả phiêu tuyết sơn mà cũng không tìm được. Nơi này nhiều băng lăng hoa như thế, vì sao lì lì không phát hiện? Lý Dương đột nhiên phát hiện vấn đề này, lúc này thần thức nhanh chóng lan ra. Quả nhiên, nơi này chính là một sơn cốc trong phiêu huyết sơn. Lý Dương ngửa đầu nhìn thoang qua, có thể thấy được bầu trời sơn cốc phía trên. Chỉ cần có người bay qua phía trên nhất định có thể phát hiện phía dưới này, tại sao lì lì không tìm được nhỉ? Dùng thân thức cẩn thận quan sát, Lý Dương rốt cục phát hiện một bí mật của sơn cốc này. Một ảo thuật cấm chế, hơn nữa một cấm chế cực kỳ cao minh. Lý Dương vừa cảm thụ được năng lượng ẩn chứa bố trí trong cấm chế mà không khỏi chấn động. Đó là một cỗ ma nguyên lực rất tinh thuần, ít nhất phải là cao thủ cấp bậc ma đế. Nói cách khác, Sơn cốc này đã có chủ rồi. Hơn nữa là một cao thủ cấp bậc ma đế bố trí. Ma đế. Cả ma giới cũng không có bao nhiêu ma đế. Phiêu tuyết Sơn Mạch cũng chỉ có một thánh chủ lưu ly là ma đế thôi. Chẳng lẽ là Lưu Ly bố trí? cha đối với ma đế mà nói, một huyết lăng đàn cũng không đáng quan tâm. Hơn nữa ta vừa phá đại ảo trận kia, phòng trừng cũng có tư cách tìm được bảo bối này. Lý Dương trong lòng tự an ủi. Mình phá hảo trận, theo như lời huyền băng hổ, phá xong là có thể tìm được một phần thiên tài địa bảo, hẳn là nói về cái này rồi. Ma đế Lưu Ly, lần trước đã quậy ta như vậy, bất quá cũng không giết ta. Nàng chắc không có ấn tượng xấu đối với ta. Mặc kệ, bảo bối này ta nhất định phải lấy cho được. Có nó, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải tìm được huyết lang đan. Trong lòng Lý Dương quyết định, mặc kệ như thế nào, cũng phải tìm được bảo bối này. Sư Minh, nghĩ gì mà nghẹt ra thế? Chúng ta ở đây cũng không có việc gì, hay là an tâm tu luyện, nơi này linh khí sung túc, còn nhiều hơn bên ngoài thập bội chuyên tâm tu luyện thôi. Dạ kẹ khoanh chân ngồi, quay về Lý Dương nói. Lý Dương cười, cũng gật đầu, đao phách của mình cũng đã đến màu làm thâm rồi, phải 10 ngày nửa tháng là có thể đột phá, nơi này linh khí sung túc, cao hơn bên ngoài gấp hơn 10 lần, phòng trừng 1-2 ngày là có thể đột phá. Nghĩ vậy, Lý Dương cũng khoanh chân ngồi xuống, an tâm tu luyện. Bây giờ, chỉ chờ đến ngày xích huyết linh quả đại thành. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 300 thế, trong sân gốc, tràn ngập những đóa hoa băng lăng trong suốt, ở vị trí trung tâm, băng lăng hoa hồn phát ra quang mang trắng hồng, đạo đạo bạch sắc linh khí lan tỏa khắp gốc, Lý Dương và dạ kẻ hai người ngồi bên cạnh băng lăng hoa hồn, bạch sắc linh khí vờn quanh thân thể hai người, khoanh chân tính tọa tu luyện. Một ngày sau, Lý Dương vẫn với trạng thái an tưởng, đột nhiên trên người một cố khí thế bạo phát, mặt đỏ dần lên. Thậm chí đao mang cũng bắt đầu xuất ra bao bọc bên ngoài thân thể. Trong khi đó bên trong đan điển đang cùm loạn. Suy suy. Đao mang bên trong chu thiên kiển khôn viên cầu không ngừng lóe lên. Từng đạo điện từ hỏa hoa bộ dáng như ngọn lửa chợt lóe lên rồi biến mất. Trong khi đó, áp lực bên trong chu thiên kiển khôn viên cầu bắt đầu tăng lên. Hiển nhiên năng lượng của làm sắc gâm dương đao phách đã đạt tới cực hạn. Chỉ có tiến hoa mới có thể thỏa mãn nu cầu về năng lượng. Thất diệu tinh cực. Lý Dương mặt mày biến sắc, lập tức vận chuyển thất diệu tinh cực, đầu tiên khống chế biến hóa từ bảy khỏa tinh cực, bảy khỏa lam sắc tinh cực dễ dàng tích tụ năng lượng, từ từ biến hóa, trong chốc lát chuyển sang màu tím. Âm Dương đau phách. Bảy khỏa tinh cực cấp tốc vận chuyển dựa theo quỹ đạo hôn độn của Như Phong Tự Bế, tựa hồ bởi vì Lý Dương đối với Như Phong Tự Bế có nhiều lĩnh nội nhất. Áp lực sinh ra từ Chu Thiên Kiền khôn viên cầu ngày càng lớn. Hưu Âm dương đao phách điên cuồng xoay tròn, cùng với đao mang hỗ trợ giao thoa lẫn nhau. Khi tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn hình thành một tiểu hấp động. Đông nhiên, bảy khỏa tinh cực phát ra bảy đạo năng lượng cực kỳ tinh tuy quán nhập vào trong đó. Hô! Trong ngay mắt, khi nguồn năng lượng bị tiểu hấp động hấp thu, tốc độ xoay tròn của âm dương đao phách đông nhiên lại tăng lên, hình thành một đạo quang mang toàn chuyện. Một lúc sau, âm dương đao phách từ từ chậm rãi xoay tròn chậm lại cuối cùng đạt tới trạng thái cân bằng. Chỉ thấy tại trung tâm của Chu Thiên Kiền Khôn Viên Cầu, hai đạo tử sắc đao phách đang phiêu phù ở trong đó, từng đạo tử sắc đao mang chậm rãi luân chuyển trong ngoài, ma xoáy tiền kỳ, cùng với tử sắc đao phách cảnh giới. Mặc dù chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi, nhưng tiến bộ của Lý Dương thật sự rất lớn. Chỉ là từ lam sắc lên tới tử sắc, nhưng bản chất đã khác nhau một trời một vực, lực công kích đã đạt tới cực đỉnh hiện tại gặp ma vương tiền ứng kỳ đã có thể miệu sát. Đối phó với ma vương trung kỳ dù có một chút phiền thoái, nhưng cũng không khó giải quyết. Cho dù là gặp ma vương hậu kỳ thì cũng có thể liệu mạng một phen. Trong lúc này dạ kệ đang dương mắt trừng trừng nhìn Lý Dương. Lý Dương sắc mặt bỏ bừng, khi thế mênh mông tràn ngập thậm chí mọi chỗ bên ngoài thân thể đều có đạo đạo đao mang lói ra, dạ kẹ trong lòng nổi lửa, hắn cũng không biết Lý Dương rốt cuộc đang làm gì. đột nhiên Những đạo lam sắc đau mang đang lập lệ bên ngoài thân thể Lý Dương ẩn phục vào trong, hắn tựa hồ trở lại bình thường. Mặt cũng không còn đỏ nữa, có vẻ là rất tháng tưởng. Hai mắt Lý Dương chậm rãi mở ra, đập vào mắt hắn là dạ kệ song nhãn đang trợn trừng. Sư Minh, người làm sao vậy? Vừa rồi như thế nào những đạo đau mang trong cơ thể lại tràn ra bên ngoài, mặt qua người lúc đó thật là đỏ a phản phất giống như quan công mặt đỏ trong truyền thuyết vậy à hát hát. Dạ Kệ cười hì hì hỏi, Lý Dương mỉm cười nói, "Bởi vì ta có đột phá." Dứt lời, một đạo đao mang màu tím từ tay phải của Lý Dương xuất ra. Dạ Kệ hai mắt mở to nhìn nhìn chừng chừng vào tử sắc đao mang sắc bén đó. "A, sư minh, người đạt tới cảnh giới tối cao của thất rượu tinh cực rồi hả?" Dạ Kệ khiếp sợ hỏi. Lúc trước Lý Tầm Hoan nghiên cứu ra thất rượu tinh cực, bao gồm 7 tầng, chia ra thành 6, 7 Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, cao nhất là cấp bậc Đại La Kim Tiên, tương đương với Ma soái Bất quá phương pháp tu luyện của Lý Dương so với thất diệu tinh cực có điểm bất đồng. Đặc biệt là phương thức vận chuyển bảy khỏa tinh cực, Lý Dương dựa theo quý tích vận chuyển hốn độn của Như Phong Tự Bế. thiết là, đã đạt tới tầng thứ 7 tử sắc đao phách, cũng không biết mô dạng của tầng kế tiếp rốt cuộc là cái gì. Lý Dương cũng không có chút lo lắng. Sự việc đến đâu cứ làm đến đó. Húng chi, theo đối thiên đạo hiểu được, Lý Dương phát hiện thất diệu tình cực cũng không phải là quá huyền ảo. Phải biết rằng, lúc này, lĩnh ngộ của Lý Dương đối với thiên đạo so với Lý tầm Hoan năm đó tại côn luân tiên cảnh cao hơn không ít. Mục quang Lý Dương hướng về phía băng lăng hoa hồn cùng với xích huyết linh quả. Hình dạng vẫn như vậy, băng lăng hoa hồn cùng với xích huyết linh quả quả thật rất hấp dẫn người ta, linh khí tràn ra mênh ngông từ bên trong của chúng cũng bởi vì do chúng tự thân phát ra linh khí, ở bên cạnh nó mật độ linh khí so với ngoại giới nhiều hơn gấp 10 lần, không biết một khi luyện thành huyết lang đan, ăn vào sẽ có hiệu quả như thế nào. Chẳng biết xích huyết linh quả này khi nào thì đại thành. Lý Dương cảm thắn nói. Dạ kẹ cười hì hì nói. Không lâu đâu, cao lắm là một tháng thôi, ngồi đây chơ mắt nhìn nó cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Sư Minh, chúng ta cũng tính tù đi. Như vậy thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Lý Dương gật đầu, mắt nhìn mông lung, trong lòng có chút gì đó không yên. Lập tức, hai người tiếp tục khoanh chân ngồi tinh tọa, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Trong lúc tu luyện, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái nửa tháng đã qua đi. Ngày đã gần tàn, Lý Dương cùng với dạ kệ vẫn ngồi an tâm tu luyện như trước. Đột nhiên, băng lăng hoa hồn cùng với sích huyết linh quả đồng thời quang mang đại thịnh. Hồng bạch quang mang giống như một lòng quyền phòng, hồn lấy nhau trực tiếp phá không bay lên. Hai đạo quang mang tựa hồ không bi ngăn trở bởi hảo thuật công chế, trực tiếp bay thẳng lên tới 9 tầng trời, thậm chí vu liên cửu thiên cùng với hạ giới cửu thiên cực từ lôi sắt cũng không thể ngăn cản. Hồng bạch quang mang từ dưới đất đại thịnh khiến cho thiên địa biến sắc. Đột nhiên, giữa tầng không, những đám mây trên bầu trời trợ tiêu tán, vốn di thiên địa linh khí điên cuồng hướng về phía hồng bạch quang mang tụ lại. Hồng bạch quang mang ngày càng mạnh lên, năng lượng cường đại phát ra khắp mặt đất, Lý Dương và dạ kẻ cũng bị năng lượng cường đại này làm bừng tỉnh. Chuyện gì vậy? Dạ kẻ mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Lý Dương cũng ngẩn đầu nhìn lên, lầm bầm nói. Chẳng lẽ đó chính là thiên điệu dị báo? sinh huyết linh quả đã chín tới. Trong một sát na, Lý Dương chống ngực đập dồn rập, đối với hắn mà nói, sinh huyết linh quả và băng lăng hoa hồn này thật sự quá trọng yếu. Không đúng à, trong cổ thư có ghi lại, băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả này làm cho thiên địa dị báo xuất hiện nên băng Long hỏa phượng A. Chẳng lẽ cổ thư ghi lại sai rồi? Dạ kẹo lộ vẻ nghi hoặc. Mặc kệ hai người trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng giờ phút này đều là không nháy mắt nhìn lên bầu trời, nơi hồng bạch quang mang không ngừng tự biến. Với nguồn năng lượng ngày càng cường đại, sơn cốc phía trên đột nhiên tồi sầm lại. Bạch sắc quang mang chậm rãi biến thành một bạch sắc cự long, đạo đạo hàn khí bức lên, đúng là băng long. Băng long ngửa đầu gầm lên một tiếng, tiếng âm vang vọng khắp đất trời, nó từ trên 9 tầng trời không ngừng ốn lượn di chuyển. Trong khi đó, hồng sắc quang mang cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, chính thức biến thành một hồng sắc phượng hoàng thật lớn, đúng là hỏa phượng hoàng, hỏa phượng cũng bay lượn trên trời, phát ra hồng sắc khí lưu nóng rực. Cùng với băng long phát lên ánh sáng rực rỡ, quả nhiên Quả nhiên là Băng Long Hỏa Phượng. Dạ Kệ hai mắt mở lớn. Băng Long Hỏa Phượng, báo hiệu xích Huyết Linh Quả đại thành, chỉ cần một ngày, một ngày khi Băng Lăng Hoa hồn hấp thu Băng Long, Sích Huyết Linh Quả hấp thu Hỏa Phượng hết thì đại công cáo thành. Lý Dương trong lòng dậy sóng. Một ngày? Chỉ cần một ngày thời gian, lúc này ngày cũng đã gần tàn, Lý Dương chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ngày tàn thật lâu khiến cho Lý Dương cảm thấy không thể nào chịu nổi. Mà giờ khắc này, Cả phiêu tuyết sơn mạch mọi người đều bay ra khỏi núi, đứng giữa không trùng, nhìn lên băng long hỏa phượng trên bầu trời. Lý Lý, Hầu Tĩnh, Lâm Chiêu cả đám người đều nhìn về phía băng long hỏa phượng. Băng long hỏa phượng, chẳng lẽ là băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả? Lâm Chiêu nhướng mày một cái, cực kỳ kinh ngạc tự nhủ. Lâm Chiêu không hổn là đệ tử của Hạng Vũ, kiến thức bất phàm, về băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả cũng có nghe nói qua. Lily lập tức hỏi Lâm triêu sư Minh băng lăng hỏa phượng. Là cái gì? Người nói cái gì là băng lăng hoa hồn? Xích huyết linh quả, rốt cuộc cái gì hả? Lâm chiêu lúc này mới giải thích. Băng lăng hoa hồn chính là băng lăng hoa vương, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với vương phẩm trong truyền thuyết. Một khi hình thành vương phẩm băng lăng hoa hồn, băng lăng hoa hồn phải đạt tới cơ âm, cực âm xanh dương, liền tạo ra xích huyết linh quả. Sinh huyết linh quả và băng lăng hoa hồn đều là cực phẩm chân bảo, chỉ cần có thể ăn một trong hai thứ đó đều có thể gia tăng 10.000 năm công lực. Nếu có luyện đàn cao thủ, hợp hai cái lại là một, luyện thành huyết lăng đan là huyết lăng đan A, liền có thể gia tăng 100.000 năm công lực. Lâm Chiêu vừa dứt lời, ly ly cả đám đều ngây người. Quả thực là bảo bối. 100.000 năm công lực. Sư huynh từng nói với ta, hắn cần phải đạt tới ma vương cảnh giới mới có thể đi tìm người yêu của hắn. Nếu có thể đưa bảo bối này cho sư vinh, không phải chuyện rất tốt sao? Lý lì, lì trong lòng vừa đậu. Lúc trước, nàng từng truy vấn Lý Dương vì sao không đi tìm Khương Tuyết, thì Lý Dương bất đắc di thở dài, không đạt tới ma vương cảnh giới, căn bản hắn không thể đi tìm. Trăm ngàn năm công lực, đi, chúng ta phải lấy được nó, đưa cho tiểu thú. Các hân cũng từ Lý lì biết được sự tình của Lý Dương. Nàng đúng là người thứ nhất muốn vì Lý Dương đoạt lấy Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả. Miệng nói, Cát Hân đã nhằm hướng Băng Long Hỏa Phượng phía dưới bay nhanh đến. Cát Hân vừa đi, Lâm Chiêu cũng lập tức đuổi kịp, đồng thời lớn tiếng nói: "Hiện tại Băng Long Hỏa Phượng sẽ bay lượng trên bầu trời một ngày, đợi đến khi chúng nó phân biệt dung nhập vào Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả." "Bất quá," Vị trí của Xích Huyết Linh Quả và Băng Lăng Hoa Hồn là bên dưới Băng Long Hỏa Phượng. Lý Lị cũng lập tức hạ lệnh. Những ai là ma tướng, ma soái cấp bậc cao thủ, toàn bộ đi tìm Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả. Một tiếng ra lệnh, nhất thời cả Phiêu Tuyết Sơn mạch mấy ngàn cao thủ cấp bậc ma tướng bắt đầu điên cuồng hướng về phía Băng Long Hỏa Phượng tụ tập, bắt đầu không ngừng tìm kiếm vị trí của Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả. Lâm Triều, chỗ của Băng Lăng Hoa Hồn có cái gì đặc thủ? Lý Lị hướng về phía Lâm Chiêu hỏi. Lâm Chiêu cười nói: "Băng Lăng Hoa hồn chính là Băng Lăng Hoa Vương, xung quanh tự nhiên có rất nhiều Băng Lăng Hoa, ít nhất cũng phải hơn vạn đóa Băng Lăng Hoa." "Băng Lăng Hoa? Hơn bạn đóa Băng Lăng Hoa?" Lý lì cả kinh. Hơn bạn đóa Băng Lăng Hoa đó là một diện tích rất lớn, nàng đã từng ra lệnh cả phiêu tuyết sơn mạch vô số người đi tìm kiếm Băng Lăng Hoa, nhưng không có tìm được. Lần này gấp rút đi tìm Phòng trường xác suất có thể tìm được đại khái cũng không lớn. Dù sao trước đây cũng đã đi khắp đất trời để tìm nó. Kha Phong Sơn. Băng Long Hỏa Phượng, ha ha, ha ha ha ha, ha trời cũng giúp ta. Kha Phong Ma Vương liếc mắt nhìn về phía Băng Long Hỏa Phượng trên bầu trời phiêu tuyết sân mạch, nhất thời mừng rỡ. Hắn đạt tới Ma Vương hậu kỳ cũng đã hai 230.000 năm, nhưng mà muốn đạt tới Ma Quân cảnh giới, ít nhất cũng phải hai 230.000 năm tu luyện, hai 230.000 năm. Thời gian quá dài, mà huyết lăng đàn cũng có thể cho hắn chỉ trong nháy mắt đạt tới ma quân cảnh giới. Cho dù hắn không cách nào luyện chế ra được huyết lăng đàn, chỉ cần ăn băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả, cũng không sai biệt lắm, có thể làm cho hắn đột phá được ma quân cấp bậc. Dù sao hắn cũng chỉ kém 2-30 năm công lực mà thôi. Ma quân A. Ma giới có bao nhiêu ma quân, có bao nhiêu ma vương. Mặc dù chỉ là một cấp bậc, nhưng là một khác biệt rất lớn. Dưới quyền một ma quân, cũng có tới trăm tên ma vương, có thể tưởng tượng, ma quân địa vị rốt cuộc cao bao nhiêu. Huyết tích. Kha phong ma vương đột nhiên ra lệnh. Một bóng đen nhàn nhạt xuất hiện phía sau kha phong ma vương. Cả huyết hồn tiểu tổ toàn bộ xuất động, toàn bộ xuất động cho ta, toàn bộ ngay cả phong thiện gì cũng đi, hắn cũng coi như là một phần vũ lực. Tất cả các lực lượng đều lên đường, bằng bất cứ giá nào. Nhất định phải tìm được băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả. Băng bất cứ giá nào ba. Kha phong ma vương giờ khắc này sắc mặt thật dữ tợn. Huyết tích thân hình run lên, đồng thời lập tức quỳ xuống. Dạ, chủ nhân. Kha phong ma vương ngửa đầu nhìn băng long hỏa phượng trên bầu trời phiêu tuyết sân mạch. Trên mặt hắn hình thành hai nửa vết thương thật lớn thật là dữ tợn kinh khủng. Thậm chí đao ngân xung quanh bắt đầu bị bọc méo Là của ta, không ai có thể đọc đi. Kha phong ma vương thủ hạ mạnh nhất chính là huyết hồn tiểu tổ. Huyết hồn tiểu tổ chính là thế lực sắc bén mà ma vương đã che giấu hơn 10.000 năm. Kha phong ma vương, danh khí thật lớn, cơ hồ cả ma giới đều biết. Bình thường ma vương tuyệt không có danh khí lớn như thế, vậy hắn vì cái gì? Là bởi vì hắn gian trá, hắn âm hiểm, hắn không sợ chết. Âm hiểm rào trá là so với bà vương hạng vũ cùng với ma quân cấp bậc cao thủ mà phán đoán thì độ kinh khủng quả thật ít hơn một chút. Nhưng cả ma giới đều biết Kha Phong Ma Vương đặc thù sở hữu một thanh trung phẩm ma khí trùy thủ ám huyết, đối với cận chiến đặc biệt tam hiểu. Đúng vậy, đặc biệt tam hiểu với cận chiến. Đi. Một tiếng ra lệnh, Kha Phong Ma Vương dẫn đầu bay ra cung điện, phía sau hắn là huyết hồn tiểu tổ thâm hậu. Huyết hồn tiểu tổ tổng cộng có 34 người, 4 người hắc y rìa cấp bậc, 30 người hồng y rìa cấp bậc. Đây mới là Kha Phong Ma Vương chính thức lực lượng. Lần này, Kha Phong Ma Vương không tiếc hết thể phải tìm cho được, mà Lý Dương Vì Tuyết, cũng là tình thế bắt buộc. Thớ đi công tác mấy hôm, có thể trong 3 ngày tới sẽ ra ít chuyện hơn đó, anh em thông cảm nhé. Tập 8, Phiêu Tuyết